ba thứ 309 chương hai cái thỉnh cầu hảo muốn chính là ngươi câu nói này nghe được mục tây hứa hẹn kỳ hoành ngày tâm tình không khỏi một mảnh tốt đẹp hắn nguyên bản còn lo lắng mục tây sẽ có mâu thuẫn cảm xúc lại không nghĩ rằng mục tây dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống nếu như mục tây chính mình chịu cố gắng đi tranh thủ như vậy lấy hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới coi như tại những cái kia thế lực bá chủ thế lực ở trong cũng nhất định có thể rất dễ dàng làm việc mới đúng đúng tây tiểu tử lần này giao lưu hội ngươi cũng không phải là độc thân chiến đấu Vua ta phòng cũng nuôi dưỡng một nhóm tốt đệ từ trẻ tuổi, lúc này đều ở đây vương thất chỗ sâu tiến hành tập huấn, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Mục Tây là nhất định có thể tiến vào những đại thế lực kia pháp nhãn, mà nếu như vương thất bồi dưỡng những người khác cũng có thể có người tiến vào những đại thế lực kia mà nói, như vậy mời được cao thủ tới trước sát suất tự nhiên là có thể lớn hơn. Nguyên lai like cái gọi là tập huấn chính là vì thiên linh vương triều giao lưu hội chuẩn bị a. Gật đầu một cái, Mục Tây tự nhiên có thể nghĩ đến, chuyện trọng đại như vậy, vương thất tuyệt đối không có khả năng không có chuẩn bị, bất quá hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, vương thất bồi dưỡng các thiên tài. đến tuột cùng sẽ có thực lực như thế nào. Nói lời trong lòng, hắn ngược lại là có tâm tư mang theo An Tuấn Ngạn bọn người cùng đi tham gia Na giao lưu hội, bất quá nghĩ lại, loại cấp bậc đó thì hội, e rằng thật vẫn không phải An Tuấn Ngạn bọn người có khả năng tham dự được. Bệ hạ, cái kia cái gọi là tập huấn, tiểu tử cũng không muốn đi tham gia, bằng vào ta tình huống tới nói, tham gia không tham gia Na tập huấn ý nghĩa cũng không lớn, ta chỉ có hai cái thỉnh cầu, nếu như bệ hạ có thể thỏa mãn lời nói, nghĩ đến thực lực của ta, cũng có thể tiến thêm một bước. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen. Đi tham gia giao lưu hội, cái này chính là đang vì thanh huyền quốc Mưu phúc lợi. đương nhiên là muốn thanh huyền quốc ra một chút lực cứ nói đừng ngại kỳ hoành thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn mục tây muốn đại biểu thanh huyền quốc trận chiến mở mãn đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt nếu là có thể nhượng mục tây tăng cao thực lực hắn ngược lại là rất nguyện ý thỏa mãn mục tây một chút yêu cầu tiểu tử cần tu luyện cần rất nhiều năng lượng hy vọng bệ hạ có thể vì tiểu tử cung cấp một chút linh tinh thạch nếu có đầy đủ linh tinh thạch lời nói ta có lòng tin tại một năm phía sau giao lưu hội bên trên ít nhất đạt đến tiền thiên cảnh tam trọng có thể tưởng tượng thiên linh vương triều giao lưu hội cái kia tất phải là cường già như mây nếu như hắn chỉ là tiên tiên cảnh nhất trọng tu vi như vậy thì xem như có tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh tại người chỉ sợ cũng phải rất khó coi mới là cho nên giao lưu hội phía trên tu vi của hắn đẳng cấp tuyệt đối không thể quá thấp tiên thiên tiên cảnh tam trọng người xác định nghe được mục tây nói có thể tại một năm sau đó đạt đến tiên tiên cảnh tam trọng kỳ hoành thiên không khỏi hơi kinh hãi trong lòng không khỏi có chút không quá tin tưởng tiên tiên cảnh phía sau tu luyện cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mà mục tây tu luyện công pháp tựa hồ cấp bậc còn không thấp tu luyện tự nhiên là sẽ tăng khó muốn nói dùng thời gian một năm liên hạ hai tầng hắn thật vẫn không quá tin tưởng. chỉ cần có đầy đủ năng lượng trèo trống, ta có lòng tin đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng. đối với kỳ hoành ngày hoài nghi, mục tây cuối cùng vẫn cho đối phương một cái trả lời khẳng định. nói thật, hắn đột phá chính xác muốn so người bình thường khó khăn rất rất nhiều. bất quá, có nước thiên linh thần trong người hắn, những thứ này độ khó, nhưng là hoàn toàn có thể vượt qua. một năm đột phá hai tầng, tuyệt đối sẽ không quá khó. hảo, linh tinh thạch không là vấn đề, mặc dù ta thanh huyền quốc linh tinh thạch cũng không nhiều, có thể cung cấp ngươi tu luyện đầy đủ. chấm có thể cho ngươi đầy đủ linh tinh thạch tu luyện. tất nhiên mục tây có lòng tin, hắn cũng không cái gì có thể nói, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh tinh thạch là được rồi. đa tạ bệ hạ. hướng về phía kỳ hoành trời có chút gật đầu. mục tây suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, người thứ hai thỉnh cầu, ta muốn gặp gặp một lần vương thất chính giữa vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, không biết bệ hạ có thể hay không vì tiểu tử an bài. thanh huyền quốc hai đại tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, an gia có một, một cái khác chính là tại vương thất ngay giữa, an gia cái vị kia láo thái gia hắn đã gặp, hơn nữa còn được không ít chỉ điểm. dưới mắt, hắn rất muốn gặp gặp vương thất vị kia, xem có thể hay không từ nơi này vị trên thân học được một vài thứ. gặp vua ta phòng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. ha ha, chuyện này thì càng không là vấn đề, coi như ngươi không nói. chấm cũng nhất định sẽ an bài chuyện này, nghĩ đến vua ta phòng cái vị kia, hẳn là cũng mười phần nguyện ý gặp đến như ngươi vậy thiên tài a. Nghe liễu Mục Tây người thứ hai thỉnh cầu, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi cười dài lên tiếng. Mục Tây cái này người thứ hai thỉnh cầu, với hắn mà nói nhất định chính là quá mức dễ dàng một chút, nói đến, coi như Mục Tây không nói, hắn đều muốn thỉnh cầu Mục Tây đi gặp vị kia. Tây tiểu tử, chờ chờ ngươi ba cái kia đồng bạn, chờ sắp xếp xong xuôi bọn hắn, chấm liền dẫn ngươi đi nhìn một chút vua ta phòng vị kia tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Mỉm cười, giờ khắc này hoàng đế Kỳ Hoành Thiên, ngược lại là phải so trước đó bông lòng quá nhiều. đối với hoàng đế kỳ hoành ngày qua mà nói thanh huyền quốc sinh ra liễu mục tây dạng này thiên tài người trẻ tuổi đây quả thực là toàn bộ thanh huyền quốc chuyện may mắn từng ấy năm tới nay như vậy thanh huyền quốc mặc dù nhìn từ bề ngoài một mảnh ăn lành nhưng thế giới dưới đất nguy cơ vẫn luôn tại khốn nhiều thanh huyền quốc vương thất mà tới được bây giờ thanh huyền quốc nguy cơ đã đến danh giới bùng nổ không thể không nói mục tây xuất hiện đại đại giảm bớt hoàng đế kỳ hoành ngày lo nghĩ có một chút cơ hội có thể chắc chắn lấy mục tây tình huống tới nói đi tham gia thiên linh vương triều giao lưu hội đó là nhất định có thể bị những cái kia thế lực bá chủ thế lực nhìn chúng mà một khi Mục Tây gia nhập vào những đại thế lực kia, Thanh Huyền Quốc nguy cơ liền hoàn toàn có khả năng giải quyết. 17 tuổi Tâm Kiếm Chi cảnh đại thanh giả nói lời trong lòng, nếu không phải bởi vì thế giới dưới đất nguy cơ, Hoàng đế kỳ hoành Thiên đô sẽ không cam lòng nhường dạng này thiên tài người rời đi Thanh Huyền quốc. Có thể chắc chắn, nếu như Mục Tây có thể trưởng thành, như vậy tương lai ắt sẽ là một cái siêu cấp cường giả. đương nhiên, Hảo tại Mục Tây bất kể nói thế nào cũng là Thanh Huyền quốc người, liền xem như tương lai rời đi Thanh Huyền quốc đi đến càng rộng lớn hơn thế giới, tin tưởng hắn cũng sẽ không đã quên mảnh này cố thổ Không thể nghi ngờ, Mục Tây lần này có khởi. đã đủ để che chở toàn cả gia tộc. Nếu như hắn có thể đủ tại một năm sau giao lưu hội bên trên bộ lộ tài năng, đồng thời cuối cùng giải quyết đi thanh huyền quốc phiền thoái như vậy toàn bộ mục gia tại thanh huyền quốc, tất phải sẽ trở nên không giống bình thường. Cung hoàng đế kỳ hoành thiên trò chuyện xong sau đó, mục tây bị đối phương an bài vào hoàng cung một chỗ thiên điện nghỉ ngơi. Bất quá, thời gian không dài, hắn chính là lần nữa bị kỳ hoành thiên triệu kiến đến rồi đại điện ở trong, mà lần nữa đến rồi đại điện thời điểm, đại điện ở trong đã nhiều ba cái bóng người quen thuộc, không phải an tuấn ngạn ba người còn có ai? Ha ha, tây tiểu tử, các bằng hữu của ngươi đều đến, lần này bốn người các ngươi đã toàn. chờ mục tây đi vào đại điện động tay trên bảo tọa hoàng đế kỷ hoành thiên đi đầu mở miệng cười đạo ở phía sau hắn lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh hai cái lao giả cũng là hướng về phía hắn quăng tới hữu hảo ý cười đáy mắt có khó che giấu vẻ tàn thán. a mục tây minh ngươi cái tên này chạy đi nơi nào ba người chúng ta sau khi tỉnh lại không có thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta đâu đại điện hạ tay an tuấn ngạn nhìn thấy mục tây đến trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ đồng thời không chút kiên kỵ nào mà cười to nói mặc dù đây là hoàng cung đại điện hơn nữa hoàng đế kỳ hoành thiên lúc này ngay tại phía trên ngồi nhưng nói thật tại trải qua phía trước nhiều chuyện như vậy sau đó an tuấn ngạn cũng không e ngại kỳ hoành thiên ít nhất ở đối phương trước mặt không còn giống như trước như vậy câu nệ. hắc hắc anh tuấn huynh chỗ đó chúng ta là anh em đến rồi lúc nào tự nhiên đều phải đồng sinh cộng tử mục tây cũng là mỉm cười vô vô an tuấn ngạn bả vai mới gặp lại an tuấn ngạn cùng phi Mẫn hách bình ba người đáy lòng của hắn đồng dạng cảm thấy hết sức thân thiết lúc này ba người cũng đã đổi xong quần áo tinh khí thần cũng là hết sức phong phú xem ra đã hoàn toàn khôi phục lại chính như hoàng đế kỳ hoành thiên nói tới vào giờ phút này ba người rõ ràng là đem lúc trước thu hoạch tiêu hóa hấp thu bây giờ gặp lại ba người hắn phát hiện ba người đáy mắt cũng là nhiều hơn một loại ánh sáng khác thường toàn thân trên giới càng là lộ ra một cỗ nội liễm khí tức, điểm này liền phi mận nữ tử này cũng không ngoại lệ đương nhiên hắn không biết là kỳ thực ở trên người hắn đồng dạng có cố khí tức này chỉ bất quá hắn chính mình không có cách nào cảm nhận được thôi tất cả mọi người không sao a dạng này thật tốt vũ vũ an tuấn ngạn bà vai mục tây ánh mắt tại ba người trên thân từng cái đảo qua trong lòng không nói ra được không màng danh lợi cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy bốn người bọn họ ở giữa đã không cần có quá nhiều ngôn ngữ giữa lẫn nhau một ánh mắt hoàn toàn có thể nhường bọn hắn biết được với nhau ý nghĩ an tuấn ngạn cũng không cần nói hai người bọn họ trước đây mới quen đã thân cùng nhau đi tới cảm tình càng lai về sâu cho tới bây giờ đồng sinh cộng tử phi mẫn là nữ tử nữ nhân vốn là cảm tính từ mục tây bắt đầu vì nàng giải vây càng về sau lần lượt cứu nàng tính mệnh những thứ này cũng không phải ơn huệ nhỏ kinh lịch một lần này mới nhân lịch luyện nàng đối với mục tây đã trong lúc vô hình có một loại không muốn xa rời đối với mục tây cảm tình tự nhiên cũng là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả Đến nơi Hắc Bình, vị này Hắc gia đại thiếu gia mặc dù không tốt ngôn tử, hơn nữa tồn tại cảm cũng không mạnh, nhưng này, nhưng là một cái không có tâm cơ, chân chân thực thực người trẻ tuổi, đã trải qua một phen đồng sinh cộng tử, đã từ lâu dung nhập vào cái này đoàn nhỏ thể đường trung. Bốn cái người trẻ tuổi đối mắt nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ha ha, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa đợi một chút lại ôn chuyện a, thời gian kế tiếp, hay là trước nghe chấm nói vài lời tốt. Phía trên bảo tọa bên trên, hoàng đế kỳ hoành thiên một mực nhìn lấy mục tây bốn người. nói lời trong lòng đối với cái này bốn cái người trẻ tuổi có thể thực tình ở chung thậm chí có thể bởi vì đối phương mà bước lên sinh mạng nguy hiểm trong lòng của hắn vẫn là hết sức khen ngợi cho nên phía trước mục tây bốn người không coi ai ra gì ôn chuyện hắn đều không có nhận tâm đánh gãy bọn hắn nghe được kỳ hoành thiên khai miệng mục tây bốn người lúc này mới ý thức được bọn hắn lúc này thế nhưng là tại hoàng cung đại điện hơn nữa hoàng đế kỳ hoành thiên đô còn chờ đấy như vậy bằng nhược vô nhân ôn chuyện thật đúng là có chút không quá cung kính nói chuyện bốn người vội vàng thu nhếp tinh thần từng cái sửa sang lại thần sắc cung kính chờ đợi kỳ hoành thiên khai miệng. 380 thứ 310 chương Hoa mắt hai, lần này Thanh Huyền Vệ mới nhân lực luyện, 20 thiên tài người trẻ tuổi cũng chỉ còn lại có 4 người các ngươi, chấm vừa thương tâm lại may mắn, những người khác đã vì ta Thanh Huyền Quốc hy sinh thân mình, chấm đã sai người đem bọn hắn nên được ban thưởng đưa đến gia tộc của bọn hắn môn phái, đến nỗi các ngươi 4 người, chấm phải thật tốt ban thưởng các ngươi. Nguyên bản, vương thất cam kết ban thưởng chính là cần từ dưới đất thế giới sau khi đi ra mới được, bất quá đối với tình huống lần này, Kỳ Hoành có trời mới biết cùng dĩ vãng khác biệt, cho nên liền là đem những cái kia cam kết ban thưởng đều đưa đến vẫn là người gia tộc môn phái. Những cái kia vẫn là người cũng đã lấy được xứng đáng. thậm chí là không để lại ban thưởng cái kia trước mắt việc này xuống bốn người tự nhiên không có khả năng kém mục tây an tuấn nạ phi mẫn hách bình bốn người các ngươi cũng là ta thanh huyền quốc công thần chấm suy nghĩ một chút phía trước hứa hẹn cùng các ngươi những cái kia ban thưởng thật sự có chút quá mức ít ỏi chấm những năm này cũng góp nhặt một vài thứ lần này liền lấy ra tới tạo điều kiện cho các ngươi tùy tiện lựa chọn các ngươi nhìn kỹ cái gì cứ việc cầm đi chính là hơi chút do dự hoàng đế kỳ hoành thiên đột nhiên khoác tay lập tức ở trước mặt hắn trong không gian chính là nhiều hơn một đống đồ Những vật này có sáng loáng binh khí, có xưa cũ sách bí tịch, có một chút bình bình lọ lọ, còn có không ít hiếm thấy thiên tài địa bảo các loại, mà đem các loại đồ vật lấy ra sau đó, hắn hơi vung tay, liền đem tất cả mọi thứ vung ra liễu mục tây bốn người trước mắt, mặc cho bốn người chọn lựa. T. thật nhiều bảo bối ba. Mắt thấy một đống lớn đồ vật trôi giặt đến nhóm người mình trước mắt, bao quát mục tây ở bên trong tất cả mọi người đều là thần sắc đại trấn, trên mặt của mỗi người đều có không che giấu được rung động. Đây là linh minh. Phía trên này Martin, lại là tiên thiên cấp bậc Martin. Gốc cây này thiên tài địa bảo là cái gì kỳ vật? phía trên này thiên địa linh khí cũng quá mức nồng nặc một chút à ngửi một chút cũng cảm giác được toàn thân bình thường ẩn ẩn có đột phá tu vi cảm giác đơn giản quá thần kỳ những đan dược này sáu t lại là sáu phẩm đan thuốc có lầm hay không đan đạo tông có người có thể luyện chế ra sáu phẩm đan thuốc tới sao ở đây lại có sáu bảy bình sáu phẩm đan thuốc đây đều là võ kỹ bí tịch a huyền giai trung cấp huyền giai cao cấp t vẫn còn có hai quyển địa cấp sơ cấp cái này đây cũng quá mạnh a địa cấp sơ cấp võ kỹ thanh huyền quốc vẫn còn có loại bí tịch này tồn tại mục tây là nhãn lực tốt nhất làm hoàng đế Kỳ hoành thiên đem những này đồ vật đặt ở trước mắt của bọn hắn thời điểm hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả vật phẩm đều xem một lần không thể không nói liền xem như tỉnh táo như hắn lúc này cũng không nhịn được bị chấn động tâm thần chập trờn trong lúc nhất thời lòng tràn đầy mà khó có thể tin đã sớm biết thanh huyền quốc nội tình hùng hậu nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến tại hoàng đế Kỳ hoành này trên thân vậy mà lại có nhiều như vậy bà bối có thể nói trước mắt những thứ này chất bảo tùy tiện cầm tới bên ngoài một kiện đều tuyệt đối là có tiền mà không mua được siêu cấp bà bối liền xem như toàn bộ thanh huyền quốc gia tộc lớn nhất An gia đều nhất định sẽ cướp đầu. Nơi này những vật này, nghĩ đến là cả Thanh Huyền Quốc ở trong có giá trị nhất một nhóm, các ngươi bốn người, mỗi người có thể từ trong chọn lựa ba kiện, mà trừ những thứ này ra, chớ còn vì mỗi người các ngươi chuẩn bị 2 ngàn khối linh tinh thạch, đương nhiên, sau này hàng năm tiến vào vương thất bí mật cảnh tiến hành một lần tu luyện cơ hội cũng sẽ không thiếu, bây giờ, các ngươi mà bắt đầu lựa chọn vật mình muốn a. Hoàng đế Kỳ hoành Thiên lần này là thật sự bỏ hết cả tiền vốn, trong lòng của hắn đối với này phiên đi vào dưới lòng đất thế giới 20 người cũng là tràn đầy ấy nấy, đáng tiếc những người khác đã chết, hắn cũng chỉ có thể là nhiều ban thưởng sống sót người, dạng này hắn còn có thể bao nhiêu dễ chịu một chút. trong lòng của hắn tin tưởng, lần này đều phải nhờ có liễu mục tây bọn người chém giết thế giới dưới đất đại lượng ma thú, tạm thời trì hoán đầu kia đại gia hỏa phá cấm ra thời gian, vì thanh huyền quốc tranh thủ tới nhiều thời gian hơn nghĩ biện pháp, trước mắt những vật này nhường mỗi người chọn ba kiện, cơ hội đều không đủ để bày tỏ tâm ý của hắn. Hô hô, mỗi người ba kiện, lại có chọn lựa ba kiện cơ hội, lần này thật đúng là muốn kiếm lớn a. Nghe được kỳ hoành thiên vậy mà cho phép bọn hắn mỗi người chọn lựa ba kiện ban thưởng, bốn người trên mặt cũng là lộ ra không che giấu được vui mừng. Những thứ kia đều là chân chính bảo bối, đừng nói là ba kiện, liền xem như chọn lựa một kiện đi ra. cũng có thể làm cho bọn hắn được kích lợi vô cùng, mà chọn lựa ba kiện đi ra, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức biến thành thanh huyền quốc phú hảo. Hơn nữa, chứ những thứ này ra đồ vật, bọn hắn mỗi người còn có 2000 khối linh tinh thạch, cùng với hàng năm một lần bí mật cảnh tu luyện cơ hội nhưng cầm, cái này tất cả ban thưởng chung vào một chỗ, đều có thể bù đắp được một vài gia tộc lớn đại thế lực nội tình. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên lần này là bỏ hết cả tiền vốn muốn thưởng mục Tây bốn người, lần này lấy ra những thứ này chất bảo, cũng là hắn chân quý rất lâu bà bối, lần này vì biểu đạt chính mình đối với bốn người cảm tạ, cắn răng một cái chính là đều lấy ra Mục Tây bốn người tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hoàng đế như là đã mở kim cốc, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Hoàng đế kỳ hoành thiên cho bọn hắn ban thưởng, bọn hắn liền khách sáo đều không tất yếu khách sáo. Bảo bối nơi này không chỉ có ba mươi mấy dạng, có thể mỗi một dạng đều để người thèm nhỏ dại không thôi, nếu có thể toàn bộ lấy đi liền tốt. Mục Tây ánh mắt ở trước mắt rất nhiều trên bảo bối từng cái đảo qua, nói lời trong lòng, hắn thật sự rất muốn đem tất cả mọi thứ đều chiếm làm của riêng, đáng tiếc là cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Hoàng đế kỳ hoành thiên có thể làm cho bọn hắn mỗi người lựa chọn ba loại, kỳ thực đã là thiên đại ân huệ. bất quá nói lời trong lòng tại nhiều như vậy bảo bối ở trong chọn lựa ra ba loại cái này đúng thật là một kiện hết sức thống khổ sự tình tuyền cái gì linh minh đan dược vẫn là võ kỹ bí tịch hoặc là thiên tài địa bảo cái này đúng thật là để cho người ta xoắn suy ta bốn cái người trẻ tuổi vây quanh một đống bảo bối trong lúc nhất thời nhưng là đều có chút vô tòng hạ thủ cảm giác mỗi một kiện bảo bối đều quá mức chân quý nhìn thấy cái kia tiên tiên linh minh bọn hắn đương nhiên đều nghĩ tuyển có thể thấy quỷ dị kia thiên tài địa bảo bọn hắn cũng ưa thích nhìn lại một chút cái kia địa cấp sơ cấp võ kỹ bí tịch vậy thì càng thêm yêu thích không tay Mục Tây Minh, ngươi trước đến đây đi. Hắc hắc, những vật này đối với ba người chúng ta tới nói, hẳn là mỗi một kiện cũng là chân bảo. Bất quá Mục Tây Minh cảnh giới cao hơn, vẫn là từ ngươi trước tới chọn lựa vừa ý nhất tốt. Quan sát phút chốc, An Tuấn Ngạn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Mục Tây, một mặt vui vẻ chân thành nói. Nói đến, đối với trước mắt những phần thưởng này, trong lòng của hắn một ngàn một vạn minh bạch, đây đều là Mục Tây mang cho bọn hắn. Nếu như không có Mục Tây, bọn hắn đừng nói là ở đây chọn lựa chân bảo ban thưởng, liền xem như mạng nhỏ nhi cũng đã bỏ vào thế giới dưới đất ngay giữa. Cho nên, lúc này muốn tuyển chọn ban thưởng, hắn đương nhiên muốn nhượng Mục Tây gây trước. đối với mục tây công tử gây trước à những bảo bối này đối với chúng ta mà nói đều như thế bất quá mục tây công tử chắc có cần nhất phi mẫn cũng là vội vàng tỏ thái độ đem người chọn đầu tiên chọn cơ hội nhường cho liễu mục tây đạo nàng cũng an tuấn ngạn một dạng cũng là minh bạch đạo lý này trong đó lúc này nếu như cùng mục tây giật đồ, như vậy bọn hắn cũng không xứng làm mục tây bằng hữu Hách bình ngược lại là không nói gì bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có động tựa hồ cũng sớm đã có khiến người khác gây trước chính mình cuối cùng chọn lựa dự định Hách, ba người các ngươi không cần như thế tất cả mọi người là một dạng các khách khí như vậy không phải muốn để ta làm đặc thù hóa sao? nhìn thấy ba người đều đã lùi đến một bên, nhường hắn đi trước chọn lựa, mục tây không khỏi có chút im lặng. hắn nhưng không có ba người loại ý nghĩ này. lần này ban thưởng là hoàng đế kỳ hoành thiên cho bọn hắn bốn cái, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ đặc thù. đến đây đi đến đây đi, mọi người cùng nhau, nhìn thấy của mình thích liền lấy, đừng để ta khó xử. lắc đầu, mục tây hướng về phía ba người vẫy vẫy tay, ra hiệu ba người nhanh chọn lựa. Ách, tốt tốt tốt, cùng một chỗ tuyển, cùng một chỗ tuyển liền cùng một chỗ tuyển. nhìn thấy mục tây như vậy kiên trì, ba người không khỏi cười tiến lên, bất quá mặc dù ngoài miệng nói cùng một chỗ tuyển. cũng thấy nửa ngày bọn hắn cũng không có ai đi đầu chọn lựa ai tính toán nhìn thấy ba người biểu hiện như vậy mục tây trong lòng cũng là bất đắc dĩ bất quá ngược lại cũng sẽ không nhiều lời tất nhiên bọn hắn cũng không tuyển như vậy hắn cũng chỉ có thể là đi đầu lựa chọn bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể ai cũng bất động sau đó để hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người trở lấy bọn hắn a nhiều như vậy bảo bối từ trong xuất ra ba kiện tới thật đúng là một kiện dạy vào người sự tình ánh mắt tại tất cả trên bảo bối lần nữa quét một lần mục tây lông mày không khỏi nhíu lại linh binh sao tiên tiên linh binh nhất định phải lựa chọn một kiện một kiện linh binh có thể đối với công kích tiến hành rất lớn tăng phúc vật này là át không thể thiếu ngoại trừ linh binh địa cấp sơ cấp võ kỹ cũng muốn lựa chọn một bộ ta tu luyện nhiều như vậy võ kỹ mạnh nhất đơn giản là huyền giai trung cấp còn không biết địa cấp sơ cấp võ kỹ có như thế nào uy lực đâu linh binh cùng võ kỹ cũng là nhất định phải chọn trước mắt những vật này ở trong tiên thiên linh binh có năm kiện mà trong đó linh kiếm chỉ có một thanh rõ ràng chuối kiếm này tự nhiên không có ai cùng hắn tranh giành thứ ba khoát tay trên đất trường kiếm chính là bị hắn nhặt lên nằm ở trong tay phản phục vớt vớt đây là một thanh toàn thân màu tràm sắc trường kiếm thân kiếm rất rộng phía trên đường vân chi tiết tinh tế, hiển nhiên là trải qua ngàn truy vạn đục tạo ra thần binh lợi khí, mà ở trôi kiếm cùng thần kiếm chỗ va chạm, một quả dịch thấu trong suốt ma tinh lóng lánh chói mắt qua mang, rõ ràng là một khóa tiên thiên cấp bậc ma tinh. Ta chẳng ba. Trường kiếm nơi tay, hắn bông nhiên quát tay, lập tức một đạo kiếm khí chính là bị hắn chém ra ngoài, kiếm khí ngang dọc ở giữa, lập tức phải chạm tại hoàng cung đại điện trên một cây cột. bất quá, liền tại đây đạo kiếm khí công kích sắp chạm tại trên cây cột thời điểm, hắn nhưng là tay nâng kiếm rơi, lần nữa chém ra một kiếm, một kiếm này vừa ra, một đạo càng nhanh hơn kiếm ý trong nháy mắt đuổi kịp đạo thứ nhất kiếm khí. hai đạo kiếm khi cùng kiếm ý công kích cũng không biết là như thế nào tiếp xúc đến cùng nhau sáu một tiếng càng là lập tức hai tướng triệt tiêu tại không gian ở trong 381 thứ 311 chương tuyển bảo bối hảo tầm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm pháp quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ vậy tồn tại mục tây cái này hai kiếm chém ra phía trên trên bảo tọa hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với hai cái lao giả cũng là âm thầm kêu một tiếng hảo bọn họ đều là cường giả chân chính tầm mắt kiến thức cũng là cực cao mục tây cái này hai kiếm càng là hai đạo hoàn toàn khác biệt công kích một đạo công kích là đàng một đạo công kích là phản nhất chính nhất phản vậy mà trực tiếp trên không chúng triệt tiêu lẫn nhau Loại thủ đoạn này, liền xem như bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn ra được, cũng tuyệt đối làm không được. Đây chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người chỗ cường đại, mặc dù mục tây cảnh giới hiện nay còn không phải rất cao, nhưng loại này đối với kiếm pháp trường khống, nhưng là bọn hắn những thứ này tiên tiên cảnh đại viên mãn cường giả, thậm chí là tử phụ cảnh cường giả đều không biện pháp so sánh. Hào kiếm, tiên tiên cấp bậc linh binh quả nhiên không phải cấp thấp linh binh có thể so sánh được. Liên tiếp chém ra hai kiếm, mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Hắn vừa mới cơ hồ không dùng lực, nhưng dù cho như thế, hai đạo kiếm ý cùng kiếm khí công kích liền cường đại tư, có thể thấy được chui kiếm này đối với chân khí cùng với kiếm ý tăng thêm cũng là hết sức rõ ràng có chui kiếm này nơi tay lực công kích của hắn lại có thể để cao một cái cấp độ không chỉ xem ra phía trước chui kiếm này có thể tìm cơ hội tặng người tựa hồ sư tỷ trong tay còn không có dáng dấp giống như linh minh trở về một phái, sẽ đưa cho sư tỷ a. có cái này tiên tiên linh minh trước đây cựu giai linh khí tự nhiên có thể đào thải bí tịch kế tiếp liền chọn lựa nhất bộ vũ kỹ năng bí tịch tốt địa cấp võ kỹ cũng không biết bây giờ ta có thể không thể tu luyện loại cấp bậc này võ kỹ. bất quá coi như bây giờ không tu luyện được tương lai cũng sớm muộn có thể tu luyện chọn xong linh minh. Kế tiếp dĩ nhiên chính là chọn lựa bí tịch. Dưới mắt nơi này có mười mấy vốn võ kỹ bí tịch, đại khái quét mắt một vòng, huyền giai trung cấp có một bộ, huyền giai cao cấp có 9 bộ, mà địa cấp cấp thấp, vậy mà dòng giả có 4 bộ nhiều. Cho tới nay, hắn đều cho là tại thanh huyền quốc trong phạm vi đều sẽ rất khó gặp được địa cấp vũ kỹ. Bất quá bây giờ hắn mới hiểu được, tại vương thất ở đây, hết thảy đều có khả năng. 14 bộ vũ kỹ năng bí tịch, mục tiêu mục tiêu chủ yếu tự nhiên là cái kia tứ bộ địa giai võ kỹ, vũ kỹ khác không thể bảo là không tốt. Dù sao, hoàng đế kỳ hoàng thiên thu giấu, tự nhiên cũng là hắn cảm thấy tốt. Bất quá, có đất giai võ kỹ bí tịch hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy huyền giai địa cấp mặc dù chỉ là kém một chữ nhưng trong đó chánh lệch sợ rằng sẽ là sai lệch quá nhiều a địa cấp sơ cấp võ kỹ trồng độc quyền một quyền đánh ra có thể đem quyền tỉnh tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau tại một chỗ sức mạnh được ra chấn thiên động địa thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ ba địa cấp sơ cấp võ kỹ lưu vân xuyên tìm kiếm kiếm thế nước chảy mây trôi, quỷ dị bên trong lộ ra tinh tế tỉ mỉ là vì kiếm pháp đại thành giả địa cấp sơ cấp võ kỹ tiến trưởng trưởng ấn như thiên một trưởng một ngày đại thành giả có thể một tay che trời địa cấp sơ cấp võ kỹ cánh thuận gió chân khí hóa cánh trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm đào mệnh chi tuyệt kỹ tứ bộ địa giai sơ cấp võ kỹ mục tây từng cái lật ra tờ thứ nhất liếc mắt nhìn đối với vũ kỹ giới thiệu sơ lược không thể không nói cái này tứ bộ địa giai sơ cấp võ kỹ mỗi một bộ đều có thể gọi là mười phần bốn người bất quá ở đây hết thảy liền cái này tứ bộ địa giai sơ cấp võ kỹ hắn đương nhiên không có khả năng lập tức toàn bộ cầm bọn hắn nơi này có bốn người đối với cái này địa cấp võ kỹ đương nhiên là một người một bộ hợp lý nhất cho nên tứ bộ địa giai sơ cấp võ kỹ hắn chỉ có thể lựa chọn một bộ đi ra còn lại 3 bộ. tự nhiên là phải để lại cho ba người khác chọn lựa quyền pháp thứ này lực sát thương đồng dạng tác dụng không lớn kiếm pháp sao ta bây giờ kiêng kỵ nhất chính là bị kiếm pháp đốt thúc kiếm pháp của ta muốn đi kiếm lộ của chính mình cái này cũng không cần trường pháp thứ này cùng kiếm pháp không sai biệt lắm đồng dạng không có gì hiệu quả quá lớn xem ra lại chỉ có cái này một bộ coi như không tệ cánh thuận gió dường như là một bộ đáng giá nghiên cứu võ kỳ a đối với phía trước tam bộ vũ kỹ năng mặc dù cũng không tệ nhưng mục tây cũng không phải hết sức hài lòng bất quá bộ này gọi là cánh thuận gió võ kỹ ngược lại là đưa tới hắn một chút hiếu kỳ dư thừa không nói vẹn vẹn là một câu cuối cùng đào mệnh chi tuyệt kỹ liền để cho hắn có tính toán chính là ngươi cái gì trọng yếu cũng không ngăn nổi mạng nhỏ trọng yếu tất nhiên vũ kỹ này dám tạo ra là đào mệnh chi tuyệt kỹ ta ngược lại muốn nhìn đây là là như thế nào tuyệt kỹ khoa tay hắn liền đem bộ này gọi là cánh thuận gió địa cấp võ kỹ bí tịch tuyển đi ra so với mặt khác tam bộ vũ kỹ năng cái này một bộ không thể nghi ngờ là hắn mười phần chú ý một món cuối cùng linh binh nhiều không cần võ kỹ tham thì thầm hẳn là chọn lựa một chút hữu dụng nhưng lại không thể quá đại chúng liền muốn sáu ngươi Ánh mắt tại còn sót lại đông đảo bảo bối ở trong giỏ xét một lần, hắn cuối cùng đem mục tiêu lựa chọn ở một gốc hỏa hồng đỏ rực đặc thù linh thực phía trên. Chậc chậc, bụi linh thảo này cũng không biết là đồ vật gì, không gì hơn cái này có linh tính hỏa hệ năng lượng. Nghĩ đến sư tỷ hẳn là sẽ hết sức ưa thích à? Vì chính mình chọn lựa nhiều đồ như vậy, hắn đương nhiên không thể quên liếu ti mã vân, mà đệ tam món bảo bối, hắn chính là muốn vì ti mã vân chọn lựa. Nghĩ đến lấy ti mã vân tình huống tới nói, một bội này đỏ rực linh thực, đối phương nhất định sẽ yêu thích. đủ, ta ba kiện bảo bối cũng đã cho tốt, lần này ba người các ngươi có thể tuyển a. đem ba kiện tự chọn đồ tốt thu vào. mục tây ngẩng đầu lên hướng về phía một bên ba người cười nói võ giả nghịch thiên tu luyện kỳ thực trọng yếu nhất vẫn là bản thân mình nói đến vô luận là binh khí cũng tốt đan dược linh thực cũng được những thứ này kỳ thực cũng là ngoại lực cũng không để sướng quá độ ý lại giống như là ngươi có thể bằng vào một thanh linh khí kiếm lực gáp đối thủ nhưng nếu là đối phương cũng có một thanh linh khí kiếm đâu linh binh ưu thế lập tức liền sẽ biến mất không còn tâm tích nhưng nếu là bản thân võ giả thập phần cường đại như vậy thì tính toán không cần linh khí có thể có thể giống vậy đem đối thủ đánh bại giống như mục tây hiện nay chính hắn chỉ hữu tiên thiên cảnh nhất trọng tu vi cảnh giới nhưng cho dù là một cái cầm linh binh tiên thiên cảnh nhị trọng, tiên thiên cảnh tam tứ trọng cao thủ, hắn cũng có thể bằng vào phổ thông binh khí, thậm chí là không dùng binh khí, liền có thể đem đối thủ nhẹ nhõm đánh bại. đây cũng là ngoại lực cùng ở bên trong khác nhau. mục tây lần này lựa chọn ba kiện bảo bối, linh binh là vì không thua tại người võ kỹ nhưng là vì để thăng tự thân, mà cuối cùng lựa chọn cái kia một gốc đỏ rực không biết tên linh thực, chính là vì cho ti mã vân làm lễ vật. hắn cũng không rõ ràng kia hỏa hồng sắc linh thực giá trị như thế nào, hắn chỉ biết là ti mã vân nữa thích màu đỏ, bản thân càng là người sở hữu hỏa hồ linh thần, một bội này màu đỏ linh thực ti mã vân hẳn sẽ thích. Cái này cũng đã đầy đủ. Đợi đến mục tây lựa chọn xong mình ba kiện ban thưởng sau đó, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người cũng là sau đó bắt đầu lựa chọn. Ba người này cũng là 10 phần kiêm lưởng, đại gia lựa chọn, cơ hồ cũng là lẫn nhau để cho lẫn nhau, rất nhanh, ba người bọn hắn chính là nhau nhau lựa chọn vừa ý chi vật. Cùng mục tây một dạng, ba người đồng dạng lựa chọn Liêu Tiên Tiên cấp bậc linh minh, mà còn dư lại ba bộ địa giai võ khí, ba người bọn hắn thương lượng một chút sau đó trực tiếp điểm, cuối cùng, ba người nhưng là lại phân biệt lựa chọn một bộ huyền giai cao cấp võ khí, kết thúc sau cùng chọn lựa. Rõ ràng, ba người xem như đại gia tộc cùng với đại môn phái đệ tử, trong lòng vẫn là nhớ riêng mình gia tộc môn phái lựa chọn võ kỹ đó là có thể nhường toàn cả gia tộc thế lực được lợi huyền giai cao cấp vũ kỹ thứ này tại rất nhiều gia tộc thế lực ở trong đã là vật hiếm thấy lấy về sau đó chính là trấn tộc chi vật mục tây kỳ thực cũng nghĩ qua vì đan đạo tông chọn lựa một bộ huyền giai cao cấp vũ kỹ bất quá cuối cùng nhưng là lựa chọn gốc kim màu lửa đỏ linh thực rõ ràng trong lòng của hắn có vẻ như ti mã vân địa vị còn muốn tại đan đạo tông cả môn phái phía trên đương nhiên hắn lựa chọn một bộ địa giai sơ cấp võ kỹ chờ hắn luyện xong cái này bộ vũ kỹ năng cũng có thể lưu cho đan đạo tông ngược lại hắn có nước thiên linh thần là có thể đem vũ kỹ này hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi ở trong lòng tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện xem ra các ngươi cũng đã chọn xong thế nhưng là đã xác định sao nếu là xác định không thay đổi cái kia chấm sẽ phải đem cái khác bảo bối thu lại a nhìn thấy mục tây bốn người đều lựa chọn riêng mình ba kiện ban thưởng hoàng đế kỳ hoành ngày đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia đau lòng chi sắc mặc dù hắn cam tâm tình nguyện đem các loại bảo bối ban thưởng cho bốn người nhưng những này dù sao cũng là hắn góp nhặt rất lâu đã lâu bảo bối chân tàng Lúc này lập tức thì ít đi nhiều mười hai kiện, hơn nữa hắn vừa mới cũng nhìn thấy, cái này 12 kiện cơ hồ chính là chỗ này chút bảo bối ở trong tốt nhất 12 kiện, muốn nói một chút cũng không đau lòng, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Không thay đổi, đa tạ bệ hạ ban thưởng Nghe được Kỳ Hoành Thiên chi lời, mục Tây mỉm cười, đại biểu bốn người hồi đáp. "Hảo, đã như vậy, cái kia chấm liền đem nó vật khắc phẩm thu lại." Nhận được mục Tây trả lời, Kỳ Hoành Thiên gật đầu một cái, khoát tay ở giữa, liền đem phía dưới những bảo bối kia đều thu hồi, đáy mắt không muốn, nhưng là bị hắn vội vàng biến mất. Đây nếu là để cho người ta nhìn thấy hắn đưa ra đồ vật còn không nữa. Vậy hắn sẽ phải mất mặt quá mức rồi à? Lũ tiểu gia hỏa, ở đây còn có các ngươi mỗi người 2000 khối linh tinh thạch, những thứ này linh tinh thạch cũng đầy đủ các ngươi tu luyện một đoạn thời gian, cũng là chấm một chút tâm ý. Thu hồi đầy đất bà bối, kỳ hành tiên lần nữa vừa đỡ tay, lần này nhưng là lấy ra bốn cái sinh sắn bách nạp giới chỉ, tiện tay ở giữa ném cho Liễu Mộc Tây bốn người. Đa tạ bệ hạ. Bốn người đưa tay tiếp nhận bách nạp giới chỉ, vô ý thức liền đem chân khí thăm dò vào trong đó, lập tức, bên trong từng khối linh tinh thạch chính là lộ ra ở trước mắt, dòng dã có 2000 khối nhiều. 2 ngàn khối linh tinh thạch, thật đúng là đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian. đương nhiên chính giữa này cái nào đó biến thái là tuyệt đối muốn bài trừ bên ngoài đối với một người tới nói hai ngàn khối linh tinh thạch chỉ sợ cũng chính là miễn cưỡng đầy đủ tu luyện tới tiên tiên cảnh nhị trọng a đều không cần khách khí đây đều là các ngươi nên lấy được lắc đầu kỳ hoành thiên hơi chút do dự nói tiếp mới nhân lịch luyện đã kết thúc thời gian kế tiếp các ngươi muốn làm gì cứ việc đối châm nói châm hứa hẹn qua các ngươi hàng năm tiến vào vương thất bí mật cảnh tu luyện một lần nếu như các ngươi bây giờ nghĩ đi tu luyện cái kia châm lập tức liền cho các ngươi bài phía trước vương thất cho ra ban thưởng ở trong thì có như thế một hạng lúc này kỳ hoành thiên tự nhiên là còn muốn hỏi một chút. Bệ hạ, ta muốn trở về một chuyến môn phái cùng gia tộc, trước tiên cùng sư phó cùng với cha mẹ đạo cái bình an, mong rằng bệ hạ có thể phê chuẩn." Hoàng đế Kỳ Huyễn ngày âm vừa mới rơi xuống, bốn người ở trong duy nhất nữ tử chính là tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn đạo. 382 thứ 312 chương bảo hộ chu toàn về môn phái về nhà. Nghe được phi mẫn chi nôn Kỳ Hoành Tiên không khỏi những mày, bất quá sau đó vẫn gật đầu, "Ai, là hẳn là đi về trước nhìn một chút, trong khoảng thời gian này, gia tộc của các ngươi trưởng bối e rằng cũng đã lo lắng gần chết, trở về gặp bọn hắn một chút cũng đối." Theo đạo lý tới nói, mới nhân lịch luyện sau đó, bốn người bọn họ liền muốn đi trước về hàng thanh huyền vệ quy củ thế nhưng là mười phần nghiêm khắc đương nhiên không cho phép tùy tiện rời đi hoàng cung chạy về nhà đi thăm người thân bất quá dưới mắt thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình cũng không ở hơn nữa cái này bốn cái người trẻ tuổi lại hết sức đặc thủ, kỳ hoành thiên nghĩ lại liền dứt khoát để trước bốn người trở về các loại từ về nhà sắp xếp xong xuôi sau đó lại đến thanh huyền vệ bên này đưa tin chính thức nhậm trước tựa hồ cũng là tốt quyết định như vậy đi châm cho các ngươi mỗi người thời gian một tháng một tháng này các ngươi có thể tùy ý chi phối không cần tuân thủ thanh huyền vệ quy củ muốn làm cái gì thì làm cái đó mà sau một tháng Các người bốn người nhất thiết phải về tới đây đưa tin, chính thức thành vi Thanh Huyền vệ một thành viên. Đa tạ bệ hạ ba. Đợi đến hoàng đế Kỳ Hoành Thiên thoại âm rơi xuống, bốn người cũng là lớn vui quá đỗi, nhau nhao hướng về phía Kỳ Hoành Thiên hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Không thể nghi ngờ, đối phương quyết định này, bọn hắn đơn giản rất ưa thích. Tốt tốt, đều không cần cảm tạ, xem các ngươi từng cái gấp, tất nhiên muốn như vậy trở về, vậy bây giờ liền lên đường a, sớm đi trở về, cũng có thể sớm đi nhường người trong nhà yên tâm. Kỳ Hoành Thiên vẫn tương đối sáng suốt, nhìn thấy bốn người mỗi một cái đều là lòng chỉ muốn về, hắn mỉm cười, hướng về phía bốn người khoát tay áo. ra hiệu bốn người có thể tùy tiện đã như vậy vậy chúng ta trước hết cáo lui bệ hạ bảo trọng nhận được kỳ hoành ngày cho phép bốn người thật vẫn có loại lập tức liền chạy về nhà xúc động đang khi nói chuyện chính là nhao nhao cáo lui hướng về phía hoàng cung bên ngoài đại điện đi đến tây tiểu tử người chờ một chút bất quá ngay tại bốn người quay người vừa muốn rời đi thời điểm kỳ hoành tiên nhưng là đột nhiên mở miệng hướng về phía mục tây hô ân bệ hạ còn có cái gì phân phó bước chân dừng lại mục tây bỗng nhiên quay người trở lại mang theo tò mò nói ha ha đây là chấm phía trước hứa hẹn đưa cho người đồ vật người trước nhận lấy còn có nếu như không có chuyện gì lời nói nhanh chóng trở về chấm sẽ vì ngươi an bài đi gặp người kia tin tưởng thấy hắn sau đó đối với ngươi cũng sẽ có chút chỗ tốt dứt lời khoát tay lại làm một cái bách nạp giới chỉ bị hắn vứt cho liễu mục tây bất quá một quả này bách nạp giới chỉ rõ ràng cùng lúc trước phân phát cho bốn người bọn họ không giống nhau lắm tạ bệ hạ bệ hạ yên tâm tiểu tử sẽ mau chóng chạy về tiếp nhận bách nạp giới chỉ mục tây cũng không có dò xét đổ vật bên trong hướng về phía kỳ hoành thiên không lương thi lễ sau đó chính là quay người lại mang theo an tuấn ngạn ba người tiêu xái rời đi hoàng cung đại điện ai nói cho cùng đều vẫn là một đám con nít ta. Nhìn xem mục tây bốn người thật vui vẻ rời đi, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi lắc đầu thở dài, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Bốn người ở trong, Hách Bình Thản Phi mẫn hơi hơi lớn hơi có chút, mà An Tuấn Ngạn bây giờ mới miễn cưỡng 20 tuổi, đến nỗi mục tây nhưng là càng nhỏ hơn, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 17 tuổi. Bốn người này vẫn luôn bị gia tộc che trở lấy, căn bản chính là bốn cái chim ứng con. Không thể không nói, lần này Thanh Huyền vệ tuyển nhổ chiến cùng với phía sau mới nhân lực luyện, thật đúng là có chút khổ bọn họ. Lục Lão Ba đưa mắt nhìn bốn cái người trẻ tuổi rời đi, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên hơi chút do dự, đột nhiên cũng không quay đầu lại mở miệng nói: "Vậy hạ có phân phó gì?" Sau lưng, gọi là Lục Tiên Sinh lão giả thân hình chấn động, vội vàng tiến lên một bước đạo: "Một tháng này, Lục lão liền bị liên lụy, nhớ kỹ, không cho phép nhường tiểu gia hỏa này có một tí một hào tổn thương, nếu có người dám gây bất lợi cho hắn, giết không tha." Hoàng đế Kỳ Hoành Trời cũng không có chỉ ra, bất quá đối với lời của hắn, Lục Tiên Sinh nhưng là lập tức hiểu ý bệ hạ yên tâm chính là, lao phu tất nhiên sẽ bảo vệ tốt tiểu gia hỏa này chu toàn. Hướng về phía Kỳ Hoành Thiên trịnh trọng gật đầu một cái, Lục Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân một điểm chính là phiêu nhiên hướng về phía bên ngoài đại điện đi theo ra ngoài. một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ bảo hộ cũng có thể cam đoan tiểu gia hỏa này an toàn à? nhìn thấy lục tiên sinh đi theo ra ngoài, kỳ hoành thiên lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. mục tây thế nhưng là thanh huyền quốc tương lai hy vọng, tự nhiên là không cho sơ thất. mặc dù đang thanh huyền quốc chỗ như vậy, lấy mục tây thực lực đã coi như là không tệ, nhưng bây giờ thanh huyền quốc cuồn cuộn sóng ngầm, tăng thêm phía trước đang săn thú chàng phát sinh sự tình, hắn cảnh báo đã sớm giải, tự nhiên không yên lòng nhượng mục tây một người tùy tiện hành động. lục tiên sinh thực lực hắn biết rõ. phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc thật vẫn không có bao nhiêu người có thể ở dưới tay của hắn đả thương người đương nhiên mục tây sẽ không vô cơ trêu chọc thị phi nghĩ đến cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì tiểu gia hỏa ngươi có thể nhất định muốn tranh một chút khí ta thanh huyền quốc tương lai mười phần liền muốn toàn bộ nhờ ngươi a thời buổi rối loạn mục tây xuất hiện chính là thanh huyền quốc một cơ hội nhưng đến tột cùng có thể hay không nắm cơ hội này kỳ thực liền chính hắn cũng không dám can đoan hết thảy còn phải xem trời cao an bài từ hoàng cung đại điện đi ra mục tây bốn người có thể nói là dị thường hưng phấn Mặc dù bọn hắn còn không có chính thức nhậm trước, nhưng thanh huyền vệ chế phục cùng lệnh bài cũng đã phát qua, bọn hắn hiện tại đã là đáng mặt thanh huyền vệ một thành viên. Cho nên, cho dù là trong hoàng cung, bọn hắn bằng vào lệnh bài, đồng dạng có thể thông suốt không trở ngại. Đương nhiên, hoàng cung một chút cấm địa, bọn hắn còn không có quyền hạn đặt chân, bất quá lúc này là từ hoàng cung đi ra, tự nhiên là không có ai ngăn cản. Hoàng cung rất lớn, mục tây bốn người rẽ trái rẽ phải, cũng không biết hết thể gạt bao nhiêu bước mặt, cũng may bọn hắn trí nhớ cũng không tệ, nếu là đổi một người bình thường, e rằng nhất định phải ở bên trong đi lạc đường không thể. Ha ha, tại sao ta cảm giác cái này bên ngoài hoàng cung tựa hồ so trong hoàng cung càng thêm tư sướng, càng thêm tự do đâu. Thật đúng là có chút muốn đổi ý cảm giác ra. Từ hoàng cung đi ra, bốn người dọc theo đường đi đều cũng có nói có cười, mà đợi đến rời đi hoàng cung cửa cung sau đó, An Tuấn ngạn nhưng là đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng cung phương hướng, cất tiếng cười to đạo: "Tại không có tiến vào hoàng cung phía trước, bọn hắn đều đối tại hoàng cung có chút hướng tới, có thể lần này từng tiến vào liêu chi phía sau." Bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính giữa hoàng cung, giống như cũng không có bên ngoài nhẹ nhàng như vậy không bị giằng buộc, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn thật vẫn tình nguyện ở tại bên ngoài, cũng không ở tại vắng ngắt trong hoàng cung. Hắc hắc. Anh Tuấn Huynh cũng không nên nói lung tung, lời này của ngươi nếu như bị Hoàng đế bệ hạ nghe được, e rằng nhất định sẽ trị tội ngươi. Nghe được can Tuấn Ngạn cảm thán, Mục Tây ba người không khỏi bị người trước chọc cho nợ nụ cười. Lúc này Tiên Thiên Chi Cảnh đã đột phá, chỗ tốt cũng đều đã tới tay, lúc này muốn đổi ý, tự nhiên là chuyện không thể nào. đương nhiên, nếu quả như thật có thể đổi ý, chỉ sợ bọn họ đều phải đổi ý bất kể nói thế nào, trung bình là sống sót đi ra nhà. Phi Mẫn Mí môi một cái, nhẹ nhàng vuốt vuốt sau hai tóc xanh, trên gương mặt đột nhiên thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Từ trước đây quyết định tham gia gia Thanh Huyền Vệ tuyển chiến. đến kinh lịch bãi săn thay đổi lại đến tiến vào hóa long chỉ đột phá tiên tiên thức tỉnh linh thần mãi cho đến cuối cùng đi vào dưới lòng đất thế giới tiếp nhận rèn luyện cuối cùng may mắn sống sót toàn bộ quá trình hồi tưởng lại đơn giản giống như là một giấc mơ mà đối với cái này liên tiếp kinh lịch xem như nữ nhân phi mẫn đương nhiên là có lấy rất rất nhiều cảm khái phi mẫn cô nương làm sao còn cảm khái bất kể nói thế nào chúng ta cũng là sống sót đi ra đến nôi phía trước sự tình đi qua liền xem như đi qua ánh mắt của chúng ta nhất định phải nhìn về phía trước nhìn thấy phi mẫn cảm khái ánh mắt mục tây không khỏi mỉm cười lấy hắn những ngày này đối với phi mẫn hiểu rõ đây tuyệt đối là một cái mười phần cảm tính nữ tử hắn biết đã trải qua nhiều như vậy chuyện nhìn rồi nhiều như vậy sinh sinh từ tử, cái sau một chốc sợ là rất khó hoàn toàn từ trong đó nhảy ra bất quá thời gian là tốt nhất giải dược chỉ cần cho nàng một chút thời gian như vậy hết thể đều sẽ từ từ bị quên lãng điểm này hắn vẫn luôn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ Tốt, chư vị các người kế tiếp an bài thế nào phi mẫn cô nương cùng hách bình hinh hẳn là trực tiếp trở về riêng mình gia tộc môn phái a Khoát tay áo mục tây không lại dây dưa chủ đề trước đó mà là trực tiếp nói tránh đi ta muốn về nhà trước tộc, sau đó lại trở về vấn đạo tông. Tin tưởng lúc này, cha mẹ còn có sư phó bọn hắn đều nhất định lo lắng chết ta rồi. Nói đến chỗ này, phi Mẫn trên mặt vẻ cảm khái lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, nhưng là một mảnh vẻ nhà vẻ khát vọng. Phi Mẫn gia tộc chính là vương thành phi nhà, mặc dù không là cái gì thế lực lớn, nhưng là cũng không phải là không thu hút tiểu gia tộc. Bây giờ từ hoàng cung đi ra, nàng tự nhiên trước tiên phải về gia tộc báo bình an, sau đó lại trở về vấn đạo tông phục mệnh. Ta cũng muốn về nhà trước tộc, tiếp đó đi vấn đạo tông. Hách bình cũng là hiếm thấy mở miệng, đã trải qua nhiều như vậy hắn. Tựa hồ cũng sẽ không giống như là dĩ vãng lạnh băng băng như vậy, ít nhất không còn giống như trước như vậy liền câu nói cũng không nói. Anh Tuấn Hinh, ngươi an bài thế nào? Nghe được Phi Mẫn cùng Hách bằng phẳng an bài, Mục Tây gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía An Tuấn Ngạn, hướng về phía cái sau vấn đạo. An Tuấn Ngạn tình huống không thể nghi ngờ có chút đặc thù, hắn tại bị An gia đuổi ra sau đó, còn không có được An Bình nhà tha thứ, vẫn luôn còn không có trở về gia tộc, dưới mắt, hắn cũng không biết phải hay không hẳn là đi thẳng về. Nói đến, lấy hắn hiện nay tình huống, trở lại An gia, tự nhiên sẽ được An Bình nhà từ trên xuống dưới hoan nghênh, dù sao hai tuổi không tới trước tiên thiên cường giả, hơn nữa còn gia nhập thanh huyền vệ, chủ yếu nhất là trên người hắn còn có tử vương thất có được vũ kỹ cấp cao, dạng này một cái hắn tự nhiên không có không được hoan nên đạo lý. Hơn nữa lần này thanh huyền vệ mới nhân lực luyện, an gia đã hao tổn hai cái thiên tài đệ tử tại thế giới dưới lòng đất, hiện nay an gia đời thứ ba đã có chút sức mạnh giảm bớt, nếu như an tuấn ngạn không quay về mà nói, an gia đời thứ ba rất có thể xuất hiện nhân tài điều linh hiện tượng. mục tây minh, an gia ta là nhất định muốn trở về, bất quá cái này ngược lại không gấp, chiến thúc lúc này hẳn là còn ở khách sạn chờ ta, ta muốn đi trước đem chiến thúc cái đó. Tiếp đó đang từ từ cân nhắc trở lại chuyện gia tộc. Đối với quay về An gia, An Tuấn Ngạn hiện nay đã có đầy đủ lòng tin. Nếu như An gia những trưởng bối kia không phải kẻ ngu, như vậy thì không có khả năng cự tuyệt hắn quay về. Đương nhiên, liền xem như An gia thật sự không cần hắn nữa, lấy hắn bây giờ điều kiện, nhưng cũng căn bản vốn không lo lắng cho mình không có chỗ đi. Ngược lại đã gia nhập Thanh Huyền vệ, sau này chính là Thanh Huyền quốc vương thất một thành viên, coi như An gia không thừa nhận hắn, hắn đồng dạng có thể tại Thanh Huyền vệ đội ngũ ở trong hiện lộ tài năng, tương lai cũng có thể có không tầm thường thành kiểu. 383 thứ 313 chương chia ra hành động như vậy đi, anh Tuấn Hinh ta trước tiên tùy ngươi đi đón chiến thuốc tiếp đó anh tuấn huynh trước tiên bồi ta đi đan đạo tông tại vương thành cửa hàng chờ ta cùng tịch diệt trưởng lão cùng với sư tỷ sau khi chào hỏi liền cùng ngươi cùng đi an ra đi một chuyến không biết anh tuấn huynh ý như thế nào nghe xong an tuấn ngạn kế hoạch mục tây nhịu lông mày sau đó chính là nói ra đề nghị của mình Ách, cái này sáu cũng được vậy thì theo mục tây minh lời nói đi trước tiếp chiến thuốc sau đó lại đi đan đạo tông cửa hàng tốt nghe liễu mục tây đề nghị an tuấn ngạn tâm tư thay đổi thật nhanh bất quá cuối cùng vẫn đồng ý liễu mục tây đề nghị nói lời trong lòng cho đến ngày nay hắn cảm giác mục tây chính là không gì không thể kỳ thực nhường chính hắn đơn độc trở về an ra hắn thật vẫn thiếu sót một chút dũng khí dù sao trước đây bị đuổi ra khỏi gia tộc hắn có thể nói là mất hết mặt mũi mặt hơn nữa không chỉ như thế một lần này thanh huyền vệ tân nhân lịch luyện luyện sao kình thiên cùng sao rơi một hai người vẫn lạc cùng hắn cũng là có chút ít quan hệ trở lại an ra sau đó hắn thật vẫn không muốn biết như thế nào đối mặt an ra trường bối cho nên trước trước sau sau nghĩ như vậy hắn quyết định cuối cùng vẫn là nhượng mục tây giúp hắn chống đỡ một lần eo tốt hảo đã như vậy như vậy chúng ta bây giờ liền chia ra hành động a có kế hoạch bốn người cũng là không nói thêm lời lẫn nhau sau khi chào hỏi chính là trực tiếp mỗi người đi một ngã phi mẫn trở về phi nhà hách bình trở về Hắc Gia, mà mục tây Hòa an tuấn ngạn nhưng là thẳng đến lăng chiến ngủ lại khách sạn mà đi trước đây an tuấn ngạn cùng lăng chiến từ thanh thủy quận chạy về vương thành tới chính là trực tiếp tìm một cái khách sạn ở lại mà đoạn thời gian an tuấn ngạn tham gia ra thanh huyền vệ người mới thí luyện lăng chiến tự nhiên là sẽ không tùy tiện rời đi lăng mục tây Hòa an tuấn ngạn hai người tới lăng chiến chỗ ở gian phòng thời điểm cái sau đang tại trong gian phòng tu luyện mà đợi đến cửa phòng bị đẩy ra sau đó vị này tiên thiên cao tay trước tiên cảm thấy động tĩnh hai mắt đột nhiên mở ra đáy mắt một mảnh cảnh giác chỉ là khi nhìn thấy cửa ra vào thân ảnh quen thuộc kia thời điểm vị lao buộc này mắt người thực chất cảnh giác lập tức bị một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng thay thế một cái bước xa bắt đầu từ trong phòng bẩm ra thiếu gia, ngươi đã trở về ha ha quá tốt rồi thiếu gia bình an trở về a kích động đi tới an tuấn ngạn phụ cận lăng chiến trực tiếp cho đối phương tới một cái to lớn địa hùng ôm, lòng tràn đầy vui sướng địa đạo hắn là nhìn xem an tuấn ngạn lớn lên có thể nói ngoại trừ tôn ti có khác biệt bên ngoài hắn kỳ thực cơ hồ liền đem an tuấn ngạn xem như là của mình thân nhi từ đối đại giống nhau lần này an tuấn ngạn đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạc chiến mãi đến tiến vào sau cùng mới nhân luyện luyện hắn tâm vẫn không có yên tĩnh qua bất quá giờ này khác này an tuấn ngạn bình an mà đứng ở trước mặt hắn hết thảy lo lắng giờ khác này cuối cùng có thể vẽ lên dấu chấm tròn Chiến thúc ta thành công ta thành công đột phá đến tiên tiên tri cảnh thành vi thanh huyền vệ một thành viên a ha ha ha nhìn thấy lăng chiến an tuấn ngạn cũng là cảm xúc kích động trên đời này thực tình người đối tốt với hắn cũng không nhiều mà lăng chiến không thể nghi ngờ là trong đó một cái lúc này hắn đột phá tiên tiên vui sướng kỳ thực muốn nhất chia sẻ chính là chỗ này bị lá buộc Đương nhiên, trong lòng của hắn, tựa hồ cũng chưa từng có đem Lăng Chiến xem như là một cái người hầu đến đối đãi. Ông ba, cười dài ở giữa, An Tuấn Ngạn đột nhiên thân hình chấn động, lập tức, Tiên Tiên cao tay khí thế lập tức tràn ngập cả phòng cùng với phía ngoài hành lang, cùng lúc đó, ở phía sau hắn, lạnh như băng ma quỷ linh thần đột nhiên chui ra, giữ tận hiện lên ở phía sau hắn, khí tức cường đại, không chút nào tiến hành che giấu. "Thế, đây là sáu "Linh thần." Lăng Chiến sắc đột nhiên trở nên dị thường đặc sắc, cảm nhận được An Tuấn Ngạn buông thả ra tới Tiên Tiên cao tay khí tức, hắn đơn giản vui vẻ không thôi. Bất quá, không đợi hắn tới kịp vui vẻ an tuấn ngạn rốt cuộc lại thả ra linh thần tình cảnh như vậy với hắn mà nói nhất định chính là thiên đại kinh hỉ. thiếu gia đột phá đến tiên tiên cảnh hơn nữa hơn nữa còn đã thức tỉnh linh thần cái này đây đều là sự thật sao kinh hỉ có chút quá tốt đẹp đột nhiên lăng chiến đột nhiên cảm thấy hết thẻ trước mắt đều có chút không chân thực giờ khác này hắn thật đúng là có loại như rơi vào mộng cảm giác bất quá liền xem như mộng hắn giờ khác này cũng không muốn tỉnh lại ha ha chiến thúc từ nay về sau không còn có người dám khi dễ chúng ta an ra rất nhanh cũng sắp có chúng ta một chỗ ngồi thép dài nợ nụ cười an tuấn nạn tiếng cười ở trong tràn ngập hưng phấn nhưng hưng phấn ở trong nhưng cũng có khó che giấu lòng chua sót bất kể nói thế nào gian nan nhất một đoạn thời gian bọn hắn trung quy là chịu được nổi toàn bộ vương thành bầu không khí hơi có vẻ quái dị mặc dù thanh huyền vệ tuyển nổ chiến đã qua thật nhiều ngày thời gian ngày đó bài săn thay đổi cũng đã bị vương thất đẻ xuống giải quyết nhưng trong lòng mỗi người đều biết tuyển bạt chiến cũng không phải thanh huyền vệ duy nhất một chiến đang tuyển chọn chiến sau đó thế nhưng là còn có thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện đâu đối với thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện toàn bộ thanh huyền quốc phàm là có chút thực lực và nội tình gia tộc thế lực đều biết đó là một lần tỷ số thương vong rất lớn lịch luyện nhân vụ mỗi một giới mới nhân lịch luyện đều cơ hồ phải có một nửa người trẻ tuổi vẫn lạc tại lịch luyện đương trung cho nên nói cho dù là ngươi từ tuyển bạt chiến ở trong chỗ hết tài năng cũng không đến từ lịch luyện đương trung trở về như vậy đều căn bản không cái gì có thể ăn mừng bởi vì liền xem như may mắn thu được thanh huyền vệ danh lệnh chỉ khi nào vẫn lạc tại lịch luyện nhân vụ ở trong như vậy đồng dạng là một cái bi kịch đến lúc đó đừng nói chúc mừng liền bi thương sợ là còn không tới đây vương thành một mảnh khu xâm bất vực đan đạo tông mở tại vương thành cửa hàng hậu viện. Từ trường Thanh trưởng lão, thế nhưng là có tin tức gì sao? Na Thanh Huyền vệ mới nhân lịch luyện cũng đã kết thúc ca. Thế nhưng là có tin tức gì từ hoàng cung truyền tới sao? Trong phòng, Đan đạo tông bảo hộ trưởng lão Tịch Diệt ngồi nghiêm chỉnh, đối diện với hắn, Đan đạo tông tại vương thành cửa hàng người phụ trách từ trường Thanh trưởng lão nhưng là đứng ở nơi đó hồi báo tình huống. Một bên, Đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân lo lắng nhìn chằm chằm từ đại trưởng lão, chờ đợi người sau trả lời. Tịch Diệt trưởng lão, Vân nhi đầu, đi qua ta tìm hiểu, Na Thanh Huyền vệ mới nhân lịch luyện hẳn là vừa vặn vào hôm nay buổi sáng kết thúc, mà lần này Thanh Huyền vệ tân nhân lịch luyện kết quả nhưng cũng cũng tại bên ngoài truyền ra từ trường thanh trưởng lao sắc mặt cũng không phải quá tốt trong khoảng thời gian này đến nay tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân một mực giao phó hắn phải tùy thời chú ý thanh huyền vệ tân nhân lịch luyện tin tức ngày hôm nay hắn đã dò thầm có liên quan lần này thanh huyền vệ tân nhân lịch luyện sự tình vừa nghĩ tới lần này lấy được số liệu trong lòng của hắn chính là có chút đương trọng cho nên lời đến khỏe miệng hắn nhưng là có chút không quá nguyện ý nói ra đã có kết quả sao từ trường thanh trưởng lão ngươi mau nói kết quả đến tuột cùng như thế nào thế nhưng là có mục tây sư đệ tin tức nghe được từ trường thanh trưởng lão nói đến mới nhân lịch luyện đã kết thúc hơn nữa đã có tin tức truyền ra, thì mã vân lập tức sắc mặt căng thẳng, sau đó tràn đầy lo nghĩ mà hỏi thăm. nhiều ngày như vậy đến nay, nàng cơ hồ liền một cái hào cảm giác cũng không có ngủ qua, vừa nghĩ tới mục tây đi tham gia ra thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện, lòng của nàng căn bản một khắc đều bình tĩnh không được. không có cách nào, kỳ trước thanh huyền vệ tân nhân lịch luyện đều quá mức nguy hiểm, cái kia bình quân xuống một nửa tỷ số thương vong, có thể nói nhường bất kỳ một cái nào tham gia mới nhân lịch luyện người đều có rơi xuống nguy hiểm. mặc dù bọn hắn biết mục tây rất mạnh, nhưng vẫn là không dám hứa chắc mục tây liền có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Khu khu, vân Nhi nha đầu, hoàng hoàng trường còn thể thống gì a? Ngồi xuống, nghe từ trường thanh trưởng lão từ từ nói. Ban bên cạnh, tịch diệt trưởng lão vẫn không có lên tiếng. Nghe được từ đại trưởng lão nói đến đã có tin tức, hắn kỳ thực cũng là căng thẳng trong lòng. Bất quá, xem như đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, hắn đương nhiên phải có xem như trưởng lão trơn ổn. Ai, vân nhi nha đầu, tịch diệt trưởng lão, các ngươi tốt nhất vẫn là có một chuẩn bị tâm lý. Nói thật, lần này thanh huyền vệ mới nhân luyện luyện, kết quả thế nhưng là không tốt làm a? Từ đại trưởng lão người giả thanh tinh, hơn nữa lại là phụ trách toàn bộ vương thành đan đạo tông cửa hàng, tự nhiên là nhìn ra được ti mã vân đối với mục tây cảm tình. Không chỉ Ti Ma Vân, tỉ mỉ hắn còn phát hiện, liền Đan Đạo Tông vị này bảo hộ trưởng lão, đáy mắt đều một mực mang theo nhàn nhạt vẻ lo lắng, rõ ràng, mục Tây đối với bọn hắn tới nói, hẳn là có rất nặng địa vị mới là. Kết quả không tốt. Nghe được từ trường Thanh trưởng lão chi ngôn, trên chỗ ngồi tịch diệt trưởng lão đông nhiên thần sắc căng thẳng, cả người cũng là lập tức đứng lên, lại cũng không còn trước đây chấn định. Mục Tây thế nhưng là Đan Đạo Tông, thậm chí là toàn bộ Thanh Huyền quốc vạn năm khó gặp nhân vật thiên tài, nếu như vậy thiên tài vẫn lạc tại mới nhân lịch luyện chính giữa lời nói, như vậy tuyệt đối là Đan Đạo Tông, thậm chí là toàn bộ Thanh Huyền quốc tổn thất to lớn. Kết quả không tốt, kết quả không tốt 6. tịch diện trưởng lão đều cả kinh thất thố như vậy ti mã vân phản ứng tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được khi nghe từ trường thanh trưởng lao chi ngôn ti mã vân lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi thân hình không bị khống chế lui về sau hai bước cuối cùng vẫn là đỡ đến cái bản mới đứng vững xuống ai lần này mới nhân lực luyện kết quả xác thực không thế nào tốt nhìn thấy tịch diện trưởng lão cùng với ti mã vân phản ứng từ trường thanh trưởng lão hơi chút chần chờ bất quá cuối cùng vẫn sắc mặt hung ác tiếp tục nói lần này tham gia mới nhân lịch luyện hai mươi người mỗi một cái cũng là thực lực không tầm tưởng nghe nói còn có sáu người đã thức tỉnh linh thần đáng tiếc là dù vậy lần này hai mươi người càng là dòng dã có 16 người vẫn lạc tại lịch luyện đương trung chỉ có 4 người sống sót từ lịch luyện đương trung trở về nói xong lời cuối cùng liền từ trường thanh trưởng lão đều có chút nói không được nữa 20 người tham gia rèn luyện kết quả chỉ có 4 người sống tiếp được lần này mới nhân lịch luyện đơn giản có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung bốn người có thể sống sót hắn không biết cái này bốn cái may mắn ở trong sẽ có hay không có mục tây tồn tại bất quá rất rõ ràng bốn một mục tây rơi xuống xác suất rõ ràng cao hơn còn sống xác suất cái gì bốn bốn người còn sống ngươi là nói lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện hết thể cũng chỉ có bốn người sống tiếp được đây chính là thật sự đợi đến từ trường thanh trưởng lão thoại âm rơi xuống tịch diện trưởng lão lần này cũng không ngồi yên nữa thân hình loay lên hắn càng là đi thẳng đến từ trường thanh trước mặt trưởng lão thanh sắc câu lệ quát hỏi hắn cũng không hề để ý cái gì linh thần thức tỉnh, nghe tới chỉ có bốn người còn sống thời điểm hắn một trái tim cũng là lập tức lạnh một nửa không có cách nào bốn người còn sống kết quả hắn thật sự có chút không thể tiếp nhận chính như từ trường thanh trưởng lão tưởng tượng như vậy bốn người còn sống mục tây sống sót hy vọng tuyệt đối xa xa nhỏ hơn rơi xuống có thể 384 thứ 314 chương xa cách từ lâu giống như gặp lại tịch diện trưởng lão chuyện này thiên chân vạn xác tại hạ lo lắng phạm sai lầm nhưng là tự mình đi hỏi do một phen lúc này thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình đang khắp nơi đưa tin đồng thời đối với những cái kia vẫn là người người nhà trưởng bối làm ra đền bù đâu những tin tức này đã trải qua nhiều phiên xác nhận tuyệt đối không giả được kỳ thiên hình mang theo thuộc hạ xuất hiện tại vương thành ở trong tự nhiên không gạt được hữu tâm nhân chú ý mà liên quan tới thanh huyền vệ mới nhân lực luyện sự tỉnh kỳ thiên hình vốn là không nghĩ tới phải ẩn giấu cho nên. lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện chỉ sinh còn bốn người sự tình lúc này đã không phải là cái gì bí mật mà ở biết được tin tức này thời điểm không biết có bao nhiêu người vì thế bóp cổ tay thở dài bốn người vậy mà chỉ sống sót bốn người mục tây sư đệ mục tây sư đệ hắn sẽ không phải sáu ti mã vân đột nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác bốn cái con số vừa ra lòng của nàng lập tức lạnh thấu bốn người còn sống này liền giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng trực tiếp đánh vào trong lòng của nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vào giờ phút này ti mã vân chỉ muốn bọn thẳng tiến hoàng cung nhìn một chút cái kia bốn cái sống sót người cũng là ai bên trong là không phải có cái kia để cho nàng Triệu Tư Mộ tưởng thân ảnh, nếu như không có, nàng thật không biết chính mình muốn làm sao sống sót. Tại sao có thể như vậy, lần này mới nhân luyện luyện, đến tột cùng là muốn làm gì? Vậy mà, vậy mà vẫn lạc 16 người, chỉ có bốn người sống tiếp được. Năm đấm năm phải rắc băng vào rội, tịch diệt trưởng lao trong lòng đột nhiên tràn đầy phẫn nộ. Vương thất làm ra cái này cái gọi là mới nhân luyện luyện, mỗi một lần đều sẽ kết thúc mấy cái người tuổi trẻ tính mệnh, mà một lần đắt hơn, vậy mà thoáng cái kết thúc 16 người tuổi trẻ tính mệnh, đây quả thực liền cùng toàn quân bị diệt không có gì sai biệt. Ai? Từ trưởng lão, ngươi trước đi xuống đi. còn có nghĩ biện pháp từ vương thất bên kia tìm hiểu tìm hiểu lần này sống sót bốn người đều gọi cái gì có phải hay không có tây tiểu tử tồn tại sau một lát tịch diện trưởng lao chung quy là chậm rãi bình tĩnh lại bất kể như thế nào sự tình đã phát sinh kết quả cũng đã xác định hắn ở đây lo lắng cũng tốt thương tâm cũng được nhưng là cũng không thể thay đổi gì đương nhiên bốn người còn sống cái này cũng không đại biểu mục tây liền vẫn lạc trong đó kỳ thực trong lòng của hắn hay là đối với mục tây rất có lòng tin hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng cái này bốn cái người sống sót ở trong thì có một cái là mục tây cũng được vậy ta trước hết lui xuống Hoàng cung bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tìm hiểu ra tin tức. Nhìn thấy tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân biểu lộ như vậy, từ trường thanh trưởng lão lắc đầu, cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, lúc này vẫn là để trước mắt hai người này yên lặng một chút cho thỏa đáng. Nói chuyện, hắn chính là hướng về phía tịch diệt trưởng lão chắp tay, lại liếc mắt nhìn thần sắc đờ đẫn ti mã vân, trực tiếp đi về phía ngoài. Ha ha ha, tịch diện trưởng lão, sư tỷ, tại hạ. Nhưng mà ngay tại từ trường thanh trưởng lão quay người muốn đi gấp, mà tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân cũng là vô tâm lên tiếng thời điểm. cười dài một tiếng đột nhiên từ cửa hàng ngay giữa sân chuyển đến đánh vỡ liêu đan đạo tông một nhà này cửa hàng trạng vạng tối yên tĩnh tây tiểu thứ ba nghe tới ngay giữa sân chuyển tới tiếng cười thời điểm vừa mới sủi lơ trên ghế ngồi tịch diệt trưởng lão bỗng nhiên thần sắc đại chấn trên mặt đều là một mảnh vẽ kích động vụt một chút hắn chính là lại một lần nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên không nói hai lời chính là hướng về phía ngoài cửa phóng đi bất quá tốc độ của hắn mặc dù không chậm nhưng có người nhưng là nhanh hơn hắn nghe tới viện lạc trong viện truyền tới âm thanh thời điểm thần sắc đờ đẫn ti mã vân bỗng nhiên khôi phục liêu thần thái sau đó nàng giống như là lập tức bị sung khí Thân hình cơ hồ hóa thành một tia gió, trong nháy mắt chính là đến rồi cửa ra vào. Không cần suy nghĩ, làm bằng gỗ cửa phòng trực tiếp bị nàng đá một cái bay ra ngoài, thân hình của nàng trực tiếp vọt ra ngoài. Cửa phòng bị đá mở, ngay giữa sân, thân ảnh quen thuộc kia đang một mặt dáng tươi cười nhìn về phía nàng, mà nhìn thấy trước mắt một màn này, ti Mã Vân nước mắt cũng lại không chế không nổi, trực tiếp tràn mi mà ra. Sư đệ ba, nghẹn ngào kêu một tiếng, ti Mã Vân thân hình ló lên, đã một đầu vọt vào người khác ôm ấp ở trong. Giờ khắc này ti Mã Vân cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, cảm thụ được từ mục tây trên thân chuyển tới nhiệt độ, nàng lạnh như băng tâm chậm rãi trở nên ấm áp. hạnh phúc tới quá đột nhiên vừa mới nàng còn tại lo lắng mục tây đến tuột cùng là sống hay là chết mà bây giờ nàng cũng đã vùi đầu vào liễu mục tây ôm ấp hoài bao ở trong từ địa ngục đến thiên đường cảm giác chỉ làm cho nàng có loại mộng cảnh một dạng cảm giác bất quá mặc kệ cuối cùng là mộng cảnh vẫn là thực tế vào giờ phút này nàng cũng không muốn tỉnh lại chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau tại mục tây ôm ấp hoài bao bên trong thẳng đến thiên hoàng địa lão mục tây lúc này ngược lại có chút choáng váng hắn mới vừa vặn đi tới hậu viện không đợi vào cửa ti mã vân liền một đầu đâm vào trong ngực của mình cảm thụ được trong lồng ngực tắm Hắn trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao cảm giác. Cái này, loại này hoan nên phương thức, cũng không tránh khỏi hơi quá tại nhiệt tình a. Cười khổ lắc đầu, hắn cũng không có phá hư dưới mắt bầu không khí, vô ý thức, hắn chính là đưa tay ôm bên trên liếu Ti Mã Vân eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm chặt trong ngực bộ dáng. Nói lời trong lòng, đối với Ti Mã Vân đối với mình cảm tình, hắn mặc dù vẫn luôn có chút kháng cự, nhưng Ti Mã Vân tình ý đối với hắn, trong lòng của hắn vẫn luôn là nhất thanh nhị sở, cho nên, lúc này đối phương trực tiếp nhào vào trong ngực của mình, hắn cũng không có ngăn cản động tác của đối phương, mà là vô ý thức lựa chọn phối hợp. Hắn xác định trong lòng của mình đã có một hình bóng, hình bóng kia trọng lượng rất nặng rất nặng. Bất quá, hình bóng kia đã sớm biến mất ở hắn trong sinh hoạt, có thể, hắn thật sự hẳn là đem cái này cái bóng chôn sâu đáy lòng, hay là dùng một cái khác cái bóng đem hắn thay thế, đây là đối với hắn mình phụ trách, cũng là đối với một ít người phụ trách. Nhẹ nhàng ôm lấy Ti Mã Vân eo nhỏ nhắn, hắn có thể đủ cảm thấy cái sau chậm rãi trầm tĩnh lại cơ thể. Rõ ràng, tại hắn chưa trở về phía trước, Ti Mã Vân thần kinh cùng cơ thể cũng đều là ở vào một loại căng thẳng cao độ trạng thái ở trong, Thẳng đến nhìn thấy hắn bình an trở về, lúc này mới chậm rãi buông lòng xuống. Người không phải có cây Ti mã vân tình ý đối với hắn đã có chút rõ ràng mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào đối đại đối phương giờ khác này hắn đều có trách nhiệm cho đối phương ấm áp ai thật đúng là một cái làm cho đau lòng người nữ hài từ đâu túi đầu nhìn về phía trong ngực Ti mã vân lúc này cái sau vẫn là một thân váy đỏ già dặn tiêu sái chỉ là trên gương mặt hai đạo nước mắt nhưng là làm cho đau lòng người không thôi vô ý thức hắn tâm không khỏi bị xúc động một chút hai người liền như vậy lặng lặng ôm nhau giờ khác này bầu không khí ngược lại là có chút thảm mật cửa gian phòng tịch diệt trưởng lão mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt một màn trong lòng cũng là tràn đầy an nhàn Mục Tây cuối cùng không để cho hắn thất vọng, bình yên trở về, mà xem như một cái tiên thiên cảnh thất trọng cường giả, hắn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được. Vào giờ phút này Mục Tây, tuyệt đối là tiên thiên cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, thậm chí tại hắn cảm giác ở trong, vào giờ phút này Mục Tây cũng không giống như giống như là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh người. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải hắn dưới mắt chú ý, Mục Tây có thể bình an trở về, đây chính là đan đạo tông lớn nhất về vui. Mà Mục Tây hỏa ti mã vân thâm tình ôm nhau, càng làm cho hắn cảm thấy thế giới này tràn đầy hy vọng, tràn đầy thích. cũng không có quấy giày hai người trẻ tuổi gặp lại, hắn liền như vậy lặng lặng nhìn xem, bất giác ở giữa càng là có chút ngây dại. tịch diện trưởng lão một bên, đan đạo tông từ trường thanh trưởng lão cũng là hiếp mắt nhìn xem trong viện thâm tình ôm nhau hai người, hắn đã sớm đoán được liêu ti mã vân cùng mục tây quan hệ, chỉ là thật sự nhìn thấy ti mã vân đầu nhập mục tây ôm ấp hoài bão, hắn lúc này mới dám xác định phỏng đoán của mình. không thể không nói, ti mã vân vị này đan đạo tông đại tiểu thư vậy mà liền như thế bị bắt cóc, hắn thật vẫn hơi xúc động. tại hắn nghĩ đến, giống ti mã vân loại này là ưu tú lại có bối cảnh tiểu công chúa, đó là muốn tìm một cái môn đăng hộ đối thiên tài mới được, nhưng trước mắt mục tây. hắn thật vẫn không biết phụ không phù hợp cái này một tiêu chuẩn. bất quá, hắn chỉ bất quá chính là đan đạo tông một cái bình thường trưởng lão, ti mã vân sự tình, đương nhiên còn chưa tới phiên hắn tới lo lắng. nhân ra chuyện của người tuổi trẻ, hắn vẫn đứng ở một bên yên lặng nhìn xem tốt. loại này thả mật kéo dài một hồi, bất quá rõ ràng không thể một mực tiếp tục như vậy. Khu khu, sư tỷ, có phải hay không không sai biệt làm a? giống như có không ít người nhìn xem chúng ta đâu a? ngay giữa sân, mục tây ôm ti mã vân, cuối cùng không mở miệng không được phá vỡ loại này thả mật. thân thể mềm mại trong ngực, loại cảm giác này tự nhiên không có người không thích, nhưng cái này thời điểm bị một đám người vây xem. vậy coi như không phải rất thoải mái vừa mới là xa cách từ lâu gặp lại cảm xúc cũng là tương đối kích động nhưng này một lát chậm rãi bình tĩnh trở lại sau đó hắn đã thấy trước sau đám người chế nhạo ánh mắt lập tức có loại trên mặt phát sốt cảm giác hừ người nào thích nhìn thì để cho bọn họ nhìn tốt trong lòng ngực ti mã vân chẳng biết lúc nào cũng đã khôi phục liêu tới nghe được mục tây chi ngôn nàng nhưng là lạnh dên một tiếng càng là không có chút nào thẹn thùng ý tứ bất quá mặc dù như thế nhưng nàng vẫn là chậm từ mục tây trong ngực đứng thẳng người trên gương mặt ẩn có chút hồng cá tính của nàng vốn là ngay thẳng có rất ít vừa mới như vậy tiểu nữ nhi tư thái. một lần tình cờ đến như vậy một chút, không nói những người khác, liền chính nàng đều có loại cảm giác khác thường. Ha ha, tây tiểu tử, ngươi có thể trung quy là đã trở về, ngươi nếu là không về nữa, có người đều phải cấp bách khóc ca. đợi đến mục tây hòa ti mã vân tách ra, nơi cửa, tịch diệt trưởng lão lúc này mới cười một tiếng dài, thân hình bay xuống ở giữa đến liễu mục tây phụ cận, đồng dạng là lòng tràn đầy vui vẻ đạo. tịch diệt trưởng lão, đệ tử ra mắt trưởng lão, nhường trưởng lão lo lắng, đệ tử tội đáng chết vạn lần. nhìn thấy tịch diệt trưởng lão tiến lên, mục tây vội vàng xoay người, hướng về phía tịch diệt trưởng lão mười phần chính thức mà thi cái lễ, rất cung tính mở miệng nói. đã trải qua một phen đại chiến sinh tử bây giờ mới gặp lại từng cái thân ảnh quen thuộc loại cảm giác này thật đúng là vô cùng hạnh phúc tì mã vân cũng tốt tịch diện trưởng lão cũng được đây đều là chân chính người đối tốt với hắn làm cho những này không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân người lo lắng đây quả thực là một loại tội lỗi ha ha ha bản trưởng lão ngược lại là không có gì lo lắng tiểu tử ngươi lợi hại như vậy ở đâu cũng sẽ không thua thiệt bất quá người nào đó thế nhưng là một mực lo lắng muốn chết ngươi nếu là không về nữa e rằng đều phải xảy ra nhân mạng tiến lên một bước tịch diện trưởng lão vừa đem mục tây tự tay đỡ dậy một bên cười sàng sảng một tiếng đạo đương nhiên. Mặc dù ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng hắn vẻ mặt trên mặt đã sớm bán rẻ lời của hắn. Hừ, Tịch Diệt trưởng lão nói bậy bạ gì đó. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì lo lắng hắn. Đợi đến Tịch Diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, không cần Mục Tây đáp lại, một bên Ti Mã Vân chính là đi trước một bước, lạnh lên một tiếng đạo. 385 thứ 315 chương khó có thể tin nách. Cái này xấu. Nghe được Ti Mã Vân chi ngôn, Tịch Diệt trưởng lão và Mục Tây cũng là sắc mặt chỉ trệ, liên nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhìn nhau cười khổ. Đối với Ti Mã Vân, bọn họ là một chút biện pháp cũng không có, nhân gia nói cái gì chính là cái đó. bọn hắn chỉ có nghe từ phân nhi khu khu không nói những thứ này tịch diệt trưởng lão sư tỷ hai vị này nghĩ đến các ngươi cũng đều nhận biết ta bọn hắn đêm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mong rằng tịch diệt trưởng lão phê chuẩn cũng không có tại ai lo lắng của người nào trên chủ đề quá nhiều dây dưa mục tây ho nhẹ một tiếng chính là hướng về phía sau lưng khoát tay áo đem một mực theo ở phía sau an tuấn ngạn cùng lăng chiến kêu tới hắn đã đáp ứng an tuấn ngạn muốn cùng thứ nhất lên trở về an Gia, phía trước tiếp lăng chiến sau đó chính là trực tiếp đem hai người dẫn tới tới nơi này chỉ đợi chỉnh đốn một đêm ngày mai chính là theo an tuấn ngạn cùng một chỗ trở về an ha. ha An gia nhóc con, tự nhiên là nhận ra. Nhìn thấy Lăng Chiến cùng An Tuấn Ngạn tiến lên, Tịch Diệt trưởng lão gật đầu cười. Hắn cũng sớm đã gặp được hai người, chỉ bất quá vừa mới sạch nhìn lấy một tây, không có thời gian lý tới hai người mà thôi. Gặp qua Tịch Diệt trưởng lão. An Tuấn Ngạn cùng Lăng Chiến nhao nhao hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão thi cái lễ, mặc kệ bọn hắn là cái gì tu vi, nhưng ở Tịch Diệt trước mặt trưởng lão, nhưng đều là văn bối, tự nhiên là muốn tất cung tất kính. Đều miễn lễ a. Không tệ không tệ, tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ngươi cũng tấn cấp tiên thiên, An gia có thể ra một cái như ngươi vậy nhân vật thiên tài, cũng là An gia vật khí. Trên ánh mắt trên dưới xuống đất đánh giá một phen An Tuấn Ngạn, tịch diện trưởng lao đấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tàn thán. Nói đến, trước mắt An Tuấn Ngạn không đến 20 tuổi niên kỷ, cũng đã là tiên tiên cấp bậc nhân vật, dạng này thiên tài tại Thanh Huyền quốc, đồng dạng có thể nói là mười phần hiếm thấy. Không thể không nói, 20 tuổi trước tiên tiên cường giả, An Tuấn Ngạn thành tựu tương lai, tất phải không có khả năng quá thấp. Đương nhiên, An Tuấn Ngạn mặc dù thiên tài, có thể cùng Mục Tây so ra, chỉ sợ vẫn là kém quá nhiều. Mục Tây bất quá 17 tuổi, bây giờ hiển nhiên đã là tiên tiên cường giả, mà hắn lại lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. nhân vật như vậy đó là có thể phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều tịch diện trưởng lao quá khen tiểu tử có thể có hôm nay hết thảy tất cả đều là mục tây huynh ban tặng nếu như không có mục tây huynh ta bây giờ e rằng còn tại thanh thủy quận phiền muộn sống qua ngày đâu an tuấn ngạn lắc đầu hồi tưởng lại ban đầu nghèo túng trong lòng của hắn đối với mục tây chính là càng thêm cảm kích khu khu anh tuấn huynh đừng nói như vậy ngươi hết thảy đều là mình tranh thủ được ta đơn giản chính là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi nghe được an tuấn ngạn chi ngôn mục tây không khỏi khoát tay náo ngược lại là cũng không muốn tham phần này nhi công ha, ha tốt hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần khiêm tốn. đi một chút đi, vào nhà trước, chúng ta đi vào chậm rãi trò chuyện. nhìn thấy mục tây hòa an tuấn ngạn ngươi khiêm ta để cho tịch diệt trưởng lão không khỏi cười một tiếng dài đạo. bị tịch diệt trưởng lão kiểu nói này, đám người cũng là không cần phải nhiều lời nữa. đang khi nói chuyện nhau nhau hướng về trong phòng đi đến. sư đệ, ngươi tấn cấp tiên thiên. đợi đến đám người hướng về trong phòng đi đến, ti mã vân tự nhiên là cùng mục tây đi song vai. vừa đi, nàng không khỏi đánh giá một phen mục tây mang theo mừng dỡ đạo. ưn, ta đã tấn cấp tiên sư tỷ cũng muốn cố gắng lên a. mục tây ngược lại là cũng không giấu diếm, hắn lần này tham gia thanh huyền vệ mới nhân luyện. đón nhận hóa long chỉ tẩy lễ tấn cấp tiên thiên tự nhiên không phải là cái gì bí mật hừ ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi tiên thiên cảnh cũng không phải việc khó gì nhận được mục tây chắc chắn ti mã vân không khỏi cái cảm khái hết trên mặt ngược lại là không chút nào chịu thua hắc hắc vậy thì nhìn sư tỷ biểu hiện mỉm cười mục tây ngược lại là rất thưởng thức đối phương loại tự tin này đúng sư tỷ ta còn cho ngươi chọn lấy lễ vật đâu đợi một chút cùng tịch diện trưởng lao nói rất lời ta đơn độc trò sư tỷ nhìn lễ vật ừ, hừ hừ tính ngươi còn có một chút lương tâm nghe được mục tây nói là chính mình chọn lấy lễ vật ti mã vân không khỏi sắc mặt vui mừng. đấy mắt tự nhiên thoáng qua vẻ cảm động. Mục Tây đây là đi liều mạng, có thể lại còn có thể suy nghĩ nàng, có thể thấy được nàng ở đối phương trong lòng, vẫn rất có địa vị sao? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của nàng chính là có chút mừng thầm. Nhìn nhau nở nụ cười, hai người không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện chính là theo đám người cùng một chỗ đi vào phòng. Trong gian phòng, bầu không khí hơi có chút kiềm chế, bao quát tịch diệt trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người là từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Nghe Mục Tây giải thích bình luận lần này Thanh Huyền Vệ mới nhân lực luyện, đối với Thanh Huyền Vệ mới nhân lực luyện. Hoàng đế kỳ hoành trời đã dặn dò đám người, có chút danh giới cuối cùng đồ vật là nhất định không thể tùy tiện cùng ngoại nhân nói. Bất quá, đơn giản một chút tình huống, nhưng là hoàn toàn có thể lộ ra. Tây tiểu tử, lần này mới nhân luyện luyện, thật sự chỉ có bốn người sống sót đi ra. Những người còn lại thật sự đều vẫn lạc tại rèn luyện ngay giữa sao? Thằng đến lúc này bây giờ, tịch diện trưởng lao vẫn còn có chút không quá tin tưởng cái này số lượng thương vong. Mục Tây là tự mình tham gia lần lịch lắm này, người khác tin tức không cho phép, nhưng Mục Tây tin tức nhất định sẽ không, không cho phép. Ai, chuyện này ngược lại là thiên chân vạn sắc, đối với cái này nhất giới mới nhân lịch luyện. nói đến thật đúng là không phải tản nhẫn hai chữ có khả năng hình dung hai mươi tham gia lịch luyện cuối cùng cũng chỉ có ta và anh tuấn Hinh, còn có phi mẫn cô nương cùng với hách bình huynh bốn người sống tiếp được những người khác cũng là táng thân ma thu trong bụng nói đến đây chuyện mục tây đồng dạng hơi xúc động không qua đường cũng là mọi người tự chọn tất nhiên những người kia lựa chọn như vậy thì muốn vì hết thể kết quả phụ trách bao quát tử vong thật sự chỉ có bốn cái sống tiếp được a nhận được mục tây chắc chắn tịch diện trưởng lão không khỏi lắc đầu hiển nhiên là đối với cái này loại số lượng thương vong cảm thấy có chút khó có thể tin Ai, nói ra thật xấu hổ. Lần này rèn luyện, trừ Liễu Mục Tây Minh bên ngoài, chúng ta những người khác kỳ thực cũng là chắc chắn phải chết. Nếu không có Mục Tây Vinh thủ hộ lấy ba người chúng ta, e rằng lần này mới nhân lịch luyện, cũng chỉ có thể là có Mục Tây Vinh một người sống sót ta. Mục Tây tiếng nói rơi xuống, một bên An Tuấn Ngạn không khỏi thật dài thở dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ phức tạp. Ân, chỉ giáo cho. An Tuấn Ngạn thuyết pháp, không gọi là mọi người tại đây nhao nhao sướng sở. Các ngươi là không biết, một lần này mới nhân lịch luyện, vậy căn bản chính là một cái tử cục, chỉ sợ cũng liền Vương thất cũng không có nghĩ tới, một lần này rèn luyện sẽ như thế nguy hiểm. An Tuấn Ngạn ánh mắt mê ly, phản phất là về tới thế giới dưới đất ở trong một dạng. Ta đã lớn như vậy, chưa từng có nghĩ tới sẽ có rèn luyện chi địa loại kia hoàn cảnh tồn tại. Nói thật, liền xem như đổi bất kỳ một cái nào tiên thiên cảnh tam trọng trở xuống cường giả đi vào, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Ta và Phi Mẫn cùng với Hách Bình có thể sống sót, nói đến cũng là mục tây huynh liều chết thủ hộ. Nếu không, ba người chúng ta cũng cũng sớm đã táng thân ma thú miệng. Thế, tiên thiên cảnh tam trọng phía dưới chắc chắn phải chết. Cái kia rèn luyện chi địa, vậy mà hung hiểm được tư. Đợi đến An Tuấn Ngạn giải thích xong, mọi người tại đây nhao nhau đến hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được. vì cái gì 20 người tham gia rèn luyện cuối cùng cũng chỉ còn lại có bốn người đi ra tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ đều chắc chắn phải chết, chúng chi là một đám vừa mới tấn cấp tiên thiên người trẻ tuổi tiên thiên tam trọng phía dưới chắc chắn phải chết, có thể mục tây công tử lại có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn bảo vệ những người khác cái này cái này sáu an tuấn ngạn một bên Lăng chiến đã bị cả kinh tâm thần chập trờn. từ an tuấn ngạn trong lời nói hắn có thể đủ nghe ra được mới nhân lực luyện tăng cấp càng là cảm thấy từng trận nghĩ lại mà sợ bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ là tất nhiên tiên tiên cảnh tam trọng phía dưới người chắc chắn phải chết như vậy mục tây lại là như thế nào bằng vào sức một mình bảo vệ ba người chẳng phải là nói mục tây thực lực đã không còn tiên tiên cảnh tam trọng phía dưới chỉ là một cái vừa mới tấn cấp tiên tiên cảnh người thật sự có thể có như thế kinh người thực lực sao hắn thật vẫn có chút khó có thể tưởng tượng đương nhiên khiếp sợ không phải hắn một người một bên đang đạo tông trưởng lao từ trưởng thanh đồng dạng chấn động vô cùng từ an tuấn ngạn trong lời nói hắn đồng dạng nghe được rất nhiều tin tức cùng lăng chiến một dạng hắn bây giờ cũng đang suy nghĩ chẳng lẽ vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh mục tây thật sự sẽ hữu tiên tiên cảnh tam trọng trở lên thực lực không thành tây tiểu tử xem ra tấn cấp tiên tiên chi sau ngươi thay đổi cũng không phải là lớn như vậy a tịch diệt trưởng lão tử trên xuống dưới đánh giá mục tây ngược lại là cũng không có cảm thấy quá mức chấn kinh mục tây vào ngày kia cảnh cửu trọng thời điểm liền đã có có thể so với tiên tiên cảnh cao thủ lực lượng mà một khi nhường hắn tấn cấp tiên tiên bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp chém giết tiên tiên cảnh tam trọng người e rằng đều chưa hẳn là cái gì về khó hơn nữa làm một tiên tiên cảnh thất trọng cường giả hắn luôn cảm giác mục tây trên thân có một cố dị thường cảm giác cái gì tại hắn cảm giác tới Mục Tây trên thân phản phất tồn tại một loại nguy hiểm, mà loại nguy hiểm, tựa hồ liền hắn đều có thể uy hiếp được. Mặc dù loại cảm giác này nhìn có chút không quá bình thường, nhưng hắn vẫn tin tưởng trực giác của mình. Tây tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là đối đầu tiên tiên cảnh tứ trong người, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong a. Nếu mày ở giữa, tịch diệt trưởng lão vô ý thức vấn đạo. Thiên thiên cảnh tứ trong sao, hẳn không phải là vấn đề gì. Nghe được tịch diệt trưởng lao vấn đề, Mục Tây cũng không có quá mức dầu diếm, ngược lại là mười phần tự nhiên trả lời. Nói đến, hắn bây giờ đối phó tiên thiên cảnh tứ trong người, e rằng thật không có chút nào độ khó có thể nói. đừng nói là tiên tiên cảnh tứ trọng liền xem như tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ hắn cũng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết dù sao vứt bỏ hết thể thủ đoạn không nói hắn bây giờ chân khí cơ sở liền đã muốn so thông thường tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ mạnh một chút t ứng phó tiên tiên cảnh tứ trọng người không có vấn đề gì cái này cái này sáu đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tại chỗ ngoại trừ an tuấn ngạn bên ngoài mọi người còn lại đều là thần sắc khẽ giật mình mỗi một cái đều là khó có thể tin ở trong đó nhưng là cũng bao quát tịch diện trưởng lao ở bên trong hắn kỳ thực chính là chỗ này sao tùy tiện hỏi một chút nhưng là không nghĩ tới thật vẫn nhường hắn hỏi. Ha, ha tiên thiên cảnh tứ trọng tính là gì? Lấy mục tây huynh thực lực, ta xem liền xem như tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong. Các ngươi không biết, mục tây huynh bây giờ thế nhưng là có thể cùng hoàng đế trực tiếp đối thoại người. Hoàng đế bệ hạ đã tự mình cùng mục tây huynh thấy nhiều lần mặt, nhìn hoàng đế bệ hạ biểu hiện, giống như hận không thể nhượng mục tây huynh mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn đâu. Nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, An Tuấn Ngạn không khỏi cười một tiếng dài. hắn mặc dù cũng không biết mục tây rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng hắn tin tưởng mục tây thực lực nhất định có thể so sánh với tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên cao thủ liền xem như tiên thiên cảnh ngũ trọng sợ cũng không thua bao nhiêu phía trước tại hoàng cung thời điểm hoàng đế kỳ hoành thiên hai lần đơn độc triệu kiến mục tây chính là có thể nhìn ra được đối với mục tây coi trọng hơn nữa hắn cũng quan sát qua kỳ hoành thiên nhìn mục tây ánh mắt đó là tuyệt đối trưởng bối nhìn vãn bối ánh mắt chẳng những là tràn đầy yêu thích càng là tràn đầy tán thưởng thử hỏi có thể làm cho hoàng đế kỳ hoành thiên tán thưởng đến nước này toàn bộ thanh huyền quốc trừ liễu mục tây còn có ai có thể làm được còn có phía trước rời đi thời điểm hoàng đế vậy mà dặn dò mục tây sớm đi trở về hơn nữa còn cho liễu mục tây quá mức ban thưởng đây hết thể đều cho thấy liễu mục tây không hề tầm thường 386 thứ 316 trăm mười chương lễ vật ách có thể so với tiên tiên cảnh ngũ trọng Cùng hoàng đế đơn độc gặp mặt cái này cái này sáu an tuấn ngạn mặt trần đơn giản để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không thể quay về quá thân tới hoàng đế kỳ hoành thiên xem như thanh huyền quốc cao nhất lãnh tụ đó cũng không phải là người nào nói gặp liền có thể gặp được đừng nói là một người trẻ tuổi liền xem như tịch diệt trưởng lao muốn gặp nhân gia một mặt e rằng nhân gia đều chưa hẳn để mặt. chỉ có như vậy từng vị quyền cao trọng chi người vậy mà đơn độc gặp liễu mục tây hai lần cô ba lăng chiến cùng từ trường thanh trưởng lão đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái giờ khác này hai người lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi nhất là cái sau phía trước từ trường thanh trưởng lão còn cảm thấy ti mã vân thích mục tây có chút đáng tiếc nhưng bây giờ xem ra tình huống tựa hồ có chút không giống nhau lắm à khu cụ đại gia đừng nghe anh tuấn huynh nói lung tung ta theo bệ hạ chính là tùy tiện tâm sự bệ hạ người không tệ ngược lại là một cái mười phần hiền hòa trường bối mắt thấy đám người từng cái bị cả kinh trợn mắt hốc mục tây không khỏi cười, cười. hướng về phía đám người khoát tay nào nói chỉ là hắn không giải thích còn tốt nghe xong giải thích của hắn mọi người tại đây càng là từng cái khỏe miệng co giận kinh hãi càng lớn tùy tiện tâm sự còn hiền hòa trưởng bối cái này cái này 6. toàn bộ thanh huyền quốc người nào không biết đương nhiệm thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên na nhưng là một cái mười phần uy nghiêm người. người ở bên ngoài trước mặt cơ hội sẽ rất ít có mặt mày vui vẻ thời điểm có thể tại mục tây trong miệng vậy mà liền biến thành hiền hòa trưởng đối. hơn nữa hoàng đế bệ hạ này loại nhân vật sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cùng một cái trẻ tuổi tiểu tử nói chuyện thêm sao ai tây tiểu tử ngươi cũng không cần kiêm tốn, lấy tình huống của ngươi tới nói, đừng nói là hoàng đế kỳ hoành này, liền xem như vương thất lao tổ tông, đối với ngươi cũng nhất định sẽ khách khí, bảo vệ có thừa A Sau khi hết khiếp sợ, tịch diệt trưởng lao thật dài thở dài một tiếng, trong lòng ngược lại là đã phản ứng lại. rõ ràng hoàng đế kỳ hoành thiên hẳn là đã hiểu được liễu mục tây tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, 17 bảy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nhân vật thiên tài như vậy, đừng nói là tại thanh huyền quốc, liền xem như tại toàn bộ thiên linh vương triều đều tuyệt đối là thiên tài chân chính nhân vật, nhân vật như vậy, chỉ cần hoàng đế kỳ hoành thiên không phải kẻ ngu, vậy thì tuyệt đối không có khả năng coi như không quan trọng. chỉ là tịch diệt trưởng lão vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mục tây chẳng những là lấy được hoàng đế kỳ hoành ngày xem trọng mà lại là vô cùng xem trọng bây giờ toàn bộ thanh huyền quốc ở trong mục tây đều tuyệt đối là hoàng đế kỳ hoành thiên quan tâm nhất một cái khu khu tịch diệt trưởng lão chỗ đó đệ tử bất quá chỉ là một người bình thường thôi nơi nào có dạng như vinh hạnh nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ tốt tốt đại gia cũng không cần nói thanh huyền vệ tuyển nổ chiến sự tình không dối gạt trưởng lão lần này thanh huyền vệ tuyển chiến hoàng đế bệ hạ là cấm chúng ta tùy tiện tiết lộ cũng không muốn tại những này chuyện trải qua nhiều dây dưa mục tây khoát tay áo nói tiếp trưởng lão đệ tử ngày mai muốn theo anh tuấn huynh cùng đi một chuyến an gia còn xin trưởng lão vì đệ tử ra ra chú ý cùng an tuấn ngạn đi an gia sự tình đã quyết định bất quá hắn thật vẫn cần hỏi một chút tịch diệt trưởng lão bọn hắn đến rồi an gia đến tuột cùng muốn làm thế nào mới tính được là thể mục tây bình an trở về hơn nữa thành tiệu liêu tiên tiên chi cảnh cái này không thể nghi ngờ nhường tịch diệt trưởng lão cùng với ti mã vân hoàn toàn yên lòng càng là thật lòng vì mục tây cảm thấy vui vẻ tiên tiên tri cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy thành cựu mục tây có thể tại 17 tuổi thì đến được tiên tiên tri cảnh có thể nói là tiền đồ vô lượng mà xem như đan đạo tông một thành viên mục tây thành tựu chính là đan đạo tông thành cựu bọn hắn đương nhiên muốn vì mục tây muốn vì đan đạo tông cảm thấy vui vẻ đương nhiên mục tây lần này trở về bọn hắn cũng đều đã cảm nhận được người sau loại kia biến hóa mục tây chính mình nói có thể chiến thắng tiên thiên tứ trọng người nhưng bọn hắn có thể cảm thấy mục tây chân chính thực lực e rằng thật sự không chỉ có giới hạn ở đó đại khái kể một chút một lần này mới nhân lịch luyện sau đó Mục Tây sai người sắp xếp xong xuôi An Tuấn Ngạn cùng Lăng Chiến, sau đó chính là chỉ còn lại có hắn cùng Tịch Diệt trưởng lao cùng với Ti Mã Vân ba người ở trong phòng. Hắc Tây tiểu tử, Vân Nhi nha đầu, ta lớn tuổi chịu không được dày vò, hai người các ngươi tiểu ra hỏa đơn độc trò chuyện một hồi à? Bạn trưởng lao muốn trở về nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp xong xuôi An Tuấn Ngạn cùng Lăng Chiến, Tịch Diệt trưởng lao ra mã bên trên mở miệng nói cáo tử, mà vừa nói, hắn còn vừa hướng Mục Tây trừng mắt nhìn, hoàn toàn một bộ già mà không tính bộ dáng. khu, khu Tịch Diệt trưởng lão đi thông thả. Nhìn thấy Tịch Diệt trưởng lão muốn đi, Mục Tây ngược lại là không có giữ lại, nói đến. Hắn thật vẫn rất muốn cùng Ti Mã Vân Đơn độc đợi một hồi, Tịch Diệt trưởng lao ở chỗ này, thật đúng là có chút không thể lắm. Đối với hắn muốn tham gia một năm sau Thiên Linh Vương triệu giao lưu hội sự tỉnh, hắn lúc này cũng không có cùng đối phương nói. Ngược lại thời gian còn dài mà, hơn nữa hắn có tầm một tháng ngày nghỉ, một tháng này hắn là nhất định muốn trở về Đan Đạo Tông. Chuyện này đến lúc đó cùng nhau đối với Đại gia tuyên bố chính là, không cần thiết trước tiên đối với Tịch Diệt trưởng lao nói. Ha ha, ngươi tiểu tử này, vậy mà cũng không để lại nhất lưu ta, xem ra thật đúng là muốn cho ta mau chóng rời đi đâu. Gặp Mục Tây trực tiếp cùng chính mình nói bãi này. Tịch Diệt trưởng lão không khỏi cười mắng một tiếng nói, uy, trưởng lão, ngươi rốt cuộc là có đi hay không à? Ngươi nếu là không có gấp đủ, vậy ngươi liền lưu lại tiếp tục nghỉ ngơi. Ta và sư đệ đi bên ngoài nói. Mắt thấy Tịch Diệt trưởng lão chậm chạp không đi, Ti Mã Vân lúc này nhưng là trực tiếp đứng dậy, hết sức bất mãn đạo. Ách, cái này xấu. Nhìn thấy Ti Mã Vân cũng bắt đầu đuổi chính mình, Tịch Diệt trưởng lão không khỏi nét mép một cái, hoàn toàn vô ngữ. Được được được, ta đi ta đi, nếu là nếu ngươi không đi, e rằng cũng phải làm cho người động thủ mời ta đi à? Tịch Diệt trưởng lão lắc đầu thở dài, hoàn toàn là một bộ thương tâm bộ dáng, bất quá đối với hắn loại vẻ mặt này. hai người trẻ tuổi nhưng đều là che miệng cười khẽ căn bản chính là cũng không mắc lửa một bước thở dài tịch diệt trưởng lao rốt cục vẫn là rời khỏi phòng mà đợi đến tịch diệt trưởng lao rời đi về sau ti mã vân ngay lập tức đem cửa phòng đóng kỹ thật vui vẻ chạy đến liễu mục tây trước mặt Hắc hắc, bây giờ lại chỉ có hai người chúng ta nhanh đem ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật lấy ra đi ta có thể nói cho ngươi tuyệt đối không nên cầm tùy tùy tiện tiện đồ vật lừa gạt ta nếu để cho ta không hài lòng xem ta như thế nào phạt ngươi mục tây phía trước nói là nàng chuẩn bị lễ vật nàng thế nhưng là vẫn luôn nhớ đâu lúc này không có ngoại nhân nàng tự nhiên phải không lại có bất kỳ cố kỵ muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn làm cái gì thì làm cái đó à sư tỷ không nên gấp gáp ta là sư tỷ chuẩn bị lễ vật sư tỷ làm sao lại không hài lòng không có ngoại nhân mục tây cũng là lập tức trở nên trở nên buông lỏng hắn cùng ti mã vân quan hệ ngược lại có chút vi diệu mặc dù mặt ngoài bọn hắn chính là sư tỷ đệ bất quá nội tâm ở trong sợ rằng đều biết cũng không chỉ nơi này đối mặt ti mã vân mục tây cảm thấy chính mình rất buông lòng, cũng rất thoải mái hắn không biết loại cảm giác này tính là gì nhưng hắn hy vọng nhìn thấy ti mã vân vui vẻ nhìn thấy ti mã vân cười tuyệt đối không muốn thấy được nàng không cao hứng sư tỷ sư đệ lần này chuẩn bị cho ngươi hai cái lấy vật xem trước một chút cái này kiện thứ nhất ta Mỉm cười, mục tây khoát tay lập tức trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đỏ chính là trước kia tại thế giới dưới lòng đất uống vô số ma thú máu tươi cựu giai linh khí kiếm hoa đây là sáu mục tây vừa mới lấy trường kiếm ra ti mã vân chính là vô ý thức lên tiếng kinh hô cựu giai linh khí kiếm thứ này tại thanh huyền quốc tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối đã lớn như vậy nàng cũng chưa từng thấy qua cao cấp như vậy linh khí nhất là chuôi kiếm này hỏa hồng chi sắc nàng nhất định chính là yêu thích lê Sư tỷ, chuôi kiếm này chính là ta tiến vào rèn luyện tràng phía trước từ Vương thất trong bạo khố chọn lựa linh minh, chính là bằng vào chuôi kiếm này, ta tại rèn luyện tràng ở trong chu sát mấy chục vạn đầu ma thú, hôm nay chuôi kiếm này cũng coi như là bị tiên huyết đổ bê thông qua, bây giờ ta đem chuôi kiếm này đưa cho sư tỷ, hy vọng sư tỷ có thể ưa thích. Nói lời trong lòng, chuôi kiếm này mặc dù chỉ làm bạn hắn 3 ngày thời gian, nhưng chính là bằng vào chuôi kiếm này, hắn chém giết mấy trăm ngàn ma thú. Đây cũng chính là ti ma vân, đổi bất luận kẻ nào, hắn e rằng cũng sẽ không cam lòng đem chuôi kiếm này đưa ra ngoài. Sư đệ, chuôi kiếm này quá quý trọng, ta ta không có thể mớn. Ti mã vân hàm răng khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp tại giải kiếm chi bên trên quét mắt một lần, nói lời trong lòng, tại nhìn thấy cái này trưởng kiếm màu đỏ từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng sẽ thích cái này linh minh. Bất quá, nàng nhìn đi ra, trôi này linh khí kiếm quá chân quý, phía trên kia thảm nạm ma tinh, lại là ma thú cấp 9 ma tinh, chân quý như vậy kiếm, nàng làm sao có thể từ mục tây trong tay bật lại? Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, mục tây có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người, cần nhất chính là một thanh hảo kiếm. Sư tỷ chẳng lẽ không thích không? Nếu như sư tỷ không thích, vậy ta liền đem nó đưa cho những người khác. nhìn thấy Ti Mã Vân biểu lộ, mục Tây nơi nào nhìn không ra cái so đối với cái này thành kiếm yêu thích, chỉ bất quá chính là không quá không biết xấu hổ cầm thôi. Thấy vậy, hắn không khỏi lắc đầu, một bộ đáng tiếc biểu lộ đạo. Ngươi dám? Nghe xong mục Tây muốn đem kiếm đưa cho người khác, Ti Mã Vân lập tức khẽ quát một tiếng, trực tiếp một tay lấy mục Tây trường kiếm trong tay đoạt lại, mà đợi đến đem trường kiếm đoạt lại sau đó, nàng lúc này mới ý thức được chính mình lại lên liễu mục Tây làm. Ngươi xấu! Trường kiếm nắm vào trong tay của mình, ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mục Tây một mặt vui vẻ nhìn mình, thấy vậy, Ti Mã Vân lập tức có chút tức khổ. Bất quá. lúc này nàng coi như dù thế nào phủ định cũng đã vô dụng. sư tỷ, đây là sư đệ tấm lòng thành, ngươi nếu là không nhận lấy lời nói, ta thật sự sẽ rất thương tâm rất thương tâm. mỉm cười, mục tây vô ý thức kéo qua ti mã vân tay, đem trong tay đối phương trường kiếm chỉnh ngay ngắn, thử thử xem chuôi kiếm này uy lực à, có chuôi kiếm này tại người, sư tỷ thực lực nhất định có thể để thăng mấy cái tầng thứ. dứt lời, hắn chính là trực tiếp lui về sau một bước, ra hiệu ti mã vân thử nghiệm bên trong trường kiếm uy lực. ba thứ ba trăm chương nhớ nhà ta, ta sáu. mục tây đã đem nói được cái này phân thượng, nàng tự nhiên đã không có cự tuyệt nữa đạo lý. Cảm thụ được trên tay lưu lại một tay dư ồn, mặt đẹp của nàng không khỏi hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay trường kiếm màu đỏ, đáy mắt đều là một mảnh vẻ si mê. thật là đẹp kiếm, kiểu giai linh khí, vậy mà thật là một thanh kiểu giai linh khí kiếm. ánh mắt si mê lay lay trường kiếm trong tay, ti mã vân lúc này cũng không lo được cái khác, bàn tay trắng non vừa nhấc, trực tiếp hướng về phía vô khí chạm ra một kiếm. xoẹt so ba. mặc dù hiện nay nàng chưa đột phá đến tiên thiên, cũng không có chân khí tại người, nhưng một kiếm này vùng ra, lập tức trong phòng không khí cũng là phát ra một tiếng vang trầm, có thể thấy được chui kiếm này sắc bén. sư đệ. Chuôi kiếm này cũng quá chân quý, ta, ta sáu, sư tỷ, ngươi cũng không cần khách khí với ta, giữa chúng ta, giống như không cần thiết phân rõ ràng như vậy à? Ti Mã Vân còn chờ nhiều lời, bất quá cũng là bị Mục Tây phất tay đánh gãy. Ân. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Ti Mã Vân lập tức sắc mặt khẽ giật mình, bất quá sau đó chính là lộ ra một tia ngượng ngùng. Mục Tây câu này không cần thiết phân rõ ràng như vậy, nhưng là lập tức nói đến trong tâm khảm của nàng. Nói lời trong lòng, nàng lại khi nào đem Mục Tây xem như là người ngoài qua? Chính như Mục Tây nói tới, giữa bọn hắn, sao lại cần phân rõ ràng như vậy đâu? Tốt ta. đã ngươi có thành ý như vậy, vậy bản tiểu thư liền bất đắc dĩ nhận lấy tốt, hướng về phía mục tây ngòn cười, ti mã vân không chối từ nữa, mừng rỡ vớt ve trường kiếm trong tay, giống như là vớt ve trên đời này vật chân quý nhất một dạng, đây là mục tây đưa cho nàng lễ vật, hơn nữa còn là chân quý như vậy lễ vật, nàng thề nhất định phải đem chuôi kiếm này vĩnh viễn mang theo bên người, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. sốt ba, nhìn nửa ngày, ti mã vân quát tay, chính là cẩn thận từng ly từng tí đem trường kiếm thu vào. hắc, mục tây sư đệ, ngươi thật giống như nói là có hai cái lễ vật đâu à? cái này kiện thứ nhất, bản tiểu thư coi như hài lòng, bây giờ. đem ngươi chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật lấy ra đi. Ách, coi như hài lòng. Nghe được Ti Mã Vân Chi ngôn Mục Tây không khỏi có chút im lặng. Bất quá hắn cũng biết đối phương nhất định là cố ý nói như thế, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cái này kiện thứ hai lễ vật, tại giá trị bên trên hẳn là so với cái này Thành kiếm còn chân quý hơn một chút. Bất quá đáng tiếc là sư đệ kiến thức không nhiều, thật vẫn không biết đây là vật gì. Suy nghĩ một chút, Mục Tây từ từ đi tới bàn phụ cận, sau đó chân khí của hắn khẽ động, lập tức một góc màu lửa đỏ linh thực chính là trực tiếp bị hắn đặt ở bàn phía trên. đây là một gốc không sai biệt lắm co cao nửa thước cánh lá mười phần rậm rạp màu đỏ linh thực hình dạng không sai biệt lắm giống như là một cây bụi nhìn ra được gốc cây này linh thực còn bảo tồn mười phần hoàn hảo liền sợi dễ đều hết sức hoàn chỉnh nếu như đem nó loại đến dưới đất nghĩ đến cũng có thể tiếp tục lớn lên mới là a đây là đây là anh lạc thảo không đúng là anh lạc thảo vương nhìn thấy mục tây đặt tại trên bàn dài màu đỏ linh thực ti mã vân lập tức lên tiếng kinh hô thân hình trong nháy mắt đến rồi bàn phía trước khuôn mặt kinh hỉ mục tây không biết thứ này nhưng làm đan đạo tông đại tiểu thư nàng như thế nào có thể không nhận ra loại này chân quý linh thực? cái này anh lạc thảo chính là một loại mười phần hiếm thấy linh thực, rất nhiều cao đẳng đan dược đều cần loại này linh tài, chỉ bất quá cái này động thái quá mức hiếm thấy, rất khó thu thập. nàng không nghĩ tới, mục tây muốn đưa nàng kiện thứ hai lễ vật, lại là một gốc anh lạc thảo vương, một bội này anh lạc thảo vương, tuyệt đối so với một kiện cựu giai linh khí còn chân quý hơn. nàng tin tưởng, liền xem như để cho nàng lao cha gặp được thứ này, đều nhất định sẽ kích động không thôi. hô, xem ra món lễ vật này sư tỷ hẳn là cũng rất hài lòng đâu. nhìn thấy ti mã vân phản ứng, mục tây không khỏi mỉm cười. hắn cũng không biết cái này anh lạc thảo vương chân quý ở nơi nào, bất quá. chỉ cần ti mã vân ưa thích như vậy cũng liền đầy đủ còn lại hắn mới lười đi quản đối với mục tây đưa cho mình hai cái lễ vật ti mã vân có thể nói là yêu thích ghê gớm nhất là kiện thứ hai lễ vật một gốc sinh mệnh lực mười phần anh lạc thảo vương thứ này cầm lại đan đạo tông tuyệt đối có thể một lần nữa trông đứng lên mà không được bao lâu thời gian đan đạo tông liền có thể không cần vì anh lạc thảo mà bần dầu anh lạc thảo vương bộ dễ mười phần phát đạt hơn nữa còn sẽ mọc ra hạt giống có một bội này anh lạc thảo vương liền có thể lớn lên ra rất nhiều rất nhiều anh lạc thảo có thể thấy trước đan đạo tông sau này nhất định sẽ rốt cuộc không cần vì tìm kiếm anh lạc Thảo mà phát kiế tại mục tây đưa xong hai cái lễ vật sau đó ti mã vân lại cùng mục tây hàn huyên rất lâu lo lắng nhiều ngày như vậy ti mã vân rõ ràng rất muốn cùng mục tây nhiều cùng một chỗ nán lại một đoạn thời gian mà đối với cái này mục tây tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì từ màn đêm buông xuống mãi cho đến trăng lên giữa trời hai người một mực hàn huyên tới yên lặng như tờ mà đợi đến nguyệt quang giải vào gian phòng sau đó hai người càng là ăn nhịp với nhau cùng một chỗ chạy tới trên nóc nhà nhìn mặt trăng tối nay Nguyệt quang tựa hồ cũng là tương đối phối hợp ánh trăng trong sáng phô rơi tại mặt đất cùng nóc nhà khiến cho toàn bộ thế giới nhìn đều dị thường ảo. Thật xinh đẹp, vương thành ban đêm giống như muốn so Linh Thúy Sơn ban đêm xinh đẹp hơn đâu. Một chỗ thật cao trên nóc nhà, Mục Tây Hỏa Ti Mã Vân sóng vai mà ngồi, quan sát toàn bộ vương thành cảnh đêm. Ban đêm vương thành răng đèn kết hoa, tăng thêm cái này ánh trăng trong sáng chú tâm trang trí, nhìn quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Ha ha, cũng không phải là vương thành cảnh đêm so đan đạo tông xinh đẹp, chẳng qua là sư tỷ xem quen rồi Linh Thúy Sơn cảnh đêm, cái này vương thành cảnh đêm, đối với sư tỷ tới nói tương đối mới mẻ thôi. Mục Tây ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ ban đêm vương thành, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia tán thưởng. Nghe Ti Mã Vân chi ngôn, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt hướng về phía cái sau đạm nhiên mở miệng nói vương thành bóng đêm tuy đẹp nhưng cũng không nhất định liền so đan đạo tông linh thúy sơn bóng đêm đẹp nói một cách khác đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đẹp mà ti mã vân sở dĩ cảm giác ở đây xinh đẹp đơn giản cũng là bởi vì cảm giác mới mẽ nguyên nhân thôi nếu là đến trước đây đi thanh thủy quận ti mã vân còn cảm giác nơi đó bóng đêm rất đẹp đó mục tây sư đệ ta có chút nhi muốn về đan đạo tông mục tây sư đệ bồi ta cùng một chỗ trở về có hay không hảo ti mã vân ánh mắt cũng là từ đằng xa thu hồi đột nhiên quay đầu nhìn hướng mục tây đạo ách nhớ nhà nghe liếu ti mã vân mà nói, mục tây không khỏi hơi sững sở, bất quá sau đó chính là nở nụ cười. hắc hắc, sư tỷ mới ra ngoài mấy ngày, làm sao lại cảm giác nhớ nhà sao? ai nha, không phải nhớ nhà, ta liền là muốn về đan đạo tông. nhìn thấy mục tây chế nhạo nụ cười, ti mã vân khoát tay áo, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia vẻ khác thưởng. sư đệ, ngươi vào tông sau đó vẫn còn cũng không có học tập luyện đan đâu, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về. bổn sư tỷ thật tốt dạy ngươi luyện đan, có hay không hảo? ách, dạy ta luyện đan. nghe được ti mã vân chi ngôn, mục tây đầu tiên là hơi sững sờ, bất quá sau đó chính là ý thức được một cái gì. Nhìn xem Ti Mã Vân hai mắt, hắn đột nhiên có chút minh bạch. Nhìn ra được, Ti Mã Vân chính xác không phải nhớ nhà, từ biểu hiện của nàng đến xem, nàng đây căn bản cũng không phải là mình muốn trở về, nhìn điệu bộ này, nàng đây là muốn nhường hắn cùng với nàng cùng một chỗ trở về a. Nói một cách khác, Ti Mã Vân ý tứ, rõ ràng chính là muốn nhường hắn trở lại Đan đạo tông ở trong đi, không muốn để cho hắn rời đi. Hắc hắc, ta cũng đã sớm muốn cho sư tỷ dạy ta luyện đàn đâu, như vậy đi, chờ ngày mai ta bồi anh Tuấn huynh trở về một chuyến ăn ra, chờ làm xong anh Tuấn huynh sự tỉnh ta liền theo sư tỷ cùng một chỗ trở về một chuyến. Nhét mép một cái, hắn tận lực để cho mình cười tự nhiên một chút, nhưng trong lòng nhưng là bất giác ở giữa sinh ra một tia sầu lo. Tựa hồ hắn cho tới nay đều không để ý đến một việc, phía trước đáp ứng Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên Đại Biểu Thanh Huyền Quốc tham gia Thiên Linh Vương chiêu giao lưu hội, mà một khi hắn tại giao lưu hội bên trên bị cái nào đó thế lực lớn chọn chúng sau đó, e rằng mười phần liền muốn lưu lại cái tia thế lực lớn ở trong tu luyện, sau này trở về Đan Đạo Tông cơ hội, không thể nghi ngờ muốn quá quá ít. Không có cơ hội trở về Đan Đạo Tông, vậy không phải mang ý nghĩa, hắn cũng không thấy được ti mã vân sao? Thiên Linh Vương chiêu loại cấp bậc đó thế lực lớn có bao nhiêu sao phức tạp? đợi đến đến rồi thiên linh vương triều gia nhập cái nào đó môn phải lớn có trời mới biết có thể hay không bị những đại thế lực kia cấm túc nếu như cũng đã không thể trở lại đan đạo tông mà nói xấu quá tốt rồi sư đệ ngày mai nhanh theo cái kia an tuấn ngạn đi làm việc chờ làm xong chuyện chúng ta liền trực tiếp trở về đan đạo tông nghe được mục tây cho ra trả lời ti mã vân tự nhiên là vui vẻ không thôi nói đến lần này nhìn thấy mục tây nàng không biết tại sao lúc nào cũng cảm thấy cái sau giống như là muốn cách xa nàng đi một dạng mặc dù không biết loại cảm giác này vì sao lại sinh ra Nhưng càng là có cái chủng này cảm giác, nàng chính là càng thấy được chuyện này mười phần chân thực. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân là mười phần đáng sợ, nếu như Nhượng Mục Tây đã biết đối phương cảm giác, cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng. Sư tỷ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ rất nhanh liền có thể trợ giúp anh Tuấn huynh giải quyết chuyện của hắn, tiếp đó chúng ta liền cùng Tịch diện trưởng lão cùng một chỗ trở về Đan đạo tông, sư tỷ dạy ta luyện đan, ta bồi sư tỷ tu luyện, chờ ta đem luyện đan học được không sai biệt lắm, sư tỷ cũng nên có thể xung kích tiên thiên cảnh. Đối với mình phải ly khai Thanh Huyền Quốc, đi tới Thiên Linh Vương triều tham gia giao lưu hội sự tình, hắn cũng không tính đối với Ti Mã vân nói. có thể tưởng tượng nếu để cho Ti Mã Vân biết hắn phải ly khai Thanh Huyền Quốc, e rằng nhất định sẽ dị thường thương tâm. Mà vừa nghĩ tới Ti Mã Vân sẽ chỉnh ngày giàu dị không vui, hắn đương nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ngược lại khoảng cách đi tới Thiên Linh Vương chiêu còn có một nhiều năm thời gian, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đối với Ti Mã Vân thẩm thấu đây hết thảy, ít nhất phải làm cho đối phương mười phần tự nhiên tiếp nhận những thứ này, không đến mức quá mức thương tâm liền tốt. Hảo, quyết định như vậy đi, xem là ngươi đem luyện đan học được, hay là ta trước tiên đột phá đến Tiên Thiên Cảnh? Hắc <cười> hắc, ta có thể nói cho ngươi, cha ta nói qua, ta kỳ thực cũng sớm đã có thể nếm thử xung kích Tiên Thiên Cảnh. chỉ bất quá vì càng thêm bổn thỏa, lúc này mới chậm chạp không có nếm thử, lần này trở về, ta liền muốn để cho ta cha giúp ta, lần thứ nhất nếm thử xung kích tiên thiên cảnh. Ti Mã Vân thiên phú, đó là toàn bộ Đan đạo tông hiếm có, tại mục tây chưa từng xuất hiện phía trước, nàng chính là Đan đạo tông đệ tử thiên tài nhất. Đan đạo tông đã rất lâu không có linh thần vũ giả sinh ra, mà Ti Mã Vân làm một rất sớm đã đã thức tỉnh linh thần thiên tài, kỳ thực đã sớm có xung kích tiên thiên vô liếng, chỉ bất quá Ti Mã Mục Thiên muốn cho nàng nhiều tích lũy, nhờ vậy mới không có tùy tiện nếm thử. 388 thứ 318 chương Nguyệt là Cố Hương Minh thì ra là thế, như thế nói đến mà nói Như vậy sư tỷ lần này trở lại đan đạo tông, mười phần liền có thể xung kích tiên thiên cảnh, trở thành một tiên thiên cảnh cao thủ a. Nghe được Ti Mã Vân giảng giải, Mục Tây lập tức lộ ra vẻ trợ hiểu. Hắn kỳ thực sớm đã có loại nghi ngờ này, Ti Mã Vân tình huống hắn biết rõ, nàng hỏa hồ linh thần mười phần linh động, hơn nữa nguyên lực cơ sở cũng mười phần hùng hậu, tăng thêm đan đạo tông đan dược phụ trợ, kỳ thực xung kích tiên thiên sát xuất thành công thật sự rất lớn. Hắc hắc, chờ ta cũng trở thành tiên thiên cảnh cao thủ sau đó, ta luyện đan kỹ nghệ liền có thể càng thêm tinh xảo, đến lúc đó liền có thể tốt hơn giáo thụ Mục Tây sư đệ đâu. Ti Mã Vân cũng là mười phần tự tin, chỉ là. nàng trước tiên nghĩ tới không phải mình đột phá tiên tiên chi phía sau sẽ trở nên cường đại mà là đợi đến đột phá tiên tiên chi phía sau có thể tốt hơn giáo thụ mục tây luyện đan kỹ nghệ rõ ràng hôm nay nàng tựa hồ đã đem tất cả sự vật hạch tâm đều đặt ở liễu mục tây trên thân khu khu cái tia sư đệ ngay bây giờ ở đây cung chúc sư tỷ mã đáo thành công nhất cử liền có thể đột phá đến tiên tiên chi cảnh hướng về phía ti mã vân mỉm cười mục tây đem ánh mắt rời một lần nữa nhìn về phía chân trời trăng sáng Hô, thật đúng là thật đẹp ánh trăng tại quê hương của ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không thấy được loại này ánh trăng đó à? nhìn lên trời bên trăng sáng, mục tây tâm chậm rãi bình tĩnh lại. trong khoảng thời gian này tới nay chém giết, tuy hắn không có quá lớn tiêu hao, nhưng nói lời trong lòng, từ một cái tràn ngập thế giới hòa bình đi tới nơi này cái thực lực vi tôn sát lục thế giới, hắn cũng là trải qua một đoạn thời gian rất dài thích ứng. không người nào nguyện ý đi liều mạng giết, tại hắn một kiếm một kiếm chém giết vô số ma thú thời điểm, hắn chẳng lẽ không phải cố nén át tâm? chẳng lẽ không phải tình cảnh bức bách? thử hỏi, ai lại nguyện ý nghe máu kia tanh khí thức, đạp chán ghét tiên huyết cùng ma thú nội tạng đâu? cũng may hết thảy đều đã đến đây. mà lần lượt sát lục cũng coi như là nhường nội tâm của hắn không ngừng trở nên kiên cường, trở nên lạnh lẽo cứng rắn đương nhiên cái này cũng là một cái nhất thiết phải trải qua quá trình trải qua chính là liền muốn so với người bình thường càng xuất sắc hơn một chút có một chút trong lòng của hắn tin tưởng thế giới này nhất định là một cái tràn đầy bạo lực cùng giết hại thế giới giống phía trước trải qua thanh huyền vệ tuyển nội chiến cũng tốt vẫn là về sau lịch luyện nhiệm vụ cũng được những thứ này mặc dù đều rất huyết tinh rất bạo lực nhưng hắn tin tưởng giống như vậy tình huống sau này e rằng còn sẽ có hơn nữa hoàn toàn có khả năng so với cái này càng lớn thế gian hết thảy đều sẽ không bởi vì hắn xuất hiện mà trở nên khác biệt điều hắn có thể làm chính là đi thích ứng đây hết thảy đương nhiên nếu như thực lực của hắn đầy đủ như vậy thì có thể nếm thử đi thay đổi hết thảy nhưng rất rõ ràng hắn bây giờ còn chưa có thay đổi gì thực lực thực lực à thế giới này không có cực hạn ta truy cầu cũng không nên có cực hạn tiên tiên cảnh mặc dù thành thế nhưng nhiều nhất liền có thể tại thanh huyền quốc hốn nếu là phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều ta liền là nhỏ bé một con kiến nhỏ đâu tầm mắt đang không ngừng mở rộng tự nhiên truy cầu cũng liền phải không ngừng mà tăng lên chỉ có dám đi nghĩ mới có thể thực hiện nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy nói gì thực hiện cái gì, Ti Mã vân cũng là không nói thêm gì nữa, nhìn xem Mục Tây sắc mặt bình thản thưởng thức Nguyệt Quang, nàng vô ý thức hướng về Mục Tây trước mặt đụng đụng, sau đó chính là đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía chân trời trăng tròn. giờ khác này nàng không thể nghi ngờ rất vui vẻ, cùng Mục Tây như vậy sóng vai ngắm trăng, giống như hẳn là trên đời chuyện vui sướng nhất đi. Mục Tây suy nghĩ phiêu đãng cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì, bất quá, một bên thưởng lấy Nguyệt, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một chút xíu ý cười, không có ác ý nhìn chăm chú, nghĩ đến hẳn là Hoàng Đế phái tới bảo hộ ta, là vị kia Lâm Tiên Sinh, vẫn là vị kia Lục Tiên Sinh. khoe miệng vậy một cái hắn chỉ làm đến tâm lý nắm chắc nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài từ hoàng cung sau khi đi ra hắn kỳ thực liền đã cảm nhận được có người một mực đi theo mình bất quá đối phương chỉ là đi theo hắn cũng không có bất kỳ gì động cho nên hắn cũng liền một mực xem như không có cảm giác đến hô nguyệt la cố hương minh chỉ là cũng không biết sinh thời ta còn có cơ hội hay không trở lại cố hương của ta đâu thang khẽ một cái hoàn toàn khác với mảnh thế giới này quen thuộc thế giới bất giác ở giữa sông vào trong đầu của hắn trời sáng choang toàn bộ vương thành từ trong ngủ mê tỉnh lại một ngày mới giống như dị vãng một dạng đúng hạn mà tới chỉ là một ngày này đối với rất nhiều gia tộc môn phái tới nói e rằng cũng không phải mười phần mỹ hảo thanh huyền vệ tuyển nổ chiến đã hoàn toàn kết thúc mà liên quan tới lần chọn lựa này chiến kết quả sớm tại hôm qua liền đã tại toàn bộ vương thành lan tràn ra vương thành đất rộng của nhiều tin tức truyền đi cũng sắp thời gian một ngày thanh huyền vệ tuyển nổ chiến tin tức chính là đã bao trùm toàn bộ vương thành đồng thời nhiều hướng về chung quanh quận thành khuyết tán dấu hiệu hai mươi người vẫn lạc mười sáu cái tin tức đã không còn là bí mật gì mà đi qua một đêm này điên cuồng truyền bá mặc dù mọi người còn không rõ ràng cái kia bốn cái sống sót thanh huyền vệ người mới cụ thể là cái nào bốn cái nhưng đối với lần này tại lịch luyện nhân vụ ở trong rơi xuống đại gia nhưng là hầu như đều đã biết đại khái đầu tiên đệ nhất gia tộc An gia vẫn lạc hai đại thiên tài sự tình đã không còn là bí mật gì an gia tứ thiếu gia sao rơi một cùng với an gia ngũ thiếu gia sao kình thiên vẫn lạc tại lịch luyện nhân vụ ở trong này ngược lại là nhường rất nhiều người rất là ngoài ý mớn ai cũng biết lần này thành công lên cấp 20 người mới an gia hai cái thiếu gia tuyệt đối là thực lực mạnh nhất hai cái đối với bọn hắn hai người vẫn lạc vẫn là gây nên không nhỏ rung động phải biết lần này rèn luyện còn có bốn người mạng sống mà bốn cái mạng sống người thực lực hẳn là không hai người bọn họ mạnh mới đúng bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc an gia hai vị thiếu gia vẫn lạc lịch luyện nhân vụ ở trong sự tình chuyện này đã là sự thật tuyệt đối không thể nghi ngờ người hưu tâm tự nhiên sẽ phát hiện một vấn đề đó chính là trước đây lên cấp 20 người ở trong an gia thế nhưng là chiếm ba cái danh lạch, mà bây giờ ngoại giới nghe đồn an gia tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia vẫn lạc nhưng cái cuối cùng an gia thất thiếu gia giống như cũng không có rơi xuống tin tức chuyển đến mà không có rơi xuống tin tức tựa hồ tình huống đã rất rõ lãng ngoại trừ an gia bên ngoài gia tộc khác thế lực cũng đều là nùng vân dày đặc không có cách nào lần này từ rèn luyện bên trong sống sót trở về chỉ có phi nhà cùng hát ra tất cả một người mà đan đạo tông cũng không tại vương thành hơn nữa mục tây lại mười phần địa thấp, nhận ra hắn người cực ít đến nội an tuấn ngạn, an gia vẫn là hai người coi như còn lại một cái an tuấn ngạn, sợ cũng tuyệt đối cao hứng không nổi có thể nói lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện tại ngoại giới xem ra kỳ thực liền cùng toàn quân bị diệt không có gì khác biệt không thể nghi ngờ lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện sợ là sẽ phải được mọi người đàm luận rất lâu có thể lần kế thanh huyền vệ tuyển nội chiến e rằng thật sự chưa chắc có người dám đi tham gia Trừ phi là bãi bỏ mới nhân lịch luyện một phân đoạn này. Đối với ngoại giới đàn luận, mục Tây nhưng là một chút cũng không rõ ràng, mà hắn cũng thuộc về thực không có tinh lực như vậy đi tìm hiểu những thứ này, làm đêm tối đi qua, tới ban ngày Lâm thời điểm, hắn đã cùng An Tuấn Ngạn cùng Lăng Chiến ba người chuẩn bị ôn thỏa, chậm đợi xuất phát. Tây tiểu tử, anh Tuấn lần này tấn cấp tiên thiên, hơn nữa lại lấy được Thanh Huyền Vệ danh nghịch, bây giờ đã là Thanh Huyền Vệ một thành viên, An gia người tự nhiên sẽ mười phần nguyện ý nhường hắn quay về, cho nên, lần này các ngươi sau khi trở về cũng không cần nhiều lời, An gia những lao gia hỏa kia chỉ cần không phải đầu xảy ra vấn đề, như vậy thì nhất định sẽ đồng ý anh Tuấn về đến gia tộc. trong phòng tịch diệt trưởng lão đang tại đối với mục tây làm sau cùng dặn dò đợi một chút mục tây liền muốn theo an tuấn ngạn cùng lăng chiến đi an gia hắn có cần thiết nói cho mục tây một chút thứ căn bản đệ tử minh bạch lần này ta theo anh tuấn huynh cùng đi an gia liền xem như giúp hắn thêm can đảm một chút ta nghe tịch diệt trưởng lão dặn dò mục tây không khỏi mỉm cười kỳ thực trong lòng của hắn cũng minh bạch an gia lần này đã vẫn là hai người có thể nói là nhân tài điêu linh lúc này an tuấn ngạn trở về bọn hắn hoan nghênh đều không từ đâu mục tây sư đệ ngươi nhớ kỹ mau mau đem sự tình giải quyết chớ quên ngươi tối hôm qua đáp ứng ta chuyện. một bên ti mã vân cũng là tiến lên một bước hướng về phía mục tây nhắc nhở khu khu sư tỷ yên tâm đi ta sẽ mau chóng chạy về nghe ti mã vân chi ngôn, nhìn xem một bên mấy người chế nhạo ánh mắt hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng mang theo lúng túng trả lời tối hôm qua hắn cùng ti mã vân nhìn một đêm mặt trăng cuối cùng càng là tại trên nóc nhà ngủ một đêm mặc dù có chút hơi nhỏ lãng mạn bất quá thực tình không có ở ngủ trên giường thoải mái sáng sớm vẫn là tịch diện trưởng lao đem bọn hắn từ trên nóc nhà gọi xuống trường lao sư tỷ thời điểm không còn sớm ta và anh tuấn huynh trước hết từng bước chờ giải quyết anh tuấn huynh chuyện bên kia đệ tử ngay lập tức sẽ đuổi trở về cùng các ngươi hội hợp tiếp đó trực tiếp trở về đan đạo tông nhìn một chút sắc trời bên ngoài nhưng là đã không còn sớm mục tây hướng về phía hai người thông báo một tiếng sau đó chính là mang theo an tuấn ngạn cùng lăng chiến trực tiếp rời đi chuyến này cũng sẽ không có độ khó gì nghĩ đến hẳn là sẽ không lãng phí bao nhiêu thừa hải gian tịch diện trưởng lão ngươi còn có cái gì không có xong xuôi sự tỉnh nhanh đi làm à đợi một chút chúng ta phải trở về đan đạo tông nữa nha đưa tiễn liễu mục tây ba người ti mã vân không khỏi có loại không kịp chờ đợi cảm giác đang khi nói chuyện thì đi thu xếp bọc hành lý Ha <cười> ha bản trưởng lão cũng không có gì muốn làm sự tình, chờ tây tiểu tử sau khi trở về, chúng ta trực tiếp rời đi chính là. tịch diệt trưởng lão cười cười, nhưng là bỗng nhiên bố đùi, đúng rồi đúng rồi, thật vất vả tới một lần vương thành, ta phải đi vương thành mấy nhà kia tựu lâu lộng một chút hàng tồn, lần tiếp theo tới vương thành, còn không biết là lúc nào đâu. "Hừ, lại là mua rượu, tịch diệt trưởng lão cả ngày liền biết uống rượu, nghe được tịch diệt trưởng lão nhỏ giọng thầm thì, ti mã vân không khỏi khí hò hết đạo. hắc hắc, mua cũng không nhất định liền nhất định phải uống sao? tốt, ngươi nha đầu này muốn hay không theo ta cùng đi? đương nhiên muốn đi, ngươi muốn mua rượu. Ta còn muốn mua chút đồ ăn ngon tốt chơi mang về đâu." Lương Tịch Diệt trưởng lão một mắt, Ti Mã Vân nhưng là đi đầu hướng về phía ngoài cửa đi đến. Có thể ra ngoài chuyện, nàng đương nhiên không có khả năng chính mình muộn trong phòng. "Ách, nhà đầu này xấu." Nhìn thấy Ti Mã Vân đi ở phía trước, Tịch Diệt trưởng lão lắc đầu nở nụ cười, sau đó vội vàng đuổi kịp. Một già một trẻ cũng là chơi tâm không nhẹ, mà mắt thấy liền muốn rời khỏi vương thành, bọn hắn đương nhiên là muốn đem sự tình muốn làm đều làm xong. 389 thứ 319 chương phức tạp án ra dứt bộ Tịch Diệt trưởng lão hòa Ti Mã Vân không nói, giờ này khắc này Mục Tây Hòa An Tuấn Ngạn cùng với Lăng Chiến ba người đã bước lên đi tới An gia hành trình. An gia phủ đệ khoảng cách đan đạo tông tại Vương Thành cửa hàng cũng không phải qua xa. Mục Tây ba người cũng là tiên tiên cảnh cường giả, tốc độ nhấc lên sau đó, rất nhanh liền đạt tới An gia phủ đệ chỗ ở khu vực. Tại đơn giản làm một chút điều chỉnh sau đó, ba người chính là trực tiếp chạy An gia phủ đệ tới gần. Xem như Thanh Huyền Quốc dứt bỏ Vương thất gia gia tộc lớn nhất, An gia phủ đệ đại khí rộng lớn, mặc dù không có hoàng cung khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt đối là toàn bộ Thanh Huyền quốc tìm không ra người thứ hai hảo hoa phụ Trạch Chỉ là hôm nay An gia phủ đệ. rõ ràng là bị một cố bầu không khí ngột ngạt bao phủ. xa xa, mục tây hòa an tuấn ngạn ba người chính là đã thấy. hôm nay an gia trước công chính, thê lương mang theo hai cái màu trắng đèn lồng, trước cửa hai cái hộ vệ gia tộc cũng là thân mang tam phục sắc mặt tâm trầm. nhìn thấy loại tình cảnh này, ba người cũng là nhướng mày, sắc mặt cũng là không thế nào tốt. xem ra sao rơi một hòa an kình thiên vẫn lạc tại rèn luyện ở trong sự tình, an gia hẳn đã nhận được tin tức cả. nhìn thấy an gia trước cửa tình huống, an tuấn ngạn cười khổ lắc đầu, ngự khí trầm thấp nói, phía trước bệ hạ nói qua. kỳ thiên hình tổng thống lĩnh hẳn là ra ngoài xử lý những cái kia vẫn lạc người hậu sự an gia nhận được tin tức ngược lại là không có gì có thể kinh ngạc mục tây cũng là liếc mắt nhìn an gia phủ đệ đáy lòng không khỏi có chút không tốt lắm cảm giác rõ ràng an gia đối với sao kình thiên hòa an rơi một vấn lạc chỉ sợ vẫn là mười phần để ý mà an tuấn ngạn lúc này trở về đối với an gia tới nói vốn nên là chuyện tốt nhưng đối với an tuấn ngạn mà nói hoàn toàn cũng có thể là chuyện xấu thời khắc này an gia tự nhiên là ở vào một cái thập phân vi diệu thời kỳ sao kình thiên hòa an rơi một vẫn lạc đối với ủng hộ người đến của bọn họ nói tuyệt đối là thiên đại đà kích mà đối với đối thủ cạnh tranh của bọn hắn tới nói có thể mặt ngoài sẽ biểu đạt một phen hồi tưởng nhưng trong lòng bên trong sợ là đều phải cười nở hoa rồi an gia đệ tử đời thứ ba có mười mấy hai mươi người nguyên bản tứ thiếu gia sao rơi một cùng với ngũ thiếu gia sao kình thiên ở phía trên đệ lên phía dưới người không biết nhường bao nhiêu người khó mà nhìn thấy hy vọng mà bây giờ hai vị này treo đối với phía dưới an gia đệ tử tới nói chính là mang ý nghĩa có thể trở nên nổi bật mục tây Vinh, chúng ta là bây giờ liền đi vào vẫn là chờ qua đoạn này thời kỳ không bình thường sau đó mới trở về an tuấn ngạn hơi có chút chân chờ. Tình huống dưới mắt, hắn cũng không biết có nên hay không ở thời điểm này trở về. "Lên đi, lúc nào trở về, e rằng đều không khác biệt gì. Hơn nữa, sao rơi một hòa an kình tiên vẫn lạc, ngươi những huynh đệ kia nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn nguyên bản người ủng hộ kéo đến trận doanh của mình ở trong đi, ngươi nếu là đi về trễ, e rằng rất khó mò được chỗ tốt, vẫn là nhanh chóng trở về thì tốt hơn." Một chút phân tích, Mục Tây vẫn cảm thấy An Tuấn Ngạn càng sớm trở về càng tốt. "Hảo, vậy thì bây giờ đi về, ngược lại ta hiện nay đã đột phá tiên thiên, hơn nữa trở thành Thanh Huyền Vệ một thành viên, nếu như bọn hắn không chào đón ta, cùng lắm thì trực tiếp rời đi chính là Nghe được mục tây đề nghị, An Tuấn ngạn cắn răng một cái, chính là trực tiếp quyết định xuống. Ba người lên nhau, sau đó chính là dứt khoát quyết nhiên hướng về phía An gia phụ đệ đi tới. Lần nữa đi tới nơi này quen thuộc phụ đệ phía trước, An Tuấn ngạn hiển nhiên là hơi xúc động. Mấy tháng phía trước hắn bị từ nơi này đuổi ra ngoài, lúc kia hắn liền thể chính mình một ngày nào đó sẽ đánh trở lại, nhưng là không nghĩ tới, thời gian này đã vậy còn quá ngắn. Khoảng cách không xa, ba người rất nhanh là đến An gia phụ đệ phía trước, mà đột nhiên có ba người đi tới gần, giữ cửa hai người tự nhiên là trước tiên phát hiện người tới tới gần. Chỉ là, khi nhìn thấy tới gần nơi này ba người thời điểm, hai cái thủ vệ lập tức sắc mặt khẽ giật mình đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc bảy thất thiếu gia hai cái thủ vệ lần đầu tiên chính là gặp được ba người chính giữa an tuấn ngạn đối với cái này vị an gia thất thiếu gia bọn hắn đương nhiên không có khả năng không biết chỉ là lúc này nhìn thấy an tuấn ngạn xuất hiện bọn họ đều là có loại không biết làm sao cảm giác đi thông chi đại bá ta an tuấn ngạn đã trở về khi sâu một hơi an tuấn ngạn tiến lên một bước mặt mũi tràn đầy ngạo sắc mà đối với thủ vệ đạo an gia phủ để ở trong toàn bộ an gia phủ để bầu không khí cũng là hết sức nghiêm trọng giờ này khắc này Không có bất kỳ người nào dám tại an nhà phụ đệ ở trong lớn tiếng ồn nào, vô luận là an gia trực hệ người vẫn là an gia hộ vệ nô bộc, mỗi người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, liền đi đường cũng không dám phát ra quá lớn âm thanh. An gia tứ thiếu gia sao rơi một cùng với Ngũ thiếu gia sao Kình Thiên vẫn lạc, này đối toàn bộ an gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái sự kiện lớn, trong lòng mỗi người đều biết, hai người này vẫn lạc át sẽ làm cho cả an gia cục diện đều phát sinh biến hóa, lúc này bình tĩnh tuyệt đối chỉ là mặt ngoài, vụ trộm không biết có bao nhiêu người cũng đã bắt đầu hoạt động. Lúc này, tại an nhà Trinh dựa phủ đệ khu vực một tòa phong ở trong, Sao gia tam thái gia An Đông Văn sắc mặt trầm thấp ngồi ở đầu tay, mà ở hắn phía dưới, hai trung niên nam tử đều là sắc mặt âm lánh mà đứng xuôi tay. Nghe Sao ra tam thái gia An Đông Văn phát biểu, ở tại bọn hắn một bên, còn có một cái niên cấp hơi lớn một chút nam tử trung niên ở một bên dự tính, chỉ là sắc mặt đều không phải là rất tốt. Ai, Hoán Thành, Hoán Nghĩa, ta biết hai người các ngươi một chốc rất khó tiếp nhận rơi một cùng kình thiên vỡ lạc. Chẳng qua hiện nay việc đã đến nước này, hai người các ngươi cần phải nghĩ thoáng một chút, chớ có bi thương quá độ, đả thương cơ thể. Sao gia tam thái gia An Đông Văn lúc này cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành trước mặt hai người này. An Hoán Thành, An Hoán Nghĩa, hai người này cũng là bây giờ An gia đời thứ hai chúng kiên nhân vật, mà lần này tại rèn luyện ở trong rơi xuống sao rơi một hòa An Bình Thiên, đang theo thứ tự là hai người này như tử. An gia thế hệ này tương đối phức tạp, đời trước chủ nhà họ An sao sớm mai say mê tại kiếm pháp, đời này cũng không có lấy vợ sinh con, đợi đến hắn ẩn lui sau đó, nhà chủ chi vị chính là chuyển cho An Đông Văn trưởng tử An Hoán Hải. An Đông Văn tại thế hệ trước bên trong xếp hạng đệ tam, mà hắn phía dưới còn có một cái tứ đệ An Đông La. Sao gia tam thái gia An Đông Văn hòa 4 thái gia An Đông là cái này hai mạch thực lực gần như không cùng nhau trên dưới. Mặc dù An Đông văn trưởng tử An Hoán Hải kế thừa nhà chủ Chi Vị, có thể bốn thái gia An Đông la giới gối mấy người con trai cũng là cũng không chịu phục An Đông văn mạch này muốn lực áp bốn thái gia An Đông la một mạch, rõ ràng cũng là rất không có khả năng. Cho nên, hôm nay An Gia, người đối diện chủ Chi Vị ngốc nghẽ đã lâu cũng không biết. Sao ra tam thái gia An Đông văn giới gối có tứ tử, mà An Gia bốn thái gia An Đông la giới gối cũng có tứ tử, tám người này đều cảm thấy tự có có thể gánh vác ra chủ thực lực và tư cách bất quá Hôm nay nhà chủ chi vị đã bị An Hoán Hải chắc chắn, bảy người khác muốn tương gia chủ chi vị đọc tới, không thể nghi ngờ có chút không quá có thể, mà đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở đời sau, muốn tới một người phụ bằng tử quý, giống như là bây giờ sao ra Tam thái gia An Đông Văn Mở dạng. Tam đệ, tứ đệ, đại ca có thể hiểu các ngươi tâm tình, bất quá các ngươi cũng không cần đã quên, trước đây nhường rơi một cùng tình Thiên đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến thế, nhưng là chính các ngươi, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các ngươi chắc có chuẩn bị mới là. Một bên, An gia gia chủ đương thời An Hoán Hải cũng là thật dài thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy yêu thương địa đạo. chỉ là mặc dù nhìn từ bề ngoài mười phần yêu thương nhưng tại đáy mắt của hắn bây giờ nhưng là thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc an hoán nghĩa tại đời thứ hai bài danh thứ ba chính là an gia bốn thái gia an đông la chi tử mà an hoán thành xếp hạng lão tứ nhưng là an đông văn chi tử hai người này một cái là anh em ruột của hắn một cái là hắn thúc bá huynh đệ nhưng trên thực tế cùng hắn quan hệ cũng không như thế nào cho nên đối với hắn tới nói cũng không có cái gì thân sơ xa gần khác nhau an hoán hải rất rõ ràng hắn hai vị này huynh đệ đem bọn hắn con của mình đưa đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến còn không phải là vì muốn để cho hai người thực lực đại tiến nhận được thanh huyền quốc vương thất xem trọng cuối cùng phải tranh đoạt lấy vừa đảm nhiệm an gia nhà chủ chi vị mà bây giờ hai tên tiểu tử kia đều treo hắn dưới gối hai chữ kế thừa chủ nhà họ an đại vị có thể không thể nghi ngờ lại lớn thật nhiều đương nhiên đây hết thể cũng là đáy lòng của hắn chỗ sâu ý nghĩ có thể bày tỏ trên mặt vị này đương nhiệm chủ nhà họ an biểu hiện vẫn là hết sức yêu thương tại an nhà mỗi người nâng lên ra chủ đương thời an hoán hải ấn tượng đầu tiên cũng là trung hậu trung thực bình dị gần gũi có thể thấy được vị này an gia ra chủ đương thời mặt ngoài công phu làm vẫn là hết sức đáo vị ừ đại ca ngươi cũng không cần ở đây nói lời trầm trọng còn ta rơi một chết ở thanh huyền vệ lịch luyện nhiệm vụ ở trong trong lòng của ngươi chỉ sợ sớm đã nhạt nở hoa rồi a an ra tứ ra an hoán thành hiển nhiên là hiểu rất rõ chính hắn một đại ca đợi đến an hoán hải thoại âm rơi xuống hắn không chút nào che giấu ý nghĩ của mình thẳng thắn mà cãi vã đạo hoán thành không được đối với đại ca ngươi vô lễ nghe được an hoán thành chi ngôn phía trên sao gia tam thái gia an đông văn lập tức sắc mặt tối sầm lớn tiếng hướng về phía cái trước quá lớn đối với mình dưới gối bốn cái nhi tử còn có cái kia bốn cái chất nhi hắn là một chút biện pháp cũng không có Hắn cũng biết, tại đời tiếp theo chủ nhà họ An chưa có xác định phía trước, tám người này ở giữa e rằng rất khó có chân chính đoàn kết. Bất quá, mặc dù Di Vãng cũng là Minh Tranh làm đấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mặt đối mặt lẫn nhau nói móc tình huống. Cha, tứ đệ tâm tình Hải nhi có thể lý giải, rơi một hiền chất nhi vừa mới qua đời, tứ đệ trong lòng không thoải mái cũng có có thể chấp nhận. Cha cũng không cần sinh tứ đệ tức giận. Chủ nhà họ An An Hoán Hải tiếng buồn bã thở dài, một bộ 10 phần đệ bụng, hơn nữa còn 10 phần lý giải một dạng biểu lộ. Ai, Hoán Thành, ngươi xem một chút đại ca ngươi, nhìn lại một chút chính ngươi. Mặc dù mọi người biết tâm tình ngươi không tốt, có thể ngươi như lúc nào cũng coi đây là lý do, nói móc đại ca ngươi, ta đây cái làm phụ thân, nói không chừng phải thật tốt phê bình phê bình ngươi. An Đông Văn ngược lại cũng không phải không đau lòng con cháu của mình, chỉ là, hắn thật sự không quá nguyện ý gặp đến con cháu của mình tranh đấu lẫn nhau, dù sao, những người này ở giữa đấu cái ngươi chết ta sống, cuối cùng tổn thất cũng là hắn an ra sức mạnh. Giống như là lần này, An Hoán Thành Hòa an hoán nghĩa lô mãng đem hai cái an gia nhân vật thiên tài lấy được thanh huyền vệ tuyển nổ chiến ở trong, cuối cùng trực tiếp để cho hai người vẫn lạc tại này bên trong không có thể trở về tới, chỉ lần này An gia đời thứ ba sức mạnh chính là lớn suy giảm, đối với An gia phát triển lâu dài tới nói, không thể nghi ngờ có hết sức quan trọng ảnh hưởng. 390 thứ 320 chương âm tản tính toán hử, không muốn cầm ta cùng cái này Ngụy quân tử đánh đồng, phụ thân không biết cách làm người của hắn, nhưng ta trong lòng rất rõ ràng, nực cười phụ thân vẫn còn đem hắn xem như là người tốt. Đối với An Hoan Hải, hắn nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn hắn cùng một chỗ thời gian chung đụng, tự nhiên muốn so lúc nào cũng không tại bọn hắn bên người An Đông Văn càng lâu. An Đông Văn không hiểu rõ An Hoán Hải, nhưng hắn nhưng là hiểu rõ rất, hắn biết rõ tại an hoán hải tâm kia rối trá dưới khuôn mặt không biết tẩn giấu đi bao nhiêu âm mưu quỷ kế nói đến hắn có thể đủ lên làm gia chủ đều vẫn là từ sao ra lão thái ra sao sớm mai nơi đó lửa cả tới làm càn hoán thành ngươi thực sự là càng lai việt không tưởng nổi đợi đến an gia tứ ra an hoán thành thoại âm rơi xuống an đông văn giận dữ đứng dậy mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ giận dữ thử, nể tình ngươi hôm nay tâm tình không tốt hôm nay liền không tính toán với ngươi nếu là dám lại có lần sau định phạt không tha hắn hôm nay đem mấy người gọi tới vốn là muốn an ủi một chút bọn hắn có thể nghĩ không đến cuối cùng lại là loại cục diện này vừa nghĩ tới này hắn chính là phẫn nộ dị thường lạnh lên một tiếng bên trong chính là trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi cung tiễn phụ thân mắt thấy an đông văn phẩy tay áo bỏ đi chủ nhà họ an an hoán hải vội vàng không người hành lễ cung cung kính kính cung tiến đạo hoàn toàn một bộ có tri thức hiểu lệ nghĩa biểu hiện hừ đạo đức giả nhìn thấy an hoán hải như thế an hoán thành lạnh lên một tiếng đáy mắt đều là một mảnh vẻ chán ghét hắn an hoán thành thừa nhận mình không phải là cái gì người tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình so trước mắt cái này ngụy quân tử còn mạnh hơn nhiều an hoán hải ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm mặc dù rơi một con ta bỏ mạng Nhưng ta còn có hai đứa con trai, nếu chết vào tay ai, bây giờ còn nói không chính xác đâu. Chờ xem. Hướng về phía An Hoán Hải lạnh rên một tiếng, An Hoán Thành cũng là không cần phải nhiều lời nữa, hất lên ống tay áo, chính là đồng dạng quay người rời đi. Ai, tứ lệ tính khí này, thật đúng là để cho người ta không có cách nào a. Nhìn xem An Hoán Thành phẩy tay áo bỏ đi, An Hoán Hải cười khổ lắc đầu, hoàn toàn một bộ biểu tình bị quất, ngoại nhân căn bản nhìn không ra cái gì không thích hợp tới. Gia chủ, tứ lệ chính là tính tình này, gia chủ ngược lại cũng không cần quá mức để ở trong lòng, chờ thêm đoạn thời gian sau đó, hắn liền sẽ chậm rãi ổn định rồi. Một bên vẫn luôn không có lên tiếng sao ra tam gia an hoán nghĩa lúc này tiến lên một bước hướng về phía an hoán hải đạm nhiên mở miệng nói ta minh bạch tứ đệ vẫn luôn là tính khí như vậy hơn nữa lần này hắn thiệt hại ái tử ta như thế nào lại thắng hắn khí gật đầu một cái an hoán hải thở dài một tiếng hướng về phía an hoán nghĩa đạo tam đệ ngươi cũng muốn bất đau buồn đi kình thiên đã không còn bất quá ngươi còn có đạc thiên hòa thiên nhiên phải chiếu cố cho nên tuyệt đối không thể ngã xuống đa tạ gia chủ quan tâm tiểu đệ biết phải làm sao hướng về phía an hoán hải cảm kích thi lễ một cái an hoán nghĩa có chút dừng lại sau đó tiếp tục nói gia chủ không có việc gì Ta cũng đi xuống trước. Đi thôi, nếu có cái gì cần, cứ việc đối đại ca giảng." Gật đầu một cái, An Hoán Hải tràn đầy quan tâm địa đạo. "Tiểu đệ nhớ kỹ." Gật đầu một cái, An Hoán Nghĩa cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chắc tay, liền cũng quay người rời đi, chỉ là, tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, đáy mắt nhưng là đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng khác thường, mà đối với quang mang này, tại hắn sau lưng An Hoán Hải, tự nhiên là không có khả năng xem được. Chập chập, hai cái phế vật, lần này tất cả đều trộm gà không thành lại mất nắm thấp đi. Đợi đến An Hoán Thành cùng An Hoán Nghĩa rời đi, phòng ở trong chính là chỉ còn lại có An Hoán Hải một người, lúc này hắn nhưng là không cần lại làm ngụy trang hừ nguyên bản cái kia sao rơi một cùng sao kình tiên cũng coi như là một cái uy hiếp bất quá bây giờ tốt hai tiểu tử này cũng đã chết con ta mất đi hai cái đối thủ cạnh tranh hai mắt hiếp lại giờ khác này an hoán hải cuối cùng lộ ra chính mình không muốn người biết một mặt chủ nhà họ an hắn muốn vĩnh viễn trưởng không tại chính mình nhất mạch trong tay những người khác ai cũng đừng nghĩ hừ an hoán hải đừng cho là ta tổn thất một đứa con trai không làm gì được ngươi con ta lăng phong thực lực không thể so với ngươi cái kia hai cái mắt con yếu cái này an ra nhà chủ chi vị trung pi là ta nhi từ phòng đi ra An gia tứ gia An Hoán Thành vẫn như cũ vừa tức vừa giận, lần này hắn tổn thất một đứa con trai, tâm tình vốn cũng không hảo, mà An Hoán Hải lại còn ở một bên nói lời châm trọc, đối với cái này, hắn đơn giản có loại một kiếm làm thịt đối phương xúc động. Cũng may hắn còn có hai đứa con trai, một người trong đó tư chất cùng thực lực đều tại An rơi một Chi bên trên, mặc dù Sao rơi một chết, nhưng hắn đích trưởng tử Sao Lăng Phong thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thua tại An Hoán Hải mấy cái kia thằng nhãi con. Để cho mình con thứ hai đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến, hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng lý do an toàn, có thể nhường đã biết một mạch càng có sức cạnh tranh, kỳ thực, đối với Sao rơi một vẫn là hắn là làm xong chuẩn bị tâm tư, nói khó nghe một chút, cái này một đứa con trai thiệt hại, cũng không phải không ở hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. chờ xem, chủ nhà họ an vị trí, sớm muộn phải rơi vào ta an hoán thành một mạch, chờ ta nhi làm gia chủ, ta liền là an gia chân chính người cầm lái. nhà chủ chi vị hắn chỉ sợ là không làm được, có thể làm một cái phía sau màn trường cống giả, thái thượng hoàng, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. bánh ba, sao ba, người nào, đi đường không có mắt sao? hiện tại an hoán thành suy nghĩ tâm sự, đi qua một chỗ cổng vòm thời điểm, đâm đầu vào đột nhiên có người vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào. hai người không cẩn thận nhưng là lập tức đụng vào nhau, lập tức đem hắn từ trong suy tư đụng trở về. bốn, thứ ra, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. làm đụng ngã an hoán thành hạ nhân gặp được chính mình đụng là ai thời điểm, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, trực tiếp chính là bịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng mà đập lên đầu. sao, hoảng hoảng trương trương, đi đường cũng không lớn nổi mắt sao? có tin ta hay không một kiếm làm thì ngươi? an hoán thành vốn là đang bực bội, trong lúc bất trận bị va vào một phát, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, đang khi nói chuyện vừa muốn rút kiếm chém người, thứ ra tha mạng, thứ ra tha mạng a. nghe được an hoán thành chi ngôn người tới lập tức sắc mặt trắng xanh kém một chút nhi liền muốn đại tiểu tiện thất cấm hừ nói chuyện gì hoảng hoảng chương chương nếu là không có lý do chính đáng ngươi liền đi xuống ngay cho con ta rơi một tắc bạn a lông mày bỗng nhiên vậy một cái an hoán thành đột nhiên ý thức được một vấn đề hắn bây giờ là từ gia chủ an hoán hải viện lạc đi ra ngoài mà an gia hạ nhân rõ ràng là tới gặp an hoán hải bẩm báo chuyện hắn ngược lại có chút hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho an gia hạ nhân hốt hoảng như tư phải biết an gia xem như thanh huyền quốc đệ nhất đại gia tộc liền xem như người hầu đều là tố chất cực cao sẽ rất ít xuất hiện loại này hoàng hoàng trương trương tình huống 4. tứ gia tuấn tuấn ngạn thiểu ra đã trở về hắn muốn gặp ra chủ đại nhân cái này đụng ngạ an hoán thành người chính là trước kia tại trước cổng chính giữ cửa an gia hộ vệ lúc này nghe được an hoán thành vấn đề hắn tất nhiên là không dám chút nào giấu giếm, vội vàng thanh âm run rẩy trả lời an tuấn ngạn quay về sự tình này đối an ra tới nói tự nhiên không phải việc nhỏ mà dạng lý do hẳn là coi là lý do chính đáng có thể đổi hắn trở về một đầu mạng nhỏ như đi cái gì an tuấn nạn ngươi là nói gia tộc kia con rơi an tuấn nạn nghe được người làm hồi báo An Hoan Thành lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, vốn là cảm xúc phẫn nộ, lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ. Còn ta đều vẫn lạc tại rèn luyện ở trong, nhưng hắn vậy mà không có chết, hiện tại hắn cư nhiên còn có mặt trở về. Nói, tên tiểu tạp chủng kia ở nơi nào? Đối với này phiên Thanh Huyền Vệ tham chiến nhân viên, An gia tự nhiên đã sớm rõ như lòng bàn tay, An Tuấn Ngạn tham chiến, linh hoạt lấy từ lịch luyện nhân vụ bên trong đi ra sự tình, tại An nhà thượng tầng ở trong cũng không phải bí mật gì. Tại An Hoan Thành trong lòng, sao gia tam người đệ tử cùng đi tham gia lịch luyện nhân vụ, nhưng cuối cùng chỉ có An Tuấn Ngạn một người sống sót đi ra, cái này chính là không nên sự tình. sao rơi một cùng sao kình thiên chết trận nếu như an tuấn ngạn hỗ trợ như vậy ba người hẳn là đều chết trận mới đúng có thể hết lần này tới lần khác an tuấn ngạn sống tiếp được như vậy rất rõ ràng đối với sao rơi một cùng sao kình thiên vỡ lạc an tuấn ngạn nhất định là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt đương nhiên coi như dứt bỏ đây hết thể không nói vẹn vẹn là an tuấn ngạn một người từ lịch luyện nhân vụ ở trong sống sót đi ra cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận húng chi hắn vốn cũng không ưa thích an tuấn ngạn trước đây con của mình đem người này gạt ra khỏi gia tộc chuyện này cũng là hắn ngầm đồng ý cho nên vô luận như thế nào Hắn đều sẽ không cho phép An Tuấn Ngạn lúc này về đến gia tộc, tới cướp An gia khối này bánh ngọt lớn. Phải biết, tham gia qua Thanh Huyền Vệ Tuyển nhổ chiến cùng lịch luyện nhiệm vụ An Tuấn Ngạn, đó là nhất định đã có Liêu Tiên Tiên cảnh thực lực, mà một cái 20 tuổi không tới Tiên Tiên cảnh cao thủ, có thể thấy trước, một khi về đến gia tộc, tuyệt đối là đời tiếp theo gia chủ hữu lực người cạnh tranh, uy hiếp như vậy nếu là bỏ mặc không quan tâm, trái với ý trời a. Bốn, Thứ ra, thất thiếu ra lúc này ngay tại thiền điện chờ sáu. Thiền điện. Rất tốt, thiền điện phong thủy không tệ, hôm nay ta liền để hắn an nghỉ ở nơi đó. Còn không chờ hạ nhân nói xong, thứ gia an hoan thành chính là thân hình lói lên trực tiếp hướng về phía thiền điện đi ách cái này sáu nghe an hoan thành chi ngôn cảm thụ được trên người đối phương tản mát ra sắc ý hộ vệ lập tức thần sắc chấn động đáy lòng tràn đầy hãi nhiên thứ gia thứ gia muốn đi giết thất thiếu gia hắn biết an hoan thành lúc này tâm tình không tốt chỉ sợ cái gì chuyện cũng có thể làm ra được không được nhanh thông chi gia chủ nếu là tứ gia thật sự giết thất thiếu gia ta chỉ sợ sẽ là tội nhân a nếu như an hoan thành đem an tuấn ngạn chém giết lời nói như vậy không nói trước hắn có thể hay không tự trách liền xem như truy cứu trách nhiệm cuối cùng hắn chỉ sợ cũng khó thoát liên quan dù sao An Tuấn Ngạn trở về tin tức là hắn tiết lộ cho đối phương. An Hoán Thành giết An Tuấn Ngạn, nhiều nhất chính là bị trách cứ một phen, nhưng làm để lộ tin tức người, đó chính là một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn không dám chỉ hoán, lách mình ở giữa chính là hướng về phía gia chủ An Hoán Hải gia chủ Đại Điện Lao đi. Cùng lúc đó, an ra một chỗ thiền điện ở trong. Mục Tây Minh đợi một chút gia chủ đại bà đến, đến rồi, Mục Tây Minh không cần câu nệ, gia chủ đại bá làm người khiếm tốn, ngoại trừ một số thời khắc bị gian nhân che đợi bên ngoài, nói tóm lại vẫn là rất hiền hòa. Tùy ý ngồi ở thiền điện ở trong. An Tuấn ngạn đối với An Gia hoàn cảnh hiển nhiên là hết sức quen thuộc, chỗ này tiền điện hắn thường xuyên đến, chỉ bất quá ban đầu là làm chủ nhân tiếp khách, mà lần này nhưng là đã biến thành khách nhân. Tại An Anh Tuấn trong lòng, chủ nhà họ An An Hoán Hải tuyệt đối là một cái hiền lành trưởng bối hình tượng, trước đây hắn bị trục xuất gia tộc thời điểm, An Hoán Hải thế nhưng là mười phần thương tâm, chỉ bất quá chính là trở ngại những người khác thái độ, lúc này mới không thể không đem hắn trục xuất đi thôi. Chỉ bất quá, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, trước đây hắn bị trục xuất gia tộc quyết định, kỳ thực sớm đã nhất là từ An Hoán Hải nói ra, chỉ bất quá đây hết thể cũng không phải từ trong miệng của hắn nói ra được thôi. 391 thứ 321 trường sát ý lẫm nhiên hắc, hắc, anh Tuấn huynh quá lo lắng, bất kể nói thế nào, huynh đệ cũng là cùng hoàng đế đánh qua hai lần quan hệ nhân. Nghe được An Tuấn Ngạn chi ngôn, Mục Tây không khỏi cười lắc ý, anh Tuấn huynh, đợi một chút nên làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó, ta ở đây chính là cho anh Tuấn huynh thêm can đảm một chút tử, anh Tuấn huynh không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy An Tuấn Ngạn về đến gia tộc phía sau loại kia mừng rỡ cùng ý, hắn không khỏi vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Hắn biết rõ, An Tuấn Ngạn vẫn luôn rất chờ mong trở lại ngai, dù sao, đối phương nói đến cũng chính là không đến 20 tuổi. Tổng thể tới nói coi như không thể là một người lớn, đương nhiên hy vọng có gia tộc và thân nhân che chở. Đối với tới An gia, Hàn Kỳ Thật vẫn là rất vui lòng rất tùy ý. Phía trước mới vừa đến Vương thành thời điểm, hắn chính là cùng sao gia tam, thái gia An Đông Văn có tiếp xúc, mặc dù chỉ là đơn giản một mặt, nhưng hắn tin tưởng, cái kia vị An gia ba thái gia hẳn là sẽ không quên hắn mới lạ. Còn có, phía trước đang tuyển chọn chiến phía trước, sao gia lão thái gia sao sớm mai từng chỉ điểm qua hắn kiếm pháp, nói đến cũng coi như là hắn nửa cái sư phụ, hiện nay đi tới An gia, hắn tin tưởng sẽ không có người gây bất lợi cho hắn. Đương nhiên, dứt bỏ những thứ này không nói giờ này khác này phía sau hắn còn có một cái vẫn dấu kín không ra ra hỏa nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm nghĩ đến vị kia tồn tại hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a mục tây minh đợi một chút ta trở về gia tộc sau đó mục tây minh cần phải lưu lại bồi huynh đệ uống vài chén nếu là có thể liền tại an nhà nghỉ ngơi hai ngày an tuấn ngạn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ bị tự tuyệt tấn cấp tiên thiên chính hắn phóng nhãn toàn bộ an ra đời thứ ba cũng tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trước đây hắn bị khu trục, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ Liền xem như gia gia của mình cũng không biện pháp nói đỡ cho hắn, nhưng bây giờ hắn tấn cấp Liêu Tiên Tiên, đã có trở về gia tộc Mặc Cớ, người khác hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, gia gia của hắn cùng đại bá, nhất định sẽ vì chính mình nói chuyện. Ha ha, nghỉ ngơi hai ngày coi như xong, bất quá bồi anh Tuấn huynh uống vài chén ngược lại là không có vấn đề. Nghe xong An Tuấn ngạn chi ngôn, Mục Tây không khỏi cười một tiếng dài. Tịch Diệt trưởng lão Hỏa Ti Mã Vân đều còn tại chờ hắn, hắn đương nhiên không thể tại an nhà lưu thêm, nhưng bồi An Tuấn ngạn uống một chén, ngược lại là hoàn toàn có thể suy tính. "Hảo, vậy thì uống một chén, cũng nhượng Mục Tây minh nếm thử ta An gia sáu." Bành Ba nghe được mục Tây đồng ý bồi chính mình uống vài chén, An Tuấn Ngạn không khỏi sắc mặt vui mừng. Sau đó chính là nói tiếp. Chỉ là không đợi hắn lại nói xong, gian phòng cửa phòng nhưng là đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. An Tuấn Ngạn ngươi một cái tiểu tạp trùng lăn tới đây cho ta. Cửa phòng bị đá mở, Sao Gia Tứ Gia Sao Hoán Thành vừa bước một bước vào gian phòng, mới vừa vào cửa, chính là hét lớn một tiếng đạo. Ách, tứ bá. Trong lúc bất chợt biến cố, làm cho trong gian phòng ba người cũng là hơi sưng sờ. An Tuấn Ngạn càng là lập tức liền thấy rõ người tới. Khi nhìn thấy là Sao Gia Tứ Gia Sao Hoán Thành thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi biến sắc. lúc này sao hoán thành khuôn mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới càng là sát ý lâm nhiên hắn như vậy phá cửa mà vào đồ đần cũng nhìn ra được vị này nhất định là kẻ đến không thiện cái nào cả phòng cũng là lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch làm sao ra tứ ra sao hoán thành phá cửa mà vào sau đó bất luận là an tuấn ngạn chủ tớ vẫn là mục tây người ngoài này nhưng là tất cả đều bị cả kinh không nhẹ bọn hắn đều đang đợi chủ nhà họ an đến nhưng này một lát chủ nhà họ an không đợi tới nhưng là chờ được dạng này một vị toàn thân sát khí ra hỏa hy vọng cùng thực tế trên lạch không thể nghi ngờ hơi quá lớn an tuấn ngạn sắc mặt âm tình bất định nhìn xem cửa sao ra tứ ra sao hoàn thành thấy lòng nhưng là ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Đối với sao gia tứ gia sao hoàn thành, an tuấn Ngạn tự nhiên là mười phần hiểu rõ. Cái này vị an gia tứ gia tính khí nóng nảy, mà lại là nổi danh không nói đạo lý. Lần này vị này sát ý lâm nhiên mà chạy vào, có thể thấy trước, vị này tuyệt đối không phải tới hoan nghênh hắn. An tuấn Ngạn, ngươi tên tiểu tạm chủ này, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sự còn dám tới an gia. Sao gia tứ gia sao hoàn thành đã đi vào trong gian phòng, nhìn trước mắt an tuấn Ngạn, nhất là cảm nhận được cái sau trên thân cái kia mơ hồ tiên thiên cao tay năng lượng ba động, hắn thì có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác, liên chính hắn đều không thể không thừa nhận. lúc này an tuấn Ngạn, tuyệt đối có thể nói là toàn bộ an gia thế hệ trẻ người nổi bật liền xem như hắn trưởng tử sao lang phong e rằng đều chưa hẳn so với đối phương mạnh bao nhiêu mà bằng chứng ấy tuổi thì đến được liêu tiên tiên sau này an tuấn Ngạn, thành cựu át hẳn phải không có thể đánh giá không thể nghi ngờ dạng này một cái uy hiếp to lớn hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương tồn tại tiếp từ bá chất nhi gặp qua từ bá mặc dù không biết sao hắn thành từ đâu tới hỏa khí lớn như vậy bất quá an tuấn Ngạn vẫn là sửa sang lại thân sắc hướng về phía cái trước túi người hành lễ nói bất kể nói thế nào hắn đều là văn bối cơ bản nhất lễ tiết hay là muốn có coi như sao hoán thành vừa vào nhà tựu ra lời kiêu ngạo có thể đó cũng là trưởng bối đối với vãn bối cửa mắng gặp qua tứ gia lăng chiến lúc này cũng là vội vàng hướng về phía sau hoán thành thi cái lễ mà ở thất lễ đồng thời thân hình của hắn không để lại dấu vết mà đứng ở an tuấn ngạn bên cạnh thân phía trước vị trí này vừa vặn có thể đem an tuấn ngạn bảo hộ ở sau lưng sao hoán thành cái này cả người sát khí thế nhưng là không che giấu chút nào là một chém giết nhiều năm như vậy lao thủ lăng chiến tự nhiên là trước tiên cảm nhận được sao hoán thành ác ý mặc dù thực lực của hắn tại an hoán thành trong mắt của không coi là cái gì nhưng nếu là đối phương thật muốn đối với an tuấn ngạn bất lợi hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự sông đi lên tứ bá không biết chất nhi làm chuyện sai lầm gì tứ bá vì cái gì như thế nhục mạ chất nhi đối người hành lễ sau đó an tuấn ngạn đã đứng lên lông mày đã nhăn lại với nhau bị đối phương mở miệng một tiếng tiểu tạp chủ tê đội bất luận kẻ nào đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý hơn nữa lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện đích thân hắn chém sao rơi một một cánh tay nói đến trong lòng cũng là ít nhiều có chút bắt gan cho nên mặc dù bị đối phương nhiều lần ngũ nhục nhưng hắn vẫn là giữ vững một cái van bối vốn có thái độ đừng gọi ta bá tiểu tập trung, ngươi cùng hai vị vinh trưởng cùng một chỗ tham gia gia thanh huyền vệ mới nhân luyện luyện, nhưng bọn hắn đều đã chết, ngươi vẫn còn sống sót, ngươi tính là cái gì an gia đệ tử, tính là cái gì huynh đệ? quát khẽ một tiếng, sau hoàn thành vừa nói chuyện, một bên từng bước một hướng về phía an tuấn ngạn Nhích tới gần, cả người sắc ý, trực tiếp đem toàn bộ gian phòng tràn ngập. rõ ràng, giờ khắc này hắn thật sự động sát tâm. tứ bá, tứ ca cùng ngũ ca vẫn lạc tại rèn luyện ở trong, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, chất nhi có thể sống đi ra, tự nhiên là có của chính ta thủ đoạn, chẳng lẽ tứ ba muốn đem tứ ca cùng ngũ ca chết tính toán tại trên đầu của ta không thành? An Tuấn Ngạn lông mày đã thật chặt giữ lại. Đối với Sao Hoán Thành không nói đạo lý, hắn cũng không phải được chứng kiến lần một lần hai, nói lời trong lòng, cùng đối phương giảng đạo lý, liền chính hắn đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Hừ, ta bất kể nhiều như vậy, ngươi vứt bỏ huynh trưởng tự mình sống tạm, đây chính là vô tình vô nghĩa. Ta An Gia không cần ngươi dạng này vô tình vô nghĩa người. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi gặp người hai vị huynh trưởng, để ngươi làm mặt đi cùng bọn hắn bồi tội. Sao Hoán Thành vốn là không nghĩ tới phải có lý do chính đáng, hắn muốn giết người, như vậy thì đi giết người, đến nỗi lý do là không phải hợp lý, hắn mới lười đi quản nhiều như vậy. Tiểu tạp trùng, đi chết đi ba! thoại âm rơi xuống, cái này vị An gia tứ ra chợt chân một cái, trực tiếp hướng về phía An Tuấn Ngạn xông tới. Cùng lúc đó, cái kia nổi đất vậy nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong cả căn phòng thiên địa linh khí cũng là hơi hơi rung động. Một cố kinh người sức mạnh, thẳng đến An Tuấn Ngạn bụng dưới đập xuống. Một quyền này nếu như bị hắn đập trúng, như vậy An Tuấn Ngạn liền xem như không chết, đan điển khí hải sợ rằng cũng phải bị phế sạch, trở thành một triệt triệt để để phế nhân. Đến lúc đó liền xem như An gia thu lưu hắn, vậy cũng chỉ có thể là đương thành một tên ăn mày tới nuôi. Thiếu gia cẩn thận ba, mắt thấy sao hoàn thành động thủ. đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng chiến la hét một tiếng, một tay lấy An Tuấn Ngạn đẩy ra, mình thì là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hắn gái mạng này vốn là An Tuấn Ngạn phụ tử ban cho, liền xem như vì An Tuấn Ngạn mà chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lan đi ba, mắt thấy Lăng chiến đẩy ra An Tuấn Ngạn chính mình hướng về phía hắn xông lên, sao hắn thành quát lệnh một tiếng, quyền thế biến đổi, đi đầu hướng về phía Lăng chiến đánh ra. Lăng chiến bất quá chỉ là tiên tiên cảnh nhị trọng sức mạnh mà thôi, mà hắn sao hắn thành thế nhưng là tiên tiên cảnh lục trọng cường giả, hai người trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Muốn ngăn cản hắn, nhất định chính là người si nói Bài ba, nhưng mà. liền tại an hoàn thành một quyền này đánh ra, mắt thấy liền muốn đánh vào lăng chiến trên thân thời điểm, một cái to lớn quyền ảnh nhưng là đi đầu từ lăng chiến sau lưng đánh tới, trực tiếp hướng về phía sau hoàn thành nên đón tiếp lấy. kèm theo nổ vang một tiếng, sao gia tứ gia sao hoàn thành bị quyền ảnh trực tiếp đánh lui, dòng rã lui về sau 3, bốn bước, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, mà một khắc hắn trên mặt đã sớm bị hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc tràn đầy. chập chập, đường đường sao ra tứ ra, vậy mà đối với mình vãn bối hạ sát thủ, ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. tiếng cười khẽ chuyển đến một cái tuổi trẻ thân hình chậm rãi đi đến sân khấu đem an tuấn ngạn cùng lăng chiến đều hộ ở sau lưng mặt mũi tràn đầy khinh bị nói lúc này đứng ra đương nhiên chỉ có mục tây từ sao ra tứ ra sao hắn thành đá môn mà vào một khắc này hắn liền đã cảm nhận được nguy hiểm cho nên ngay từ đầu hắn liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị quả nhiên cái này còn không đợi nói mấy câu đối phương vậy mà liền bắt đầu hạ sát thủ may mắn hắn kịp chuẩn bị bằng không lần này coi như an tuấn ngạn không có việc gì có thể lăng chiến sợ cũng không chết cũng bị thương đối với cái này vị an ra tứ ra mục tây ngược lại là không biết gì nhưng đối phương vẹn vẹn dùng một cái kem chất lượng mượn cớ liền muốn chém giết an tuấn Ngạn. chỉ này một điểm liền có thể nhìn ra được cái này vị an gia cao tầng tuyệt đối có thể dùng không thể nói li bốn chữ để hình dung tiểu tử ngươi là từ nơi nào chui ra ngoài Ta sao hoàn thành sự tình ngươi cũng gián quản ánh mắt nhìn chằm chằm mục tây vào giờ phút này sao hoàn thành vừa sợ vừa giận hắn kỳ thực đã sớm nhìn thấy mục tây bất quá nhưng là cũng không có để ở trong lòng mục tây nhìn chính là một cái thiếu niên mười mấy tuổi quả thực có chút không quá thu hút thế nhưng là chính là như vậy một cái tầm thường thiếu niên vậy mà một quyền đem hắn đánh lui đây hết thảy nhất định chính là quá mức khó có thể tin một chút tu vi của hắn chính hắn tin tưởng một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể một quyền đem hắn đánh lui vậy cái này thực lực của thiếu niên có bao nhiêu mạnh e rằng ít nhất cũng là tiên thiên cảnh ngũ trọng trở lên mới được a. chỉ là một cái mười mấy tuổi tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ khả năng này sao đáp án đương nhiên là phủ định từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Mục tây giờ khác này hắn cũng không tâm tư đi tìm an tuấn ngạn chủ tớ phiền thoái bởi vì từ trước mắt người trẻ tuổi kia trên thân hắn đã cảm nhận được nguy hiểm nhìn xem một tây sao hắn thành càng nghĩ càng chấn kinh càng nghĩ càng ngưng trọng nhưng là cũng không còn dám tùy tiện ra tay 392 thứ 322 trăm chương lấy lớn hiếp nhỏ sao ra tứ ra đúng không ta muốn hỏi ngươi ngươi dựa vào cái gì tùy ý như vậy liền phán quyết anh tuấn huynh tử hình chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là trưởng bối liền có thể tùy tiện thu lấy ván bối tính mệnh sao sắc mặt lạnh lẽo mục tây tiến lên một bước Thử, con của ngươi tại rèn luyện ở trong chết vậy thì chỉ trách chính hắn thực lực không đủ chẳng lẽ ngươi còn có thể đem trách nhiệm tính tới anh tuấn huynh trên đầu không thành an tuấn ngạn có thể sẽ ngại người trước mắt nhưng hắn thật vẫn không sợ an ra nhà lớn như vậy tộc hắn thật vẫn không tin liền một chút quy củ cũng không có đã lớn như vậy hắn còn không có nghe nói qua dưới mắt loại sự tình này tiểu tử ngươi là người nào ta an ra sự tình còn giống như không tới phiên ngươi một cái không rõ lai lịch ngoại nhân để ý tới a thức thời liền nhanh chóng cút ngay cho ta không muốn tự tìm phiền phức sắc mặt trầm xuống sao hắn thành cũng là từ từ bình tĩnh trở lại mặc dù mục tây vừa mới một quyền kia không kém nhưng hắn vẫn thật là không tin đối phương có lấy có thể ngăn cản lực lượng của hắn vừa mới bất quá chỉ là bởi vì hắn không có chuẩn bị bất ngờ không để phòng bị đánh trở tay không kịp tôi nếu quả như thật là còn chuẩn bị điều kiện tiên quyết hắn vậy mới không tin chính mình sẽ bị một thiếu niên đánh lui chuyện khác ta có thể mặc kệ có thể anh tuấn huynh là của ta huynh đệ ngươi muốn động hắn tự nhiên không được khoe miệng vậy một cái mục tây ngược lại là không nhường chút nào trước mắt sao hoàn thành thực lực không kém nhưng lại cũng không có đạt đến nhường hắn kiên kỵ trình độ lấy hắn bây giờ có thể so với tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ đỉnh phong chân khí cơ sở còn có tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp ứng phó đối phương cũng không phải vấn đề gì ừ nguyên lai like ngươi là tên tiểu tạp chủng này bằng hữu bất quá ngươi thật sự cho là ngươi có thể bảo hộ hắn ta nhìn ngươi vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình a chết cho ta ba sao hoàn thành hôm nay là bảo chém giết an tuấn ngạn tâm tư tới coi như không giết An Tuấn Ngạn, cũng ít nhất phải phế bỏ An Tuấn Ngạn tu vi. Mục Tây muốn ngăn cản, như vậy hắn liền đối phương cùng một chỗ phế đi. Bành Ba, dưới chân giẫm một cái, Sao Hoán Thành thân hình nõi lên, trực tiếp hướng về phía Mục Tây nào tới, cương mãnh vô cùng một quyền lần nữa đánh ra, nhưng lần này, hắn nhưng là đã vận dụng toàn lực, một quyền này đánh ra, đơn giản giống như long trời lở đất, cả căn phòng bài trí cũng là bị một quyền này quyền phong thổi đến ngã trái ngã phải. Mục Tây huynh cẩn thận, mắt thấy Sao Hoán Thành bắt đầu làm thật, An Tuấn Ngạn lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù đối với Mục Tây rất có lòng tin, nhưng đối diện thế nhưng là sao ra tứ ra sao Hoán Thành, đã sớm thành danh đã lâu cao thủ, Mục Tây cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể ứng phó được vị này sao? Ừ, chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy sao Hoán Thành đối với mình đánh tới, Mục Tây cũng không hoảng không đội vàng, thân hình lóe lên ở giữa trực tiếp nên đón tiếp lấy, càng là muốn cùng đối phương cứng đối cứng đối chiến một hồi. Sao ra tứ ra sao Hoán Thành muốn giết An Tuấn Ngạn, Mục Tây đương nhiên sẽ không đồng ý, mặc dù đối phương tu vi rõ ràng cao hơn hắn quá nhiều, nhưng hắn Mục Tây thật vẫn không sợ, cùng lắm thì liền cùng đối phương liều mạng, ngược lại trong lòng của hắn tin tưởng vào giờ phút này nếu như hắn thật sự có nguy hiểm tính mạng người sau lưng nhất định sẽ xuất thủ đương nhiên sao hắn thành mạnh thì mạnh rồi nhưng muốn giết hắn e rằng còn có chút không đủ phất lượng Bài ba sao hắn thành một quyền thẳng đến mục tây môn bất quá đối với đối phương đánh ra một quyền này mục tây nhưng là không tránh không né đồng dạng là một quyền đánh ra hai cái loại hình hoàn toàn không ngang nhau nắm đấm đánh vào cùng một chỗ lực lượng khổng lồ tạo thành quyền phong, thẳng đem toàn bộ trong phòng bài trí đều thổi phải loạn thất bát tao muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng ai lớn ai nhỏ thuần dương quyền kể từ đột phá tu vi đến tiên tiên cảnh sau đó mục tây mặc dù vẫn luôn tại chiến đấu nhưng hắn chiến đấu đối thủ đều quá yếu quá yếu những cái kia tiên tiên cảnh nhị tam giai ma thú với hắn mà nói một chút độ khó cũng không có căn bản là khó mà kích phát thực lực chân chính của hắn ngược lại là phía trước tại thế giới dưới lòng đất gặp phải đầu kia cực lớn ma thú rất mạnh bất quá tên kia hơi quá tại mạnh vẹn vẹn là một đầu xúc tu e rằng đều có thể muốn mệnh của hắn ngược lại là cũng không thích hợp xem như huấn luyện đối thủ không thể nghi ngờ trước mắt vị này tiên tiên cảnh lục trọng sao ra tứ ra trước tiên mặc kệ phẩm chất như thế nào lấy ra làm đối thủ luyện tập đối với hắn hiện tại tới nói tuyệt đối là lại cực kỳ thích hợp bành bành bành ba mục tây cả người cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh vây quanh sao ra tứ ra sao hắn thành tại công kích hắn có thể ở trên cảnh giới không bằng đối phương có thể bằng vào tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới hắn đối với trời đất cảm giác tuyệt đối phải so với đối phương mạnh quá nhiều trình độ linh hoạt bên trên cũng không phải đối phương có thể so sánh một quyền tiếp lấy một quyền sao ra tứ ra sao hắn thành bỗng nhiên phát hiện đang cùng mục tây đối chiến ở trong hắn vậy mà trong lúc vô hình ở vào hạ phong như thế nửa ngày hắn vậy mà đều tại bị đối phương cùng ngành lọt không có sức đánh trả cái này sao có thể hán hắn làm sao có thể mạnh như vậy bất quá chỉ là một thiếu niên lại có thể ép ta đến loại trình độ này cái này nhất định chính là gặp quỷ sao hắn thành càng đánh càng kinh hãi hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình hai ba lần là có thể đem mục tây giải quyết tiếp đó cấp tốc phế bỏ an tuấn ngạn cùng lăng chiến có thể tiếp tục lên tay tới mới phát hiện giao thủ một cái sau đó hắn chính là trực tiếp ở vào hạ phong tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người trẻ tuổi nhìn hắn bộ dáng chỉ sợ cũng liền mười bảy tuổi niên kỷ vậy mà vậy mà cường đại như tư Thanh Huyền Quốc làm sao có thể xuất hiện quái vật như vậy? Tức giận cũng tốt, yêu thương cũng được, giờ khắc này cũng đã bị kinh hãi thay thế. Hôm nay thật sự bị giật mình, một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, cứ thế có thể cùng hắn cái này tiên tiên cảnh lục trọng cường giả đối với anh, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng làm cho hắn trong lúc nhất thời mệt mọi ưu đối Đây hết thảy đơn giản giống như làm động cảnh đồng dạng không chân thực. Thuần Dương Quyền, Long trời lợi đất ba. Liên tại An Hoán Thành cảm thấy kinh ngạc, hơi sừng sốt thần trí lúc, mục nhưng là không chút nào quản ý nghĩ của đối phương, bắt được đối phương khiếp sợ thời cơ, trong lúc đó chính là đánh ra toàn lực hành động một quyền. Băng ba, băng ba. Mục Tây một quyền này sức mạnh cực lớn, sao hoàn thành bất ngờ không đề phòng, thân hình trực tiếp bị anh bay khỏi tới, cuối cùng càng là phá vỡ sau lưng một cánh cửa sổ, trực tiếp bị anh ra đến bên ngoài. T, cái này 6. Trong phòng, đã trốn xó sỉnh chỗ An Tuấn Ngạn cùng lăng Chiến trợn mắt ốm mồm, bọn hắn đều không hiểu được xảy ra chuyện gì, phía trước Mục Tây ứng chiến sao hoàn thành, bọn hắn cơ hồ đều phải nhắm mắt lại, có thể trong nháy mắt bọn hắn mới phát hiện, sau khi giao thủ hai người, Mục Tây dĩ nhiên thẳng đến ở vào thượng phòng, một màn này tuyệt đối đầy đủ rung động, mà bây giờ. mục tây vậy mà một quyền đem sao hoán thành đánh bay đến rồi ngoài cửa sổ lần này hai người cũng không vẹn vẹn là rung động đơn giản như vậy mục tây huynh sáu mục tây huynh vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này khó khăn nuốt nước bọn an tuấn ngạn mặt của da hung hang run lên hắn đã sớm biết mục tây rất mạnh nhưng lại là chưa bao giờ nghĩ tới cường đại như tư quá thật lợi hại chẳng thể trách thiếu ra nói mục tây công tử thân bất khả chắc cái này đúng thật là để cho người ta khó có thể tin a lăng chiến sớm đã trợn mắt hốc hết thể trước mắt với hắn mà nói cũng là như vậy không chân thực cường đại sao Gia tứ ra sao hoán thành cứ nhiên bị mục tây một quyền đánh bay đến rồi ngoài cửa sổ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thẻ thật sự a lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy ba bên ngoài bị oanh bay ra ngoài sao ra tứ ra sao hoán thành đã hoàn toàn nổi giận nghĩ hắn đường đường sao ra tứ ra toàn bộ thanh huyền quốc đều là có mặt mũi đại nhân vật cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử đánh chật vật như thế đây nếu là chuyện đi hắn sao hoán thành mặt mũi hướng về nơi nào đặt còn không bị chê cười chết mới là lạ chứ tiểu tử ta muốn giết ngươi, ta muốn giết người ba chuyện hôm nay Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân biết, mà muốn không để ngoại nhân biết, biện pháp duy nhất, tựa hồ chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, hắn đều muốn để bọn hắn vĩnh viễn ngập miệng. Bá ba, ba, một bàn tay, sao hắn thành trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm, trường kiếm ba thước có thừa, chỗ trôi kiếm nạm kia sáng lấp lánh ma tinh, rõ ràng, đây là một thanh linh khí kiếm, mà lại là một thanh cấp bậc không thấp linh khí kiếm. Cho tới bây giờ hắn cũng không lo được cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm mặt mũi không thể diện, chém giết mục tây, sau đó lại chém giết An Tuấn Ngạn chủ tớ, đây cũng là hắn dưới mắt mục tiêu duy nhất. Hừ, như thế nào? thẹn quá hóa giận muốn động binh khí sao? Mục Tây thân hình phiêu nhiên đi tới gian phòng bên ngoài, nhẹ nhàng rơi vào sao hoàn thành trước mặt. Nhìn đối Phương thẹn quá hóa giận, vậy mà đối với hắn dạng này một người trẻ tuổi vận dụng binh khí, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng, mà sau đó hắn đồng dạng là khoát tay, trong tay chính là nhiều hơn một thanh càng thêm tuyệt đẹp trường kiếm. Thế, đây là 6. Thiên Thiên Linh khí. Mắt thấy Mục Tây lấy ra trường kiếm, sao hoàn thành bỗng nhiên con ngươi co lại, đáy lòng không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ. Trong tay hắn linh binh chính là một thanh bát giai linh khí, nguyên bản hắn cho là dạng này linh binh đã rất là khó được, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mục Tây dạng này một người trẻ tuổi lại có thể cầm ra được Tiên Thiên Linh Minh, vẻ tham lam từ đáy mắt của hắn chợt lóe lên, không thể nghi ngờ, đối với dạng này một thanh Tiên Thiên Linh khí, hắn hận không thể trực tiếp đoạt lấy chiếm làm của riêng. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi hôm nay làm hết thể trả giá đắt, chết cho ta ba. Lúc này, hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc Mục Tây từ nơi nào lấy được Tiên Thiên Linh Minh, dưới mắt hắn chỉ muốn giết liễu Mục Tây, giết An Tuấn Ngạn chủ tớ, đương nhiên, bây giờ lại muốn thêm một hạng cướp đoạt Mục Tây trong tay Tiên Thiên Linh Minh. Nếu như có thể có một thanh Tiên Thiên Linh Minh nơi tay, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ gấp đôi. múa dịu qua mắt thợ hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi kiếm rơi anh kiếm pháp do thi tiên phía dưới ba mục tây cũng không cùng đối phương nhiều lời nhìn thấy đối phương cầm kiếm chém tới hắn không khỏi cười lạnh nếu như là tay không tất sát đánh thời gian dài hắn có thể không phải là đối phương đối thủ nhưng nếu là dùng kiếm sao đối phương đây là tự tìm chết xoát xoát xoát ba từng đạo kiếm khí hôn tạp kiếm ý hướng về phía sau hoàn thành đột nhiên chém tới mỗi một đạo kiếm khí cùng kiếm ý công kích cũng là lăng lệ vô song sắc bén kia khí tức phảng phất muốn xé rách không gian chặt đứt hết thảy. 393 thứ 323 trăm chương hạ tử thủ không tốt ba. Sao hắn thành kiếm còn chưa kịp chém xuống đi, có thể mục tây công kích đã phát sau mà đến trước? Tâm kiếm đại thành chi cảnh kiếm pháp, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều không phải là giống như hắn phạm phu tục tử có thể so sánh. Đợi đến hắn muốn vung kiếm chi lúc, mục tây kiếm khi kiếm ý phối hợp công kích, đã đến trước mắt của hắn. Ta cả ba, trường kiếm liền bày, hắn phất tay chém ra từng đạo kiếm khí, ngăn cản mục tây kiếm khí công kích. Đáng tiếc là, mục tây kiếm pháp cỡ nào tinh diệu, cái này tiện tay một kiếm, liền đem đối thủ tất cả chỗ yếu hại đều bao trùm trong đó, muốn từng cái ngăn cản tới. như thế nào chuyện dễ dàng như vậy. Phốc phốc phốc ba. Kiếm khí giao dung, sao hắn thành cũng là là thật không tệ, càng là đem mục tây một kiếm này tiếp nhận 78 phần, đáng tiếc là đối với mấy đạo cũng không rõ ràng kiếm ý công kích, hắn vẫn không thể đều né tránh, túi đầu ở giữa, trên người hắn đã nhiều hơn mấy đạo vết máu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng ba. Sao hắn thành đã hoàn toàn động, ngạnh bính thời điểm không có chiếm được chút nào tiện nghi, vốn cho là có binh khí nơi tay có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, có thể tiếp tục lên tay tới hắn mới phát hiện, não loạn nửa ngày, đối diện đối thủ lại có viễn siêu kiếm thuật của hắn. cùng kiếm pháp của đối phương so ra kiếm pháp của hắn đơn giản giống như là trò trẻ con a cảm thụ được trước ngực cùng vết thương trên đùi truyền tới đau đớn sự ác độc của hắn hung ác mà giật giật một tên thiếu niên mười mấy tuổi đầu tiên là cho thấy không kém gì lực lượng của hắn bây giờ lại cho thấy viễn siêu kiếm pháp của hắn nhân vật như vậy đã không thể xưng là thiên tài nhất định chính là một cái quái vật tại sao có thể có người tuổi trẻ như vậy ta không tin ta không tin ba cùng phong kiếm pháp lấy mạng ba răng cắn rắt băng vang dội sao hắn thành điên cùng? trường kiếm trong tay bị một tầng tia sáng bao trùm đang khi nói chuyện hắn liền đột nhiên liên tiếp huy kiếm Từng đạo kiếm khí trực tiếp đem mục tây bào phủ ở giữa. Hừ, còn không hết hy vọng. Đối với sao hoàn thành công kích, mục tây vẫn là miệt thị nợ nụ cười, mắt thấy vô số kiếm khí đánh tới, đổi lại người bình thường e rằng đã sớm vong hồn đại mạo, nhưng những này kiếm khí công kích với hắn mà nói, nhất định chính là không đáng giá nhất tới. Xoát xoát xoát ba. Trường kiếm liền bay, không đợi kiếm khí của đối phương tới gần hắn, hắn chính là tiện tay mấy kiếm, trực tiếp đem tất cả kiếm khí từng cái triệt tiêu, mặc kệ đối phương chém ra bao nhiêu kiếm khí, hắn đều là hơi hận đem hắn chôn rồi đi. Sao hoàn thành cũng không biết tự chỉ huy ra bao nhiêu kiếm, rất nhanh hắn chính là cảm thấy chân khí có chút suy yếu mà đợi đến hắn vung ra cuối cùng một kiếm tiếp đó đi xem đối diện mục tây thời điểm sắc mặt của hắn lập tức trở nên một mảnh cho tàn cái này tại sao có thể có loại sự tình này phía trước mục tây cầm kiếm mà đứng lặng lặng nhìn xem hắn mặt không hồng khí không thở thật giống như cái gì đều không làm qua một dạng mà ở trên mặt của đối phương vẫn là mang theo một mảnh vẽ trào phúng nhìn tư thế nhân ra giống như căn bản là không có coi hắn là chuyện to tát gì sao hắn thành đã hoàn toàn nội điệu hắn tu luyện mấy chục năm tự nhận là thực lực mạnh mẽ nhưng bây giờ Hắn cư nhiên bị một người trẻ tuổi ép chật vật không chịu nổi, đây hết thảy đơn giản giống như là một giấc mộng một dạng. Trên thân thể vết thương đã không cảm giác được đau đớn, bởi vì lúc này hắn giờ phút này càng đau chính là mình nội tâm. Đường Đường An ra tứ ra, tiên tiên cảnh lục trọng tường giả bị một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi đánh bại không nói, lại còn bị thương, đây nếu là chuyện đi, hắn thật sự có thể quy ẩn sơn lâm cả một đời không cần gặp người. Làm sao lại mạnh như vậy? Cái này kiếm pháp sáu. Làm sao lại mạnh như vậy? Cơ thể đều có chút hơi run rẩy, sao hắn thành nhìn chằm chằm đối diện một tây, phảng phất giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. mục tây kiếm pháp đơn giản có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung hắn như thế một hồi đã chém ra mấy trăm kiếm có thể mục tây vậy mà hời hợt liền tiếp nhận loại thủ đoạn này hắn chỉ gặp qua một người thi triển đó chính là hắn an ra lao thái gia. đời trước chủ nhà họ ăn sao sớm mai chỉ là sao ra lão thái ra thế nhưng là tâm kiếm chi cảnh đại thành cao thủ chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt còn có thể là tâm kiếm chi cảnh đại thành già không thành trên đời lại thật tồn tại thiên tài như thế người trẻ tuổi an tuấn ngạn tên tiểu tạp chủ này làm sao lại nhận biết thiên tài như thế nhân vật hung hăng nắm chặt nắm đấm sao hoán thành thực sự không muốn biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này không được người tuổi trẻ như vậy tuyệt đối giữ lại không được tuyệt đối giữ lại không được tước cao kiến thị đủ loại cảm xúc nhao nhao sông lên đầu mà cuối cùng được ra kết luận chính là chém giết mục tây tiểu tử không thể không nói ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất người trẻ tuổi hơn nữa ta cũng tin tưởng toàn bộ thanh huyền quốc bao quát vương thất ở bên trong e rằng đều tìm không ra so ngươi càng thiên tài nhân vật sau khi hết khiếp sợ sao hoán thành lắc đầu thở dài càng là chậm rãi bình tĩnh lại thậm chí tại hắn khoe miệng càng là nở một nụ cười ân phía trước vẫn luôn là sắc mặt lạnh nhạt mục tây giờ khác này không khỏi nhúm mày nhưng là đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác sao hắn thành đột nhiên bình tĩnh xem ở trong mắt của hắn dường như là một cái cũng không quá tốt tín hiệu an ra tứ ra thế nhưng là còn có cái gì chỉ giáo sao hôm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cho ngươi tổn thương đến anh tuấn linh mục tây tâm thần hơi hơi căng thẳng trường kiếm trong tay chỉ ngay ngắn tâm thần cũng là hoàn toàn ngưng trọng lên nếu như sao hắn thành một mực bảo trì loại kia tức giận hắn còn không biết đem đối phương để ở trong lòng nhưng đối phương bây giờ loại an tinh này không thể nghi ngờ có chút không ổn ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút hắn lúc này ngược lại là rất hy vọng chủ nhà họ an có thể xuất hiện phía trước tên hộ vệ kia tiến đến thông báo nghĩ đến thời gian lâu như vậy chủ nhà họ an hẳn là chạy tới mới là cũng thấy nhìn chung quanh vị kia chủ nhà họ an tựa hồ cũng không có xuất hiện dấu hiệu hừ hừ chỉ giáo sao ta còn thực sự là không dám làm đâu sao hắn thành khoe miệng hơi nhíu, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tiểu tử nói lời trong lòng thiên phú của ngươi cùng thực lực liền ta đều cảm thấy bội phục. bất quá nguyên nhân chính là như thế ta mới càng thêm không thể để ngươi sống nữa cho nên ngươi hôm nay phải chết thoại âm rơi xuống Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái to bằng nắm đấm trẻ con bất quy tắc tinh thể, tinh thể này toàn thân lộ ra hỏa hồng chi sắc, phía trên góc cạnh đếm đều đến không hết, mà theo hắn đem tinh thể này lấy ra, toàn bộ ngay giữa sân thiên địa linh khí cũng là đột nhiên có loại bùng nổ cảm giác. Thế, đây là sáu. Khi nhìn thấy sao hắn thành lấy ra viên này cổ quái tinh thể thời điểm, mục tây đông nhiên có loại cảm giác ra đầu tê dại, mãnh liệt nguy hiểm từ cái kia màu đỏ tinh thể phía trên chuyển đến, giờ khác này hắn toàn thân lông tơ đều lập tức dựng lên. Không tốt, tinh thể này có gì đó quái lạ. Cơ hồ là trong một chớp mắt hắn liền biết, trong tay đối phương khối này bất quy tắc tinh thể. tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm đồ vật liền xem như hắn chỉ sợ cũng tuyệt đối không chịu nổi thứ này sức mạnh t bạo liệt thủy tinh mục tây huynh mau trốn bà trong phòng an tuấn ngạn cùng lăng chiến lúc này đã từ bên trong đi ra mà đợi đến bọn hắn đi tới ngay giữa sân thời điểm vừa vặn nhìn thấy sao hắn thành lấy ra tinh thể nhìn thấy cái này màu đỏ bất quy tắc tinh thể năng lượng hai người cũng là sắc mặt của biến kinh hai muốn chết an tuấn ngạn mặc dù thực lực không bằng mục tây có thể tại an phụ huynh lớn hắn kiến thức tự nhiên muốn so mục tây mạnh rất nhiều sao hắn thành trong tay màu đỏ tinh thể hắn nhận ra thứ này gọi là bạo liệt thủy tinh chính là một loại tự nhiên hình thành năng lượng đặc thù kết tinh mà đồ vật hiệu quả cũng rất đơn giản đó chính là chỉ cần đem chân khí chuyển bận đến thủy tinh ở trong loại nước này tinh liền sẽ rất nhanh phát sinh nổ tung người nổ tung năng lượng tuyệt đối không phải người nào đều có thể chịu được Sau hoán thành lấy ra khối này bạo liệt thủy tinh lớn nhỏ đã có thể được xem là mười phần hiếm thấy khối này bạo liệt thủy tinh nếu là nổ tung lời nói e là cho dù là một cái tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ cũng có thể bị nổ trọng thương thậm chí là bị tắt chết phải biết bạo liệt thủy tinh thế nhưng là mười phần hiếm thấy mười phần chất quý nếu là không đến sống còn thời điểm ai lại sẽ đem thứ này lấy ra dùng mà sao hoàn thành lúc này đem cái này bạo liệt thủy tinh lấy ra đối phó mục tây bọn người có thể thấy được hắn đối với mấy người ý quyết giết. muốn chạy ai cũng không chạy khỏi đi ba an tuấn ngạn nhắc nhở hiển nhiên đã không kịp bởi vì sao hoàn thành tại đem bạo liệt thủy tinh lấy ra đồng thời cũng đã đem chân khí của mình chuyển vận đến rồi trong đó đợi đến an tuấn ngạn mở miệng thời điểm trong tay hắn bạo liệt thủy tinh đã hướng về phía mục tây đã đánh qua không tốt kiếm vong ba mắt thấy sao hoàn thành đem thủy tinh kia đem chính mình mà thủy tinh kia lên năng lượng đã sớm cuồng bạo dị thường mục tây căn bản đã không kịp trốn tránh cũng tuyệt đối không thể trốn tránh bởi vì hắn nếu là né phía sau an tuấn ngạn cùng làm chiến tự nhiên chỉ có một con đường chết xoát xoát xoát ba trong lúc nguy cấp mục tây trường kiếm trong tay cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh một cái hô hấp không tới thời gian bên trong liên tiếp trước người hơi ra trên trăm kiếm cái này trên trăm kiếm cũng không phải hướng về phía ngoại giới chém ra đi sức mạnh mà là trực tiếp tại hắn trước người tạo thành một mặt sóng nhỏ lần lần kiếm khí internet những kiếm khí này internet lấy kiếm ý tương liền, trong nháy mắt chính là đã biến thành một mặt tâm trắng van ba chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con bạo liệt thủy tinh tại mục tây kiếm tuấn vừa mới thành hình đồng thời nổ tung lên. Bạo táp năng lượng khổng lồ lấy một điểm làm trung tâm tan ra bốn phía, năng lượng cuồng bạo vét sạch hết thể trung quanh, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, phong bạo tràn ngập, cửa gian phòng thổ địa cũng là bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Tại ném ra bạo liệt thủy tinh đồng thời, Sao hắn Thành đã sớm lui lại đến rồi vài mét có hơn, cùng sử dụng chân khí đem chính mình bảo hộ ở đằng sau, đợi đến bạo liệt thủy tinh nổ tung sau đó, hắn theo sau chính là lộ ra nụ cười hưng phấn. Ha ha ha, lần này xem ngươi còn không chết. Phất tay xua tan bạo liệt thủy tinh dư âm nổ mạnh, Sao Hoán Thành mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm trước mắt đất, chờ đợi kết quả xuất hiện. Hắn tin tưởng một khối lớn như vậy bạo liệt thủy tinh, đừng nói là một cái nho nhỏ một tây, liền xem như một cái tiên tiên cảnh lục trọng thất trọng người, liền xem như không chết cũng phải thiếu cánh tay thiếu chân. Trang ngập đùi đất chậm rãi rơi xuống, sao hoàn thành cứ như vậy mong đợi chờ đợi kết quả, rất nhanh, hết thể đều kết thúc, hết thảy trước mắt đều chậm rãi trở nên rõ ràng, chỉ là, đợi đến hết thảy đều trở nên rõ ràng thời điểm, nguyên bản còn một mặt vẻ hưng phấn sao hoàn thành, nhưng là ngẩn người ra đó, vẻ hưng phấn trực tiếp ngưng kết trên mặt. 394 thứ 324 thất vọng tê, cái này, cái này sáu An Hoán Thành thật sự ngây ngẩn cả người, hết thể đều kết thúc, hết thể trước mắt là rõ ràng như vậy, cũng rung động như vậy. Đập vào mắt chỗ, một lao giả đang hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại hố sâu bên giới. lao giả một bộ thanh sam, nhíu mày, toàn thân trên dưới hết sức sạch sẽ, không có chút nào chật vật. Mà ở sau lưng lão giả, lúc trước hắn mục tiêu công kích chính đan tay cầm kiếm, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Dường như là cảm nhận được nổ tung đã qua, đang đem trong tay kiếm thả xuống, ánh mắt nhìn về phía trước người lão giả, đáy mắt dường như là lóe lên mỉm cười. Lại đằng sau an tuấn ngạn cùng lăng chiến hai người đồng dạng là kinh dị nhìn xem giữa sân đột nhiên nhiều hơn lão giả bóng lưng trong lúc nhất thời cũng là không có lên tiếng nhìn ra được bọn hắn tựa hồ giống như hắn kinh ngạc bất quá kinh ngạc đồng thời cũng là có một vòng lòng vẫn còn sợ hãi vẻ sợ hãi hừ an ra người chính là chỗ này sao đối đãi hậu bối người sao nếu là như vậy vậy thì thật sự để cho người ta quá mức thất vọng lão giả cao mày lạnh rên một tiếng tùy ý khoác tay toàn bộ ngay giữa sân chính là quy về bình tĩnh chỉ là hắn nhìn về phía an hoán thành ánh mắt đều là hoàn toàn phẫn nộ cùng vẻ thất vọng tiểu tử đa tạ lục tiên sinh nhân cứu mạng ngay tại lão giả hướng về phía an hoán thành lãnh dọng trách cứ thời điểm phía sau hắn đã phản ứng tới mục tây đã thu hồi trường kiếm tiến lên một bước hướng về phía hắn mở miệng nói cảm tạ ha ha ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thật là hồ não xem ra bệ hạ để cho ta âm thầm bảo hộ ngươi lại thật là mười phần quyết định anh minh nghe được âm thanh sau lưng lão giả chậm rãi xoay đầu lại hướng về phía mục tây đạm nhiên cười nói không cần phải nói lúc này đứng ở chỗ này lão giả ngoại trừ hoàng đế kỳ hoành thiên bên người vị tiên lục tiên sinh còn có người nào lục tiên sinh đằng sau an tuấn nạn cũng đã nhận ra lão giả nhìn thấy là vị hoàng đế này bên người cẩn xuất hiện An Tuấn ngạn vội vàng chạy lên đến đây, hướng về phía lao giả không người thỉnh an đạo. Siêu Siêu ba, mà liền tại An Anh Tuấn cùng Lang Chiến đều lên đến phụ cận thời điểm, âm thanh xé gió từ An gia phủ đệ chỗ sâu truyền đến, rất nhanh, hai cái lao giả thân ảnh chính là xuất hiện ở nơi đây vị lạc, mà nhìn thấy ngay giữa sân cảnh tượng thời điểm, hai người này cũng là thần sắc khẽ giật mình, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Bất quá, đợi đến bọn hắn nhìn thấy ngay giữa sân lục tiên sinh thời điểm, trên mặt kinh nghi, nhưng là trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. T, lục tiên sinh, tiếng kinh hô gần như đồng thời từ hai người trong miệng truyền ra, rõ ràng. Lúc này ở đây nhìn thấy người trước mắt, hai người cũng là nghi hoặc không thôi. Thiên điện bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem như An gia hai đại cường giả, sao gia lão thái gia sao sớm mai cùng với sao gia tam thái gia An Đông Văn tự nhiên là trước tiên cảm thấy, mà cơ hồ là tại cảm thấy động tĩnh bên này đồng thời, bọn hắn chính là trực tiếp hướng về phía bên này chạy đến. Tại An nhà phụ đệ ở trong xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, hai người bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, An gia xem như thanh huyền quốc đệ nhất đại gia tộc, cho tới bây giờ không người nào dám chạy đến An gia phủ đệ tới Dương Mai. làm hai người tới ngay giữa sân thời điểm lập tức ánh mắt của bọn hắn chính là như ngừng lại ngay giữa sân trên người lão giả mặc dù lao giả nhìn giống như là một cái phổ thông lão nhân hiền lành nhưng tại trong mắt cao thủ tự nhiên có giữa cao thủ cảm giác lục tiên sinh liền xem như đứng ở nơi đó cũng đã giống như một ngọn đèn sáng ha ha nguyên lai là lục tiên sinh đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội vẻ nghi hoặc ở trên mặt trượt lóe lên hai vị an gia lão thái ra lướt nhau sau đó chính là song song tiến lên hướng về phía lục tiên sinh chắp tay hành lễ nói đối với hoàng đế kỳ Hoành thiên bên người hai đại cao thủ Toàn bộ thanh huyền quốc hiểu rõ chuyện này, người có thể nói là ít càng thêm ít, bất quá, sao gia lão thái gia sao sớm mai cùng với sao gia tam thái gia An Đông Văn cũng là thanh huyền quốc ở trong địa vị siêu như người, bọn hắn đương nhiên sẽ không không biết hoàng đế bên người vị này cẩn thận. Giờ này khắc này, Lục Tiên Sinh xuất hiện tại An nhà phủ đệ, bọn hắn nhiều nhất chính là nghi hoặc. Bọn hắn đều hết sức tin tưởng, vị này Lục Tiên Sinh còn có một vị khác Lâm Tiên Sinh, đó là quanh năm ở tại hoàng đế bên người cao thủ, bình thường căn bản sẽ không tùy tiện đi ra ngoài, nhưng bây giờ, đối phương vậy mà xuất hiện ở An, An gia, không thể nghi ngờ, trong này nhất định là có một chút không muốn người biết tình huống. Sao sớm mai, An Đông Văn, ngược lại là đã lâu không gặp, bất quá xem ra hai vị thời gian hẳn là trải qua rất an nhàn, thậm chí ngay cả con em đời sau cũng không biết quản giáo, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nhìn thấy Sao sớm mai cùng An Đông Văn xuất hiện, Lục Tiên Sinh đầu tiên là chào hỏi, sau đó nhưng là không ngừng lắc đầu thở dài đứng lên. Hôm nay tới An gia, hắn hoàn toàn kiến thức An gia chướng khí mù mịt, nói lời trong lòng, nếu như không phải hắn tận mắt thấy hết thảy trước mắt, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng, cái này thanh huyền quốc đệ nhất thế gia, nguyên lai càng lại như vậy lắm Ân. Lục Tiên Sinh đây là cái gì ra lời ấy? Thế nhưng là ta an gia đệ tử có đắc tội lục tiên sinh địa phương sao? Nghe được lục tiên sinh chi ngôn, sao sớm mai cùng An Đông Văn hai người cũng là hơi sững sờ, lông mày cũng là nhau nhao nhữ lại. Bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi lục tiên sinh cố tình gây sự, vị hoàng đế này bên người cẩn thận, đó là không có thể sẽ cố tình gây sự, tất nhiên hắn nói như vậy, như vậy dĩ nhiên chính là có nhà đạo lý. Vô ý thức, ánh mắt của bọn hắn chính là nhìn về phía tả hữu, vừa vặn gặp được phía sau An Hoán Thành cùng với một bên An Tuấn ngạn bọn người. "Ân, anh Tuấn đã trở về." Trước tiên nhìn thấy An Tuấn ngạ, hai cái an gia lão thái gia cũng là sắc mặt khẽ giật mình mà đợi đến cảm nhận được an tuấn ngạn quanh người năng lượng ba động thời điểm hai người đáy mắt cũng là khó mà che giấu hiện lên vẻ vui mừng rõ ràng đối với an tuấn ngạn tiên thiên cảnh năng lượng ba động bọn họ đều là cảm thụ được rõ ràng mà an gia đệ tử ở trong thêm ra một cái tuổi trẻ tiên thiên cảnh cao thủ đây đối với an gia tới nói tự nhiên là một tin tức tốt thôi nhi gặp qua đại gia gia gặp qua gia gia ba chờ gặp đến hai vị sao gia lão thái gia nhìn tới ánh mắt an tuấn ngạn trên mặt cũng là khó khống chế lộ ra vẻ kích động đang khi nói chuyện chính là tiến lên một bước bị một tiếng quỳ gối hai người trước người hướng về phía hai người hành đại lễ đạo mới gặp lại hai vị này trưởng bối an tuấn ngạn hiển nhiên là kích động không thôi đối với cái này hai vị gia gia hắn ấn tượng vẫn rất tốt phía trước bị đuổi ra khỏi gia tộc đó là bởi vì hắn chính xác phạm sai lầm mặc dù sai lầm này chính là người khác hãm hại sở trí nhưng vì an gia mang đến thiệt hại nhưng là thật sự hai vị này lao thái gia cũng không thể phá hư quý củ ha ha mau, mau đứng lên ngươi tiểu tử này đã trở về đều không đi ra ra nơi đó thỉnh an có phải hay không đem ra ra đều quên hết sao gia tam thái gia an đông văn cao giọng nở nụ cười vừa nói chuyện một bên tự mình đem an tuấn ngạn đỡ lên đây là hắn cháu trai ruột cũng là hắn cái tia chết đi hải nhi con trai độc nhất đối với cái này cái Tôn nhi hắn kỳ thật vẫn là khá là yêu thích phía trước an tuấn ngạn phạm sai lầm hắn kỳ thực cũng là lòng dạ biết rõ mà sở dĩ muốn đem đối phương trục xuất ra ngoài kỳ thực tôi luyện ý nghĩ của đối phương không thể nghi ngờ lớn hơn một chút nói lời trong lòng kỳ thực mặc kệ đến rồi lúc nào an tuấn ngạn cũng là an gia đệ tử chỉ cần cái sau chịu cố gắng như vậy an gia đại môn mãi mãi cũng sẽ vì hắn rộng mở ra ra tô nhi cũng là vừa mới trở về chính ở chỗ này chờ đợi đại ba truyền gọi đâu chỉ là ở giữa ra chút ngoài ý muốn. Máy dày đến ra ra cùng đại gia gia thanh tu, Tôn Nhi tội đáng chết vạn lần. An Tuấn Ngạn đứng dậy, vẻ kích động chậm rãi thối lui, sau đó chính là sắc mặt trầm thấp liếc mắt nhìn đối diện An Hoán Thành, âm thanh hơi có vẻ lạnh như băng đạo. "Ân, ngoài ý muốn." Nghe được An Tuấn Ngạn chi ngôn, hai vị lao thái gia cũng là cau mày, cho tới bây giờ bọn hắn nơi nào nhìn không ra, tình huống dưới mắt tựa hồ cũng không phải rất bình thường a. "Ha ha, đích thật là ra chút ngoài ý muốn, nói đến, ngoài ý muốn như vậy, thật đúng là làm lòng người rét lạnh đâu." Hiện tại An Anh Tuấn thoại âm rơi xuống, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, sau đó một người trẻ tuổi bắt đầu từ lục tiên sinh sau lưng tiến lên một bước, hướng về phía hai vị an gia lão thái gia cười nói. Ân, tây tiểu tử, là ngươi. Nghe được tiếng cười, nhìn thấy đi ra người trẻ tuổi, hai cái lao giả cũng là hai mắt tỏa sáng, mà sao gia lão thái gia sao sớm mai càng là thở nhẹ ra âm thanh, sau đó mang theo ngạc nhiên hô. Ha ha, chính là văn bối. Cao giọng nở nụ cười, mục tây đồng dạng là tiến lên mấy bước, mục tây gặp qua hai vị tiền bối, mấy ngày không gặp, hai vị tiền bối phong thái càng hơn, quả thực nhường vãn bối tiện sát. đối với an đông văn hòa sao sớm mai hắn ngược lại là cũng không tính là xa lạ nhất là sao sớm ai, vị tiền bối này cao nhân mứt bỏ hết thể truyền thụ cho hắn kiếm đạo tinh túy nói đến cũng là hắn ân nhân thậm chí là nửa cái sư phó mới gặp lại vị này hắn cũng cảm thấy hết sức vui vẻ ha ha thật là tiểu tử ngươi ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào cũng chạy đến an ra tới chẳng lẽ là đến thăm lão phu không thành sao sớm mai tiến lên một bước nhẹ nhàng vô vô mục tây bà vai nhìn hắn vẻ mặt này tựa hồ ưa thích mục tây trình độ còn xa hơn cao hơn nhiều ưa thích An tuấn Ngạn. hắc hắc văn bối lần này theo anh tuấn huynh đồng thời trở về đương nhiên cũng là nghĩ đến đây cho tiền bối tình an cảm tạ tiền bối trước đây ân chỉ điểm mỉm cười mục tây ngược lại cũng không giấu giếm nói thẳng ra chính mình lần này ý đồ đến ách suýt nữa quên mất các ngươi quen biết chẳng thể trách anh tuấn có thể từ thanh huyền vệ mới nhân lực luyện ở trong sống sót đi ra xem ra hắn hẳn là đạt được ngươi chiếu cô a trước đây thật lâu mục tây liền cùng hắn đề cập qua an tuấn ngạn sự tình cũng đã nói với hai bọn họ ở giữa quan hệ bằng hưu mà bây giờ tưởng tượng hắn rốt cuộc minh mạch vì cái gì lần này thanh huyền vệ mới nhân lực luyện an ra hai người khác đều treo nhưng an tuấn ngạn vậy mà sống sót đi ra đây hết thảy cũng đều là mục tây công lao từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một phen sao ra lão thái ra sao sớm mai không khỏi thầm tinh hãi mục tây tu vi chỉ hữu tiên thiên nhất trọng điểm này hắn có thể đủ nhìn ra được nhưng tại cảm giác của hắn ở trong trước mắt mục tây thực lực tuyệt đối sẽ không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ chật chật không hổ là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả vừa đột phá tiên thiên liền có mạnh mẽ như vậy khi thế xem ra toàn bộ thanh huyền quốc e rằng đều tìm không ra mấy cái có thể tới sánh vai người tuổi trẻ a cảm thụ một phen mục tây tình huống trong lòng của hắn không khỏi âm thầm gật đầu 395 thứ 325 chương bệnh trạng tâm lý khu khụ, đại gia ra vậy mà nhận biết Mục Tây huynh. Nhìn thấy Mục Tây Hòa An lão thái gia nhiệt tình chào hỏi, An Tuấn Ngạn không khỏi trận mắt hốc mồm, hắn nhưng là không nghĩ tới, đã biết vị huynh đệ, thậm chí ngay cả hắn An gia lão thái gia đều nhận ra, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn không bình thường. Hắc hắc, anh Tuấn huynh có chỗ không biết, đang tuyển chọn chiến khai chiến phía trước, tiền bối từng chỉ điểm qua kiếm pháp của ta, nói đến, tiền bối thế nhưng là ta nửa cái sư phó đâu. Nghe được An Tuấn Ngạn nghi vấn, Mục Tây cười cười, trước tiên mở miệng trả lời. "Ách, vẫn còn có chuyện này." an tuấn nạn thật sự ngây ngẩn cả người mà nội tâm ở trong Hà đuối với mục tây bội phục trong lúc vô hình nhưng là càng thêm càng sâu đứng lên có thể làm cho sao gia lão thái ra như thế yêu thích thử hỏi toàn bộ thanh huyền quốc lại có mấy người có thể làm được đi các ngươi bọn giá hỏa này cũng không cần ôn chuyện vẫn là đem dưới mắt sự tình xử lý xử lý tốt cho chuyện tiếp a không phải ta nói các ngươi cũng không biết hai tên giá hỏa các ngươi cả ngày làm gì phía dưới từ đệ loạn thành bộ dáng như vậy vậy mà đều không biết quản giáo tiếp tục như vậy thật không biết ngươi an gia lại biến thành bộ dáng gì ngay tại già trẻ lớn bé nhật nháo nháo ôn chuyện thời điểm một bên lục tiên sinh không khỏi khoát tay áo các đứt đám người không ngừng không nghỉ trò chuyện mang theo trách cứ địa đạo hắn cũng coi như là địa vị siêu nhiên hoàng đế cẩn thần đó là có thể cùng kỳ hoành thiên chen mồm vào được nhân muốn nói địa vị sao tuyệt đối không giống như sao sớm mai cùng an đông văn thấp khu khụ lục tiên sinh lại không biết đến tội cùng là ai chọc lục tiên sinh không vui còn xin lục tiên sinh chỉ rõ nghe được lục tiên sinh tri ngôn sao sớm mai ho nhẹ một tiếng tiến lên một bước vấn đạo hừ ở đây còn có ai còn không phải các ngươi an gia tốt đệ tử lạnh lên một tiếng Lục Tiên Sinh nhìn lướt qua cách đó không xa suy nghĩ xuất thần an hoàn thành, âm thanh trầm thấp nói: "Hoàn thành." Lục Tiên Sinh đã đem nói được mức này, hai vị an gia lão thái ra nơi nào vẫn không rõ, rõ ràng chuyện hôm nay, át hẳn là cùng cái này vị an gia tứ ra thoát không ra liên quan. "Hừ, chính là hắn, các ngươi nhưng biết, nếu không phải là bệ hạ để cho ta âm thầm bảo hộ Tây tiểu tử, như vậy lúc này, hắn e rằng đều muốn bị người này lấy bạo liệt thủy tinh giết chết, còn nếu là Tây tiểu tử tại ngươi an gia xảy ra chuyện, bệ hạ dưới cơn nóng giận, toàn bộ an gia đều phải gặp họa theo." Lục Tiên Sinh cũng tĩnh không dấu giếm. trực tiếp liền đem tình huống nói ra, mà đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, hai vị an gia lão thái gia, sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng ngẫm trầm. Bạo liệt thủy tinh, chém giết Tây tiểu tử, vẫn còn có chuyện như thế. Hai vị an gia lão thái gia lẫn nhau, cũng là từ đối phương trong mắt thấy được cũng không dễ nhìn thân sắc. Nghe tới Lục tiên sinh nói đến bạo liệt thủy tinh, nói đến An Hoàn Thành muốn giết mục Tây thời điểm, hai cái an gia lão thái gia đang khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng đều cũng có chút động. mục tây cùng an ra không oán không cựu bọn hắn thực sự không nghĩ ra an hoán thành vì sao muốn đối với mục tây hạ sát thủ mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra là an hoán thành muốn giết mục tây lại còn vận dụng bạo liệt thủy tinh bạo liệt thủy tinh là cái gì bọn hắn đương nhiên sẽ không không biết lúc này một chút cảm giác bọn hắn lúc này mới phát hiện cả vùng không gian bên trong tựa hồ còn lưu lại bạo liệt thủy tinh giữ rằng chi khí hoán thành ngươi tới đây cho ta đem hết thể đều nói cho ta rõ sao ra lão thái ra sắc mặt tâm trầm trước tiên không quản sự tình nguyên nhân gây ra đi qua vẹn vẹn là an hoán thành muốn chém giết mục tây sự tỉnh hắn chính là cảm thấy dị thường phẫn nộ. mục tây tình huống hắn rõ ràng nhất có thể nói mục tây chính là toàn bộ thanh huyền quốc vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài một thiên tài như vậy nhân vật nếu như vẫn lạc tại an nhà người trên tay như vậy hắn an gia chính là thanh huyền quốc tội nhân hơn nữa lúc trước hắn đã nghe rõ nguyên lai hoàng đế bên người vị này cận thần lục tiên sinh lại là một mực âm thầm bảo hộ lấy mục tây mà có thể làm cho vị này tự mình bảo hộ có thể thấy được mục tây tình huống hoàng đế kỳ hoàng thiên thế hẳn là đã nằm giữ hơn nữa đối với mục tây tất phải là hết sức xem trọng nếu quả như thật đem hoàng đế muốn bồi dưỡng người giết đi tuy kỳ hoàng thiên chưa chắc sẽ đối với an gia có đại động tác gì nhưng gây nên hoàng đế kỳ hoành ngày bất mãn là nhất định, còn nếu là nhường hoàng đế đối với An gia không có ấn tượng tốt, An gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ là sao sớm mai nhưng là sẽ không nghĩ tới, mục Tây tại hoàng đế kỳ hoành ngày trong lòng có thể tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy địa vị. Nếu như mục Tây thật sự bị An gia người giết mà nói, nói không chừng kỳ hoành thiên liền cấm chỉ An gia tâm tư đều nên có. Dù sao mục Tây tồn tại, nhưng là toàn bộ Thanh Huyền Quốc tồn tại tiếp hy vọng, mà Thanh Huyền quốc nếu là không còn, còn muốn mục gia có tác dụng cho gì? Nghe tới sao gia lão thái gia sao sớm mai gọi mình thời điểm, An Hoán Thành lập tức trở nên sắc mặt trắng bệnh. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ đã sớm hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, thậm chí cho tới bây giờ hắn đều vẫn như cũ có loại như rơi vào mộng cảm giác. đương nhiên, nếu như trước mắt đây hết thảy thật là một giấc mộng mà nói, vậy thật là cũng quá tốt. Nguyên bản hắn cho là hôm nay có thể chuyện nhẹ nhàng giải quyết, cho tới bây giờ đã càng lai việc phức tạp. Đầu tiên là ra liễu mục tây tên biến thái này người trẻ tuổi, sau đó rốt cuộc lại chạy đến một cái thần bí lao giả, đáng sợ hơn là lao giả này xuất hiện sau đó liền an ra hai vị lao thái gia đều bị dẫn ra, mà đối với cái này thần bí lão giả liền hắn an ra hai vị lao thái gia cũng là mười phần cung kính khó khăn tiến lên mấy bước, hắn giờ này khắc này thật sự không muốn ở lại ở đây, nhưng đối với sao sớm mai mệnh lệnh, hắn thật vẫn không dám không phục tùng. Hoán Thành gặp qua đại bá, gặp qua phụ thân, ánh mắt trốn tránh mà đi tới hai vị an gia lão thái gia phụ cận, an Hoán Thành cắn răng, sau đó nhắm mắt thỉnh an đạo. Hừ, nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hy vọng ngươi có thể đưa ra để chúng ta câu trả lời hài lòng. lạnh lên một tiếng, an lão thái gia khoát tay áo, ngựa khí trầm thấp nói, cái này, cái này xấu. Nghe được an lão thái gia chất vấn, an Hoán thành không khỏi ngựa khí trì trệ, trong lúc nhất thời càng là không biết như thế nào mở miệng. lúc này có nhiều như vậy người trong cuộc tại chỗ hắn muốn nói láo hiển nhiên là không thể nào thế nhưng là nếu như đem hết thẻ đều nói thật hắn thật sự rất khó tưởng tượng hai vị này trưởng bối sẽ như thế nào đối lại hắn nói làm gì ấp á ấp úng nhìn thấy an hoán thành ấp á ấp úng nói không ra lời sao ra tam thái gia an đông văn cũng là cảm thấy phẫn nộ lớn tiếng quá lớn ta ta sáu lông mày râu ria cũng đã xoắn suýt đến cùng một chỗ có thể an hoán thành vẫn còn không biết rõ muốn làm sao mở miệng hai vị tiền bối vẫn là để văn bối tới nói a hiện tại an hoán thành hành, hành tức tức nói không ra lời thời điểm một bên mục tây lúc này tiến lên một bước một mặt vui vẻ đạo hảo tây tiểu Tử ngươi nói từng chữ từng câu nói mắt thấy mục tây đứng vậy sao sớm mai dứt khoát không còn đến hỏi an hoán thành mà là đưa mắt nhìn sang liễu mục tây chờ đợi mục tây giải thích bình luận hai vị tiền bối chuyện là như thế này phía trước ta bồi tiếp anh tuấn huynh trở lại an Gia 6. mục tây tự nhiên không có gì có thể nghi ngờ một chút sắp xếp ngôn ngữ hắn liền đem chuyện trước trước sau sau rõ ràng mười mươi mà nói ra từ hắn bồi an tuấn ngạn trở lại an ra đến an hoán thành không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn giết người trong lúc này mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều giảng được rõ ràng hơn nữa tuyệt đối thực sự cầu thị, không có thêm mắm thêm muối ở bên trong. đương nhiên, cũng căn bản không cần thêm mắm thêm muối. đối với an hoán thành loại này mất trí hành vi, đã đầy đủ nhường hai vị an gia lão thái gia tức giận không dứt. lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, xuất sinh, anh tuấn thế nhưng là ta an gia tự đệ, càng là ngươi chất nhi, có thể ngươi thật không ngờ không phân tốt xấu liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhất định chính là phát rộ. sao ra tam thái gia an đông văn đơn giản liền bị tức nổ tung, khi nghe liễu mục tây giảng giải sau đó, hắn thật sự có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. an hoán thành là của hắn nhi tử mà nghe mục tây giảng thuật cái trước cái kia mất trí hành vi sau đó hắn chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng dần lên dạy dỗ một đứa con trai như vậy đây là hắn làm cha sơ suất. an ra xưa nay cấm gà nhà bôi mặt đá nhau nhưng bây giờ mình đứa con trai này vậy mà đối với mình tôn nhi ra tay hơn nữa lý do vẫn là như thế sức sẹo đối với cái này hắn thật sự vì đối phương cũng vì chính mình cảm thấy mất mặt phụ thân đại bá ta sai rồi ta thật sự biết lỗi rồi nhìn thấy an đông văn chấn giận an hoán thành kịch một tiếng quỳ xuống đất mặt mũi tràn đầy hối hận đạo hắn lúc này thật sự sợ lần này sự kiện hắn hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì đạo lý mà đối với hắn loại này giết hại hậu bối sự tình vô luận an đông văn hòa sao sớm mai như thế nào trừng phạt hắn đều không đủ ngươi còn biết chính mình sai rồi Hừ, ta an đông văn làm sao lại sinh ra ngươi tàn nhẫn như vậy nhi tử tới sao ra tam thái gia càng nghĩ càng giận lần này cũng may mắn là an tuấn ngạn cùng mục tây đều không có chuyện nếu như hai người này thật sự chịu đến tổn thương lời nói hắn thật không biết muốn làm sao hướng hắn chết đi tiểu nhi tử còn có mục tây trưởng bối giao phó phụ thân ta thật sự biết lỗi rồi ta cũng chính là bởi vì rơi một vất lạc lúc này mới trong lúc nhất thời rối tung lên lúc này mới làm ra những thứ này lô mãng sự tình phụ thân thì nhìn tại hải nhi vừa mới mất con mặt trên tha hải nhi lần này a, ta lần sau tuyệt đối cũng không dám nữa an hoán thành cái chán cũng đã đập gặp hồng nhận sai thành ý ngược lại là mười phần không tệ đương nhiên trong lòng của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào nhưng là ai cũng không rõ ràng ừ liền biết cầm những sự tình này làm mờ cớ chẳng lẽ chính ngươi chết nhi tử liền muốn cầm nhi tử của người khác xuất khí không thành ngươi làm như vậy thế nhưng là xứng đáng ngươi chết đi huynh đệ sao An Hoán Thành không đề cập tới chuyện này có tốt, vừa nhắc tới chuyện này, An Đông Văn liền càng là giận không chỗ phát tiết. Vương ta còn đối với ngươi một mực tín nhiệm có thừa, có thể nghĩ cũng không đến phiên ngươi thật không ngờ ác độc. Xem ra sau này An An gia, ta muốn nghiêm túc an bài một phen. An gia gia nghiệp, tuyệt đối không thể bị thiệt tại trên tay của ta. Trải qua chuyện này, hắn đối với An Hoán Thành cách nhìn đã rất là khác biệt, mà từ nay về sau, đứa con trai này, hắn thật sự cần nghiêm túc cân nhắc một phen an bài như thế nào. Phụ thân, Hải Nhi biết sai, Hải Nhi thật sự biết lỗi rồi, còn xin phụ thân mở một lưới, liền khoan dung Hải Nhi lần này, Hải Nhi sau này nhất định không tái phạm sai lầm như vậy. An hoán thành đối với mình lão cha cũng làm mười phần hiểu rõ. Cái này vị An gia bây giờ chân chính người chủ trì, một lòng đều đặt ở gia tộc phát triển cùng kéo dài bên trên. Vì gia tộc phát triển mở rộng, hắn cũng sẽ không quan tâm đến tột cùng là do ai tới thống trị gia tộc, liền xem như đem An gia nhà chủ chi vị giao cho An gia bốn thái gia nhất mạch kia, hắn đều tuyệt đối có thể làm được. Hừ, ngươi còn nghĩ có về sau? Lần này sai lầm, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Lạnh rên một tiếng, An Đông Văn đem ánh mắt nhìn về phía An Tuấn Ngạn, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia hãi An Tuấn Ngạn bị đẩy đi đến Thanh Thủy quận, vốn là hắn nhất thời sơ sẩy, mà lần này cái sau thành công trở về, càng là lại suýt nữa mất mạng, đối với An Tuấn Ngạn, hắn lúc này thật đúng là tràn đầy tự trách. 396 thứ 326 chương nạn lòng thoái chi An Đông Văn, người đứa con trai này mặc dù không như thế nào, bất quá nói thế nào đều xem như dám làm dám chịu, tất nhiên hắn có thể thừa nhận sai lầm, ngược lại cũng coi là hiếm thấy, chỉ là có ít người rõ ràng có ngăn cản sai lầm phát sinh năng lực, nhưng lại là một mực trốn ở một bên xem náo nhiệt, đối với cái này, La Phu nhưng chính là hết sức không hiểu. hiện tại an đông văn thoại âm rơi xuống thời điểm lục tiên sinh nhưng là đột nhiên tiếp lời gốc dạng, mở miệng cười đạo ân đợi đến nghe xong lục tiên sinh chi ngôn an đông văn hòa sao sớm mai cũng là hơi xương sở nói chuyện hai người chính là nhau nhau tinh thần chấn động trực tiếp hướng về phía chung quanh cảm giác đứng lên mà một cảm giác phía dưới bọn hắn lập tức liền phát hiện khác thường người nào ở nơi đó quốc ra đây cho ta hai vị lao thái ra ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa cổng vòm mà ở cái kia cổng vòm sau đó bọn họ đều là cảm nhận được có người tồn tại phía trước bọn hắn tới vội vàng cũng không có bốn phía đi cảm thụ nhưng này một lát nghe được lục tiên sinh nhắc nhở bọn hắn chỉ là một chút cảm giác mà có thể cảm thụ được rõ ràng khu khu hài nhi gặp qua đại bá gặp qua phụ thân bà đợi đến hai vị lão giả lời nói âm rơi xuống cổng vòm bên ngoài một người trung niên nam tử vội vàng từ phía sau đứng dậy hướng về phía hai người không mình hành lễ đạo mà cái trung niên nam tử không phải người bên ngoài chính là an gia gia chủ đương thời an hoán hải hoán hải thế nào lại là ngươi đợi đến thấy người tới an gia hai vị lao thái gia đầu tiên là hơi xương sở mà sau đó liền đột nhiên ở giữa cảm thấy mát lạnh lúc này nhìn thấy người này tuyệt đối là bọn hắn nhất không hy vọng phát sinh sự tình có thể sự tình hết lần này tới lần khác liền xảy ra ha ha vẫn là đi ra sao ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn náo nhiệt tiếp tục nhìn mãi đâu chật chật thật sớm liền đã chạy tới nhưng lại là núp ở phía sau không ra lao phu thật đúng là có chút hiếu kỳ ngươi một mực trốn ở nơi đó làm cái gì chẳng lẽ là phải chờ tới người đã chết sau đó mới hiện thân sao nhìn thấy người tới lục tiên sinh không khỏi trào phúng nợ nụ cười đồng thời mặt mũi tràn đầy chế nhạo đạo ta cái này sáu an hoán hải cũng là không có lời có thể nói hết thệ cũng đều là ra dự liệu của hắn lần này hắn hình như là lộng khéo thành vụ a tại sao có thể như vậy tại sao sẽ là như vậy a an đông văn sắc mặt đã phẫn nộ đến hoàn toàn trắng bệnh đến giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mình những thứ này một mực tín nhiệm có thừa như tử lại cũng có lấy như thế chăng làm người biết một mặt giờ khắc này hắn tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn trang diện trở nên có chút quỷ dị tất cả mọi người đều không co âm thanh dưới mắt phát sinh sự tình đã để bầu không khí xảy ra một loại dị thường lung túng hoàn cảnh an tuấn ngạn miệng đã hơi hơi mở ra khuôn mặt vẻ không thể tin được hôm nay trong lòng hắn đại bá đã hoàn toàn lật đổ dĩ vãng hình tượng lục tiên sinh rõ ràng sẽ không nói dối nhưng hắn thực sự khó có thể tưởng tượng mình vị đại bá này vậy mà trước kia liền đã đến, đến rồi nhưng là ở một bên trơ mắt nhìn xem an hoán thành ra tay với mình hắn không phải kẻ ngu hành động như vậy thuộc về hành động gì hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đã nghĩ thông suốt nhìn mình vị đại bá này trong lòng của hắn đã hoàn toàn lạnh lẽo Tứ ba muốn giết hắn đại bá thấy chết không cứu đây chính là bây giờ an ăn, ăn ra gia tộc như vậy hắn lại có đáng giá gì quyền luyến mục tây lông mày cũng là nhíu chặt lại với nhau ngay xong lục tiên sinh mà nói sau đó hắn cũng là lập tức hiểu rõ ra nói đến phía trước hắn cũng cảm giác được tựa hồ có người ở quan sát chính mình nguyên bản hắn còn tưởng rằng là lục tiên sinh nhưng bây giờ hắn đã biết nguyên lai là vị này an ra ra chủ đại nhân ở một bên xem náo nhiệt vị này chủ nhà họ an trơ mắt nhìn xem an hoán thành đối với an tuấn ngạn ra tay lại đối hắn ra tay nhưng lại liền câu nói đều không nói chỉ là núp ở phía sau xem náo nhiệt loại này giáp tâm tuyệt đối có thể được xưng là khó lường a sao ra lão thái ra sao sớm mai không nói gì nhưng đáy mắt nhưng là thoáng qua nồng nặc thất vọng sự phát hiện này nhâm gia chủ là hắn lựa chọn nhưng hắn vạn, vạn không nghĩ tới mình nhìn chúng người vậy mà lại là như vậy một cái tên đáng sợ An Hoán Thành hành vi đã để hắn rất thương tâm, mà An Hoán Hải cách làm, đơn giản nhường hắn tuyệt vọng. Thử hỏi, liền Nhất ra Chi chủ cũng là tâm cơ như thế nặng nghề, cái kia toàn bộ An ra như thế nào khả năng có được hảo. Giờ khác này, hắn đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút. An Đông Văn cơ thể vẫn luôn đang run dậy, hắn là thật sự bị chọc tức. Hai đứa con trai, một cái so một cái không chịu nổi, hơn nữa mất mặt vứt xuống ngoại nhân trước mặt, lần này hắn là thật sự mất hết thể diện. Phụ thân, Hải Nhi sáu. An Hoán Hải sắc mặt biến nhuễn, suy nghĩ có thể nói thông được rằng giải, nhưng đến giờ khắc này, hắn là thật sự không muốn biết giải thích thế nào đây hết thảy. lục tiên sinh hắn ngược lại là cũng không nhận ra nhưng nhìn được đi ra vị này tuyệt đối là quyền cao chức trọng liền nhà mình hai cái lao ra tử đều đối nhân ra cung kính có thừa nếu là nói đối phương nói dối rõ ràng cũng là tự chuốc đục nhã ngâm miệng tất cả đều im miệng cho ta căn bản muốn không nghe an hoán hải giảng giải an đông văn gầm nhẹ một tiếng cả người đều ở giận dữ bên dưới, nếu không phải là dưới mắt có người ngoài ở đây chẳng hắn thật sự liền muốn chấp hành ra pháp ta an ra làm sao lại ra các ngươi bề trên như vậy một cái muốn giết mình chất nhi một cái ở một bên xem náo nhiệt thấy chết không cứu nghiệp chướng nghiệp trừng a An Đông Văn ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự nhường hắn đau lòng nhất góc. Chỉ là dưới mắt cuộc diện này, hắn lại muốn kết cuộc như thế nào? Ha ha ha ha! Nghĩ không ra ta tân tân khổ khổ trở lại gia tộc, đổi lấy lại là loại kết quả này. đã như vậy, ta cần gì phải trở về? Ha ha ha! Mọi người ở đây từng cái tâm tình phức tạp thời điểm. Một bên, An Tuấn Nạn tiếng cười đột nhiên vang vọng ở toàn trường, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn. Ta kính trọng tứ bá muốn giết ta, ta tín nhiệm nhất đại bá cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Gia tộc như vậy, thật đúng là làm lòng người rét lại à? An Tuấn Ngạn cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lãnh ý, loại này lãnh ý từ lòng bàn chân một mực vọt tới đỉnh đầu, thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái tế bào. Loại này lạnh, nhường hắn với cái thế giới này tràn đầy một tia tuyệt vọng. Ông ba, kèm theo loại này lãnh ý truyền khắp toàn thân, ở phía sau hắn, một đầu quỷ dị ma quyển hình ảnh đột nhiên nổi lên. Cái này ma quyển hình ảnh khí tức cơ mưu lạnh lẽo, càng là ẩn ẩn tràn đầy gian ác, liền xem như An gia hai cái lao thái già, còn có một cái khắc lục tiên sinh, cũng là trong lúc đó có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Thế, đây là sáu, linh thần. an gia hai vị lao thái ra trước tiên thần sắp đại trấn khi nhìn thấy an tuấn ngạn sau lưng dạo rực ra ma khuyển hình ảnh thời điểm bọn hắn thế mới biết nguyên lai nhà mình cái này hậu bối vậy mà đã đã thức tỉnh linh thần hơn nữa còn là một loại thập phần cường đại mười phần hiếm thấy linh thần anh tuấn thức tỉnh linh thần phẫn nộ cùng chấn kinh sau khi hai cái an gia trưởng bối cũng là khó tránh khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng an gia xuất hiện một cái linh thần vũ giả hơn nữa còn là trẻ tuổi trước tiên thiên cường giả đây tuyệt đối là an gia đại sự linh thần tiểu tử này vậy mà thức tỉnh linh thần sáu an hoán hải cùng an hoán thành cũng là lộ ra vẻ kinh hãi An Tuấn Ngạn vậy mà đã thức tỉnh mạnh mẽ như vậy linh thần, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một cái đã thức tỉnh linh thần thiên tài hậu bối, có thể tưởng tượng dạng này người sẽ lấy được như thế nào xem trọng. Hiện nay An gia đợi thứ ba ở trong, ngoại trừ cái nha đầu kia bên ngoài, An Tuấn Ngạn chỉ sợ là có tiềm lực nhất một cái a. Nghĩ đến những thứ này, hai người vốn cũng không quá tốt sắc mặt, nhưng là lập tức trở nên càng thêm khó nhìn lên. Cái này, cái này linh thần 6 So với những người khác kinh ngạc, giờ này khắc này, mục tây trong lòng nhưng là tràn đầy rung động, không sai, chính là rung động. hào khí tức âm sâm, chỉ là. cảm giác này tại sao lại quen thuộc như vậy còn có cái này linh thần vậy mà phát sinh biến hóa đây chẳng phải là ta lúc đầu tại huyền mộc lâm chém giết cái kia đầu xong đầu khuyển bộ giáng sao mục tây thật sự chấn kinh đối với an tuấn ngạn linh thần lúc trước hắn đã thấy qua thật nhiều lần có thể rất rõ ràng giờ này khác này an tuấn ngạn linh thần cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau mà linh thần bộ dáng, đúng là hắn phía trước tại huyền mộc lâm chém giết cái kia đầu xong đầu khuyển bộ dáng. chúng hợp sao vẫn là sáu cảm thụ được an tuấn ngạn trên thân lan ra băng lanh khí tức trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu trong lòng của hắn tin tưởng, An Tuấn Ngạn có thể đạt đến bây giờ loại cảnh giới này, hắn trước đây cho đối phương viên kia chó hai đầu ma tinh, tuyệt đối có hết sức quan trọng tác dụng, mà bây giờ An Tuấn Ngạn thức tỉnh linh thần, vậy mà cùng kia xong đầu khuyển tương tự như vậy, đây hết thể nhìn như trùng hợp, nhưng không phải là có một ít liên hệ, hắn cũng không dám xác định. bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đầu xong đầu khuyển tuyệt đối không tầm thường, bất kể là tòng ma thú ở trong lấy được hai quả quỷ dị ma tinh, vẫn là luyện hóa ma thú sau đó lấy được quỷ dị thẻ kim loại, đây hết thể đều ở đây nói rõ cái kia đầu xong đầu khuyển không tầm thường. Gia gia, đại gia gia, tôn nhi bất hiểu. Sau này e rằng không thể tại nhị lao bên cạnh phụng dưỡng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. An Tuấn Ngạn thân hình chấn động, sau lưng ma khuyển linh thần đã bị hắn thu hồi đến thân thể đường trung. Lên một lượt phía trước một bước, hướng về phía An gia hai vị lao thái gia cùng cung kính kính hành đại lễ đạo. Ách, cái này xấu. An Tuấn Ngạn mà nói, làm cho hai cái An gia lao thái gia đột nhiên cả kinh. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Gia gia, đại gia gia, An gia chính xác đã không cần ta tồn tại. Có thể, tại phụ thân vẫn là thời điểm, ta cũng đã không thuộc về gia tộc này. Lắc đầu thở dài. An Tuấn Ngạn thần sắc không nói ra được tình địch, mà hắn loại biểu hiện này, lập tức thấy hai vị sao gia lão thái gia cảm thấy đau xót. "Anh Tuấn Sáu." "Ai, ra ra không cần nói, An gia gia đại nghiệp đại, có ta không, có ta đều mở dạng. Mắt thấy An Đông Văn muốn mở miệng, An Tuấn Ngạn nhưng là mở miệng đánh gãy, "An gia mặc dù vẫn là của ta nhà, bất quá sau này ta sẽ không tùy tiện đặt chân gia tộc này, hôm nay ta đã là Thanh Huyền Vệ một thành viên, tương lai vẫn là thành thành thật thật ở tại hoàng cung, vì Thanh Huyền quốc, vì bệ hạ cống hiến sức mạnh tốt." Chuyện hôm nay đã để hắn thấy được chính mình tại An nhà tình cảnh, An Hoán Thành cùng An Hoán Hải muốn để hắn chết, như vậy những người khác đâu? Liền tín nhiệm nhất gia chủ đại bá đều như vậy, những người còn lại đã là có thể tưởng tượng được. Cho nên, vào lúc này hắn đã thay đổi chủ ý, cái này ăn ra, hắn không có ý định trở về. Cái gọi là cầm lại thuộc về mình hết thảy, cái kia cũng muốn nhìn đây hết thảy có đáng giá hay không hắn đi cầm về. Hắn tin tưởng, lấy hắn hiện nay tư chất cùng tiềm lực, liền xem như khai sáng một phen sự nghiệp của mình, nghĩ đến cũng chưa chắc liền sẽ có nhiều khó khăn. Đương nhiên, dưới mắt hắn phải làm, vẫn là hết khả năng tăng cường chính mình sức mạnh, đây mới là vương đạo. 397 thứ 327 rời đi lục tiên sinh. tiểu tử bây giờ nghĩ trở về Hoàng cung nhận lấy cái kia hàng năm một lần tiến vào vương thất mật cảnh cơ hội không biết có thể hay không hướng về phía hai cái sao ra lão thái ra hành lễ xong an tuấn ngạn đưa mắt nhìn sang một bên lục tiên sinh trầm giọng vấn đạo ha ha tự nhiên là có thể bệ hạ đối với các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa hết sức coi trọng ngươi bây giờ trở về nói không chừng bệ hạ vừa cao hứng còn có thể để cho ngươi tiến vào bí cảnh chỗ sâu tiến hành tu luyện nghe được an tuấn ngạn vấn đề lục tiên sinh không khỏi mừng rỡ nở nụ cười kiên nhẫn giải thích nói an tuấn ngạn tình huống nhường hắn thấy được ban đầu chính mình nhớ ngày đó hắn cũng là bởi vì đối với một số việc đã thấy ra sau đó chính là lựa chọn một lòng tu luyện, một lòng vì vương thất hiệu lực, mà bây giờ an tuấn ngạn tuyệt đối là một cái đáng giá bồi dưỡng người nối nghiệp. an tuấn ngạn tư chất tuyệt đối không thể nói, hắn tin tưởng lấy đối phương thân căn cứ linh thần tình huống tương lai tuyệt đối phải so với hắn làm tốt hơn. vương thất nếu như có thể nhiều một vị cao thủ như vậy, đó cũng là vương thất may mắn. hảo tiểu tử kia sau đó trở về hoàng cung, tiến vào bí cảnh đi tu luyện. nhận được lục tiên sinh chắc chắn trả lời, an tuấn ngạn gật đầu một cái, biểu tình trên mặt nhưng là hết sức nhạt mạc. mục tây minh lần này lại suýt nữa làm hại mục tây minh mạo hiểm. Huynh đệ thực sự là xấu hổ. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Liêu Mục Tây, An Tuấn Ngạn thật dài thở dài, tràn đầy hấy nấy đạo. Lần này, Mục Tây lại cứu hắn một mạng, hiện tại xem ra, trên đời này chân chính thực tình đợi hắn, giống như cũng chỉ có vị này sinh tử bà tốt, những người còn lại, hắn thật sự không biết lại tin tưởng. Hắc, hắc anh Tuấn huynh chỗ đó, chúng ta là anh em, những cái kia lời khách khí, anh Tuấn huynh sau này vẫn vậy không cần nói thật tốt, miễn cho chọc ta sinh khí. Bật cười lớn, Mục Tây tận lực nhường bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một chút, vô An Tuấn Ngạn bả vai. Ha ha ha, huynh đệ, đối với chúng ta mới thật sự là huynh đệ. Ta an Tuấn Ngạn có thể có dạng này huynh đệ, đời này không tiếc đã." Cười một tiếng dài, An Tuấn Ngạn quay người lại hướng về phía hai vị sao gia lão thái gia khẽ không người, "Gia gia, đại gia gia, Tôn Nhi cáo từ trước, nhị lao bảo trọng bà. Hít sâu một hơi, An Tuấn Ngạn hướng về phía hai người nói xong, chính là trực tiếp quay người hướng về phía cửa ra vào bước đi. "Cái này An gia, hắn tạm thời cũng không tính trở về." "Anh Tuấn 6." Hai cái An gia lão thái gia cũng là cảm thấy đau sót, nhưng nhìn lấy An Tuấn Ngạn bóng lưng, bọn hắn nhưng là nói không nên lời giữ lại tới. "Ai, hai vị lão phu cũng tạm thời cáo từ, các ngươi cái này An gia cũng đích sắc cần chỉnh đốn một phen a. Lục Tiên Sinh ở một bên thật dài thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu Gia Hỏa, nhớ kỹ không muốn khoe khoang liều mạng a. Hướng về phía An Gia Nhị Lao nói xong, Lục Tiên Sinh lại đối Mục Tây cười cười, sau đó chính là một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, tại hắn đáy lòng, đối với Mục Tây đã sớm buộc phát bắt đầu yêu thích. Thực lực cường đại, lại giảng nghĩa khí, người tuổi trẻ như vậy, toàn bộ Thanh Huyền quốc cũng không nhiều a. Ách, ta nơi nào có khoe tài. Nghe được Lục Tiên Sinh dặn dò, Mục Tây không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là lắc đầu nở nụ cười. hắn là thật không có khoe khoang nói lời trong lòng phía trước đối chiến sao hoàn thành liền xem như lục tiền sinh không xuất thủ đối phương cũng chưa chắc liền có thể lại hắn như thế nào khu khu hai vị tiền bối văn bối cũng xin cáo từ trước hai vị tiền bối sau này còn gặp lại hướng về phía an gia nhị lão vừa chắc tay mục tây cũng là trực tiếp cáo từ rất nhanh tại chỗ chính là chỉ còn lại có an gia nhị lão cùng với sao hoán thành hòa sao hoán hải bốn người mà đợi đến chỉ còn lại bốn người này thời điểm toàn bộ ngay giữa sân bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trệ trên đường phố phồn hoa hai người trẻ tuổi cùng với một cái giới đại lao giả hai trước một sau yên lặng đi tới ba người cũng là nửa ngày không nói tiếng nào thẳng đến đi rất rất xa trong đó một cái người trẻ tuổi mới thở dài một tiếng phá vỡ giữa ba người yên tĩnh ai mục tây minh ngươi trước trở về đan đạo tông cửa hàng cùng tịch diện trưởng lão bọn hắn hội hợp à thời gian kế tiếp liền để ta một người yên lặng một chút tốt an tuấn Ngạn trên mặt thoáng qua một tia vẻ cảm thái bất quá rất nhanh liền khôi phục liễu bình thường đã có quyết định chuyện quá khứ đương nhiên liền muốn theo hắn đi qua nam tử hắn đại trợ phu không cần thiết làm cho nhiều như vậy sầu cảm anh tuấn huynh kế tiếp có tính toán gì thật muốn đi vương thất, tiến vào vương tộc bí mật cảnh tu luyện sao? nhìn xem an tuấn ngạn đã khôi phục liều sắc mặt bình thường, mục tây cũng là chậm rãi yên lòng, nhẹ giọng dò hỏi. không tệ, ta xem như minh bạch ở thế giới lây võ vi tôn này, trọng yếu nhất vẫn là sức mạnh của bản thân, cho nên ta quyết định tiến vào vương thất bí cảnh đi tu luyện một hồi, xem có thể hay không có chỗ để thăng. an gia hắn một chốc phải không dự định trở về, như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể là trở về hoàng cung, hoàn thành sau cùng đưa tin, trở thành một chân chính thanh huyền vệ, tiếp đó hết khả năng tăng cường chính mình. cũng được, anh tuấn huynh là người thông minh, nghĩ đến cũng không cần huynh đệ nhiều nói. tất nhiên anh tuấn huynh phải về hoàng cung như vậy ta cũng không miễn tưởng chờ ta một tháng này ngày nghỉ kết thúc cũng sẽ lập tức trở về hoàng cung huynh đệ chúng ta đến lúc đó lại tụ họp mục tây cũng đã làm giòn lưu lớp người bất kể nói thế nào an tuấn ngạn vấn đề đều xem như giải quyết hơn nữa hắn tin tưởng lưu lại hoàng cung tu luyện an tuấn ngạn nhất định so lưu tại an nhà lục đục với nhau còn mạnh hơn nhiều hảo vậy chúng ta huynh đệ liền tạm thời cáo biệt sau một tháng gặp lại an tuấn ngạn trong lòng tin tưởng mục tây lần này cùng hắn đi ra đã rất là như thế phải biết Đang đạo tông trưởng lão phần thiên còn có đại tiểu thư Ti mã vân đều đang đợi lấy hắn đâu ha, ha. Hảo, anh Tuấn Huynh cần phải cố gắng. Hy vọng sau một tháng nhìn thấy ngươi, tu vi của ngươi đã có đột phá. Hẹn gặp lại. Vô vô An Tuấn ngạn bà vai, Mục Tây không cần phải nhiều lời nữa, quay người lại ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở giữa đám người. Hắn biết, lúc này An Tuấn ngạn hẳn là càng muốn hơn một người yên lặng một chút ta. Mục Tây Minh, cảm ơn ba. Đưa mắt nhìn Mục Tây rời đi, An Tuấn ngạn vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hắn thật muốn cố gắng, coi như không vì cái gì khác lợi, cũng muốn xứng đáng Mục Tây lần lựa trợ giúp không phải. Chiến thúc, chúng ta đi. Ánh mắt run lên, An Tuấn ngạn cũng là không nghĩ nhiều nữa, khoát tay ở giữa. chính là hướng về phía hoàng cung, phương hướng đi nhanh mà đi sáu. cáo biệt tan tuấn hạ, mục tây thẳng đến đan đạo tông tại vương thành cửa hàng mà đi. đáng tiếc là, đợi đến hắn trở lại cửa hàng thời điểm, ti mã vân cùng tịch diệt trưởng lão vậy mà đều không ở. nghe ngóng sau đó mới biết được, nguyên lai like hai người này càng là ra ngoài mua đồ. đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể là đáp lại cười khổ. bất quá cũng không có đi tìm kiếm hai người, mà là một người vào phòng sửa sang lại một cái mấy ngày này thu hoạch. từ gien luyện ở trong trở về, hắn còn không có hệ thống chỉnh lý qua thu hoạch của mình, vừa vặn thừa dịp ti mã vân cùng tịch diệt trưởng lão chưa về phía trước làm nguyên một lý. chập. Hoàng đế bệ hạ ra tay ngược lại thật rất xa hoa A, Năm vạn khối linh tinh thạch, cái này một nhóm linh tinh thạch, thật đúng là đầy đủ để cho ta tu luyện tới không thấp cảnh giới A. Xếp bằng ở trên giường, mục tây đầu tiên đem hoàng đế kỳ hoành thiên cuối cùng cho hắn bách nạp giới chỉ lấy ra dò xét một lần. Khi nhìn thấy bên trong dòng dã năm vạn khối linh tinh thạch thời điểm, hắn quả thực kinh ngạc nhảy một cái. Hô hô, có cái này năm vạn khối linh tinh thạch, tăng thêm trước đây hai ngàn khối, tu luyện tới tiên thiên cảnh nhị trọng đã không có bất kỳ vấn đề, thậm chí hoàn toàn có khả năng xung kích tiên thiên cảnh đệ tam trọng. Xem ra tiếp xuống tu luyện cũng là không cần sao có thể làm lượng gì. Linh tinh thạch chân quý. liền xem như hắn cũng có thể tưởng tượng được, cái này năm vạn khối linh tinh thạch, e là cho dù là vương thất, lấy ra cũng nhất định sẽ đau lòng a. Mà lúc này có cái này năm vạn khối linh tinh thạch, hắn tiếp xuống tu luyện, rốt cuộc không cần sao có thể làm lượng mà cấp bách, tối thiểu nhất tu luyện tới tiên tiên cảnh tam trọng có thể số lượng lớn đủ. Một tháng này ngày nghỉ, ta liền muốn thử xung kích một chút tiên tiên cảnh nhị trọng, chờ trở, trở lại hoàng cung thời điểm, ít nhất phải so bây giờ mạnh một chút mới được, bằng không mà nói, còn thật đúng không dậy nổi hoàng đế bệ hạ ra sức như vậy ủng hộ. Tất nhiên kỳ hoành thiên đô cho hắn như vậy lực mạnh ủng hộ, hắn đương nhiên cũng không thể phụ lòng nhân gia không phải. ít nhất hắn cũng muốn lấy ra chút nhi thành tích đến cho đối phương xem cũng không biết sư tỷ hòa trưởng lão lúc nào có thể trở về đã như vậy như vậy kế tiếp ta liền tu luyện một hồi tốt lắc đầu hắn nhưng là không nghĩ nhiều nữa nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không có trả chư hành động tới thực tế sau này hắn cần phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây tiến hành tu luyện tranh thủ thời thời khắc khắc đều phải tiến bộ sửa sang lại tâm thần hắn dứt khoát lấy ra trên trăm khối linh tinh thạch từng khối từng khối bắt đầu hấp thu đứng lên hắn hiện tại đã mắt thấy liền muốn đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng viên mãn chi cảnh bất quá khoảng cách chân chính tiên tiên nhất trọng cực hạn còn kém như vậy một kia, có thể trở về đến đan đạo tông phía trước, hắn có thể chân chính đạt đến tiên tiên cảnh nhất trọng viên mãn chi cảnh, tiếp đó tìm cơ hội đi xung kích tiên tiên cảnh nhị trọng. Một khối tiếp lấy một khối linh tinh thạch ở trong tay của hắn tiêu thất, lấy trụ cột của hắn tới nói, tiêu hao linh tinh thạch tốc độ thế nhưng là hết sức kinh người, rất nhanh, mấy chục khối linh tinh thạch chính là bị hắn thôn phệ không còn một mống, đã biến thành thuần chính chân khí dung nhập vào bảy đại đan điền khí hải ở trong, mà lúc này đây nếu để cho một cái bình thường tiên tiên cảnh nhất trọng người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cả kinh trợn mắt hốt một a. cũng không có nhượng mục tây chờ đợi thời gian quá lâu không sai biệt lắm ngay tại hắn thôn vệ gần tới 100 khối linh tinh thạch thời điểm ti mã vân cùng tịch diện trưởng lão cuối cùng từ bên ngoài trở về chờ gặp đến trong phòng tu luyện hắn thời điểm hai người cũng là hết sức kinh hỉ đối với hắn nhanh như vậy liền từ an ra đuổi trở về hai người tự nhiên cũng là hết sức kinh ngạc mà một phen hỏi thăm phía dưới mục tây cũng không có dấu diếm hôm nay phát sinh sự tình, đại khái đem tất cả tình huống đều nói một phen đương nhiên trong đó nên lược bất tự nhiên đều lướt qua tỉ như lục tiên sinh ra sân hắn trực tiếp đem cái này quá trình lao đi mà là nói thành an ra hai vị lao thái ra ra sân giải quyết hắn cùng an tuấn ngạn nguy cơ lục tiên sinh trong bóng tối bảo hộ hắn sự tình hắn cũng không muốn nhường tịch diện trưởng lão biết dù sao nếu để cho đối phương biết những sự tình này mười phần liền muốn truy đến cùng đến lúc đó thật vẫn không biết giải thích thế nào ở trên thiên linh vương hướng giao lưu hội không có trước khi bắt đầu hắn cũng không muốn quá sớm lộ ra những sự tình này 398 thứ 328 trăm trường trở về tông ai nghĩ không ra an ra vậy mà hỗn loạn đến loại trình độ này thân là trường bối vậy mà lại đối với van bối hạ sát thủ thật đúng là làm cho lòng người lạnh à. nghe liễu mục tây giải thích bình luận tịch diện trưởng lao tự nhiên là không ngừng tảng khái an gia thực lực cùng đan đạo tông tương xứng nhưng nếu là như vậy phát triển tiếp e rằng sớm muộn là muốn xa suốt ừ mục tây sư đệ ngươi cũng thật là cũng dám cùng an gia đợi thứ hai người đọc thủ lần này là an gia hai vị trưởng bối xuất hiện kịp thời nếu không như vậy ngươi không phải sẽ rất nguy hiểm tịch diện trưởng lão để ý là an gia biến cố mà một bên làm ti mã vân nghe được liễu mục tây nói những thứ này sau đó trước tiên nghĩ tới nhưng là mục tây an nguy ách không tệ tây tiểu tử ngươi sau này có thể tuyệt đối không thể lỗ mãng như vậy tịch diệt trưởng lão cũng là lập tức phản ứng lại cái gì nhẹ cái gì nặng, có chút ít trách cứ đạo. Khu, khu, lần này là tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ngược lại là không có quá nhiều giảng giải. Mục Tây vội vàng nhận sai nói. Bất quá trên thực tế, hắn lần này động thủ, đó là có đầy đủ lòng tin, vừa tới hắn tự tin sẽ không bị sao hắn thành làm bị thương. Thứ hai, hắn tin tưởng vị kia lục tiên sinh nhất định sẽ âm thầm bảo hộ hắn, sẽ không để cho hắn không may xuất hiện. Có tốt như vậy bảo tiêu bảo hộ lấy chính mình, nếu là không tiến hành lợi dụng vậy coi như quá mức lãng phí. Thư cái này còn không sai gì lắm. nhận được mục tây cam đoan một già một trẻ lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái bọn hắn cũng minh bạch mục tây không phải loại kia kẻ lỗ mãng tin tưởng hắn trong lòng sẽ có đến được tốt trưởng lão sư tỷ nơi đây sự tình đã giải quyết mà hoàng đế bệ hạ cũng cho ta một tháng nghỉ kỳ chúng ta là thời điểm trở về đan đạo tông đi đi ra lâu như vậy hắn thật vẫn có chút tưởng niệm đan đạo tông sinh sống đương nhiên hắn quan tâm nhất nhưng vẫn là mục gia di chuyển vấn đề cũng không biết lúc này mục gia di chuyển đến linh mâu quận chi chuyện đến tột cùng làm như thế nào đúng đúng đúng là nên trở về đi ra lâu như vậy e rằng tông chủ đại nhân đã sớm muốn chờ gấp a nghe được mục tây chi ngôn, tịch diệt trưởng lão hòa ti mã vân cũng là giơ hai tay đồng ý nói. ti mã vân đấy mắt cũng không cho phép thoáng qua một tia yêu thương chi sắc, mục tây trở thành thanh huyền bệ. như vậy sau này hơn phân nửa thời gian e rằng đều phải tại vương thành ở trong đi thi hành đủ loại nhiệm vụ, e rằng tại đan đạo tông thời gian sẽ trở nên ít đi rất nhiều. bất quá đối với này nàng ngược lại là đã sớm chuẩn bị. tây tiểu tử, vân nhi nha đầu, chúng ta này liền cùng từ trưởng thanh trưởng lão bắt chuyện qua, lập tức liền trở về đan đạo tông. tịch diệt trưởng lão cũng là mười phần hoài niệm đan đạo tông sinh sống, những ngày này tại vương thành, hắn muốn đơn độc trông nom ti mã vân. Nói đến thế, nhưng là đem hắn mệnh muốn chết rồi, chờ trở, trở lại đan Đạo tông, hắn liền lại có thể uống chút rượu luyện luyện đan, tiếp tục tiêu giao sung sướng. Có quyết định, ba người lập tức chính là thay đổi hành động. Tịch Diệt trưởng lão mệnh hạ nhân tìm tới Vương Thành cửa hàng người tổng phụ trách từ trưởng thành trưởng lão, sau khi chào hỏi, ba người chính là khống chế hát dực hổ, bước lên trở về Đan Đạo tông hành trình. Làm cự hổ bay trên không, đến rồi Vương Thành bầu trời thời điểm, mục tây quan sát toàn bộ Vương Thành, tâm tình cùng lúc trước mới vừa đến Vương Thành thời điểm đã hoàn toàn khác biệt. Vương Thành vẫn là cái kia Vương Thành, chỉ là trong lòng của hắn đã minh bạch, ở nơi này phồn hoa đô thành phía dưới, Kỳ thực là trôn giấu nguy cơ to lớn, mà loại nguy cơ nếu là bộc phát như vậy trong khoảnh khắc, toàn bộ vương thành, thậm chí toàn bộ thanh huyền quốc cũng có thể lập tức trở thành phế tích. Hô, xem ra muốn bảo vệ đây hết thảy, ta còn thực sự phải gia tăng sức lực. Thiên linh vương triều thế lực bá chủ thế lực, cũng không biết cũng là một chút như thế nào thế lực đâu. Hai mắt hiếp lại, mục tây cuối cùng liếc mắt nhìn phía dưới vương thành, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía phía sau. Hắc hắc, cũng không biết vị kia lục tiên sinh tốc độ như thế nào, có thể hay không theo kịp hấp dược hồ bước chân, bất quá chờ ta trở về liêu đan đạo tông, tựa hồ cũng không cần đến hắn tiếp lấy bảo vệ a hắn có thể đủ cảm ứng được, vị kia lục tiên sinh lúc này còn tại âm thầm bảo hộ lấy hắn, cũng không biết loại này bảo hộ có thể hay không một mực kéo dài đến Đan đạo tông nơi nào đây. Ha ha, Tây tiểu tử, Vân Nhi nha đầu, chúng ta về nhà đi ba. Cự hổ phía trên, Tịch Diệt trưởng lão cười dài một tiếng, Hắc Dực uy vũ cánh chấn động, trực tiếp biến thành một cái chấm đen nhỏ nhi, biến mất ở chân trời. Mà đợi đến Hắc Dực hổ thoát ra ngoài sau đó, Tịch Diệt trưởng lão không có phát hiện, ở tại bọn hắn sau lưng, một hồi kình phong như bóng với hình, xa xa treo ở phía sau của bọn hắn, tốc độ càng là cùng Hắc hổ duy trì nhất trí tần suất. Vương Thành khoảng cách Đan Đạo Tông có mấy vạn dặm xa, người bình thường liền xem như từ Vương Thành đến Đan Đạo Tông, sợ là liền muốn đổi mấy ngày lộ. Bất quá, mục Tây một nhóm ba người có hát dược hổ thay đi bộ, tốc độ nhanh như tật phòng không bao lâu, ba người thân hình chính là đã tới Linh Mâu quận chi bên ngoài. xa xa, Linh Mâu quận mang tính tiêu chí sơn nhạc linh thúy sơn chính là xuất hiện ở ba người trước mắt, mà mới gặp lại cái này quen thuộc dây núi, tự hổ trên ba người đều là mừng rỡ không thôi. Ha ha, cuối cùng đã trở về, bản trưởng lão xem như thấy rõ, bất kể là nơi nào. cũng là không có ta đang đạo tông Linh Thúy Sơn như vậy tuấn tú tu yêu mỹ, chậc trưởng, liền không khí, cũng là ta Linh Thúy Sơn không khí càng thêm mới mẻ một chút. Trên lưng hổ, tịch diện trưởng lão đột nhiên cười một tiếng dài, cả người cũng là không nói ra được hưng phấn. Hàng tại Lăng Thúy Sơn sinh hoạt tu luyện mấy chục trên trăm năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có sâu đậm cảm tình, lúc này trở lại nơi đây, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, Linh Thúy Sơn linh tính vô cùng, thật muốn nói đến mà nói, linh mâu quận tại trên toàn thể tới nói, thật vẫn muốn so vương thành càng thích hợp cư trú cùng tu luyện, vương thất không có đem hoàng cung đặt ở Linh Thúy Sơn bên này. không biết nhường bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái đâu. bất quá đối với chuyện này, hôm nay mục tây ngược lại có thể hiểu được. rất hiển nhiên, nếu như vương thất muốn linh thúy sơn, đan đạo tông tự nhiên không có khả năng giữ được. đáng tiếc là hoàng cung vị trí không thể đổi bảo, thậm chí toàn bộ hoàng cung thiết lập cũng không phải vương thất người có khả năng thay đổi. tịch diệt trưởng lao nói đúng, vương thành bên kia mặc dù phồn hoa, thật là một chút cũng không hơn chúng ta đan đạo tông. sau này ta cũng không đi vương thành, vẫn là đan đạo tông tốt nhất rồi. đối với tịch diệt trưởng lão chi ngôn, ti mã vân hiển nhiên là tràn đầy đồng cảm. chích một hơi thật sâu linh mâu còn đặc lưu không khí, nàng cơ hồ theo bản năng mở ra ôm ấp, thưởng thụ lấy nơi đây tươi mát tự nhiên. Hắc hắc, Tịch Diệt trưởng lão cũng không cần cảm khái, nhanh ra tăng sức lực, chúng ta vẫn là mau mau trở lại trong tông lại cảm khái a. Mục Tây tại Đan Đạo tông dạo chơi một thời gian không nhiều, rõ ràng không có hai người nhiều như vậy cảm thụ, bất quá vào lúc này hắn đồng dạng hy vọng mau mau trở về, trước tiên tìm hiểu một chút mục ra sự tình. Được rồi, hai người các ngươi ngồi vững vàng, tiểu hắc, hết tốc độ tiến về phía trước ba. Nghe được mục Tây thúc giục, Tịch Diệt trưởng lão ngửa đầu nở nụ cười, sau đó ra lệnh một tiếng. Hắc Dực Hổ thân hình to lớn chính là trực tiếp vọt ra ngoài, trong chớp mắt chính là đi tới Linh Thúy Sơn bầu trời. Giống ba, ký hiệu tiếng giống trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đan Đạo Tông chỗ ở Linh Thúy Sơn, mà nghe thấy cái này từng giống mỗi một cái Đan Đạo Tông người đều hiểu, bọn họ bạo Hổ trưởng lao tịch diệt từ bên ngoài trở về. Bất ngờ vách đá tri đỉnh, kèm theo một tiếng vang trầm, Hắc Dực Hổ thân hình to lớn ầm vang rơi xuống đất, mà đợi đến Hắc Dực Hổ rơi xuống đất, trên lưng Hổ ba người nho nhau phiêu nhân xuống, mỗi một cái đều là tinh thần sáng láng. Ha ha, chuyến này vương thành hành trình, Trung Binh là viên mãn vẽ lên một cái dấu trâm trọn, bản trưởng lão nhiệm vụ. Cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành a ba vung xuống tại đan đạo tông sau đó tịch diện trưởng lão không khỏi lần nữa cười dài lên tiếng hắn lần này chịu tông chủ phần thiên nhở, vừa tới hộ tống mục tây đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển mặt chiến thứ hai bảo hộ đại tiểu thư ti mã vân mà bây giờ mục tây bình yên từ thanh huyền vệ mới nhân lực luyện bên trong trở về ti mã vân cũng là không phát hiện chút tổn hao nào chuyến này nhiệm vụ hắn có thể cùng ti mã mục thiên giao nộp. nói đến lần này thật đúng là phải cảm ơn tịch diện trưởng lao cho tới nay chiếu cố đệ tử lần này có thể thuận lợi thông qua thanh huyền vệ tuyển nội chiến đồng thời cuối cùng đột phá thiên thiên, những thứ này đều không thể rời bỏ tịch diệt trưởng lao trả giá. Mục Tây đỡ ti mã vân rơi vào một bên, nghe được tịch diệt trưởng lao tiếng cười, không khỏi cười nói cảm tạ. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không cần khách sáo với ta, ngươi lấy được hết thảy đều là ngươi chính mình nỗ lực kết quả, bản trưởng lão cũng không dám tham cái này công. Cao giọng nở nụ cười, tịch diệt trưởng lão nhìn xem vào lúc này Mục Tây, trong đáy mắt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Đột phá đến liêu tiên thiên cảnh Mục Tây, thực lực đã cường đại rối tinh rối mù, mà càng khó hơn chính là người trẻ tuổi này mặc dù có để cho người ta rung động thực lực, nhưng lại có thể làm đến không tiêu không gấp. hoàn toàn không, có người tuổi trẻ sốc nội chi khí, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Ai nha, hai người các ngươi cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, cũng là người một nhà, lúc nào cũng nói như vậy xa lạ làm gì. Ti Mã Vân lúc này đứng ra khoát tay áo, cắt đứt đối thoại của hai người, hô hô, tiểu hát vừa rồi đã cho động tĩnh, nghĩ đến cha ta hẳn là lập tức liền sẽ tới tiếp chúng ta a. Hắc Dực hổ trở về, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn một nhóm ba người đã trở về, nàng tin tưởng, không gặp lâu như vậy đến cha của nàng Ti Mã Mục Tiên, nhất định sẽ trước tiên đến đây tiếp ứng. Siu Siu Siu Ba cơ hồ chính là tại ti mã vân thời gian nói chuyện âm thanh xé gió từ núi non phía dưới chuyển đến rất nhanh một người con trai thân hình chính là nhanh như sấm xét mà đi tới ba người chỗ ở trên vách đá dựng đứng mà ở gặp được người tới sau đó ti mã vân lập tức sắc mặt vui mừng trước tiên đối người tới nên đón tiếp lấy cha ba một tiếng thở nhẹ ti mã vân đồng dạng là hóa thành một hơi gió mát trực tiếp đầu nhập vào người tới ôm ấp ha ha nữ nhi bảo bối của ta ngươi có thể trung quy là đã trở về tiếp lấy nữ nhi của mình Đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên khuôn mặt vui vẻ tri sắc mà ở đáy mắt của hắn cũng là cuối cùng lộ ra cái kia đã lâu bình tĩnh treo mấy ngày tâm, cuối cùng nhẹ nhàng thả lại trong bụng. Cha, nữ nhi đều nghĩ ngươi chết bẩm. Cùng phụ thân của mình tới một ôm, giờ khắc này Ti Mã Vân giống như là một đứa bé mở dạng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay nàng vốn cũng không lớn, tại trưởng bối trước mặt, thật vẫn chính là một cái hài tử. Ha ha, cha cũng nhớ ta nữ nhi bà bối, xem ra chuyến này các ngươi hẳn là rất thuận lợi a. Vỗ vô Ti Mã Vân cái đầu nhỏ, Ti Mã Mục Thiên gia hiệu đối phương đứng vững, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương mục tây trên thân. 399 thứ 329 chương quái sự tại nhìn thấy nữ nhi của mình bình yên vô sự sau đó, ti mã mục thiên trước tiên chính là nhìn về phía liêu mục tây một con mắt hắn liền đã nhìn ra cái sau hiện nay tu vi tiên thiên cảnh vào giờ phút này mục tây hiển nhiên đã là đạt đến liêu tiên thiên cảnh cấp bậc mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng nhưng có lấy tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành mục tây thực lực tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh nhất trọng có thể so sánh được điểm này hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ đệ tử gặp qua tông chủ ba khi nhìn thấy tông chủ ti mã mục thiên nhìn tới ánh mắt thời điểm mục tây cũng là mỉm cười bước nhanh lên tới phụ cận rất cung kính hướng về phía ti mã mục thiên thi cái lễ đạo mới gặp lại vị tông chủ này đại nhân, trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy hết sức thân thiết, không nên đa lễ. Xem ra từ hôm nay trở đi, ta đang đạo tông cũng có thanh huyền vệ thành viên a. Từ trên xuống dưới dò xét liêu mục tây một phen, ti mã mục thiên hải lòng gật đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Mục tây thành công tấn cấp tiên thiên và hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, không cần phải nói, cái này tự nhiên chính là thông qua được thanh huyền vệ tuyển bạt chiến, hơn nữa thông qua được cái kia mới nhân lịch luyện khảo nghiệm, mà hoàn thành những thứ này, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa. Bây giờ mục tây đã là thanh huyền vệ một thành viên a. nắm tông chủ phúc đệ tử trung phi là may mắn không làm được mệnh. mỉm cười, mục tây trên mặt ngược lại là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ngượng ập. nói đến, phía trước ti mã mục thiên vì để cho hắn đột phá tiên thiên chi lúc có thể có mạnh hơn cơ sở, trực tiếp đem đan đạo tông công pháp mạnh nhất đều cho hắn. đáng tiếc hắn cuối cùng căn bản vô dụng, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút xin lỗi vị tông chủ này đại nhân. ha <cười> ha, không tệ không tệ, 17 tuổi tiên tiên cảnh cao thủ, tăng thêm tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, tây nhi, lấy ngươi bây giờ tư chất, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều thế hệ trẻ tuổi, đều có thể gọi là đứng đầu một hàng. ta đan đạo tông có thể có như ngươi vậy đệ tử, quả nhiên là đan đạo tông vinh Hạnh. Tại Ti Mã Mục Thiên nghĩ đến, Mục Tây đột phá đến Thiên Thiên, tự nhiên là tu luyện hắn trước đây cấp cho Mục Tây huyền giai công pháp thấm diễm quyết, mà lấy loại cấp bậc đó công pháp đột phá tiên Thiên cảnh. Lúc này Mục Tây tại trên cơ sở đã sẽ không quá mức rất lại phía sau, tự nhiên có cùng những nhân vật thiên tài đó gọi nhiệm tư cách. Chỉ là nếu để cho hắn biết Mục Tây tu luyện cũng không phải hắn huyền giai công pháp thấm diễm quyết, mà là một bộ liền Mục Tây cũng không biết là cái gì phẩm giai siêu cấp công pháp mà nói, hắn sợ là liền sẽ không có bây giờ loại ý nghĩ này. Tông chủ quá khen rồi, đệ tử vừa mới đột phá đến tiên Thiên, đường ngày sau còn rất dài, còn muốn làm phiền tông chủ chỉ điểm nhiều hơn. cũng không muốn ở trên việc này quá nhiều dây dưa, Mục Tây lắc đầu, "Mười phần khiêm tốn đạo. Ngươi tiểu tử này ngược lại biết nói chuyện, bất quá ngươi nói những thứ này nhưng là thật sự, tiên tiên chi cảnh, cái này không qua chính là vừa mới bước vào tu luyện chính để mà thôi, chờ ngươi từng bước từng bước hướng về phía trên tu luyện sau đó liền sẽ phát hiện, tiên tiên chi cảnh, quả nhiên là không coi là cái gì." Nhìn thấy Mục Tây cũng không có bởi vì đột phá đến tiên tiên liền lằng lăng, Ti Mã Mục Thiên không khỏi hài lòng gật đầu một cái, đồng thời hướng về phía cái sau dặn dò. "Đa Tạ tông chủ đề điểm, đệ tử nhớ kỹ, Hắn tự nhiên biết Ti Mã Mục Thiên là đối hắn hảo, cho nên vội vàng cảm ơn. "Ha <cười> ha." Tịch Diệt trưởng lão, lần này ngươi cũng khổ cực. Hai đứa bé này, e rằng không ít nhường Tịch Diệt trưởng lão lo lắng à? Ánh mắt nhìn về phía phía sau Tịch Diệt trưởng lão, Tông chủ Ti Mã Mục Thiên cảm kích nói. Ha ha, Tông chủ đại nhân chỗ đó, có thể chứng kiến Tây tiểu tử vì ta đang đạo tông tăng thể diện, ta vui vẻ còn không kịp đây, đợi một chút ta liền cùng Tông chủ nói một chút. Tây tiểu tử lần này tại Vương Thành kinh lịch, chật chậc, nghĩ đến Tông chủ đại nhân nghe xong nhất định sẽ hết sức vui mừng. Tịch Diệt trưởng lão thật cũng không hao tâm tổn trí ra sao, ngược lại là Mục Tây tại Vương Thành biểu hiện cho hắn lớn không ít khuôn mặt. Ân, cái này có thời gian có thể nói tỉ mỉ. mỉm cười ti mã mục tiên thần sắc đột nhiên hơi hơi nghiêm sau đó mang theo nghiêm túc nói nói đến tịch diệt trưởng lão trở về ngược lại là kịp thời dưới mắt ta đan đạo tông vừa vặn xảy ra một ít chuyện nguyên bản bản tông còn tại lo lắng không đủ nhân viên bất quá bây giờ hẳn không có vấn đề ân xảy ra một số việc đan đạo tông đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy ti mã mục tiên đột nhiên nghiêm túc lên thần sắc tịch diệt trưởng lão không khỏi nghi ngờ nói ai phần thiên trưởng lão chúng độc lúc này tình huống rất là không ổn lắc đầu thở dài ti mã mục tiên trầm giọng trả lời cái gì phần thiên trưởng lão chúng độc đợi đến nghe xong ti mã mục tiên chi ngôn, tịch diện trưởng lão lập tức thần sắc chấn động, khuôn mặt chấn kinh chi sắc. Sau lưng, ti mã vân cùng mục tây cũng là tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là cái sau, trên mặt càng là thoáng qua một kia nồng nặc kinh ngạc và không hiểu. Cổ kính trong gian phòng, vừa mới trở lại liêu đan đạo tông tịch diện trưởng lão một đoàn người tại tông chủ ti mã mục tiên cùng đi phía dưới, cùng tới đến nơi này trong gian phòng, mà lúc này ở nơi này gian phòng trên giường, đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão thành côn đang lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt như giấy vàng, tình huống hiển nhiên là không thể lạc quan. Tông chủ đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phần thiên trưởng lão làm sao lại trúng độc? Nhìn xem trên giường liền hô hấp đều không phải là rất bình thường. Phần thiên trưởng lão, tịch diệt trưởng lão đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Khoảng cách ti mã vân trúng độc mới trôi qua không bao lâu. Lúc này, phần thiên trưởng lão vậy mà cũng trúng độc. Đối với dạng này tình huống, hắn tự nhiên là hết sức nghi hoặc, cũng hết sức kinh ngạc. Ai, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không dám xác định. Ba ngày trước, phần thiên trưởng lão luyện đan đan thất đột nhiên chuyển đến di động, chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, phần thiên trưởng lão cũng đã trúng độc hôn mê. Sơ bộ suy đoán, hắn hẳn là luyện đan thời điểm xuất hiện sai lầm, đến nỗi kết quả thế nào sẽ sai lầm. trong lúc nhất thời ngược lại không tốt xác định, tông chủ Ti Mã Mục Thiên lắc đầu thở dài, trong lòng kỳ thực cũng là rất nhiều nghi hoặc. ba ngày phía trước, phần thiên trưởng lao đang thất truyền đến dị hưởng, bên ngoài bảo vệ đệ tử chính là vào xem rồi một lần, sau đó chính là thông chi hắn, mà đợi đến hắn chạy tới thời điểm, phần thiên trưởng lao đã đột phát, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, e rằng cái sau lúc này cũng đã chết thẳng cẳng. tại sao có thể như vậy? phần thiên trưởng lão thực lực như thế, làm sao lại luyện đan phạm sai lầm, còn để cho mình trúng độc? tịch diệt trưởng lão lông mày nhíu chặt lại với nhau, nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Phần thiên thực lực của trưởng lão còn ở phía trên hắn, theo đạo lý tới nói, tuyệt không nên xuất hiện luyện đan phạm sai lầm dẫn đến chúng độc loại chuyện này. Chuyện này hắn càng nghĩ càng thấy phải quá gì. Ta phía trước nhìn một chút, phần thiên trưởng lão đang thất ở trong, những cái kia luyện tài cũng không có bị động qua vết tích, liền xem như bên trong có người động tay động chân. Chỉ sợ cũng là làm được mười phần bí mật, bằng không át hẳn sẽ không liền phần thiên trưởng lão đều khó mà phát hiện. Có lần trước ti mã vân chúng độc tiền lệ, lần này phần thiên trưởng lao chúng độc, ti mã mục thiên tự nhiên là trước tiên nghĩ tới cố ý có thể, bất quá tại một phen điều tra sau đó. hắn cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp nếu quả như thật là có người động tay động chân như vậy cũng tuyệt đối là mười phần bí mật liền hắn trong lúc nhất thời đều tìm không ra vết tích phần thiên trưởng lão thực lực mạnh mẽ ta tin tưởng nếu không phải có người dở trò hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện chúng độc tình huống chuyện này nhất định có kỳ quặc một tay vuốt cằm tịch diệt trưởng lão trong lúc nhất thời cũng là nghi hoặc trọng trọng nhưng lại nghĩ không ra trong đó sự tình đúng tông chủ phần thiên trưởng lão trung chính là được gì thế nhưng là có thể hiểu rứt bỏ những thứ khác không nói dưới mắt là tối trọng yếu tự nhiên vẫn là cứu người Trân tướng sự tình đến tận cùng như thế nào, nghĩ đến chỉ cần đem phần thiên trưởng lão cứu tinh, tự nhiên là có thể liếc qua thấy ngay. Ta đã kiểm tra qua, phần thiên trưởng lão độc bị chúng rất mạnh, bất quá nói tóm lại vẫn là bị luyện tài cắn trả độc coi trọng nhất. Mặc dù phiền thoái một chút, bất quá chỉ cần có thể luyện chế ra bảy linh sào đan, những thứ này luyện tài phản vệ chi độc mới có thể thanh trừ. Tiếp đó tiến hành điều dưỡng, nghĩ đến không cần bao lâu mới có thể khôi phục. Bảy linh sào đan, cái này đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế a. Nghe được ti mã mục thiên chi ngôn, tịch diệt trưởng lão không khỏi lông mày lên, trên mặt thoáng qua một tia nghiêm trọng. Bảy linh xảo đan chính xác không quá dễ dàng luyện chế, bất quá muốn giải phần tiên trưởng lão độc bị chúng, nhất định phải có bảy linh xảo đan mới được. Cũng may ngươi đã trở về, đến lúc đó góp đủ bảy người, luyện chế một khóa bảy linh xảo đan đi ra, hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Bảy linh xảo đan chính là một loại mười phần chân quý giải độc đan dược, khá hơn chút luyện tài phản vệ chi độc, đều nhất định muốn từ loại đan dược này tới giải trừ. Mà luyện chế loại đan dược này, nhất định phải bảy cái luyện đan sư đồng loạt ra tay, hơn nữa cùng một chỗ đốt cho người chúng độc phục dụng. Nói đến ngược lại là một kiện chuyện viển phái ta đã nhường môn hạ trưởng lão và các đệ tử đi siêu tập luyện tài, tin tưởng 3 ngày xung quanh thời gian liền có thể gọp đủ tài liệu. đến lúc đó tịch diệt trưởng lão cùng bản tông tự mình chủ trì, nghĩ đến luyện được 7 linh sảo đan sát xuất thành công cũng không nhỏ. đan đạo tông không có khả năng tài liệu gì đều có, luyện chế 7 linh sảo đan luyện tài hết sức phức tạp, trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ dàng như vậy gọp đủ. hảo, đến lúc đó ta cùng với tông chủ cùng một chỗ, át hẳn có thể luyện thành đan này. tịch diệt trưởng lão tự nhiên là không thể nói, việc quan hệ phần thiên trưởng lão sinh tử, hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác. chỉ bất quá vừa nghĩ tới phần thiên trường lão trung độc. trong lòng của hắn lại luôn là ẩn ẩn có chút không ổn cảm giác phải biết trước đây Ti Mã Vân trung độc hắn nhưng là còn từng hoài nghi tới phần Thiên Trường Lão bất quá bây giờ xem ra nếu như phần Thiên Trường lao trung độc là bởi vì bị người khác động tay chân như vậy trước đây đổi liêu Ti Mã Vân luyện tài người chỉ sợ là do người khác khụ khụ Tông chủ Tịch Diệt trưởng lão có thể hay không nhường đệ tử xem phần Thiên Trường lao tình huống ngay tại Ti Mã Mục Thiên cùng Tịch Diệt trưởng lão nói chuyện thời điểm một bên vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt Mục Tây đột nhiên mở miệng nói ân ha ha suýt nữa quên mất Tây tiểu tử cũng là một cái cao thủ giải độc đâu đã như vậy ngươi lại giúp phần thiên trưởng lão nhìn một cái đi ti mã vân độc chính là bị mục tây giải trừ mặc dù không biết mục tây dùng thủ đoạn gì bất quá tất nhiên có thể hiểu liễu ti mã vân độc như vậy dưới mắt phần thiên trưởng lão độc hẳn là cũng có thể giải trừ có thể gật đầu một cái mục tây cũng không chậm trễ mấy bước ở giữa chính là đi tới phần thiên trưởng lao phụ cận từ trên xuống dưới đánh giá đối phương tới 400 thứ 330 mươi hào hoa mục phụ thật đúng là chúng độc rất sâu nhìn bộ dáng này tựa như lúc nào cũng có bỏ mạng có thể ánh mắt tại phần thiên trưởng lão trên thân xem đi xem lại mục tây lông mày cũng là không khỏi nhíu lại Hắn có thể đủ cảm giác được, vị này phần thiên trưởng lão hoàn toàn chính xác thật là trúng độc, chỉ là đối phương độc này bên trong lúc nào cũng nhường hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Ban đầu ở vì ti mã vân giải độc thời điểm, hắn cũng là hoài nghi tới phần thiên trưởng lão, mà lúc này vị này phần tiên trưởng lão vậy mà cũng trúng độc, hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là giả bộ, cứ như vậy mà nói, thật đúng là nhường hắn có chút không nghĩ ra. Một tay nô ra, bàn tay của hắn trực tiếp chống đỡ ở phần thiên trưởng lão trước ngực, tâm thần khẽ động, đối phương thân thể đường trung tình huống chính là lộ ra ở trước mắt của hắn, khoan hay nói đối phương độc quả thực rất sâu. mặc dù không có trước đây ti mã vân độc bị chúng lợi hại như vậy nhưng là tuyệt đối là muốn mạng nếu như trường kỳ không giải trừ mà nói ít nhất cũng phải rơi vào cái thực lực giảm lớn tổn thương nguyên khí nặng nề kết quả hô bằng vào ta nước tiên linh thần thần kỳ tiêu diệt hắn độc bị chúng không có lắm bất quá sáu chậm rãi thu tay về mục tây đáy lòng thở phào một hơi dài trên mặt nhưng là bất động thanh sắc như thế nào tây tiểu tử phần thiên trưởng lão độc ngươi thế nhưng là có thể hiểu mắt thấy mục tây thu tay về tịch diệt trưởng lão hai người cũng là mong đợi hỏi khu khụ hổ thẹn hổ thẹn đệ tử thủ đoạn có hạn đối với cái này loại phức tạp độc thật đúng là không có biện pháp gì tốt nghe được hai người hỏi thăm mục tây gãi đầu một cái một mặt ấy nay đạo nói đến phần thiên trưởng lao độc bị chúng đích sắc rất phức tạp bất quá nếu là hắn cẩn thận một chút chậm rãi mưu toan ngược lại là hoàn toàn có thể giải trừ đi bất quá đáy lòng một phen tính toán sau đó hắn nhưng là cũng không có làm như vậy trước đây vì ti mã vân giải độc thời điểm vị này phần thiên trưởng lao từ đầu tới cuối biểu hiện đều để hắn cảm thấy rất là không thích hợp người khác cũng là không có chú ý tới Nhưng hắn nhưng là đích đích sát sát tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không tin, Ti Mã Vân trước đây chúng độc sẽ cùng người này không hề quan hệ. Nhất là lúc này, đối phương vậy mà cũng chúng độc, trong này e rằng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn ngược lại là phải xem, vị này đang đạo tông tư cách thâm trưởng lão, đến tuột cùng là muốn làm những gì. Không sao, Phần Thiên trưởng lão độc bị chúng cùng Vân Nhi trước đây chúng độc cũng không giống nhau, ngươi giải không được cũng là bình thường, cho nên căn bản không cần tự trách. Nhìn thấy mục tây trên mặt tay nãy, tông chủ Ti Mã Mục Thiên không khỏi vỗ bả vai của hắn một cái, cười an ủi. Phần Thiên trưởng lão tình huống coi như ổn định. Đại gia cũng không cần quấy rầy hắn nghỉ ngơi, các loại tài liệu chuẩn bị đủ, chúng ta mà bắt đầu luyện đan, cần phải đem phần thiên trưởng lão trước khỏi. Ti mã mục thiên ngược lại là đã không quá hoài nghi phần thiên trưởng lão, lúc trước hắn trơ mắt nhìn xem phần thiên trưởng lão mạng sống như treo trên sợi tóc, đây hết thể rõ ràng đều làm không được phải giả. Thử hỏi, lại có ai sẽ lấy chính mình tính mệnh đi mưu hại người khác? Tại hắn ý nghĩ ở trong, đan đạo tông ở trong có thể tồn tại người xấu, nhưng lại tuyệt đối không phải là phần thiên trưởng lão. Mấy người nhìn rồi phần thiên trưởng lão chính là nhao nhao rời đi, chỉ là liền tại bọn hắn rời đi về sau, ai cũng không có phát hiện. trên giường nhỏ phần tiên trưởng lão lông mày, nhưng là đột nhiên dần giật, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tuyệt đối tồn tại. Ti mã mục tiên mấy người trở ra gian phòng, từng cái sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm, bất kể nói thế nào, Đan đạo tông liên tiếp phát sinh chúng độc sự kiện, đây tuyệt đối không phải là cái gì hiện tượng bình thường chính là. Tịch Diệt trưởng lão, Tây Nhi còn có Vân Nhi, ba người các ngươi một đường phong trần, hay là trước đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Vừa đến Đan đạo tông, ba người liền theo hắn đến đây thăm phần tiên trưởng lão, nghĩ đến sợ làm mười phần mệt mỏi. Tông chủ đại nhân, có chuyện đệ tử muốn trình giáo, không biết Tam mục gia di chuyển linh ngô còn chi chuyện, bây giờ đạt đến trình độ gì? Ta mục gia người, lúc này thế nhưng là đều đến linh mâu của sao? Những thứ khác mục tây đều không thèm để ý, nhưng đối với gia tộc của mình, hắn vẫn mười phần để ý trước đây bởi vì phải đi thanh huyền quốc vương thành tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến, hắn lúc này mới không thể lưu tại gia tộc an bài sự vận, mà bây giờ hắn đã trở về, đương nhiên trước tiên phải hiểu rõ mục gia sự tình. Ha ha, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, mục gia đã hoàn thành cử gia di chuyển, ở giữa bản tông lại phải mấy vị trưởng lao đi hỗ trợ, bây giờ mục gia cũng tại linh mâu còn dừng chân, nghĩ đến không bao lâu liền có thể chậm rãi phát triển mở rộng, trở thành một phương thế lực lớn. Nghe được mục tây hỏi đến chuyện này. Tông chủ Ti Mã Mục Thiên gật đầu một cái, cười trả lời. Mục gia sự tình, hắn là thật sự hết sức để bụng. Phía trước Mục gia đến, hắn nhưng là tự mình tiến đến ăn bài. Hơn nữa cho Mục gia tốt nhất chiếu cố. Thật muốn nói đến, Mục gia cơ hồ đều phải trở thành Đan đạo tông trực tiếp chống đỡ một cái gia tộc thế lực. Đa tạ tông chủ, tông chủ tri ân. đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm. Tương lai bất luận đệ tử người ở chỗ nào, Đan đạo tông cũng là đệ tử lúc ban đầu nhà. Nghe được Ti Mã Mục Thiên trả lời, Mục Tây lập tức mừng rỡ vô cùng. Ti Mã Mục Thiên đương nhiên sẽ không lừa bị hắn. Nghe được, đối với Mục gia sự tình. Vị tông chủ này thật sự phí tâm, mà Đường Đường đang Đạo Tông Tông chủ vậy mà vì một cái tiểu gia tộc bận trước bận sau, phần này nhi ân đức, hắn đương nhiên muốn khắc trong tâm cảm Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, chỉ cần ngươi có thể có tâm tư như vậy là đủ rồi. Cao giọng Nợ đủ cười, Ti Mã Mục Thiên tiếp tục nói, đợi một chút ta liền sắp xếp người dẫn ngươi đi Mục Gia bây giờ phủ đệ xem, nghĩ đến ngươi những người thân kia, hẳn là đều hết sức tưởng niệm ngươi à? Mục Tây đột phá đến Thiên Thiên, đây đối với Mục Gia tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự, hắn đương nhiên muốn nhượng Mục Tây trở về, cũng làm cho Mục Gia các trưởng bối cao hứng một chút. Đại Tạ Tông chủ ba. mục tây ngược lại cũng không chối tử thật sự là hắn rất muốn lập tức đi ngay mục ra xem sau này hắn sẽ bay tới nơi nào liền chính hắn cũng không tin tưởng mà mục ra thật đúng là hắn một cái không bỏ xuống được lo lắng linh mâu quận xem như thanh huyền quốc giàu nhất linh tính quận thành nơi này bách tính đều phải so với các quận thành người dịu dàng ngoan ngoan nhiều lắm đi ở linh mâu quận ở trong một cách tự nhiên đều sẽ có loại thân thiết tự nhiên cảm giác một phương khí hậu dưỡng một phương người linh mâu quận hoàn cảnh chú định nơi này bách tính cùng với những cái khác quận thành khác biệt tối thiểu người nơi này không bại ngoại hơn nữa rất nghe lời đối với đan đạo tông tất cả bài linh mô quận tri người đều sẽ không có chút nào điều kiện ủng hộ. Đan đạo tông chính là linh mâu quận hạch tâm, mà toàn bộ linh mâu quận dây chuyền sản nghiệp kỳ thực cuối cùng cũng là muốn lấy đan đạo tông là long đầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, linh mâu quận có thể yên ổn có thứ tự mà phát triển, mấu chốt nhất chính là đan đạo tông tồn tại. Nếu như không có đan đạo tông trấn nhiếp, hôm nay linh mâu quận chỉ sợ sớm đã bị từng cái quận thành qua phân. Toàn bộ linh mâu quận cũng không phải rất lớn, mà khu vực hạch tâm nhất càng là chỉ có hơn mười dặm phạm vi. ở mảnh này hạch tâm khu vực, linh mâu quận một vài gia tộc lớn thế lực lớn đem phiến khu vực này phân ra, nhau nhau chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, đương nhiên. chiếm giữ phạm vi thế lực lớn nhất, tự nhiên là Linh Mâu quận Bá chủ, Đan Đạo Tông. Đan Đạo Tông tại Linh Mâu quận thương khu chiếm cứ lấy hạch tâm nhất vị trí, chủ yếu kinh doanh mua bán tự nhiên là đan dược bán ra cùng với luyện tài thu mua. Đan Đạo Tông đan dược đó là toàn bộ Thanh Huyền quốc tốt nhất, không biết có bao nhiêu quận lớn thành người đều phải chạy tới Linh Mâu quận xin thuốc, cho nên Linh Mâu quận mặc dù bản thân nhân khẩu không nhiều, nhưng di động người từ trước đến nay không thiếu. Bất quá, ngay tại mấy ngày trước, Bình Tĩnh Linh Mâu quận đột nhiên tới một lần tương đối cỡ lớn động tác, đó chính là một cái tên là Mục Gia Gia tộc tại Đan Đạo Tông dưới sự hướng dẫn. tiến vào chiếm giữ đến rồi linh mâu quận khu vực trung tâm mà gia tộc vị trí chính là đan đạo tông thương khu một bên một chỗ nhường vô số người nóng mắt hào hòa phụ trạch nói đến chỗ này thuộc về đan đạo tông để đó không dùng phụ đệ không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đáng tiếc là đan đạo tông từ trước đến nay không thiếu tiền cho nên đương nhiên sẽ không đem phụ trạch bán đi mà bây giờ nghe nói chỗ này đan đạo tông sản nghiệp càng là không công đưa cho cái này gọi là mục gia tiểu gia tộc hơn nữa nghe nói tiểu gia tộc này tại đến thời điểm đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên càng là tự mình thân vì cái này tiểu gia tộc an bài phát triển sau này từ nơi này chút liền có thể nhìn ra được cái này gọi là mục gia tiểu gia tộc tuyệt đối cùng đan đạo tông có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ mà kể từ đó coi như mục gia là ngoại lai hộ cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc làm mục tây tại lĩnh lộ đệ tử dẫn đầu dưới đi tới một tòa sang trọng phụ trạch trước cổng chính thời điểm dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị trước mắt bao la hùng vĩ phụ đệ sợ hết hồn hô đây chính là ta mục gia nhà mới sao đây cũng quá quá khoa trương đi đập vào mắt chỗ to lớn tiếp vàng bảng hiệu thật cao treo ở phủ đệ trên cửa hai cái chữ to màu vàng chói lóa mắt càng là trong lúc vô hình lộ ra đại khí bằng bạc nói lời trong lòng nếu như vẹn vẹn là nhìn tòa phủ lệ này e rằng rất khó có người có thể tưởng tượng đến trong này ở cũng là những người nào vợt tông chủ đại nhân thật đúng là ra sức vậy mà vì ta mục gia an bài dạng này một cái xa hoa phụ trạch, chỉ là bằng vào ta mục gia nội tình cùng thực lực tới nói ở đến dạng này một cái phụ trạch ở trong thật đúng là có chút không quá cân đối a xem ra thật vẫn phải nghĩ biện pháp nhường mục gia không ngừng mở rộng cũng tốt có thể phối hợp quy mô này lắc đầu nợ nụ cười mục tây thật sự có chút bó tay rồi hắn nghĩ tới qua đan đạo tông sẽ vì mục gia an bài tốt hết thảy nhưng vẫn là đánh giá thấp liêu đan đạo tông tay mút mang theo một tia cảm khái mục tây bởi đi dẫn đường người tự mình một người hướng về mục gia phủ đệ đi vào tam thiếu gia liền tại mục tây cương vừa đi vào phủ trạch đại môn thời điểm sau đại môn hai cái mục gia thủ vệ trước tiên phát hiện có người vào cửa mà đợi đến bọn hắn thấy rõ người tới là mục tây thời điểm nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời hoảng sợ nói a còn có thủ vệ đâu a đi vào đại môn mục tây lúc này mới phát hiện nguyên lai tòa phủ đệ này đại môn còn có thủ vệ chỉ bất quá hai cái này thủ vệ cũng là đứng ở bên trong cửa Hắn ở bên ngoài thời điểm cũng không có phát hiện mà thôi. Nghĩ đến hẳn là mục gia mới vừa đến Linh Mâu quận, không muốn quá mức đáng chú ý, này mới khiến thủ vệ đứng ở bên trong cửa chấn giữ a. Ha ha, Lý Tứ Vương Ngũ, đã lâu không gặp a. Xem ra mọi người qua đến độ không tệ sao. Xem như mục gia Tam thiếu gia, Mục Tây tự nhiên cũng là nhận ra hai cái này mục gia hạ nhân, mặc dù không là một cái đẳng cấp, nhưng lúc này cảnh này nhìn thấy người quen, hắn thật đúng là cảm thấy hết sức thân thiết tấm áp. 400 linh một thứ 331 chương phân trấn nhân tâm thật là Tam thiếu gia, thật là Tam thiếu gia đã trở về. Nghe được Mục Tây mở miệng, hai cái hạ nhân cũng là mừng rỡ không thôi. mục tây tại mục nhà địa vị đã sớm xảy ra long trời lỡ đất thay đổi nhớ ngày đó mục gia phế vật hiện nay tuyệt đối là mục gia bà bối phải biết toàn bộ mục gia có thể có thể đi tới linh mâu còn phát triển đều là dựa vào mục tây công lao a hai người các ngươi ngạc nhiên cái gì còn không mau mau dẫn ta đi gặp cha ta còn có chư vị thuốc bá nhìn thấy hai cái hạ nhân vẻ mặt kinh hỉ mục tây không khỏi lắc đầu cười mắng loại cảm giác này rất tấm áp mặc dù phủ đệ là xa lạ có thể chỉ cần là có quen thuộc người tại như vậy ở đây liền không lại lạ lẫm đúng đúng đúng vương ngũ ngươi mau mau đi thông báo ra chủ đại nhân liền nói tam thiếu gia đã trở về nhanh đi nhanh đi mục tây trở về làm cho hai người bận rộn phải không biết làm sao nói chuyện trong đó một cái đã nhanh như chấp hướng về phủ đệ chỗ sâu chạy đi ách không cần đến phiền váy như vậy a mắt thấy vương ngũ đi thông báo mục tây đều chưa kịp ngăn cản nhưng đối phương liền đã không thấy bóng dáng không thể không nói mục gia cái này mới phụ trạch thật đúng là khá lớn đại khái mà quét dọn một mắt thật đúng là có loại đến rồi hoàng cung cảm giác cũng may mà lúc trước hắn đi qua hoàng cung tầm mắt lấy được to lớn mở rộng bằng không mà nói lúc này sợ là thật vẫn phải không thích đứng. Tam thiếu gia, ngươi có thể chung quy là đã trở về. Gia chủ đại nhân cùng mấy vị lao gia lúc nào cũng nhắc lên người đây, cơ hồ mỗi ngày đều phải phái người đến Đan đạo tông bên kia đi nghe ngóng Tam thiếu gia có phải là đã trở lại hay không. Đợi đến Vương Ngũ đi vào thông báo, Lý Tứ tiến lên một bước, hướng về phía Mục Tây Nhiệt tình nói: A, gần đây bận việc một số chuyện, cho nên chậm trễ. Mặc dù là hạ nhân, nhưng Mục Tây bản thân không có đẳng cấp quan niệm, cho nên cùng đối phương khi nói chuyện cũng tương đối tình tiết, cái này không thể nghi ngờ làm cho đối phương thụ sủng nhược kinh. Lý Tứ, ngươi phía trước dẫn đường a, chớ có nhường phụ thân bọn hắn tự mình ra nên tiếp ta. lông mày mới lên mục tây tự nhiên không thể đứng ở chỗ này chờ mục Hoàng phạm bọn người tự mình tới nên đón chính mình Vân vâng vân, tam thiếu ra theo tiểu nhân tới tiểu nhân này liền mang tam thiếu ra đi gặp gia chủ lý tứ không dám thất lễ hôm nay mục tây hướng về nơi đó vừa đứng liền để hắn có loại ngước nhìn núi cao cảm giác tại hắn cảm giác ở trong e là cho dù là mục tây đánh một cái hắt xỉ, là có thể đem hắn thổi một cân chết lý tứ mục ra tất cả mọi người thế nhưng là cũng đã mang tới sao thanh thủy quận bên đó như thế nào một bên theo lý tứ hướng về phủ đệ chỗ sâu đi một bên quan sát tòa này đại phủ để tình huống mục tây đồng thời hướng về phía cái sau vấn đạo đều mang tới chỉ có mấy chi chi thứ chịu ra chủ đại nhân nhờ lưu lại bên kia tiếp tục phát triển sức mạnh những người còn lại lúc này cũng đã tới linh mô quận hơn nữa lúc này liền đều ở tạm ở nơi này phủ đệ ở trong mảnh này đại phủ trạch coi như ở lại cái ngàn tám trăm người đều không phải là vấn đề a nghe được mục tây hỏi thăm lý tứ lập tức mặt mày hớn hở rằng giải mà nghe hắn rằng thuật mục tây cũng dần dần minh mạch nguyên lai mục ra người chuyển tới sau đó lại là tất cả đều ở tại tòa này phủ trạch ở trong bất quá nhìn ra được tòa này đại phủ đệ coi như đem mục gia chúng nhân đều phóng bên trong cũng là dư xài Mục gia vừa mới đem đến linh mô quận, hết thảy đều phải chậm rãi lục lọi tới, tạm thời chen một chút cũng không cái gì, đợi đến phát triển mở rộng một chút sau đó, đang từ từ đi hướng giãn ra dối cũng được. Xem ra thật đúng là phải nhanh chút nhường gia tộc vận chuyển lại, Đan đạo tông tự nhiên là một cái đột phá khẩu, chỉ cần có Đan đạo tông nữa, như vậy thì xem như thay Đan đạo tông chân chạy, cũng đủ làm cho ta Mục gia càng lai việt cường đại. Tâm tư chuyển động, hắn đương nhiên muốn vì Mục gia phát triển sau này nhiều cân nhắc, Mục gia phải lớn mạnh, sống bằng tiền dành dụ hiển nhiên là không được, bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng Mục gia người sẽ chết đói, dù sao, Đan đạo tông thế lực lớn như vậy, vì tiện cho tốt một chút chỗ, liền đầy đủ mục ra được kích lợi vô cùng. "Tiểu Tây, tiểu Tây ở đâu?" Nhanh nhường ngũ thúc xem. Liền tại Mục Tây suy nghĩ ở giữa, phụ đệ chỗ sâu, quen thuộc tiếng giống đã xa xa bay tới, không thấy kỳ nhân, trước tiên nghe tiếng. Mà nghe thấy tiếng giống, Mục Tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. "Ha ha ha, tiểu Tây, ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng đã trở về a ba." Âm thanh không nghỉ, mục ra ngũ ra mục hoàng nghĩa thân hình đã xuất hiện ở một chỗ cùng phía trước, đang khi nói chuyện, chính là bay tán loạn đến liễu Mục Tây phụ cận, ở người phía sau đặt chân chưa ổn thời điểm tới một thật to go ôm. khụ, ngũ thúc, ngươi cũng chậm một chút con a, đều phải đem chất nhi xiết không thở được. Một cái to lớn gấu ôm sau đó, mục tây không khỏi cười đáp ý, cả người toàn thân trên dưới cũng là tràn đầy hỉ khí. Mới gặp lại mình ngũ thúc, hắn tự nhiên là phát ra từ đáy lòng vui vẻ, đây chính là hắn số lượng không nhiều thân nhân một trong, mà lại là tuyệt đối người đối tốt với hắn, loại này thân nhân đoàn tụ cảm giác, thực tình không tệ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ tỏi, thực lực của ngươi ta cũng không phải không biết. Hung hăng vô vu mục tây bả vai, mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa tiếng cười không ngừng, nhìn trước mắt mục tây. hắn là thật sự vui mừng không thôi mục gia có thể ra một thiên tài như vậy hậu bối đây là toàn bộ mục gia tạo hóa thậm chí có thể nói là mộ tổ bốc khói xanh tây nhi ngươi trung quy là đã trở về liền tại mục tây đi theo mục hoàng nghĩa trong lúc nói chuyện cổng vòm bên trong lần nữa truyền đến âm thanh sau đó chủ nhà họ mục mục hoàng phàm thân hình chậm rãi đi ra một mặt vui vẻ nhìn hướng mục tây bên này phụ thân ba nghe được âm thanh sau lưng mục tây thần sắc khẽ giật mình vô ý thức nhìn sang mà đợi đến trông thấy mục hoàng phàm thời điểm đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua vẻ kích động sau đó đi nhanh đi lên Rộng rãi sáng ngời hào hoa chính giữa đại sảnh, mục gia cao tầng đều đã tụ tập mà đến. Gia chủ mục hoàng phàm ngồi cao động tay, phía dưới, mục gia đại gia mục hoàng danh, tam gia mục hoàng vũ cùng với ngũ gia mục hoàng nghĩa nhau nhau có mặt. Mà ở ngũ gia mục hoàng nghĩa bên cạnh, mục gia tam tiểu gia mục tây đang va táo mà ngồi. Mục gia mấy cái trụ cột nhân vật bây giờ đều có mặt. Tiểu tây, ngươi nói ngươi cũng thật là, đi tham gia na sao nguy hiểm hoạt động cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, lần sau lại có loại sự tình này, xem chúng ta còn có để hay không cho ngươi tiến mục gia đại môn. đối với mục tây đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến sự tình mục gia mấy vị cao thủ đã từ đan đạo tông bên kia lấy được tin tức khi biết được mục tây đi tham gia có thể nguy hiểm cho tính mạng hoạt động thời điểm mục gia mấy vị trưởng bối cũng là kinh hồn thắng đảm một trái tim vẫn không có rơi xuống qua mục tây là mục gia hy vọng nếu như mục tây xảy ra điều gì sai lầm cái tiêu mục gia tương lai tuyệt đối đáng lo phải biết mục gia sợ dĩ dám đem gia tộc đem đến linh Mô quận đem đến đan đạo tông dưới chân cũng là bởi vì có mục tây tồn tại nếu như không có mục tây tại bọn hắn nào dám chạy tới loại địa phương này phát triển hắc hắc ngũ thúc liền nguyên lai like chất nhi lần này à? lần này cũng là chuyện đột nhiên xảy ra không đến kịp cùng ngũ thúc còn có chư vị thúc bá chào hỏi bất qua không có lần sau ngượng ngập nở nụ cười mục tây chỉ có thể là trung thực nhận sai hắn đi tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạt chiến ngược lại thật không nghĩ tôi muốn thông chi đám người bởi vì hắn minh bạch coi như nói cho bọn hắn cũng chỉ có thể là nhường nhiều một ít người lo lắng thôi căn bản không có bất kỳ tác dụng được rồi được rồi ngươi biết sai liền tốt khoát tay áo mục hoàng nghĩa cũng tỉnh không ở chỗ này chuyện trải qua nhiều dây dưa đứng dậy hắn vòng quanh mục tây đi vài vòng đáy mắt đều là một mảnh màu sáng tiểu tây lúc cho tới bây giờ Ngươi nên cùng chúng ta những thứ này. Thúc Bá còn có người cha nói một chút. Ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu đi? Ta thế nhưng là nghe Ti Mã Mục tiên Tông chủ nói, tiểu tử ngươi đi tham gia cái kia hoạt động, nếu như có thể thông qua, thế nhưng là có rất lớn khen thưởng. Hôm nay Mục Tây cùng Dĩ Vãng không có bất kỳ cái gì hai loại, thậm chí tại Mục Tây trên thân, bọn hắn đã không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động, cho nên Mục Tây là cái gì tu vi, bọn hắn căn bản là nhìn không ra. Bất quá nhìn không ra về nhìn không ra, bọn hắn đã sớm nghe Ti Mã Mục Thiên nói qua, Mục Tây tham gia gia thanh huyền vệ tuyển bạn chiến, một khi thông qua tuyển bạn. khó khăn sao có thể có được đột phá tiên thiên cảnh cơ hội mơ hồ bọn hắn đều ở đây chờ mong một ít chuyện đợi đến mục hoàng nghĩa thoại âm rơi xuống trong phòng mỗi người cũng là thần sắc nghiêm nhất là động tay đang ngồi mục hoàng phàm, càng là gương mặt chờ mong chờ đợi mục tây đáp án hắc hắc tu vi của ta bây giờ sao sáu nghe được mục hoàng nghĩa hỏi thăm mục tây không khỏi mỉm cười sau đó chính là đứng dậy đi tới giữa phòng cha chư vị thúc bá hài nhi lần này may mắn không làm được bệnh đã thành công tấn cấp tiên thiên tri cảnh đối với mình đột phá tiên thiên cảnh sự tình hắn tự nhiên là muốn lấy ra nhường đám người vui vẻ vui vẻ hắn biết rõ Cha của mình cùng mấy vị thúc bá đều ở đây mong mọi hắn có thể đủ đột phá tiên thiên, dù sao, hiện nay mục gia quá yếu, chỉ cần một mục Lăng Thiên, căn bản rất khó chống lên một đại gia tộc, mục gia muốn phát triển, nhất định phải có trẻ tuổi hơn, càng có tiềm lực tiên thiên cao tay mới được. "Văn ba." Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ở trên người hắn, một cấu nghe rợn cả người khí tức cực lớn phóng lên trời, khí thế mạnh, trực tiếp tại đại điện ở trong tạo thành một cơn bão táp, những cái kia gỗ thật trông ngồi cũng là lập tức bị thổi làm ngã trái ngã phải. "Thê, thiên, thiên cảnh." Thật là tiên thiên cảnh ba. Đột nhiên trong phòng nổi lên phong báo. làm cho mục gia mấy vị cao thủ nhao nhao biến sắc, từng cái tất cả đều đứng lên, thậm chí cường đại kia kình phong, càng là để bọn hắn đều rối rít lui lại, có chút không đứng thẳng cơ thể. "Hảo, thật mạnh, con ta tấn cấp tiên thiên, con ta tấn cấp tiên thiên a ba." Phía trên, mục hoàng phàm trên mặt rung động dần dần đã biến thành kích động, làm cảm nhận được mục tây trên thân loại kia khí tức cường đại thời điểm, hắn thật sự khó mà hình dung bản thân vào một khắc này tâm tình. Tiên thiên chi cảnh, tại những cái kia cường giả trong mắt có thể không coi là cái gì, nhưng tại hắn mục gia, loại cảnh giới này giống như là thần cùng người khác biệt một dạng, mà bây giờ, con của hắn một cái chỉ có 17 tuổi người trẻ tuổi chính là sáng tạo liễu mục ra ghi chép thành tựu loại này nhường hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới tiên thiên cảnh giới có ta tuổi còn nhỏ liền đã thành tựu tiên thiên chi cảnh thành tựu tương lai bất khả hà lượng tương lai mục gia tất phải có thể dương cánh bay lên trở thành thế lực bá chủ vậy cường tộc tâm tình kích động tràn ngập bản thân mục hoàng phàm cơ thể cũng bắt đầu run dày lên mục tây tấn cấp tiên thiên cái này muốn so cha của hắn mục lăng thiên tấn cấp tiên thiên muốn để người phân chấn nhiều lắm dù sao mục lăng thiên niên kỷ đã cao coi như tấn cấp tiên thiên cũng là thành tựu có hạn có thể mục tây liền hoàn toàn khác biệt 17 tuổi trước tiên tiên cường giả, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe qua, thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Hắn thấy 17 tuổi đạt đến tiên tiên cảnh giới, cái này căn bản là một cái kỳ tích, mà con của hắn chính là một cái kỳ tích người sáng tạo. 402 thứ 332 chương kế hoạch phát triển ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tây ngũ thúc đời này không có phục qua ai, nhưng ta thật sự phục ngươi, ha ha ha bà. Mục gia ngũ gia mục hoàng nghĩa sau khi hết khiếp sợ, rốt cục nhịn không được cười to lên. Hắn đã sớm tin tưởng mục tây có năng lực như vậy, mà bây giờ tận mắt chứng kiến sau đó, hết thảy đều không cần hoài nghi. Ngắn ngủ không đến thời gian một tháng, Mục Gia liên tiếp xuất hiện hai đại tiên thiên cảnh cường giả, nhất là cái sau, càng là chỉ có chỉ là 17 tuổi, đây là toàn cả gia tộc muốn bay lên tiết đâu à? Mục Gia đại gia mục hoàng giành cùng với Tam gia mục hoàng vũ cũng là khuôn mặt vui mừng, mặc dù bọn hắn đã từng có nghĩ tới ý đồ xấu, nhưng đó đều là rất sớm chuyện lúc trước, kể từ Mục Tây lần lượt cứu vớt Mục Gia, thể hiện ra nghe giận cả người thực lực sau đó, bọn hắn đã sớm bông xuống tâm tư khác, một lòng vì gia tộc cân nhắc. Lần này nhìn thấy Mục Tây đột phá đến tiên tiến cảnh, bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, cảm thấy cũng là cao hứng không thôi. đương nhiên, cao hứng rất nhiều. Bọn hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu những tiểu động tác kia, nhưng bây giờ nghĩ đến, khi đó bọn hắn thật đúng là có chút quá buồn cười. Sư ba, ngay tại mọi người trong phòng gian bởi vì mục tây đột phá tiên thiên cảnh mà kích động mừng rỡ thời điểm, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến âm thanh sè gió, sau đó đại sảnh cửa phòng chính là bị đẩy ra, mục gia lão thái gia mục lăng thiên thân hình trực tiếp xuất hiện ở ngoài phòng khách. Thế, đây là 6. Đẩy cửa phòng ra, mục lăng thiên trước tiên thấy được chính giữa đại sảnh mục tây, chỉ là làm cảm nhận được liễu mục tây trên người loại kia kinh người khí tức thời điểm, hắn lập tức bị cả kinh trợn mắt thốt Là một tiên thiên cảnh người, mục lăng tiên biết mình sức mạnh mạnh bao nhiêu. thế nhưng là giờ này khắc này, làm cảm nhận được trong phòng mục tây khí tức thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, ở trước mắt mục tây trước mặt, hắn đơn giản nhỏ yếu đáng thương ba. tây nhi sáu, tây nhi đột phá đến tiên thiên cảnh. có thể, thế nhưng là làm sao có thể cường đại như vậy? cái này, cái này sáu. hắn vừa mới cảm nhận được bên này hữu tiên thiên cao thủ năng lượng ba động, sau đó chính là vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng là không nghĩ tới gặp được trước mắt cảnh tượng như vậy. đối với mục tây đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn đương nhiên là tràn đầy kích động cùng vui sướng, chỉ là. lúc này cảm nhận được mục tây cái kia toàn thân trên dưới khí tức cực lớn hắn càng nhiều vẫn là rung động liền kích động cùng vui sướng đều bị hòa tan phụ thân ha ha phụ thân đến vui vặn tiểu tây đột phá đến tiên thiên cảnh ta mục ra lại thêm một cái cường đại tiên thiên cảnh cao thủ a ha ha ha ba mục lăng thiên xuất hiện ngay lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới mà nhìn thấy cha của mình ngũ gia mục hoàng nghĩa lập tức cười to lên đối với mình lao cha giải thích nói bất quá dưới mắt cũng không cần giải thích của hắn mục tây giống như là một đoàn thiêu đốt lên thái dương mục lăng thiên đương nhiên sẽ không không nhìn thấy ba, ba. Mục Tây cũng là nhìn thấy liêu Mục Lăng tiên xuất hiện, nhìn thấy đã biết Vị Gia Gia đến, hắn tâm thần khẽ động, chính là tạm thời đem cả người khí tức thu vào. Hắn biết rõ, người khác có thể không do hắn vừa mới loại khí thế này chứng minh cái gì, có thể Mục Lăng tiên dù nói thế nào cũng là tiên thiên cao tay, đó là nhất định có thể cảm nhận được. Hắn cũng không muốn tại Mục Lăng Thiên trước mặt biểu lộ chính mình lực lượng quá nhiều, bởi vì hắn có chút bất tâm, mình loại lực lượng này rất có thể sẽ đả kích vị này Mục Gia Láo Gia Tử. Tôn Nhi gặp qua Gia Gia Ba, hướng về phía Mục Lăng Thiên đi vài bước, Mục Tây vội vàng khẽ không lời, hướng về phía cái sau hành lễ nói, hô, không cần đa lễ. tây nhi ngươi thật đúng là nhường ra ra cỡ nào kinh ngạc ra. từ trên xuống dưới đánh giá chính hắn một tôn nhi mục lăng thiên trễ sướng sờ đường này lúc này mới sắc mặt quái dị mà mở miệng đạo hắn thật vẫn có chút bị đả kích đến rồi mục tây tấn cấp tiên tiên cái này tự nhiên là mục gia đại hiện sự cũng là hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng chuyện có thể vừa nghĩ tới mục tây vừa mới biểu hiện ra loại lực lượng kia hắn chính là có loại tâm thần chập trần cảm giác thiên thiên cảnh mục tây thực lực tuyệt đối là tiên thiên cảnh không giả cũng mặc kệ nhìn thế nào mục tây cũng không giống là mới vừa đột phá đến tiên thiên cảnh nhân cái loại cảm giác này Phản phất mục Tây chính là một cái đột phá tiên thiên vô số năm, đã là tiên thiên cảnh mấy trọng siêu cấp cường giả một dạng. Hắc hắc, ra ra quá khen rồi, Tôn Nhi bất quá chỉ là có chút gặp gỡ, cùng người bình thường không giống nhau lắm thôi. Nhìn thấy Mục Lăng Thiên ngáy mắt lóe lên càng khái, Mục Tây không khỏi lông mày nhớ lên, nói gần nói xa nhắc nhở đối phương đạo. Hắn nhìn ra được, Mục Lăng Thiên thật sự bị đả kích, cho nên vội vàng đem chính mình tình huống đơn giản giải thích một chút. Ha ha, hảo, tốt, ta Mục gia vậy mà ra như ngươi vậy đệ tử thiên tài, gia tộc Hương thịnh, ở trong tầm tay cũng. Lắc đầu, Mục Lăng Thiên đem cảm thấy rung động vứt qua một bên, rốt cục kích động cười dài. Hắn rất nhanh liền đã nghĩ thông suốt, mục tây cho tới nay đều biểu hiện khác hẳn với thường nhân, nếu như hắn có thể đủ cùng mục tây so sánh, cái kia mục tây cũng coi như không thể là cái gì thiên tài. Đúng đúng đúng, ta mục gia bây giờ đã có hai tiên thiên cảnh cường giả, sau này át sẽ càng lai việt mạnh, toàn cả gia tộc đều đưa mở một cái kỷ nguyên mới ba. Mục tây đột phá đến tiên thiên, này đối mục gia tới nói nhất định chính là thiên đại hỷ sự, giờ khác này đáng giá toàn bộ mục gia trắng trợn chúc mừng. Hô, gia gia, cha, chư vị thúc bá, hải nhi đột phá đến tiên thiên cảnh sự tỉnh cũng không có gì đáng giá xưng đạo, thời gian kế tiếp vừa vặn người đều đủ. chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút kế tiếp mục gia phát triển a đối với mình đột phá đến liêu tiên thiên cảnh sự tình mục tây mình ngược lại là không có cảm giác gì vào giờ phút này hắn chỉ muốn mau mau đem mục gia sự tình an bài tốt nhường gia tộc mau chóng đi lên quỹ đạo đây mới là hắn xem như quan tâm mục gia chỉ sợ hắn cũng không bao nhiêu thời gian có thể ngây người a mục gia giả trung niên trẻ đời thứ ba đều có mặt lần này ngược lại là khó được đầy đủ mặc dù mục lao thái gia mục lăng tiên đã bất quá hỏi chuyện gia tộc nhiều năm bất quá lần này bởi vì có mục tây gia nhập vào hơn nữa việc quan hệ mục gia phát triển sau này mở rộng hắn tự nhiên cũng không thể vắng mặt một phen kích động sau đó đám người rất nhanh liền đều bình tĩnh lại liền mục gia phát triển sau này phương hướng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu thảo luận rõ ràng đến rồi linh mô quận mục gia muốn giống trước đây một dạng sẽ dựa vào làm đơn giản một chút mua bán giao dịch tới qua thời gian là tuyệt đối không được dù sao loại kia trò đùa trẻ con tình thế cũng chỉ có thể là nhường mục gia duy trì sinh kế căn bản khó mà nhường gia tộc nhận được căn bản tính phát triển mà muốn nhường mục gia mở rộng bay lên nhất định phải tìm kiếm ra một đầu càng thêm có thể thực hành con đường mới được nói lời trong lòng kể từ mục tây gia nhập vào đan đạo tông sau đó kỳ thực mục gia mọi người đã vô ý thức đối với hắn có một loại ý lại cùng đan đạo tông bên này mục gia những người khác là căn bản không nói nên lời cũng chỉ có mục tây mới có thể cùng đan đạo tông cao tầng thường xuyên tiếp xúc mục gia muốn từ đan đạo tông thu được lợi ích tự nhiên cũng là muốn từ mục tây đứng ra đương nhiên đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt mục tây là mục gia một thành viên hơn nữa bây giờ lại là cường đại tiên tiên cao tay càng là mục gia tương lai người cầm lái từ mục tây phụ trách phát triển mở rộng mục gia cái này chính là mục tây trách nhiệm cái gọi là người có tài muốn nhiều hơn mục tây niên kỷ mặc dù nhỏ có thể thực lực và kiến thức tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh được Mục Tây cũng không thích tính toán những chuyện này, nhưng bây giờ, nhưng cũng là không thể đổ cho người khác, không thích cũng phải lên. Đối với mục gia sự phát triển của tương lai phương hướng, hiện nhiên là muốn vây quanh Đan Đạo Tông cái này thế lực lớn siêu cấp, Đan Đạo Tông lấy luyện đan làm chủ, như vậy mục gia tự nhiên cũng chính là từ luyện tài phương diện bắt tay vào làm. Đan Đạo Tông cần đại lượng luyện tài, mục gia có thể phụ trách đi bên ngoài thu mua, tiếp đó chuyển tay bán cho Đan Đạo Tông. đương nhiên, cái này cũng là gia tộc khác thế lực trực tiếp nhất phát triển phương thức, chỉ dựa vào loại phương thức này tới làm giàu, khả năng không lớn. Gia gia, cha, mục gia muốn mở rộng. chỉ dựa vào đại chúng hóa phương thức e rằng còn chưa đủ. Hải nhi lần này từ đan đạo tông lúc đi ra đã cùng tông chủ đại nhân bắt chuyện qua, tông chủ đại nhân đã đồng ý tại mục nhà thế hệ trẻ tuổi ở trong chọn lựa đệ tử có tiềm lực đi tới đan đạo tông tiến hành tu luyện học tập. Mặc dù không là đệ tử chính thức nhưng chỉ cần có người có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực như vậy thì có thể gia nhập vào đan đạo tông trở thành đan đạo tông một thành viên. Tại kế hoạch khá hơn một chút đại chúng hóa phát triển hạng mục sau đó mục tây suy nghĩ một chút cuối cùng ném ra một cái quả bom ký. cái gì chọn lựa an gia người trẻ tuổi tiến vào đan đạo tông học tập tây nhi ngươi ngươi nói thật sự. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều mừng rỡ không thôi. Tiến vào Đan đạo tông tu luyện học tập, điều này có ý vị gì bọn hắn đều biết. Nói đến, mục gia tuổi trẻ đệ tử cũng không so những cái kia thế lực lớn siêu cấp đệ tử kém, nói trắng ra là, bọn hắn đơn giản chính là thiếu một cái cơ hội, nếu quả như thật từ nhỏ đã đặt ở thế lực lớn ở trong tới bồi dưỡng, hoàn toàn có thể trở thành thiên tài ghê gớm. Điểm này, mục tây chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nếu như mục gia có thể có số lớn người trẻ tuổi gia nhập vào Đan đạo tông, từ Đan đạo tông học thành thuật luyện đan, như vậy sau này liền có thể trở về gia tộc tiến hành đan dược của nhà mình luyện chế. đến lúc đó mục gia cũng có thể bán ra đang dược mà nếu là có thể có loại này bản sự gia tộc mở rộng dĩ nhiên là chỉ ngày như đợi chuyện này đương nhiên sẽ không là giả đan đạo tông một chút tiên thiên cảnh trưởng lao luyện đan thời điểm đều cần thông minh lanh lợi người trẻ tuổi từ bên cạnh hiệp trợ ta mục gia đệ tử có thể tạm thời ở bên cạnh họ học tập giống như là ngũ thuốc nhà tiểu thiên, còn có chi thứ thuốc bá nhà một chút đệ tử trẻ tuổi cũng có thể chuyển vận đến đan đạo tông ở trong đi câu người không bằng câu mình mục gia phát triển mở rộng hay là muốn thông qua tự thân cố gắng tới thay đổi cái này cũng là mục tây có khả năng nghĩ tới lâu dài nhất biện pháp ha <cười> ha nếu như có thể nhường mục gia đệ tử tiến vào đan đạo tông học tập luyện đan, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu Tây, xem ra tiểu tử ngươi tại đan đạo tông địa vị thật đúng là không tầm thường đâu. thậm chí ngay cả loại yêu cầu này cũng giám sách. Đan đạo tông không phải chạm thu nhận, ai cũng biết, đan đạo tông thu đủ mười phần khắc nghiệt, muốn gia nhập vào đan đạo tông, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có thể mục Tây lại có thể thuyết phục đan đạo tông cao tầng vì mục gia mở nhỏ môn đi cửa sau, cái này hiển nhiên là mục Tây bản thân mị lực cho phép. Hắc, hắc bất quá chỉ là cầu được một cái cơ hội mà thôi. đến nỗi mục gia các đệ tử tranh bất tranh khí, còn phải xem chính bọn hắn. lắc đầu nở nụ cười, mục tây ngược lại là cũng không có cảm giác gì, hắn cũng minh bạch, ti mã mục thiên sở dĩ đồng ý chuyện này, kỳ thực càng nhiều cũng chính là muốn cho mục gia đệ tử đi thử một phen, phù hợp tiêu chuẩn liền thu đồ, không phù hợp, đều có thể để cho dự tính, coi như tương lai độ cao khó mà đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng ít ra cũng có thể học có thành tựu A. Phụ thân, chuyện này phụ thân cần phải nghiêm túc cân nhắc, vạn vạn không muốn ham hố, nếu như có thể nhận được đan đạo tông chắc chắn, liền xem như chỉ có 3, 5 người cũng đã đầy đủ. chuyện này đối với mục gia tới nói tự nhiên là đại sự, mục tây ít nhiều có chút không quá yên tâm, cho nên cô y đối với mục hoàng phàm dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ tự mình giữ cửa ải, nhất định đem người tuyển lựa chọn kỹ càng. nghe được con trai mình dặn dò, mục hoàng phàm không khỏi ngưng trọng gật đầu nói. 403 thứ 333 chương vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu thời vận như thế liền tốt. gật đầu một cái, mục tây đột nhiên lông mày mới lên, hắc hắc, nói xong ra tộc sự phát triển của tương lai phương hướng, sau đó vẫn là nói một chút mọi người tu luyện a." mục gia phát triển mở rộng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều cấp bách là không vội vàng được mà mục gia muốn phát triển mở rộng kỳ thực cuối cùng muốn xem vẫn là gia tộc thực lực cha ngũ thúc ta chỗ này cũng không thiếu đan dược đều là lúc trước sư tỷ chuẩn bị cho ta bất quá ta đều không dùng đến bây giờ liền tất cả đều đặt ở gia tộc đại gia cha duyệt một chút tư liệu xem những đan dược này có hay không phụ trợ tu luyện thoại âm rơi xuống hắn quát tay lập tức một đống một đống đan dược chính là bị hắn lấy ra ngoài đây đều là phía trước tham gia tuyệt bạt chiến phía trước ti mã vân chuẩn bị cho hắn bất quá tại rèn luyện chàng ở trong đều không dùng bên trên chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là một bút không nhỏ số lượng t nhiều đan dược như vậy sáu nhìn thấy mục tây lấy ra những thứ này bình bình lọ lọ mục gia chúng nhân cũng là hơi kinh hãi bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều đan dược như vậy mà một lát mục tây lấy ra nhiều đan dược như vậy tới trong này tuyệt đối có phụ trợ tu luyện có những đan dược này mục gia hiện hữu những cao thủ thực lực tất phải có thể được một cái cấp độ tăng lên quá tốt rồi có những đan dược này mục gia tình huống tất phải có thể được to lớn cải thiện mục hoàng phàm vui mừng nước mày là hắn biết chính hắn một nhi tử tối cho lực. Ra ra, ta chỗ này còn có chút đồ vật muốn cho ngài. Đem đan dược cho liễu mục hoàng phàm, mục tây lại là khoác tay, lấy ra một cái bách nạp giới chỉ. Nơi này có một trăm khối linh tinh thạch. Ra ra vừa mới đột phá đến tiên thiên, những thứ này linh tinh thạch đối với ra ra tới nói, hẳn có một chút tác dụng. Tiên thiên cao tay tu luyện, phiền toái nhất chính là hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá quá trình này nhưng là có thể bị áp suất tình lượng, đó chính là sử dụng linh tinh thạch. Bất quá, mục gia dạng này tiểu gia tộc, như thế nào có thể có cái chủng này hàng cao cấp? Thế, linh tinh thạch. Mục Lăng Thiên rõ ràng cũng là biết linh tinh thạch là cái gì. Nghe xong Mục Tây nói cho chính mình một trăm khối linh tinh thạch, hắn không khỏi sắc mặt vui mừng, mang theo kích động tiếp tới. Chân Khí quan sát bên trong linh tinh thạch chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà nhìn thấy những thứ này dịch tấu trong suốt tinh thạch, hắn lập tức chính là vui vẻ ra mặt. Có những thứ này linh tinh thạch, thực lực của hắn tất phải có thể trong khoảng thời gian ngắn nhận được đề thăng, không phải do hắn không vui. Phụ thân, chư vị thúc bá, phát triển gia tộc, các ngươi đều so với ta muốn lành nghề, hài Nhi có thể làm, chính là chọn có thể vì gia tộc cung cấp tiện lợi điều kiện, còn có chính là nếu như gia tộc gặp bất kỳ phiền bỡ nào. Chư vị trưởng bối trước tiên đối với Hải Nhi nói, tại Thanh Huyền quốc ở trong, Hải Nhi ngược lại là cũng sẽ không e ngại cái nào. Mục Tây có thể làm cũng tương đối có hạ, nói cho cùng, hắn có thể cho Mục gia, kỳ thực càng nhiều chính là một loại ủng hộ cùng với thủ hộ. Đương nhiên, một cái tiểu gia tộc muốn phát triển mở rộng, cần nhất, kỳ thực cũng chính là loại này ủng hộ và thủ hộ. Tại chưa đột phá đến tiên tiên trí lúc, Mục Tây không dám nói thủ hộ gia tộc, nhưng bây giờ sao, hắn đã có thủ hộ gia tộc thực lực. Tây Nhi, ngươi làm đã đủ nhiều. Nghe được Mục Tây chi ngôn, tại chỗ mấy người cũng làm mỉm cười. Mục Tây làm là thật đã không thiếu. không có mục tây liền không có mục ra tất cả mọi thứ ở hiện tại thậm chí toàn cả gia tộc đều sớm đã bị người nhà tiêu diệt tây nhi kế tiếp ngươi có cái gì an bài ngươi bây giờ đã là thanh huyền quốc vương thất thanh huyền vệ tương lai sợ rằng phải có rất nhiều việc cần hoàn thành a nghiên cứu tốt an gia phát triển sự tình mục hoàng phạm nghiêm sắc mặt trầm giọng vấn đạo không tệ hải nhi sau này sợ là rất khó thường xuyên xuất hiện ở gia tộc hơn nữa rất có thể sẽ rời đi rất lâu nếu như gia tộc gặp phải chuyện gì phụ thân liền trực tiếp đến đan đạo tông tìm kiếm trợ giúp còn có hải nhi thanh huyền vệ thân phận phụ thân cũng đều có thể lấy ra dùng Tin tưởng cũng có thể trấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Hắn thanh huyền vệ thân phận, nói có nặng hay không, nhưng là bao nhiêu có thể có chút phân lượng, hắn không có ở đây thời kỳ, nếu là có người dám đối với mục gia bất lợi, tin tưởng cái này thanh huyền vệ thân phận cũng có thể trấn nhiếp một số người. Về phần hắn phải ly khai thanh huyền quốc những sự tình này, vậy thì không thể tùy tiện cùng mọi người nói lung tung, dù sao, nói cũng chỉ có thể là nhường đám người gấp gáp phát hỏa. Tốt, chư vị trưởng bối, hài nhi dưới mắt còn có chút việc cần hoàn thành, hôm nay liền không thể bồi mọi người cùng nhau, chờ ta giúp xong chuyện trong tay, liền sẽ lập tức quay lại cùng đại gia gặp nhau. nhìn thấy mục gia hết thảy đều đang từ từ bước vào quỹ đạo, hơn nữa có như bây giờ vậy tốt khu vực, hắn tâm đã hoàn toàn để xuống, mà lúc này đang đạo tông bên kia, hắn nhưng là có chút bận tâm, nay liền muốn đi. nghe được mục tây phải ly khai, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, bất quá bọn hắn cũng biết hôm nay mục tây đã không phải là trước đây mục tây lấy mục tây tình huống đã không phải là bọn hắn những người bình thường này có khả năng theo kịp cấp bộ, mặc dù không bỏ, có thể đám người cũng chỉ có thể là thu hồi đáy lòng cảm xúc, từng cái cùng mục tây tạm biệt. bất kể nói thế nào, chỉ cần mục tây sống sót như vậy mặc kệ hắn ở đâu cũng là mục gia một cái tinh thần lên trụ cột. mục tây lần này trở về mục gia thứ nhất là muốn nhìn mục gia tình huống hiện tại thứ hai cũng là muốn nhường đại gia yên tâm đồng thời đem trên người một chút tài nguyên lưu cho mục gia bất quá dưới mắt thời gian có hạn hoàng đế kỳ hoành tiên chỉ cho hắn một tháng nghỉ kỳ một tháng này ngày nghỉ hắn cũng không thể tùy tiện cho lãng phí hết ở gia tộc ngắn ngủi dừng lại một hồi mục tây chính là trực tiếp bước lên quay về đan đạo tông hành trình đan đạo tông khoảng cách phường thị không xa lấy mục tây tốc độ không bao lâu chính là đã trở lại liêu đan đạo tông trở lại đan đạo tông mục tây đầu tiên là cùng tông chủ ti mã mục thiên bắt chuyện qua lại cùng ti mã vân hàn huyền một hồi. sau đó liền đem chính mình nuốt ở trong phòng nhận nhận chân chân tu luyện thế giới dưới đất 3 ngày chém giết nhường trụ cột của hắn lấy được khó có thể tưởng tượng rèn luyện tại căn cơ phương diện này hắn đã không có bất kỳ khiếm khuyết có thể nói cái này ba ngày chém giết đủ để bù đắp được phổ thông tiên thiên cảnh nhất trọng người tu luyện 3 năm đương nhiên liền xem như bình thường mà tu luyện 3 năm chỉ sợ cũng không có cách nào cùng hắn loại này chém giết so sánh phải biết hắn mới đầu đang liều giết chết lúc còn muốn chiếu cô an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người lúc ấy chính hắn thời khắc cũng là cẩn thận từng ly từng tý không dám chút nào qua loa loại độ cao này tập trung tinh thần còn có tinh chuẩn không có lầm ra tay cũng là những người khác khó có thể tưởng tượng cũng khó có thể so sánh lần này trở lại đan đạo tông hắn vốn là dự định chỉnh đốn một đoạn thời gian lại nếm thử xung kích tiên tiên cảnh nhị trọng có thể đốt tiên trưởng lao trúng độc sự tình nhưng là nhường hắn cải biến ý nghĩ của mình phần tiên trưởng lao trúng độc chuyện này quả thật có chút quá quỷ dị hắn mặc kệ người khác là thế nào nghĩ ngược lại hắn đầy trong đầu đều là lúc trước thay ti mã vân giải độc thời điểm tình cảnh hắn không tin loại biểu hiện này phần tiên trưởng lão hội không có vấn đề lần này hắn ngược lại có thể vì phần tiên trưởng lão giải độc nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm Phần thiên trưởng lão độc cũng không phải khó giải, tông chủ ti mã mục tiền đám người đã bắt đầu luyện chế đan dược, nghĩ đến 3 ngày sau liền có thể đem đan dược luyện chế được, đem phần thiên trưởng lão cứu trở về, mà hắn mong muốn, nhưng là xem phần thiên trưởng lão đến tuột cùng có cái gì tính toán. Nếu như hắn xuất thủ giải cho đối phương độc, như vậy rõ ràng hết thể liền đều sẽ đi trịnh, như vậy thì xem như phần thiên trưởng lão có cái gì tính toán, chỉ sợ cũng phải thất bại. Mặc dù cứ như vậy có thể ngăn cản một ít chuyện phát sinh, nhưng lại là vẫn như cũ sẽ cho đan đạo tông lưu lại hai hoang ẩm hắn phải làm, nhưng là triệt để vì đan đạo tông giải trừ không ổn định nhân tố. Hô hô. Muốn tùy thời ứng phó đột phát sự kiện, như vậy đầu tiên nhất định phải để cho mình có đầy đủ sức mạnh mới được. Bây giờ ta mặc dù đã không kém, nhưng tại chút cao thủ chân chính trước mặt vẫn còn có chút không bằng anh bằng em, cho nên vẫn là càng tiếp theo thành trò thỏa đáng. Hắn hiện tại, bằng vào tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp, đối chiến tiên tiên cảnh thất trọng cao thủ cũng có thể giằng co một hồi, nhưng nếu là cường thịnh trở lại một chút, tỉ như tiên tiên cảnh bắt trọng, thậm chí là tiên tiên cảnh đại viên mãn cường giả, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có con đường chốn nhi, liền xem như chạy trốn đều sẽ rất khó. Cho nên, tại Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên bọn người muốn vì phần thiên trưởng lão giải độc phía trước, Hắn nhất thiết phải đem thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh nhị trọng. Một khi hắn tấn cấp tiên thiên cảnh nhị trọng, như vậy lấy hắn bảy đại khí hải tới nói, chân khí cơ sở tuyệt đối vượt qua tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ. Đến lúc đó lại thêm tâm kiếm chi cảnh kiếm ý, tiên thiên bắt trọng người, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối mặt. Liền xem như đại viên mãn cao thủ, hắn cũng dám làm vừa thử nghiệm. Người rảnh rỗi chờ quái dày lệnh bài đã treo lên, hắn cũng không lo lắng có người đến đây quái giày, cho nên dứt khoát, hắn liền đem linh tinh thạch chuẩn bị kỹ càng, hơi chút điều tức sau đó, chính là bắt đầu liễu tiên thiên cảnh nhị trọng xung vào. Từ tiên thiên cảnh nhất trọng đến tiên thiên cảnh nhị trọng. phổ thông vũ giả không sai biệt lắm cần chừng một năm mới có khả năng đột phá trong lúc này dính đến lĩnh ngộ công pháp cùng với tích lũy chân khí các loại tình huống nghĩ nhanh cũng không được bất quá đối với lĩnh ngộ công pháp sự tình, đối với mục tây tới nói cũng không xong vấn đề có nước thiên linh thần tồn tại toàn bộ trên đời có không thể tại công pháp lĩnh ngộ bên trên siêu việt hắn thật đúng là khó mà nói mà đối với huyền vũ chân công tầng thứ hai công pháp hắn cũng sớm đã trò chuyện quen tại ngực trong đó mỗi một bước cũng đã khắc sâu tại trong lòng của hắn dung hội quan thông huyền vũ chân công độ khó đương nhiên không cần phải nói đội người bình thường e rằng ba lượng năm cũng chưa chắc có thể lãnh ngộ được tầng tiếp theo cảnh giới có thể mục tây nhưng là đem thời gian thật to áp suất đến rồi mấy ngày loại thủ đoạn này ngược lại là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không tới dứt bỏ công pháp lĩnh ngộ còn dư lại cũng chính là chân khí tích lũy nếu là đổi trước đây mục tây sợ là còn muốn làm thật năng lực lượng mà sầu mượn nhưng bây giờ sao trên thân nhiều hơn năm vạn khối linh tinh thạch hắn nhất không lo lắng chính là năng lượng chân khí hơn 5 vạn khối linh tinh thạch đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng còn không phải nhẹ nhõm thêm vui vẻ vạn sự sẵn sàng bây giờ thì nhìn vận khí của hắn như thế nào dù sao Mọi thứ cũng phải có vận khí thành phần ở bên trong, mặc dù Mục Tây đối với mình tu luyện rất có lòng tin, nhưng ai cũng không biết ở giữa sẽ phát sinh gì tình huống. 404 thứ 334 chương Tiên thiên Nhị trọng cả phòng ở trong vẫn luôn là yên tĩnh, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng về hắn chỗ ở gian phòng hội tụ, mà Mục Tây nhưng là một mực vận chuyển Huyền Vũ chân công công pháp, chờ đợi cái kia đột phá thời cơ xuất hiện. Xung kích tiên thiên cảnh nhị trọng, đây không phải là hắn nghĩ xung kích liền có thể trực tiếp chung kích, bởi vì như vậy cưỡng ép xung kích sẽ cực kỳ giảm xuống hắn tăng cấp xác suất thành công. Tu luyện phương thức cao nhất là tìm kiếm trong nháy mắt đó linh cảm. bắt lấy một đoạn thời khắc một cơ hội chỉ có dạng này tăng cấp mới có thể gia tăng thật lớn tăng cấp sát xuất thành công mục tây có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người đối với trong thiên địa cảm giác đồng dạng không là người bình thường có thể so sánh được cho nên đối với linh cảm tìm kiếm thời cơ chắc chắn tự nhiên cũng muốn mạnh hơn những người khác mà có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện hắn tự nhiên là chỉ có thể là cam đoan tăng cấp sát xuất thành công cưỡng ép tăng cấp tiên thiên nhị trọng cũng có thể cũng không đến thời khắc sống còn hắn sẽ không làm như vậy ít nhất trong vòng ba ngày hắn sẽ không lựa chọn đi cưỡng ép tăng cấp nếu như ba ngày thời gian hắn đều tìm không thấy tăng cấp thời cơ mà nói, nói như vậy không thể liền muốn cân nhắc dùng sức mạnh. Thời gian lưu chuyển, ổn định lại tâm thần tu luyện mục Tây hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hết thảy, mà phía ngoài bất cứ chuyện gì bây giờ đều cùng hắn không có quan hệ. Một lòng tu luyện hắn hoàn toàn tiến nhập thế giới của mình ở trong. Một thiên nhất dạ thời gian cứ như vậy lặng lẽ chạy đi, mục Tây có thể cảm nhận được mình đã cách kia loại thời cơ đột phá càng lai việt tới gần, bất quá rõ ràng thời cơ còn không phải thập phần thành thủ. Thời gian từng giây từng phút mà đi qua, mục Tây bài trừ một cái thiết tạp nghiệm ngăn cách ngoại giới hết thảy âm thanh. Huyền Vũ chân công công pháp vận chuyển càng lai việt nhanh, Đan Điền đường trung, bảy đại khí hải đã hào quang tỏa sáng, mỗi một cái khí hải vận chuyển đều đạt đến mức cực hạn. Màn đêm đã lại một lần buông xuống, bầu trời đầy sao vui sướng tụ tập cùng một chỗ nháy mắt, mà ở một mảnh nhỏ bầu trời đêm ở trong, bảy viên nhìn mười phần nhỏ bé, nhưng lại tia sáng lấp lánh tinh thần giống như ngày xưa, tản ra sắc sỡ màu sắc cùng tia sáng. Chỉ là nếu có người mỗi ngày quan sát cái này bảy ngôi sao mà nói liền sẽ phát hiện, hôm nay cái này bảy ngôi sao rõ ràng muốn so ngày xưa sáng lên như vậy một tia, yên lặng như tờ. toàn bộ đan đạo tông chô ở linh thúy sơn chỉ có côn trùng kêu to thanh âm chỉ là dạng này côn trùng kêu vang cũng sẽ không nhường ban đêm trở nên huyền áo, ngược lại là khiến cho đêm này lộ ra càng thêm thảm mật trên ánh trăng trên không trên bầu trời bắt đầu thất tinh cùng trăng sáng vị trí đi tới một cái tuyệt cao phù hợp điểm mà như vậy một khắc ánh trăng trong sáng đem ánh sáng mang truyền lại cho cái kia bảy viên ngôi sao nhỏ cái này bảy viên ngôi sao nhỏ cũng là trong nháy mắt đạt đến một loại sáng tỏ trí chí cực trình độ mắt trần có thể thấy cái này bảy ngôi sao nhẹ nhàng lóe lên một cái cùng lúc đó trong gian phòng mục tây mí mắt đột nhiên run lên khỏe miệng đông nhiên lộ ra một nụ cười đan điền đương trung bảy đại khí hải tạo thành tinh thần hơi hơi rung động mỗi một cái thất hải cơ hội đều biến thành từng cái một ngôi sao nhỏ bảy đại khí hải cùng nhau lóe lên một cái mà sau đó cả người hắn chính là tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới ở trong huyền vũ chân công đệ nhị trọng lúc này không đột phá chờ đến khi nào một tia hiểu ra dưới đáy lòng sinh ra cơ hội là vô ý thức huyền vũ chân công đệ nhị trọng công pháp liền đột nhiên ở giữa vận chuyển mà theo cái này huyền vũ chân công tầng thứ hai công pháp vận chuyển lên tới hắn bảy đại khí hải run lên bần bật trong kinh mạch tất cả chân khí cũng đều là tại thời khắc này sôi trào lên ông ba hoa ba toàn thân run lên, một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vỡ vang lên tại hắn tâm thần ở trong quanh quẩn, sau đó cả người hắn giống như là hóa thành một cái động không đáy một dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên chung quanh thiên địa linh khí, linh tinh thạch, cho ta ra ba. trong lòng đã sớm chuẩn bị, tại công pháp có thể đột phá trong ngay mắt, mục tây khoát tay, lập tức ở phía sau hắn lập tức nhiều hơn đến không hết linh tinh thạch, lần này hắn cơ hồ đem trên người mình tất cả linh tinh thạch đô lấy ra, nước tiên linh thần, cho ta nước ba. đem linh tinh thạch lấy ra, mục tây không cần suy nghĩ, nước tiên linh thần trực tiếp hóa thành to lớn hình ảnh, đem tất cả linh tinh thạch bao khỏa trong đó. trong nháy mắt luyện hóa thành cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí liên tục không ngừng mà bổ khuyết đến hắn bảy đại khí hải ở trong cái này đêm hôn quyết khắc hắn đương nhiên không thể làm ra động tĩnh quá lớn tới nếu như mặc cho cơ thể hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí e rằng toàn bộ đan đạo tông trên giới đều muốn bị hắn đánh thức ca. vô số linh tinh hóa đã làm năng lượng bị hắn hấp thu đi vào mắt trần có thể thấy lực lượng của hắn liên tục tăng lên loại kia kéo lên trình độ đủ để cho bất kỳ một cái nào tiên tiến cảnh thậm chí là càng mạnh hơn người trận mắt hắc xưa nay chưa từng có bảy đại khí hải hắn toàn bộ đan điển bây giờ giống như là một cái nho nhỏ vũ trụ đồng dạng. Mặc dù chỉ có bảy ngôi sao, nhưng lại có toàn bộ vũ trụ đại khí cùng không minh. Lần này hoàng đế kỳ hoàng thiên cho hắn dòng dã năm vạn khối linh tinh thạch, nhưng mà ngay tại hắn đột phá danh giới trong nháy mắt, năm vạn khối linh tinh thạch cơ hồ lập tức tiêu hao hơn bốn vạn khối, mà còn không phải cực hạn. Nhìn ra được trong đan điền hắn bảy đại khí hải, tựa hồ vẫn không có đạt đến bao hòa trạng thái. Hô hô, từ tiên tiên cảnh nhất trọng đến tiên tiên cảnh nhị trọng, một tầng danh giới đột phá, có thể sức mạnh vậy mà lớn mạnh nhiều như vậy. Cái này, cái này huyền vũ chân công, khó tránh khỏi có chút quá nghe rợn cả người đi. Cảm thụ được trong đan điền bảy đại khí hải lưu chuyển mục tây đã bị choáng váng. hắn bạn bạn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một danh giới đột phá, có thể thực lực để thăng vậy mà lại to lớn như thế. giờ khắc này hắn có thể đủ cảm thấy, mình bảy đại khí hải, phảng phất là bị kích hoạt lên một dạng, chân chính cho thấy bộ này siêu cấp công pháp mạnh mẽ và quỷ dị. ông ba, không sai biệt lắm lại thôn về bảy, tám ngàn khối linh tinh thạch, mục tây lúc này mới cảm giác, mình bảy đại khí hải cuối cùng bị chân khí tràn đầy, mà trên người của hắn linh tinh thạch, vậy mà chỉ còn lại có không đến 2.000 ngàn khối. số ba, theo khí hải bị lấp đầy, mục tây trực tiếp đem nước tiên linh thần thu vào, để tránh bị ngoại nhân nhìn thấy. mà chờ hắn thu nước tiên linh thần, cảm thụ được mình một thân sức mạnh thời điểm, hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng mình cảm giác. hô, hảo sung danh sức mạnh, bây giờ ta, vẹn vẹn là chân khí cơ sở, e rằng đều có thể theo kịp tiên tiên cảnh thất trọng người a. đột nhiên nắm chặt quyền, không khí chung quanh cũng là phát ra một thanh âm bạo âm thanh, mà cả phiến tiên địa trong mắt hắn cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. tiên tiên cảnh nhị trọng, đây chính là ta tiên tiên cảnh nhị trọng cảnh giới sao? huyền vũ chân công, thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. hai mắt híp lại, giờ khắc này hắn đột nhiên có loại bệ nghệ thiên hạ, thiếu ngạo quần luôn cảm giác. liền mục tây chính mình cũng không nghĩ tới từ tiên thiên cảnh nhất trọng đến tiên thiên cảnh nhị trọng thực lực của hắn vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy năm vạn khối linh tinh thạch vậy mà tại vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng thời điểm liền trực tiếp bị thôn vệ không còn một ngống đây là hắn phía trước căn bản chưa từng nghĩ tới sự tình bình thường tới nói liền xem như một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng chỉ sợ cũng tuyệt đối không dùng đến nhiều như vậy linh tinh thạch nhưng hắn từ tiên thiên cảnh nhất trọng đến tiên thiên cảnh nhị trọng hết lần này tới lần khác liền tiêu hao dòng dã năm vạn khối linh tinh thạch dạng này con số tuyệt đối coi là kinh thế hai tủ đương nhiên năm vạn khối linh tinh thạch nuốt vào đó cũng là có năm vạn khối linh tinh thạch thu hoạch đợi đến hoàn thành đột phá đem thực lực ổn định sau đó mục tây cả người đều cũng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác mặc dù là đêm khuya tối thui nhưng hôm nay chính hắn nhìn xem hết thẻ trung quanh nhưng là cùng ban ngày không có bất kỳ cái gì khác nhau hơn nữa tại hắn cảm giác ở trong thế giới này trở nên càng thêm rõ ràng trong không khí lưu động năng lượng hắn cơ hồ có thể nhìn thấy cái nào là tinh khiết không khí cái nào là trong không khí thiên địa linh khí theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài trên bầu trời đầy sao lấp lóe mỗi một viên tinh thần Phản phất đều ở đây nói một cái cố sự, tại hắn trong cảm giác, những ngôi sao này, tựa hồ cũng trở nên càng có linh tính, thậm chí là có sinh mệnh một dạng. Thân thể đương trung, bảy đại khí hải hiện ra sinh sôi không ngừng từ thái, mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng, có thể tại mục tây cảm giác tới chân khí của hắn, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt một dạng. Sảng khoái, đơn giản quá sung sướng. Tiên thiên cảnh nhị trọng, vậy mà sảng khoái như tư, trừ cái này dạng một chữ, mục tây không thể tìm không ra những chữ khác con mắt để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này, không thể nghi ngờ, một lần này đột phá. hiện nhiên là kích phát Huyền Vũ chân công một chút năng lực đặc thủ, bằng không dựa theo tình huống bình thường tấn cấp tới nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có lực lượng cường đại như vậy. Phía trước tại ta đột phá một khắc này, ta tựa hồ cảm thấy bầu trời bắt đầu thất tinh đang lóe lên, chẳng lẽ ta đang điền đường trung bảy đại khí hải, thật sự cùng ngôi sao kia có liên hệ nào đó sao? Hồi tưởng lại vừa mới đột phá, hắn có thể đủ cảm thấy mình bảy đại khí hải, phảng phất cùng trên đỉnh đầu bắt đầu thất tinh xảy ra cộng minh nào đó, tiếp đó hắn chính là tìm được thời cơ đột phá, nhất cự xung kích đến Liễu Tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp phiêu nhiên xuống giường, đẩy ra cửa sổ đi tới trên ban công. ngẩng đầu lên, cái kia bảy viên mặc dù không là sáng ngời nhất, nhưng lại dị thường trói mắt bắt đầu thất tinh đi đầu đập vào tầm mắt, mà nhìn thấy cái này bảy viên lóe sáng tinh thần, mục tây lập tức cảm thấy chính mình đang điền đường trung bảy đại khí hải, tựa hồ ẩn ẩn có loại tốc độ vận chuyển tăng nhanh cảm giác, mà loại cảm giác mới đầu vẫn còn tương đối mịn mờ, thời gian dài một chút sau đó, nhưng là rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Ách, cái này sáu, lại còn thật sự có cái này liên hệ nào đó. cảm nhận được toàn thân tốc độ vận chuyển tăng nhanh chân khí, mục tây không khỏi hơi kinh hãi. đến giờ khắc này hắn cơ hồ có thể xác định chính mình đang điền đường trung bảy đại khí hải. tuyệt đối cùng bầu trời bên trong bắt đầu thất tinh có cái này liên hệ đặc thù nào đó mà lần này hắn có thể đủ lập tức mạnh nhiều như vậy tám thành cũng là bởi vì thất tinh bắt đầu quan hệ khá lắm như thế xem ra sau này ta nếu là ở ban đêm tu luyện tốc độ tu luyện thế tất yếu so ban ngày nhanh hơn một chút ta mặc dù không có cách nào giảng giải những tình huống này nhưng có thể khẳng định là ban đêm tu luyện huyền vũ chân công hiệu suất tuyệt đối phải so ban ngày cao cũng được vậy ta sau này liền tận lực nắm chặt buổi tối thời gian tu luyện cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian tu luyện lắc đầu hắn cũng không có qua đi thêm nghĩ những thứ này dưới mắt hắn thành công đột phá đến tiên tiên cảnh nhị trọng đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng đại hỉ sự bốn linh năm thứ 335 trăm chương phát hiện mới chật chật đi cảm thụ một chút lực lượng của ta bây giờ à đứng tại trên ban công hắn hướng về phía bốn phía hỏi dò một phen cảm nhận được cũng không có người chú ý tới bên này dưới chân hắn một điểm chính là trực tiếp phiêu nhiên hướng về phía bên ngoài vào tới cái này hơn nửa đêm tất cả mọi người đều đã ngủ rồi liền xem như một mực âm thẩm bảo hộ hắn lục tiên sinh chỉ sợ cũng cũng sớm đã ngủ nói trở lại hắn khi tiến vào đạo tông sau đó thật vẫn không có cảm giác được lục tiên sinh nhìn chăm chú xem ra vị này lục tiên sinh hẳn là cũng không có theo hắn cùng một chỗ tiến vào đan đạo tông, mà là tại đan đạo tông phía ngoài một chỗ đặt chân. suy nghĩ một chút cũng phải, tại đan đạo tông bên trong, hắn tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết chạy đến bên trong tới canh chừng hắn. lấy hắn hiện nay có thể so với tiên thiên cảnh 6, bảy trọng cao thủ chân khí cơ sở, thân hình tự nhiên là nhẹ nhàng vô cùng, mấy cái lóe lên công phu, hắn chính là đến rồi linh Thúy sơn một chỗ trên vách đá. ta trả ba. thân hình tại trên vách đá đứng vững, hắn cơ hội là trong cùng một lúc trực tiếp gọi ra mình tiên thiên linh minh, trường kiếm nơi tay, hắn không cần suy nghĩ, một kiếm chính là hướng về phía trước chém ra ngoài. xuất ba một kiếm chém ra một đạo không nhìn thấy trong suốt năng lượng chạm trực tiếp hướng về phía trước không gian chạm đi mà theo một kiếm này chém ra từng tiếng phá bạch âm thanh không ngừng chuyển đến nhưng là đạo này kiếm khí tại các đoạn mất không khí sau đó xuyên thủng trên vách đá dựng đứng một bước nhanh cự thạch cuối cùng phù một tiếng xuyên thấu cự thạch bao phủ ở trong không khí hảo một kiếm này kiếm khí hỗn hợp kiếm ý công kích đơn giản so với ta phía trước thi triển kiếm pháp công kích mạnh không chỉ gấp mấy lần một kiếm này liền xem như tiên thiên cảnh lục trọng cao thủ nghĩ đến đều có miêu sát khả năng a cảm thụ được đã biết một kiếm vi lực đáy lòng của hắn không khỏi âm thầm kêu một tiếng hảo một kiếm này tuyệt đối có thể nói là kinh thế hai tục một kiếm thật đơn giản một cái chém xéo không phải bất luận cái gì tinh diệu kiếm chiêu nhưng tại mục tây dùng để lại nhất là thuật tay một kiếm này là có thể đem hắn tất cả lực lượng đều phát tiết ra một kiếm rõ ràng một kiếm này đúng là hắn ban đầu ở thế giới dưới đất tiếp nhận rèn luyện thời điểm lĩnh ngộ được một chiêu kia từ dưới đất thế giới sau khi đi ra hắn một mực chưa kịp thật tốt diễn luyện một chiêu này mà bây giờ đột phá tu vi hắn đối với mình cái này đơn giản một kiếm ngược lại là có sâu hơn lý giải cùng tạng nộ chắc chắc đáng tiếc còn kém một chút như vậy nhi hòa hầu ta bây giờ một chiêu này chém xéo rất nhiều kiếm pháp ở trong sợ là đều có muốn chân chính nhường một chiêu này biến thành ta đặc hữu một chiêu vẫn còn cần một chút tôi luyện mới được ta trước đây lại theo sao ra lão thái ra sao sớm mai luận kiếm chi lúc hắn cũng đã nghĩ đến chính mình sau này kiếm lộ phát triển bên kia là sáng tạo chuyên thuộc về kiếm pháp của mình tiếp đó từ kiếm pháp bên trong tìm kiếm đột phá đáng tiếc hắn một kiếm này cho tới bây giờ vẫn như cũ không đạt được thuộc về riêng mình hắn chính mình muốn sáng tạo kiếm pháp của mình hắn còn cần một chút cố gắng bất quá cũng là đầy đủ bằng vào ta bây giờ chân khí cơ sở Tiên Thiên Cảnh bắt trọng cao thủ có thể không sợ chút nào, liền xem như Tiên Thiên Cảnh đại viên mãn cường giả. Nghĩ đến đồng dạng có thể đối với chỉ một phen, ít nhất đào mệnh hắn không có vấn đề. Tại thấy qua như là lục tiên sinh cùng với kỳ thiên hình kỳ hoành thiên nhóm cường giả sau đó, hắn tin tưởng mình bây giờ mặc dù còn không có biện pháp cùng cao thủ bực này đánh đồng, nhưng đối phương ba người cao thủ như vậy muốn giết hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đến nỗi giống tịch diệt trưởng lão thực lực như vậy, hắn đã tự tin có thể chiến thắng, thậm chí là chiến mà giết chết. Ô, thật đúng là tựa như ảo một đâu. Trước đây không lâu ta chưa đột phá đến Tiên Thiên. thực lực chỉ có thể giữ tiên thiên cảnh hai ba trọng chi người khách quan có thể đợi đến ta tấn cấp tiên thiên đồng thời đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng sau đó chính là có có thể so với tiên thiên cảnh bắt trọng xung quanh sức mạnh cái này huyền vũ chân công tầng thứ bảy lần cảnh giới thật đúng là nghe giận cả người nói không thể nghi ngờ hắn có thể có đủ bây giờ loại thực lực này hết thể đều là bằng vào cái này huyền vũ chân công bảy đại khí hải công lao cái này xưa nay chưa từng có bảy đại khí hải e rằng bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ khó có thể tin bất quá nghĩ lại Huyền Vũ Chân Công tầng thứ 6 lần công pháp đã có thể so với thiên cấp công pháp, mà hắn luyện thành chính là tầng thứ 7 lần Huyền Vũ Chân Công, loại tầng thứ này muốn làm sao xứng hô, liền chính hắn cũng không tin tưởng. Siêu Việt thiên cấp công pháp biến thái pháp quyết, nếu là không có chút nhi khác hẳn với sức mạnh của người thường, đó mới là thật sự phải đâu. Bằng vào ta bây giờ chân khí cơ sở, tu luyện bất kỳ võ kỹ, cũng đã không cần lo lắng chân khí chưa đủ tình huống phát sinh, dưới mắt, thật đúng là muốn đem vũ kỹ của ta lần nữa để thằng một phen. Có thể so với tiên thiên cảnh lục trọng trở lên cao thủ chân khí cơ sở, thực lực như vậy, dạng gì võ kỹ còn tu luyện không được phải? Lúc này trên người của hắn võ kỹ, ngoại trừ cái kia bộ biến thái ảnh phân tâm công, những thứ khác võ kỹ cũng có thể hướng về đại thành chi cảnh cố gắng. Uy dị nhất cấp ảnh kính, cái này cần phải tìm thời gian tu luyện tới đại thành chi cảnh, một khi ta đem cấp ảnh kính tu luyện tới lại thành, có thể cách không thi triển áng kính, như vậy thì xem như âm so với ta mạnh hơn thật là nhiều cao thủ, đều hoàn toàn có khả năng thành công. Ở trên người hắn, tối ra sức võ kỹ sẽ phải thuộc về cấp ảnh kính, phía trước bởi vì chậm chạp không có đột phá tiên thiên hắn vẫn luôn không có nếm thử cấp ảnh kính tu luyện, nhưng bây giờ sao, cho hắn một chút thời gian. hắn là thật muốn đem cái này bộ vũ kỹ năng nghiêm túc tu luyện một phen. mặc dù cái này tấp ảnh tính trên mặt nổi nói là huyền giai võ kỹ, nhưng này vũ kỹ uy lực tuyệt đối đã vượt qua huyền giai phạm chủ. đúng, phía trước tại vương thất nơi đó chọn lấy một bản địa cấp võ kỹ cánh vận gió, thứ này danh xưng đào mệnh tuyệt kỹ, trở qua dưới mắt lần này sự kiện cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện. kỹ năng nhiều không để người, vũ kỹ cấp cao thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. hô hô, bất quá đêm nay ngược lại là không thể tu luyện những vũ kỹ kia, vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng, ta vẫn nghiêm túc cẩn thận tu luyện một phen, đem tầng này cảnh giới ổn định. Hoàn toàn thích hướng lực lượng bây giờ mới được. Vào lúc này hắn vừa mới đột phá, toàn thân chân khí đều có loại thu nhiếp không ngừng cảm giác. Bộ dạng này đi gặp người rõ ràng không thích hợp, mà một đêm thời gian, nhiệm vụ của hắn chính là để cho mình hết thảy đều khôi phục như thường. Nhưng bất luận kẻ nào đều nhìn không ra hắn chân chính biến hóa tới. đương nhiên, tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới là không giấu được, bất quá hắn cũng là không cần che giấu. Lấy hắn hiện nay tình huống tới nói, thanh huyền quốc cái này một phạm vi, chỉ cần những cái kia ẩn tàng không ra láo ra hỏa không hiện thân, như vậy hắn cơ hồ chính là tương đối an toàn. Ban đêm tu luyện sao? Ta hiện đêm liền đến một buổi tối tu luyện. xem có phải thật vậy hay không có hiệu quả tốt như vậy. lần đầu nhìn một mắt cái tia bảy viên sáng ngời tinh thần, khoe miệng của hắn vẩy một cái, chính là trực tiếp quanh chân ngồi ở trên vách đá dựng đứng, bắt đầu một đêm này tu luyện. sáng sớm linh thúy sơn không khí trong lành, linh điệu ca hát kéo ra một ngày mới mở màn, đợi đến mặt trời mới mọc dâng lên, toàn bộ đan đạo tông cũng bắt đầu hồi phục lại. lần trước đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân chúng đọc sự tình huynh náo đan đạo tông trên dưới bầu không khí trầm trọng, cho nên lần này phần tiên trưởng lao chúng động, tông chủ ti mã mục thiên nghiêm lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được tiết lộ, cho nên chuyện này đan đạo tông đệ tử cũng không hiểu rõ tình hình. một ngày mới. Đan đạo tông đệ tử cùng với phổ thông trưởng lao vẫn như cũ giống như là thường ngày tiếp tục tu luyện luyện đan lớn như vậy môn phái mỗi ngày ra ra vào vào luyện tài cũng không biết có bao nhiêu. đương nhiên vô số luyện tài đi qua từng cái luyện đan sứ tay, tự nhiên sẽ biến thành từng viên đan dược mà chút đan dược bán được bên ngoài tự nhiên lại có thể mua về càng nhiều luyện tài. Đây là một cái không ngừng tuần hoàn quá trình. Đan đạo tông linh thực nhu cầu sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp như vậy ngoại giới những cái kia vì đan đạo tông cung cấp linh thực tiểu gia tộc tiểu môn phái liền có thể một mực phát triển tiếp đại gia đôi bên cùng có lợi có thể nói là cùng được lợi. toàn bộ Đan Đạo Tông từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn, mà sáng sớm, Đan Đạo Tông Đại Tiểu Thư Ti Mã Vân chính là cùng các người một dạng thật sớm tỉnh lại, rõ ràng, nàng cũng là được người khác kích động, bây giờ phải nắm chặt thời gian nghiêm túc tu luyện. mở ra cùng mục Tây tương đối như thế cửa sổ, xa xa, nàng chính là nhìn thấy liễu mục Tây trên cửa phòng khối kia người rảnh rỗi chớ quay dày lệnh bài, hừ, rõ ràng đều lợi hại như vậy, lại còn cố gắng như vậy, còn có để hay không cho những người khác sống? mục Tây treo lên dạng này lệnh bài, rõ ràng chính là trong phòng tu luyện, mà vừa nghĩ tới đã đột phá đến Liêu tiên thiên cảnh mục Tây lại còn cố gắng như vậy. Đáy lòng của nàng không khỏi có chút xấu hổ cảm giác. Tất cả cường đại cũng là cố gắng trả giá đổi lấy, mục tây có thể có hôm nay thực lực, đó cũng là chính hắn tu luyện, chính mình liệu mạng đi ra ngoài, phải biết, mục tây gia tộc thế lực thấp, căn bản không có khả năng cho hắn cung cấp cái gì tài nguyên, hết thể đều là mục tây tự mình giải quyết. Về phần tâm kiếm chi cảnh ý cảnh, đó cũng là mục tây cố gắng trả giá cảm nộ đi ra ngoài, không thể đi quấy giày sư đệ, thừa dịp cha còn chưa có bắt đầu vì phần thiên trưởng lão luyện đan, ta muốn nhờ hắn giúp ta chuẩn bị một chút, chờ qua mấy ngày sau đó, ta cũng muốn xung kích tiên thiên cảnh cảnh giới, hơn nữa nhất định muốn thành công. Có một số việc nhất định phải khắc chế, mặc dù nàng đích sắc rất muốn cùng Mục Tây cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bất quá nàng biết, như thế không có chút ý nghĩa nào chuyện phiếm chỉ có thể chậm trễ tu luyện của bọn hắn, cho nên nàng nhất định phải khống chế lại. Hơn nữa, Mục Tây thực lực càng lai like về mạnh, nàng và hắn tranh lệnh cũng sẽ càng lai like về đại, mà rõ ràng, nàng cũng không muốn nhường giữa hai bên có quá lớn tranh lệnh. Dưới mắt, đột phá đến tiên tiên cảnh tuyệt đối là cấp bách ở trước mắt, nàng đã tích lũy nhiều năm như vậy, cũng thuộc về thực đến rồi xung kích tiên tiên cảnh thời điểm, mà nàng tin tưởng, đợi đến nàng đột phá đến liễu tiên tiên chi cảnh như vậy nàng và mục tây ở giữa khoảng cách liền sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, ít nhất sẽ không bị mục tây bỏ rơi qua xa. nghĩ thông suốt những thứ này, nàng không trần chờ nữa, đang khi nói chuyện chính là hướng về tổng chủ thi mã mục thiên đỉnh núi phiêu nhiên mà đi. đáng tiếc là, có một chút nàng cũng không biết kỳ thực liền xem như trả giá nhiều hơn nữa cố gắng, nàng cũng căn bản không có khả năng đuổi theo kịp mục tây bước chân, mà không chỉ là nàng, đuổi bất kỳ một cái nào thế hệ trẻ tuổi người tại mục tây trước mặt cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, có nước tiên linh thần tại người. Tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh phụ trợ, mục tây chính là thế hệ trẻ tuổi ở trong kiệt xuất nhất một cái, muốn tìm được vượt qua hắn tồn tại, e rằng cũng không phải vậy khó khăn. đương nhiên, thế gian lớn như vậy, mặc dù thanh huyền quốc tìm không thấy hắn như vậy ưu tú người trẻ tuổi, có thể phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều, thậm chí càng lớn phạm vi, tự nhiên cũng không khuyết thiếu thiên tài chân chính nhân vật, mà những nhân vật kia coi như không sánh được mục tây, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ không hề hoàng nhiều để cho tồn tại. Dứt bỏ ti mã vân đi tìm ti tì mã mục thiên an bài đột phá tiên thiên cảnh chuyện nghi không nói, giờ này khắc này, tại đan đạo tông linh thúy sơn một chỗ ngọn núi hiểm trở phía trên. Mục Tây vẫn như cũ lặng lặng xếp bằng ở trên vách đá, lặng lặng tu luyện. Hắn tối hôm qua lúc đi ra đã quên đem người không phận sự kia chớ quấy rầy lệnh bài quăng ra, này mới khiến Ti Mã Vân nghĩ lầm hắn trong phòng tu luyện, mà trên thực tế, một đêm này thời gian, hắn vẫn luôn ở đây không hề biến đổi. 406 thứ 336 chương thực lực đại tiến hô, trời đã sáng sao. Một đêm này thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh. Một đoạn thời khắc, Mục Tây hai mắt chậm rãi mở ra, lập tức, sáng sớm linh Thúy sơn tất cả cảnh đẹp thu hết vào mắt. Mang theo tâm tình vui thích quan sát cảnh đẹp trước mắt, quả nhiên là có loại cảnh sắc đẹp, tâm tình càng đẹp cảm giác chật chật một đêm này thời gian hiệu suất cũng không thể a tiên tiên cảnh nhị trọng cảnh giới đã hoàn toàn ổn định hơn nữa một thân khí tức cũng có thể đều thu liễm bây giờ ta nhìn hẳn là không cái gì quá mức chỗ đặc thù đi đứng dậy mục tây thoải mái mà rỗi lưng một cái nợ đủ cười lẩm bẩm vào giờ phút này hắn toàn thân trên giới không có chút nào năng lượng ba động cho dù ai nhìn thấy hắn đều chỉ sẽ đem hắn xem như là một cái phổ thông tiên tiên cảnh nhị trọng người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại loại này giả tượng phía dưới, hắn kỳ thực là một cái có thể so với tiên tiên cảnh thất bát trọng siêu cấp cường giả nói trở lại mười tuổi tiên tiên cảnh thất bát trọng cường giả cái này căn bản là trong hiện thực gần như không nên xuất hiện tình huống liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện đó cũng là yêu nghiệt đồng dạng tình huống tuyệt đối là ít càng thêm ít hiếm thấy đến cực điểm hoạt động một chút cơ thể mục tây nhìn chung quanh một chút ở đây ngoại trừ rậm rạp rừng rậm chính là đủ loại quý hiếm hoa cỏ ngẫu nhiên văng ra cỡ nhỏ linh thú cũng không có gì ạ khoan hay nói chỗ này vách đá chỗ ở khu vực ngược lại là một chỗ mười phần tốt chỗ tu luyện hô hô ở chỗ này tu luyện đồng dạng không có người quái rầy đã như vậy vậy thì ở đây tu luyện vũ khí của ta à? ngược lại ở đâu đều là tu luyện trở về phòng tu luyện Ngược lại là còn không bằng tại loại này tầm mắt mở rộng, linh khí thịnh vượng Bụi Lâm đương Trung tu luyện, ít nhất hoàn cảnh nơi này liền muốn mạnh hơn trong gian phòng. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không chút do dự, trực tiếp chọn lấy một chỗ bí mật một chút chỗ, tìm một tảng đá xanh ngồi xếp bằng xuống, tu luyện tấp ảnh kính a. Tại trên người ta những vũ khí này, hữu dụng nhất đúng là bộ này tấp ảnh kính. Hôm nay ta liền chân khí cơ sở tới nói đã có thể so với tiên thiên cảnh lục trọng người, tu luyện tấp ảnh kính chân khí cũng không thiếu. Nếu là có thể đem tấc ảnh kính tu luyện đến đại thành, đến lúc đó âm người an toán, tuyệt đối có thể nhường mạnh mẽ hơn ta cao thủ ăn thịt Ngồi xuống về sau. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định tu luyện tức ảnh kính. Nói đến, trên người những vũ khí này, hắn đối với tức ảnh kính nghiên cứu tuyệt đối là sâu nhất, thời gian cũng là dài nhất. Nếu như nói có cái nào bộ vũ kỹ năng có thể mau mau luyện đến đại thành, thật đúng là không phải tức ảnh kính không còn ai. đương nhiên, giống sớm nhất tu luyện kiếp diệt chỉ, loại kia tu luyện vũ kỹ đứng lên tất phải càng thêm dễ dàng, có thể dạng như võ kỹ đối với hắn hiện tại tới nói, thật đúng là không có tác dụng gì lớn, luyện cũng chẳng phải là lãng phí thời gian thôi. Ngược lại không phải là không có nghĩ tới mới chiếm được cái kia bộ cánh vận gió, bất quá vật kia dù sao cũng là địa cấp võ kỹ. Tu luyện sợ là không dễ, liền xem như nhập môn, e rằng đều phải hai ngày thời gian trở lên, muốn có một chút thành tựu, sợ là phải tính ngày thời gian mới có thể. Nhưng bây giờ tình huống, cũng không thích hợp tiêu phí quá nhiều thời gian đi lãng phí ở một bộ khó mà đại thành võ kỹ bên trên. Khoanh chân ngồi xuống, tập ảnh kính thi triển phương pháp cùng với ám kình ngưng kết quá trình lập tức nổi lên trong lòng, hắn hiện tại đã sớm đem cái này bộ vũ kỹ năng đạt đến tiểu thành chi cảnh đỉnh phong, động niệm ở giữa chính là có thể ngưng kết ám kình, sát thương đối thủ. Bất quá, điều kiện tiên quyết nhưng vẫn là muốn tiếp xúc đối thủ mới được, mà lần này tu luyện, hắn chính là muốn làm ra đột phá. Cho dù là không tiếp xúc đối thủ, cũng muốn nhường tức ảnh tính phát huy ra lực lượng cường đại. Nhất bộ vũ kỹ năng muốn tu luyện tới đại thành chi cảnh, đầu tiên muốn làm đối với cái này bộ vũ kỹ năng có thông suốt lý giải, ít nhất không thể có mảy may không thể lĩnh ngộ góc chết tồn tại. Muốn đem nhất bộ vũ kỹ năng mỗi một chi tiết nhỏ đều dung hội quan thông, đây thật ra là một kiện rất khó khăn, cũng rất phát tạp sự tình. Bằng không mà nói, trên đời này e rằng có rất nhiều người đều có thể đem vo kỹ đạt đến đại thành. Bất quá khó khăn đi nữa võ kỹ, đến liệu Mục tây ở đây đều không thể không ngoan ngoãn lộ ra nó đầu đuôi chân diện mục Tức ảnh kính pháp môn tu luyện chính xác rất phiền phức, nhưng tại nước thiên linh thần phân giải phía dưới, cái này bộ vũ kỹ năng cũng sớm đã bị mục tây trò chuyện quen tại ngược, không có một tia góc chết lưu lại. Cho nên muốn đem tập ảnh kính đại thành, bước đầu tiên này hắn là hoàn toàn hợp cách. Ngoại trừ toàn diện trưởng khống võ kỹ bản thân, như vậy thứ yếu cần có, dĩ nhiên chính là hoàn mỹ diễn dịch. Mục tây có thể làm đến đem tập ảnh kính tùy thời tùy chỗ tiến hành thi triển, nhưng chỉ có thể là thông qua lẫn nhau tiếp xúc thời điểm mới được. Cho nên hắn dưới mắt phải làm, chính là đem tập ảnh kính sau này pháp môn vận dụng đến ám tinh cách không thi triển ở trong quá trình này cần cường đại năng lực thao túng. tự nhiên còn muốn không có gì sánh kịp tính nhẫn nại. phải biết loại này kỳ dị vũ kỹ tu luyện nhất là muốn đạt đến cảnh giới đại thành đó là cần vô số luyện tập vô số lần sau khi thất bại mới được nếu như không có kiên nhẫn căn bản kiên trì không đến võ ký đại thành một khắc này giai đoạn đại thành tấp ảnh kính là thật hết sức cực khổ mục tây đầu tiên thử một cái đem ám kình kích phát đến bên ngoài cơ thể có thể chỉ cần ám kình rời đi thân thể của hắn như vậy thì sẽ trong nháy mắt trở nên lộn xộn tiếp đó liền sẽ biến mất ở không gian ở trong muốn lưu đều lưu không được ám kình loại năng lượng này quá mức kỳ dị vô luận là dùng nguyên lực vẫn là dùng chân khí đông lại ám kình cũng là một loại không nhìn thấy năng lượng đặc thù mà cô năng lượng bản thân lại tồn tại giữ gian đặc tính một khi thoát ly người mà thi triển cơ thể không chế liền sẽ biến thành giống như là xạ tuyến một dạng đồ vật đối với cái này loại tình huống tấc ảnh kính sau này kỹ pháp chính là muốn ở trong tối kinh lập thể sau đó tiến hành không chế loại này không chế có hai cái phương diện một cái là không chế ám kinh không muốn tản mất một cái nhưng là không chế ám kinh đi thẳng tuyến điểm thứ nhất là tiền đề điểm thứ hai là mục đích còn nếu là có thể làm đến hai điểm này như vậy cái này tấc ảnh kính cũng coi như được là đại thành Mục Tây ngược lại là cũng không gấp gáp, tước ảnh kính tu luyện không hề giống là phổ thông công pháp vũ kỹ năng tu luyện dễ dàng như vậy. Điểm này trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, cho nên đợi đến bắt đầu tu luyện sau đó, hắn mặc dù một lần lại một lần mà thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là không có vương thao ý nghĩ. Đối với tước ảnh kính giai đoạn đại thành võ kỹ thi triển, nước thiên linh thần một lần lại một lần vì hắn diễn luyện lấy, nói thật bị nước thiên linh thần diễn dịch đi ra ngoài võ kỹ, hoàn toàn có thể dùng rõ ràng thấu triệt để hình dung, có thể mục Tây tại tu luyện tước ảnh kính thời điểm nhưng là phát hiện, vẹn vẹn là cứng nhắc, vẫn là khó mà đem ám tình ngưng thực. thì càng không cần phải nói là không chế yên tĩnh đi thẳng tuyến tiến hành thi triển. Lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt, duy nhất có thể làm chính là một lần tiếp lấy một lần thi triển, một lần lại một lần tìm đòi, chỉ cần sức chịu được đủ, luôn có có thể lấy ra quy luật thời điểm. Từ thái dương mới lên đến mặt trời lặn, lại đến đầy sao treo đầy bầu trời. Mục Tây quên đi thời gian, một lòng đắm chìm vào tấp ảnh kính tu luyện ở trong, mà dạng tu luyện, thẳng đến hai thiên nhất dạo phía sau người thứ hai chạm vào tối, mới có đáng vui lột phá. So một đạo ám kình tại mục Tây dưới khống chế thoát ly bàn tay của hắn. mà liền tại cố này ám kình sắp giống như dị vãng một dạng tiêu tan thời điểm mục tây trong lúc đó lần nữa đã vận hành lên tấp ảnh kính sau này kỹ pháp lần này cái này một cố ám kình càng là không có tiêu tan trực tiếp hướng về phía trước khoảng cách không đủ nữa thước một khối núi đá vô tới Phước 3. Bành ba kèm theo một tiếng vang trầm núi đá to lớn lập tức từ giữa đó vỡ ra mà nhìn thấy loại tình huống này mục tây nháy mắt cuối cùng lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho một mảnh quái thạch gầy trơ xương dây núi ở giữa một cái tuổi trẻ thân ảnh lao nhanh bay lượn lấy hắn mỗi một lần bay trên không Cơ hồ đều có mười mấy thước độ cao, mỗi một chân đập ra đều có thể bay tán loạn xa mấy chục thước. Người trẻ tuổi lao nhanh bay lượn, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên khoát tay, lập tức, một đạo không nhìn thấy sờ không được năng lượng đột nhiên hướng về phía một gốc cổ thụ vô xuống đi, mà theo cố năng lượng này tiến vào cổ thụ, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cả cây cổ thụ trực tiếp hóa thành một mịn, tán lạc tại bụi lâm đương trung. Phốc phốc phốc. Thời gian kế tiếp, người trẻ tuổi lần nữa liên tục đánh ra mấy trường, mà mỗi một trường đều sẽ đánh ra một đạo vô cùng quỷ dị năng lượng, những năng lượng này nhao nhao tiến vào núi đá cổ thụ, mà theo những năng lượng này tiến vào, vô luận là núi đá vẫn là cây cối cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn cảnh tượng như thế có thể nói là bí vi chắn quan hô rất tốt tấc ảnh kính bộ này tối ra sức võ kỹ bây giờ cuối cùng có một chút bộ dạng a tại liên tiếp thi triển vài chục lần tấc ảnh kính sau đó mục tây lúc này mới đứng ở trên một tảng đá lớn ngừng lại trên mặt đều là một mảnh vẽ mừng rỡ hai thiên nhất dạ thời gian hắn cuối cùng đem tấc ảnh kính cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện đến đại thành chi cảnh hắn bây giờ thi triển cái này bộ vũ kỹ năng đã không cần nhất định muốn chạm đến đối thủ chỉ cần khoảng cách đối thủ một em ở bên trong phạm vi hơn nữa đang đối với tay không phòng bị chút nào tình huống phía dưới như vậy hắn tấp ảnh kính liền có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất một em ở bên trong phạm vi nói đến ngược lại là còn không phải rất hy vọng bất quá lời hắn hiện nay đối với tấp ảnh kính trưởng không tới nói cũng coi như được là không tệ đương nhiên theo hắn đối với cái này bộ vũ kỹ năng trưởng không càng lai like việt thông thạo như vậy cái này một khoảng cách tự nhiên sẽ không ngừng bị kéo dài đến lúc đó đừng nói là một em m liền xem như mười m thậm chí càng xa cũng không vấn đề đương nhiên muốn làm đến đem ám kình thi triển trở nên càng xa cái kia chắc chắn là một cái không ngừng tu hành cùng sử dụng quá trình dưới mắt muốn tăng lên trên diện rộng loại này khoảng cách e rằng còn hơi có chút độ khó không sai bị lắm hôm nay thực lực của ta tiến nhanh tức ảnh tính cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới bây giờ liền xem như đối chiến tiên tiên cảnh bắt trọng người cũng có thể không sợ hãi chút nào cho dù là càng mạnh hơn người chỉ cần cẩn thận một chút tự vệ không ngại nhất miệng hắn cân nhắc một chút mình lúc này thời khắc này thực lực trong lòng ngược lại là nhiều hơn không ít sức mạnh chủ yếu là không nghĩ tới huyền vũ chân công đã vậy còn quá ra sức tiên tiên cảnh tầng thứ hai chính hắn vậy mà liền đạt đến như bây giờ vậy chân khí cơ sở cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng ngày mai chính là ba ngày kỳ hạn nếu như không có gì không may tông chủ đại nhân cùng tịch diện trưởng lão bọn hắn sẽ phải tay vì phần thiên trưởng lão luyện chế cái kia bảy linh xào đan mà cái kia phần thiên trưởng lão là không phải có âm mưu gì rất nhanh cũng có thể thấy rõ ràng dưới mắt hắn quan tâm nhất vẫn là chuyện này người khác không rõ ràng nhưng hắn nhất định phải làm đến có chỗ đề phòng nếu là thai hoàng ẩm như vậy thì nhất định phải tiêu trừ sạch nếu như phần thiên trưởng lão chỉ là đơn thuần trúng độc như vậy tự nhiên không lời nào để nói nhưng nếu là đối phương có toan tính mưu lời nói như vậy hắn nhưng là tuyệt đối không khách khí hiện nay chính hắn đối với phần thiên trưởng lão loại cảnh giới này người thế nhưng là tuyệt đối không sợ hai chút nào có thể nói, thống chi đối phương bây giờ còn đích thật là chúng động, cơ thể suy yếu vô cùng. 407 thứ 337 chương nhắc nhở đi trước xem sư tỷ a, ta lập tức biến mất gần tới thời gian 3 ngày, cũng không biết sư tỷ có hay không đi tìm ta. tạm thời đem mặt khác tâm tư dứt bỏ, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đã tu luyện ba ngày lâu, mà sao thời gian dài không thấy tìm ma vân, cũng không biết đối phương có không có tìm qua hắn. nói trở lại, ba ngày thời gian không thấy, hắn là thật sự có chút tưởng niệm đã biết vị sư tỷ, chỉ bất quá hắn trong lòng của mình cũng không có quá mức ý thức được mà thôi. sư ba. dưới chân một điểm hắn bay thẳng rời chỗ thẳng đến hắn hỏa ti mã vân đỉnh núi bay lượn mà đi lấy hắn hiện nay thực lực khoảng cách mấy chục dặm nhất định chính là trước mắt đã tới rất nhanh thân hình của hắn chính là xuất hiện ở liêu ti mã vân lầu các bên ngoài ân không có người đi tới ti mã vân lầu các bên ngoài hắn nghiêng thai nghe xong nhưng là không có ở trong phòng nghe được bất cứ động tinh gì rõ ràng ti mã vân lúc này cũng không tại trong phòng có thể so với tiên thiên cảnh lục trọng chân khí cơ sở khiến cho sức cảm nhận của hắn đã sớm xưa lâu bằng nay mà nước thiên linh thần tồn tại càng làm cho hắn đối với chung quanh hết thảy đều có những người khác khó mà so sánh cảm xúc. Trong phòng có người hay không, hắn đương nhiên là quan sát liền biết. Sư tỷ đi nơi nào? Chẳng lẽ là đi tịch diện trưởng lão, hay là tông chủ đại nhân bên kia sao? Không có trước tiên nhìn thấy Ti Ma Vân, trong lòng của hắn thật đúng là có như vậy một kia thất lạc. Hô, đi trước nhìn một chút tịch diện trưởng lão a, bất kể nói thế nào, ta lần này đột phá một tầng cảnh giới, cũng cần phải cùng bên trong cửa trưởng bối hồi báo một chút. Đột phá tu vi đến tiên tiên cảnh nhị trọng, chuyện này hẳn là nhường bên trong cửa trưởng lão biết được, để tránh sau đó đột nhiên nhìn thấy, những người này lại nên ngạc nhiên. cùng nhìn quái vật nhìn hắn. Tịch Diệt trưởng lão đỉnh núi ngược lại là hết sức kiên tĩnh, làm mục Tây đi tới người sau gian phòng bên ngoài lúc, làm cho này phiến đỉnh núi chủ nhân, Tịch Diệt trưởng lao trước tiên chính là cảm thấy có người đến. Chỉ là, làm Tịch Diệt trưởng lão rộng mở đại môn đem mục Tây nên vào trong nhà thời điểm, vị này đang đạo tông tư cách thâm trưởng lão, thật vẫn giống như mục Tây phía trước nghĩ tới một dạng, trực tiếp dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật tại nhìn hắn. Ai, Tây tiểu tử, thật không biết muốn làm sao nói người mới tốt, lao phu trên việc tu luyện trăm năm, thấy qua thiên tài người trẻ tuổi cũng không ít. có thể cùng ngươi so sánh nhưng cái gọi là thiên tài kia thật đúng là một chút ánh sáng cũng không có tịch diệt trưởng lão thật dài thở dài một cái nhìn trước mắt mục tây cảm thụ được đối phương cái kia tiên tiên cảnh nhị trọng cảnh giới hắn đã tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này gặp qua biến thái nhưng hắn thật không có gặp như thế biến thái thanh huyền vệ tuyển nổi chiến mới trôi qua không có mấy ngày vài ngày như vậy công phu còn chưa đủ một chút vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh người ổn định tu vi đâu có thể trái lại mục tây chẳng những sớm đã đem tiên thiên cảnh thực lực chắc chắn bây giờ ngược lại tốt vậy mà âm thầm lại đột phá một tầng cảnh giới. đạt đến liêu tiên tiên cảnh nhị trọng loại tình huống này bất luận kẻ nào thấy đều khó có khả năng bình tĩnh hắn còn nhớ rõ nhớ ngày đó hắn từ tiên tiên cảnh nhất trọng đến tiên tiên cảnh nhị trọng đây chính là ước trường dùng gần tới thời gian 2 năm mới làm đến cùng mục tây mấy ngày này thời gian so sánh hắn nhất định chính là một cái sửa tài Khu khu, trưởng lão đệ tử bất quá chỉ là vận khí tốt một chút thôi bất quá chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể là lần này nghĩ đến từ tiên tiên cảnh nhị trọng đến tiên tiên cảnh tam trọng không có một một năm rưỡi nữa sợ là lại khó làm ra đột phá nhìn thấy tịch diện trưởng lão bộ dáng khiếp sợ mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng vội vàng giải thích. một năm nửa năm ngươi một cái biến thái tiểu tử lão phu ta từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng đây chính là ước chừng dùng 3 năm rưỡi thời gian ngươi cảm thấy một năm nửa năm rất lâu sau nghe được mục tây giảng giải tịch diệt trưởng lão lập tức trở nên càng thêm im lặng đứng lên cảm tình tại mục tây trong mắt của danh giới đột phá càng là đơn giản như vậy từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng vậy mà chỉ cần một năm nửa năm đây cũng chính là từ mục tây trong miệng nói ra nếu là từ những người khác trong miệng nói ra những thứ này hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường có thể vừa nghĩ tới mục tây chỉ dùng mấy ngày liền đột phá rồi một tầng cảnh giới hắn thật vẫn tin tưởng một năm nửa năm mục tây sợ là thật sự có có thể lại xuống một thành bất quá hắn lại cũng không biết mục tây nói tới một năm nửa năm căn bản chính là hướng về lớn nói trong lòng của hắn chỉ cần cho hắn thật nhiều năng lượng từ tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng thời gian một năm là tuyệt đối đủ dùng rồi chỉ là dưới mắt trên người của hắn linh tinh thạch đã dùng hết cái này năng lượng vấn đề thật sự chính là một cái vấn đề lớn rõ ràng vương thất vì hắn cung cấp năm vạn khối linh tinh thạch đây đã là hoàng đế kỳ hoàn thiên có thể cực hạ làm được kế tiếp tu luyện của hắn thế tất yếu tự mình giải quyết mới được khu khu trưởng lão Chúng ta cũng không cần nói những thứ này, đệ tử tu luyện cũng là mò đá qua sông, căn bản không có cái chắc. Khoe miệng một phát, Mục Tây biết, chính mình chỉ sợ là lại nói sai bảo, cho nên vội vàng rời đi chủ đề. Trưởng lão hai ngày này cũng đã gặp qua Vân Nhi Sư thì sao? Ta vừa mới đi nàng ấy bên trong tim nàng, phát hiện nàng cũng không tại trong phòng đâu. Chuyện tu luyện càng nói càng sai, càng tô càng đen, hắn dứt khoát không còn trên việc này nhiều lời. Vân Nhi nha đầu. Nghe được Mục Tây nói sang chuyện khác, tịch diện trưởng lão ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều. trong lòng của hắn cũng minh bạch mục tây trên thân đó là nhất định tồn tại một số bí mật dứt bỏ không nói những cái khác lấy mục tây bối cảnh gia đình tới nói như thế nào có thể thời còn tuổi nhỏ thì đến được lực lượng mạnh như vậy còn có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ sao hơn nữa còn là đại thành chi cảnh tâm kiếm chi cảnh nghĩ như thế nào cũng có thể nghĩ ra được mục tây trên thân nhất định tồn tại rất nhiều hắn khó có thể tưởng tượng bí mật ngươi nghĩ tìm vân nhi nha đầu Haha, ha, cái kêu e rằng cái này ba năm ngày thời gian ngươi là không thấy được bất quá ba năm ngày sau đó nhóm chờ ngươi gặp lại nàng thời điểm nha đầu này có thể sẽ hoàn toàn khác nhau a Nghe được Mục Tây nói đến Ti Mã Vân, Tịch Diệt trường lao bất cấm khẽ mỉm cười nói, mà nhìn hắn biểu lộ, rõ ràng là tràn đầy một loại nào đó chờ mong. "Ân, chẳng lẽ sáu, Sư tỷ đi xung kích tiên thiên cảnh cảnh giới đi. Tâm tư khác tới sáng, Tịch Diệt trưởng lao đều nói như vậy, như vậy Ti Mã Vân đi làm cái gì, cũng không giống như là rất khó ngờ tới. Hơn nữa, phía trước cùng Ti Mã Vân đồng thời trở về thời điểm, cái sau liền đã nói qua, nàng dã mã bên trên thì đi xung kích tiên thiên cảnh, phải nhanh chút đuổi theo hắn bước chân. "Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh." Nghe được Mục Tây lập tức liền đoán được Liêu Ti Mã Vân hướng đi. tịch diệt trường lao bất cấm cao rộng nở đủ cười. nói tiếp vân nhi nha đầu hai ngày phía trước liền đi tìm tông chủ quyết định muốn đi xung kích tiên thiên cảnh cảnh giới mà một lát nàng đang tại đan đạo tông chỗ sâu cấm địa tiến hành tiên thiên cảnh xung kích nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ít thì ba ngày nhiều thì năm ngày nàng nên có thể trở thành một cái tiên thiên cảnh người đối với ti mã vân xung kích tiên thiên hắn vẫn rất có lòng tin tích lũy lâu như vậy ti mã vân cơ sở có thể nói là hết sức vững chắc tăng thêm đan đạo tông cấm địa hoàn cảnh phụ trợ đột phá xác xuất thành công phải xa xa cao hơn tỷ lệ thất bại 3 năm này hô hô quá tốt rồi Sư tỷ cũng muốn đột phá đến tiên tiên cảnh a. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, Mục Tây cũng là không khỏi sắc mặt vui mừng. Ti Mã Vân trở thành trước tiên tiên cương giả, đây quả thực liền cùng chính hắn thành tựu tiên tiên một dạng đáng giá cao hứng. Đúng trưởng lão, đệ tử lần này đến đây, ngược lại là còn có một việc muốn cùng trưởng lão nói. Hiểu rõ Liêu Ti Mã Vân hướng đi, trong lòng của hắn cũng yên lòng, mà sau đó, hắn chính là muốn đến rồi một chuyện khác. Mục Tây sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên, mà nhìn thấy hắn như vậy, Tịch Diệt trưởng lão bất cấm hơi sương sờ, bất quá lập tức cũng đang đang thân xác, chờ đợi Mục Tây nói tiếp. Trường lão đối với này phiên phần thiên trưởng lão chúng độc sự tình không biết đạo trưởng lão ngài là nhìn thế nào ở đây cũng không có ngoại nhân mục tây trước tiên chính là thẳng báo chính đề không chút nào giấu diếm đạo ách phần thiên trưởng lao chúng độc sự tình nghe được mục tây nói tịch diệt trưởng lão bất cho phép lông mày nhớ lên dường như là không nghĩ tới mục tây lại là nhắc tới sự kiện phần thiên trưởng lao chúng độc có thể là luyện đan thời điểm xảy ra sai sót đương nhiên cũng không bài trừ có người âm thầm động tay động chân những tông chủ này vẫn luôn đang điều tra nghĩ đến cuối cùng sẽ có một cái kết quả rõ ràng những lông mày, tịch diệt trưởng lão ngữ khí trầm thấp phân tích nói luyện đan lúc xảy ra sai sót Trưởng lão cảm thấy khả năng này sẽ rất lớn sao? Đợi đến nghe xong tịch diệt trưởng lão phân tích, mục tây không khỏi lắc đầu bật cười. Đến nỗi bị người khác động tay động chân, muốn nói trước đây vân nhi sư tỷ chúng độc là bị người động tay động chân còn có có thể chấp nhận, nhưng phần thiên trưởng lao thực lực cỡ nào, hắn bị người động tay chân, e rằng toàn bộ đan đạo tông trên thế giới đều chưa hẳn tìm được ra có cái chủng này thủ đoạn người a. Ách, cái này sáu. Mục tây mấy câu, nhưng là trực chỉ tịch diệt trưởng lão nội tâm, đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, tịch diệt trưởng lão khí tức trì trệ, đã là không phản bắt được, căn bản vốn không biết muốn làm sao phản bắt mục tây. nghĩ đến trưởng lão trong lòng hẳn là cũng sớm đã có chấu nghi vấn a. nhìn thấy tịch diệt trưởng lão biểu lộ, mục tây nơi nào còn nhìn không ra, rất rõ ràng, tịch diệt trưởng lão chính mình, kỳ thực cũng là vẫn luôn hết sức nghi ngờ. ai, tiểu tử ngươi muốn nói gì cứ nói đi. ngược lại ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngược lại cũng không sợ bị người khác nghe xong đi. than khẽ, tịch diệt trưởng lão cũng là rất muốn nghe nghe mục tây ý nghĩ, hôm nay mục tây đã không phải là người bình thường. thanh huyền vệ thân phận tạm thời không nói, vẹn vẹn là tiên thiên cảnh nhị trọng cảnh giới đây chính là so đan đạo tông một ít trưởng lão còn cao hơn đâu. thúi hồi hắn còn có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người thực lực căn bản cùng cảnh giới không ngang nhau trường lao, đệ tử cảm thấy phần thiên trưởng lao chúng độc sự tình e rằng trong đó có ẩn tính khác đệ tử ngược lại có chút lo lắng đây hết thể cũng là phần thiên trưởng lao âm nhu của mình tính toán tất nhiên tịch diệt trưởng lão để cho mình nói hắn cũng không cái gì có thể chần chờ suy nghĩ một chút liền đem ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra ách âm nhu tính toán cái này sáu hẳn là sẽ không a mục tây thoại âm rơi xuống tịch diệt trường lão bất cho phép tâm thần căng thẳng biểu tình trên mặt cũng là đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên hắn đương nhiên không muốn tin tưởng mục tây ngờ tới thật sự có thể trên thực tế chính hắn trong lòng kỳ thực đồng dạng từng có suy đoán như vậy mà hiện tại mục tây đem tình huống nói ra này liền không phải do hắn không nhiều suy tính bốn trăm linh tám thứ ba trăm ba mươi tám chương thi cứu nếu như đệ tử đoán không sai mà nói cái kia bảy linh xào đan luyện tài cũng đã thu thập hoàn tất tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão lập tức phải bắt đầu luyện đan a cũng không có đi quản tịch diệt trưởng lão thân sắc mục tây tiếp tục phối hợp đạo không tệ tông chủ đại nhân đã thông chi qua ta sáng sớm ngày mai chúng ta sau cái tư cách thâm trường lao tăng thêm công chủ liền sẽ tiến hành bảy linh xảo đan luyện chế cũng tốt sớm ngày hiểu phần thiên trường lao độc gật đầu một cái tịch diệt trưởng lao trầm giọng trả lời trường lao đệ tử nói những thứ này cũng không có nhằm vào của người nào ý tứ chỉ bất quá lần này phần thiên trường lao trung độc thật sự là có chút quỷ dị khi vọng trường lao có thể làm đến tâm lý nắm chắc cẩn thận đề phòng mới là. nên nói hầu như đều nói hắn tin tưởng có nhắc nhở của mình tịch diệt trưởng lao nhất định sẽ cẩn thận một chút chính là ai ngươi tiểu gia hòa này có đôi khi lão phu thật sự cảm thấy ngươi không giống như là một đứa bé Nghe xong liễu mục tây phân tích cùng nhắc nhở tịch diện trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng đáy mắt chính là một mảnh tán thưởng hôm nay mục tây chỉ có 17 tuổi có thể phân tích hỏi về để tới tuyệt đối có thể nói là đạo lý rõ ràng hơn nữa đối với đạo lý lớn chắc chắn cũng không giống là một cái bình thường thiếu niên hắn thực sự nghĩ không ra một cái xuất thân tại thanh thủy quận nhỏ như vậy địa phương nhỏ ra tộc người đến tột cùng là như thế nào trở nên như thế không khéo mạnh mẽ như vậy hắc hắc đệ tử bất quá chỉ là trải qua nhiều hơn một một chút mà thôi gợi ý mục tây chỉ có thể là dùng loại này lập lờ nước đôi phương thức đáp lại Ai, ngươi nói những thứ này, bản trưởng lão sẽ tiến hành chú ý. Một tay vướt ve xuống đi, tịch diệt trưởng lão đáy mắt có chút ít sầu lo, nói đến, mặc kệ Phần Thiên trưởng lão lần này chúng độc đến tột cùng là bởi vì cái gì, nhưng chúng ta những người này đều nhất định muốn cứu hắn, cho nên, cho dù là âm mưu quỷ kế, chúng ta cũng chỉ có thể là tự thể nghiệm liêu chi phía sau mới có thể hiểu a. Nếu như chỉ là đơn giản ngoài ý muốn, như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là trong này thật là Phần Thiên trưởng lão âm nưu, vậy bọn hắn những người này, càng là chỉ có thể nhắm mắt chống đi tới, mà âm mưu cũng liền biến thành dương như. Tây tiểu tử chuyện này bạn trưởng lão đã tâm lý nắm chắc, ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, lui một vạn bước giảng, liền xem như phần tiền trưởng lão thật sự có cái gì tính toán, nghĩ đến hắn cũng không bay ra khỏi gió to sóng lớn hơn gì. Tông chủ đại nhân chính là chúng vọng sở quy, thế nhưng là không dễ dàng như vậy bị người nào thay thế. đối với tông chủ ti mã mục tiên, toàn bộ đan đạo tông trên giới đó là tuyệt đối ủng hộ, hắn tin tưởng, mặc kệ phần tiền trưởng lão có âm như gì, đều tuyệt đối khó mà dung chuyển ti mã mục tiên tông chủ chi vị. ít nhất, hắn phần tiên vĩnh viễn sẽ đứng tại ti mã mục tiên bên này. đương nhiên, không chỉ tông phái chính giữa đệ tử các trưởng lão ủng hộ ti mã mục tiên. liền xem như đan đạo tông ấy vị kêu bên ngoài lang thang tu luyện các lao tổ cũng tuyệt đối không cho phép môn phái âm thầm đội chủ hô tịch diệt trưởng lao nói như vậy đệ tử ngược lại là yên tâm nhiều gật đầu một cái mục tây đáy lòng chính xác an ổn một chút bất quá muốn nói hoàn toàn yên tâm tự nhiên vẫn là rất không có khả năng tất nhiên trưởng lao đã tâm lý nắm chắc như vậy đệ tử cũng sẽ không nói thêm nữa ngày mai còn muốn luyện đan trưởng lao sớm đi nghỉ ngơi đi đệ tử xin được cáo lui trước có thể nhắc nhở cũng đã nhắc nhở mục tây tin tưởng tịch diệt trưởng lao trong lòng tuyệt đối có tính toán của mình đã như vậy nhiều lời vô ích cũng được tây tiểu tử Ngươi lần này chỉ có thể ở Đan Đạo Tông dừng lại một tháng, sau đó liền muốn đi trước đi Vương thất bên, kia nhận chức thanh huyền vệ, chờ Lão Phu theo Tông chủ đại nhân bọn người luyện giỏi bảy linh xào đan, chưa khỏi phần Thiên trường lão, liền sẽ đổ ra khoảng không tới dạy ngươi luyện đan. Mặc kệ như thế nào, ngươi xem như Đan Đạo Tông đệ tử, ít nhất cũng phải hiểu sơ luyện đan kỹ năng mới được. Mục Tây thế nhưng là Đan Đạo Tông đệ tử, nếu ngay cả một chút luyện đan thưởng thức cũng không có, tương lai chỉ sợ là cũng bị người chuyện tiểu lâm. Bất quá nói thật, hắn tin tưởng, lấy Mục Tây tư chất tới nói, nếu như học tập luyện đan, nghĩ đến đồng dạng lại là một tay hào thủ. luyện đan nhiều nhất chính là khảo giáo tâm thần mà có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành trong người một tây tâm thần cường độ tựa hồ cũng không cần hoài nghi hảo trở nên giải lão luyện tốt bảy linh xào đan đệ tử theo trưởng lão học tập luyện đan kỹ nghệ nghĩ đến lúc kia sư thì không sai biệt lắm cũng nên đột phá thiên tiên hắc hắc nàng thế nhưng là cả ngày la hét tầm ý lấy muốn dạy ta luyện đan đâu trong lòng của hắn tin tưởng ti mã Vân vẫn luôn nghĩ tại ở một phương diện khác mạnh hơn hắn một lần không thể nghi ngờ luyện đan chính là có khả năng nhất làm được bất quá nói lời trong lòng đối với luyện đan hắn đồng dạng có không nhỏ lòng tin hắn tin tưởng chỉ cần nhường hắn tiếp xúc một phen, như vậy vượt qua Ti Ma Vân, e rằng cũng sẽ không có độ khó gì. Không có cách nào, hắn cảnh giới bây giờ đều phải vượt qua Tiên Thiên Cảnh lục trọng võ giả, liền xem như Ti Mã Vân đột phá đến Liễu Tiên Thiên Cảnh, hai người trên lệnh cũng căn bản chính là không có cách nào bù đắp. Nghĩ đến luyện đan, Mục Tây không khỏi nghĩ tới tự mình tu luyện phần thiên nước, cái này bộ vũ kỹ năng chính là tu luyện ngọn lửa, luyện đan tự nhiên phải có tốt hỏa diễm. Lúc trước hắn hỏa diễm chỉ có thể làm đến màu đỏ, bất quá dưới mắt hắn đã đột phá Tiên Thiên, đem phần thiên nước cái này bộ vũ kỹ năng lại xuống một thành cũng sẽ không quá khó, mà một khi có thể luyện thành tầng thứ hai võ kỹ. Hắn liền có thể thi triển ngọn lửa xanh lục. Ngọn lửa xanh lục đó đã là hỏa diễm ở trong đẳng cấp cực cao, một khi có thể thi triển ngọn lửa xanh lục, như vậy toàn bộ đan đạo tông trên dưới đang luyện đan phía trên ngọn lửa, e rằng rất khó tìm ra mấy cái mạnh hơn hắn nhân. Cáo biệt tịch diệt trưởng lão, mục tây hướng thẳng đến chỗ ở của mình đuổi đến trở về. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ nhẹ nhõm cảm giác, không biết tại sao, đối với này phiên phần tiên trưởng lão trung độc chi chuyện, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Theo đạo lý tới nói, liền xem như phần tiên trưởng lão có cái gì tính toán, có thể bằng vào một mình hắn, theo lý mà nói cũng là không nổi cái gì sóng. Có thể càng là như thế, Mục Tây lại càng thấy phải trong này có vấn đề, tuyệt đối không thể phất lở. Về tới chỗ ở, hắn ngược lại là liếc mắt nhìn Ti Mã Vân lầu Các, bất quá, Ti Mã Vân lúc này tự nhiên là không có khả năng trở về, nhìn một chút cũng chỉ có thể là nhìn không. Sự tính đến tuột cùng là lạ như thế nào tình huống, chờ ngày mai tông chủ bọn hắn luyện tốt đang dược, hiểu phần thiên trưởng lao độc liền có thể minh bạch, hy vọng ở trong đó không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì mới tốt. Về tới gian phòng của mình, sát trời bên ngoài đã dần dần trở nên ảm đậm xuống, mà lần này, hắn cũng không có tu luyện vũ khí gì, mà là thành thành thật thật về tới ngủ trên giường lên đại giác. Quãng thời gian này tu luyện cường độ hơi quá cao, coi như hắn là làm bằng sắt cơ thể, cũng không mị hệ nở có chút không gánh nổi cảm giác. Mấy ngày này tu luyện hắn liền không có như thế nào nghỉ ngơi. Đêm nay liền thư thư phục phục ngủ một giấc tốt. Ngày mai tình huống là không biết, mà muốn ứng đối không biết biến cố, hắn nhất định phải có một trạng thái tốt nhất, tiếp đó lấy bất biến ứng và biến, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ cẩn thận Đan Đạo Tông. Một đêm này ngược lại là khó được yên tĩnh, toàn bộ Đan Đạo Tông cũng là hoàn toàn yên tĩnh an lành, nhưng ai cũng không biết, tại loại này yên tĩnh an lành phía giới. kỳ thực nhưng là cất giấu để cho người ta khó có thể tưởng tượng nguy cơ mà loại nguy cơ có thể hay không bình yên trải qua vậy thì càng thêm không được biết rồi hết thảy đều phải chờ đợi ngày mai công bố đến tột cùng là phúc là họa liền muốn nhìn đan đạo tông vận khí cùng tạo hóa như thế nào ánh nắng sáng sớm giải đầy đại địa một ngày mới hoàn toàn khởi đầu sáng sớm đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên chính là xuất hiện ở liễu đan đạo tông lớn nhất luyện đan thất ở trong mà thời gian không dài đan đạo tông từng cái một tư cách thâm trường lao chính là tụ tập ở này ngoại trừ tông chủ ti mã mục thiên bên ngoài nhưng là lập tức tới lục đại tư cách thâm trường lão lần này Đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, cơ hội tới hơn phân nửa. Có thể tại trưởng lão phía trước tăng thêm thâm niên hai chữ, tự nhiên cũng là Đan đạo tông cường giả chân chính. Những người này tu vi, kém nhất cũng tại Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng phía trên, mà mạnh nhất, nhưng là đạt đến liêu Tiên Thiên Cảnh thất trọng chi cảnh. đương nhiên, đạt đến Tiên Thiên Cảnh thất trọng cũng chỉ có một cái, đó chính là Bạo hộ trưởng lão, phần thiên. Người đều đến đông đủ à? Nghĩ đến chư vị ở đây cũng biết nhiệm vụ hôm nay là cái gì sao? Ánh mắt quét mắt một vòng, mắt thấy Lục Đại tư cách thâm trưởng lao từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt mình, Ti Mã Mục Thiên lúc này mới trầm giọng mở miệng nói: tông chủ. phần thiên trường lão trung độc chi chuyện, tất cả mọi người đã biết cũng không biết đến tột cùng là người nào dở cho quỷ lấy phần thiên thực lực của trưởng lão tuyệt đối không thể lại xuất hiện luyện đan phạm sai lầm mà trung độc không tệ phần thiên trường lão thực lực mạnh mẽ luyện đan kỹ nghệ càng làm mười phần tinh xảo nơi nào sẽ vô duyên vô cớ phạm sai lầm trong này nhất định có vấn đề nhất định là có người âm thầm dở trò giống như là lần trước vân nhi nha đầu chúng độc một dạng xem ra tại ta đang đạo tông ở trong hẳn là tồn tại một chút không ổn định nhân tố cần phải sớm ngày đem cái này không yên ổn nhân tố xóa đi mới được Ti mã mục thiên tiếng nói rơi xuống Từng cái đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão nhao nhao bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, cơ hồ tất cả mọi người đều tuyệt đối phần thiên trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ chúng độc, trong này nhất định là cố ý khả năng lớn hơn một chút. Chư vị trưởng lão, đại gia an tâm chớ vội. Nhìn thấy đám người bởi vì chính mình một câu nói bắt đầu thảo luận, ti mã mục thiên khoát tay áo, ra hiệu đại gia không muốn đảm luận, chư vị, phần thiên trưởng lão trung độc chi chuyện, bản tông đã nghiêm túc điều tra qua, đáng tiếc là dưới mắt cũng không có thu hoạch gì, bất quá, bao gồm vị trưởng lão cùng bản tông cùng một chỗ luyện chế ra bảy linh xảo đan, đem phần thiên trưởng lão cứu trở về sau đó, hết thảy liền có thể tra ra manh mối. cho nên đại gia không nên gấp gáp trong đó sự tình đến tột cùng như thế nào ti mã mục thiên bây giờ cũng căn bản không thể xác định dưới mắt hắn là thật sự không có biện pháp cho đám người một cái câu trả lời xác thực đối với bất kể nói thế nào trước tiên đem bảy linh xảo đan luyện chế được đem phần thiên trưởng lao chữa tốt lại nói phần thiên trưởng lao cũng là ta đan đạo tông trụ cột nhân vật nếu như hắn xảy ra sai sót đối với ta đan đạo tông cũng là một tổn thất lớn không tệ không tệ đem phần thiên trưởng lão chữa tốt tiếp đó đem dở cho người bắt được nói đến lần trước vân nhi nha đầu chúng độc vẫn không có thể cha ra trận tướng nói không chừng hai chuyện này sẽ có cái đó liên hệ đâu Ti Mã Vân ban đầu luyện tài bị đánh cháo sự tình, Đan Đạo Tông trên dưới vẫn luôn đang cẩn thận điều tra, đáng tiếc cho tới bây giờ đều không có kết quả gì, mà lần này Phần Thiên trưởng lão trung độc, nói không chừng có thể đem trước đây ám hại Ti Mã Vân người tìm ra. Được rồi được rồi, Đại gia cũng không cần suy đoán lung tung, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đại gia vẫn là nhanh đưa trạng thái điều chỉnh tốt, tiếp đó bắt đầu luyện đan a. Mọi người ở đây nghị luận không ngừng thời điểm, khoảng cách Ti Mã Mục Thiên gần nhất tịch diện trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía đám người khoát tay áo nói. Hắn làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, tự nhiên không thích Đại gia loại hiệu suất này. 409 thứ 339 chương chế đang tịch diệt trưởng lao nói đúng, chư vị nửa canh giờ điều chỉnh trạng thái, sau đó mọi người cùng nhau luyện chế Bảy Linh xào Đan, đây là Bảy Linh xào Đan Đan Vương, đại gia trước tiên truyền xuống nhìn một chút, làm đến tâm lý nắm chắc. Tịch diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, Ti Mã mục Thiên tán đồng gật đầu một cái, đang khi nói chuyện đem đã sớm chuẩn bị xong Bảy Linh xào Đan Đan Vương đi đầu đưa cho tịch diệt trưởng lão, nhường đại gia lẫn nhau truyền đọc. Tại Đan đạo tông rất nhiều tư cách thâm trường lao ở trong, phần thiên trưởng lão không thể nghi ngờ là tối cường cũng là tư lịch sâu nhất một cái, mà ở hắn phía dưới, sẽ phải thuộc về tịch diệt trưởng lão địa vị cao nhất, hơn nữa Tịch Diệt trưởng lao tinh khí tất cả mọi người hiểu rõ, cho nên, mặc dù tịch diệt trưởng lão ngự khí không khắc khí, nhưng mọi người cũng không có cái gì cảm giác không ổn. Bao Quát Ti Mã Mục Thiên ở bên trong đám người nhao nhau đang luyện đan phòng ở trong khoanh chân ngồi xuống, từng cái bắt đầu điều tức từ bản thân trạng thái tới. Rất nhanh, Bảy Linh xào Đan đan phương chính là truyền đọc hoàn tất, mọi người đối với Bảy Linh xào Đan luyện chế cũng đã làm được tâm lý nắm chắc. Mọi người tại đây cũng là đan đạo cao thủ, Bảy Linh xào Đan luyện chế cũng không khó, chỉ bất quá chính là tương đối phức tạp, cần đại gia chân thành phối hợp mà thôi, mà đối với hợp tác luyện đan, mọi người tại đây cũng không phải 10 phần là trước lúc này Đại gia thế nhưng là không ít hợp tác qua nửa canh giờ thời gian đảo mắt liền qua rất nhanh bóp lấy thừa hài gian bảy người nhau nhau mở hai mắt ra mỗi người cũng là trạng thái rất tốt rõ ràng cũng là điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi hướng về phía đám người mỉm cười Ti Mã Mục tiên khoát tay lập tức ở trước mặt của hắn chính là xuất hiện một tôn tinh xảo đan lô lò luyện đan này điêu long vẽ phượng từ trên xuống dưới đều tản ra khí tức cổ xưa xem xét cũng không phải là phẩm, phẩm đợi đến lò luyện đan này xuất hiện ở trước mặt mọi người trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra một tia màu sáng. Làm một luyện đan sư, đan dược thông thường ngược lại là có thể tiện tay luyện chế, có thể nghĩ muốn luyện chế thuốc cao cấp, nhất định phải có một lò luyện đan tốt, tông chủ Ti Mã Mục ngày một trận này đan lô, chính là lịch đại đan đạo tông tông chủ vật chuyên dụng, có một trận này đan lô, luyện đan xác suất thành công cũng có thể đề cao không thiếu. Đại gia trở thành a. Mỉm cười, Ti Mã Mục tiên hướng về phía đám người khoát tay, sau đó, đám người chính là nhao nhao lấy mình, từng cái ngồi quanh ở lò luyện đan bốn phía, chờ đợi Ti Mã Mục tiên phân phó. Xoát xoát xoát ba. Đợi đến đám người ngồi xuống, Ti Mã Mục tiên nhấc tay một cái, một đống một đống luyện tài chính là xuất hiện ở mỗi một cái trưởng lao trước người cái kia một đống một đống luyện tài mỗi một gốc cũng là linh tính vô cùng hơn nữa tuyệt đối mới mẻ nhìn ra được vì vì phần thiên trưởng lão giải độc ti mã mục thiên cũng là đem tất cả đồ tốt đều lấy ra chư vị đan phương tất cả mọi người đã nhìn qua muốn thế nào luyện đàn nghị đến cũng không cần bản thông nhiều lời kế tiếp phải có cực khổ chư vị M ba hướng về phía đám người thông báo một tiếng ti mã mục thiên đi đầu vô tay một cái trước mắt đan lô chính là hơi hơi nghiêm phía trên cái nắp trực tiếp bị hất tung lên trời rơi xuống đám người một bên đi ba mở ra đan lô Ti mã mục thiên tay ảnh biến hóa, một gốc tiếp lấy một bội luyện tài chính là bị hắn nhào nhào ném vào trong lò luyện đan, mà theo hắn đem gửi ra luyện tài ném vào đan lô. Bàn tay hắn chấn động, một cỗ ngọn lửa màu đỏ chính là mãnh liệt mà ra, tại lò luyện đan phía dưới cháy hừng hực đứng lên. Tịch diệt trưởng lão ba, không sai biệt lắm vận chuyển hỏa diễm hơn nửa phút thời gian, ti mã mục tiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, mà theo tiếng quát của hắn rơi xuống, tại hắn vị kế tiếp tịch diệt trưởng lão nghi mặt, đồng dạng là tay ảnh biến hóa, đem hắn trước người từng đống luyện tài ném vào đến trong lò luyện đan. Loại này tăng thêm luyện tài thủ đoạn cũng không phải tùy tiện hành động, nhìn ra được. vô luận là Ti Mã Mục Thiên vẫn là tịch diệt trưởng lão, đều ở đây tinh chuẩn nắm trong tay thời gian và hỏa hậu, mà mỗi một gốc luyện tài tăng thêm cũng là trình tự ngay ngắn, không có chút nào lộn xộn. tịch diệt trưởng lão luyện đan kỹ nghệ cũng không so Ti Mã Mục Thiên kém, giữa hai người phối hợp càng là thiên ý vô cùng. đợi đến tịch diệt trưởng lão đem chính mình cần thiết tăng thêm luyện tài cất kỹ sau đó, hắn hướng về phía Ti Mã Mục Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau hiểu ý, trực tiếp đem chính mình hỏa diễm thu hồi, chờ đợi đợt tiếp theo luyện tài tăng thêm. cùng lúc đó, tịch diệt trưởng lão vừa nghĩ, trong tay hắn cũng là ngưng kết ra một đoàn đỏ thâm hỏa diễm, nhận lấy Ti Mã Mục Thiên phía trước chuyện làm. Cứ như vậy, Đan đạo tông bảy đại cao thủ, mỗi người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái trước người tăng thêm tốt mình luyện tài sau đó, lập tức liền sẽ có người kế tiếp lập tức đối kịp, bảy người ở giữa tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, không, có một kia một hào trì trệ. Bình thường tới nói, luyện chế một mực đan dược, kỳ thực một người liền có thể giải quyết, có thể bảy linh xảo đan chẳng những phẩm giai cao không dễ luyện chế, mà là bởi vì cần thiết luyện tài hết sức phức tạp, nhất định phải nhiều người cùng một chỗ hợp tác mới được. Hơn nữa, bảy linh xảo đan mỗi một khiếu hành trình đều cần một người tới khống chế, loại này khống chế nếu là từ một cá nhân tới phụ trách hoàn thành, cơ hội chính là chuyện không có khả năng lắm. Luyện đan là một cái mười phần phức tạp, cũng mười phần tiêu hao tâm thần sự tỉnh. Mặc dù đang chẳng có bảy đại cao thủ cùng một chỗ luyện chế, có thể theo luyện đan tiến hành, mỗi người cũng là thời gian dần qua cái chán đầy mồ hôi, thực lực chỉ hơi không bằng trưởng lão, càng là đã bắt đầu cắn thuốc. Thời gian lưu chuyển, mỗi người trước người một đống lớn linh tài cũng là bị từng cái ném vào đến rồi trong lò luyện đan, đến cuối cùng, đừng nói là những cái kia thông thường tư cách thâm trưởng lão, liền xem như tịch diệt trưởng lão cùng với tông chủ ti mã mục tiên đều chậm rãi trở nên sắc mặt trắng bệnh đứng lên, rõ ràng cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá hai người bọn họ không có cắn thuốc, cái này đã nhìn ra được trên lệnh. hơ 3. Một đoạn thời khắc, đợi đến cuối cùng một buổi luyện tài bị vùi đầu vào trong lò luyện đan sau đó, tông chủ Ti Mã Mục ngây thơ khí phun một cái, trực tiếp đem bỏ qua một bên đan lô cái nắp chiêu trở về, đem đan lô phong bế hảo. Chư vị đồng loạt ra tay, lựa nhỏ luyện đan 3. Đan lô hợp hảo, Ti Mã Mục thiên ra lệnh một tiếng, sau đó, đám người chính là nhao nhao phóng xuất ra tự cầm tay hỏa diễm, đem hỏa diễm không chế ở một cái vừa vặn trì trệ trình độ, chậm rãi hướng về phía đan lô thu phát. Đến một bước này, bảy linh xảo đan luyện chế cũng coi như là thành công một nửa, kế tiếp thời gian, chỉ cần đại gia không phạm sai lầm. như vậy trong lò luyện đan bảy linh xào đan chính là có thể rất mau ra lô toàn bộ quá trình luyện đan nhìn như đơn giản có thể trong đó hết thể chỉ có chân chính tham dự trong đó nhân tài sẽ minh bạch. có thể tưởng tượng bảy đại cao thủ cùng một chỗ bận rộn mỗi người cũng là tập trung tinh thần nhưng dù cho như thế còn dòng giá hao tốn một buổi sáng công phu chỉ này một điểm liền có thể nhìn ra được cái này bảy linh xào đan độ khó luyện chế bất quá cũng may tất cả mọi người là luyện đan cao thủ mặc dù gian hiểm một chút nhưng thành quả sau cùng coi như không tệ ngay tại bảy đại cao thủ luyện chế ra dòng giã ba canh giờ thời gian sau đó Trong lò luyện đan cuối cùng truyền đến một tiếng vang nhỏ, mà nghe thế nhẹ vang lên, tông chủ Ti Mã Mục Tiên đột nhiên chân khí phun một cái, lần nữa đem lò luyện đan cái nắp khải phong. Phép 3. Đan lô mở ra, lô thể đương trung nóng bỏng không khí lập tức phát ra một thanh âm bạo chi âm thanh, mà một khả cơ hồ có lớn chừng trái nhãn đan dược trực tiếp bị phún đi ra, cũng là bị Ti Mã Mục Tiên vồ một cái trong tay, đã sớm chuẩn bị xong bình sứ mở ra, trực tiếp đem đan dược thu vào. Bảy linh xảo đan, trở thành 3. Bảy linh xảo đan tại công hiệu bên trên kỳ thực nhiều nhất cũng chính là Lục Phẩm đỉnh phong, tiếp cận đan dược thất phẩm. Bất quá, thuốc này độ khó lựa chế tuyệt đối theo kịp thất phẩm trở lên đan dược, hao tốn dòng giá hơn 3 canh giờ thời gian, đan đạo tông bảy đại cường giả, lúc này mới đem viên đan dược này luyện chế ra đi ra, toàn bộ quá trình ngược lại cũng coi là vô kinh vô hiểm, chỉ bất quá chính là mọi người đều mệt đến quá sức, đợi đến đan dược ra lò sau đó, có hai cái trưởng lão rứt quắt ngã ngửa xuống đất bên trên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Ti mã mục tiên hòa tịch diệt trưởng lão đồng dạng là tiêu hao không nhỏ, bất quá tự nhiên so với người khác mạnh quá nhiều, đan dược luyện thành, ti mã mục tiên trực tiếp đem mọi người phóng thích. Đại gia hôm nay luyện đan cũng là tiêu hao không nhỏ. rõ ràng cũng không khả năng trực tiếp phải lấy phần tiên trưởng lão giải độc, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp mới có thể có thay phần tiên trưởng lão giải độc tinh lực. Đợi đến các trưởng lão khác nhau nhau rời đi sau đó, luyện đan thất ở trong chỉ còn lại có ti mã mục tiên hòa tịch diệt trưởng lão hai người. Tịch diệt trưởng lão mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng còn không đến mức cần lập tức nghỉ ngơi, một chốc ngược lại là vẫn rất được. Hô, trung bi là đem cái này bảy linh xào đan luyện chế ra, vì viên thuốc này ta đan đạo tông lần này thế nhưng là đầu nhập không nhỏ, cái này chuẩn bảy phẩm đan thuốc, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể luyện. nắm vớt trong tay bình xứ, tông chủ ti mã mục thiên tại mừng rỡ đồng thời, khó tránh khỏi lộ ra một tia đau lòng chi sắc. lấy đan đạo tông nội tình tới nói, luyện chế đan dược thông thường luyện tài đương nhiên là còn nhiều, rất nhiều, có thể luyện chế thất giai trở lên đan dược, vậy coi như muốn đả thương cùng căn bản. Bảy linh xảo đan mặc dù là chuẩn thất giai đan dược, có thể nó cần có luyện tài, tuyệt đối là thất giai đan dược cần luyện tài, nhiều như vậy cao đẳng luyện tài, liền xem như đan đạo tông cũng không có quá nhiều hàng tồn. ai, đan dược là luyện chế ra, bất quá hao phí nhiều như vậy nhân lực tài lực, đến tuột cùng có đáng giá hay không? bây giờ còn còn chưa thể biết được à. nhìn thấy ti mã mục thiên biểu tình mừng rỡ tịch diệt trưởng lao không khỏi nếp miệng có chút ít dầu dị đạo ân tịch diệt trưởng lao nói gì vậy một khóa đan dược cứu trở về phần thiên trưởng lao tính mệnh cái này lại có gì có đáng giá hay không thuyết pháp tịch diệt trưởng lao chi ngôn không thể nghi ngờ nhường ti mã mục thiên hơi sương sở hắn hiểu được tịch diệt trưởng lao có thể nói ra lời như vậy tự nhiên là có được đạo lý của hắn bằng không đương nhiên sẽ không tùy tiện nói tông chủ chân tướng sự tình hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng phần thiên trưởng lao rốt cuộc có phải là thật sự hay không xảy ra ngoài ý muốn mà chúng độc còn khó nói tại hết thể đều không có bắt được xác định phía trước Tông chủ, ngài cần phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể qua loa sơ suất à? Tịch Diệt trưởng lão vốn không muốn nhiều lời, có thể lần này nhìn thấy Ti Mã Mục Thiên biểu lộ, hắn đột nhiên có chút bất tâm. Cái này 6. Đợi đến Tịch Diệt trưởng lão đều nói rõ ràng như thế, Ti Mã Mục Thiên đương nhiên sẽ không không do đối phương ý tứ. Đối với phía trước suy đoán của bọn hắn, hắn tự nhiên là vẫn chưa quên qua. Chỉ là vừa nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy phần Thiên trưởng lão lúc chúng động tình cảnh, hắn thật vẫn khó mà đem phần tiên trưởng lão muốn trở thành là người xấu. Tính toán, Tông chủ đại nhân cũng sắp chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền vì phần thiên trưởng lão giải độc, chờ hiệu phần thiên trưởng lão độc, hết thệ cũng liền tra ra manh mối. Nhiều lời vô ích, hắn tin tưởng, chỉ cần đem tình huống sách ra, như vậy ti mã mục thiên hẳn là cũng đã là trong lòng hiểu rõ, đã như vậy, mục đích của hắn cũng coi như là đạt đến A. Hướng về phía ti mã mục thiên chắc tay, hắn cùng các trưởng lão một dạng, đồng dạng là thản nhiên rời đi, chỉ để lại tông chủ ti mã mục thiên một người đang luyện đan phòng ở trong, thất thần sáu. 410 thứ 340 chương Thỉnh Cầu Đan Đạo Tông bảy đại cao thủ âm thầm luyện chế ra bảy linh xảo đan sự tỉnh Đan Đạo Tông từ trên xuống dưới, cũng chỉ có mấy vị tư cách thâm trường lao biết. Phổ thông trường lão biết, khắc phụ thông trưởng lão và các đệ tử cũng không hiểu rõ tình hình, bất quá chuẩn bảy phẩm đan thuốc bảy linh xảo đan, thứ này liền xem như luyện chế được cũng không thể coi là đáng giá gì khoe khoang sự tình, chuyến ra không truyền ra đều không cái gì khác nhau. Tịch Diệt trưởng lão cáo biệt tông chủ Ti Mã Mục Tiên, chính là trực tiếp trở về mình đỉnh núi, bất quá, đợi đến hắn trở lại mình đỉnh núi thời điểm, một cái tuổi trẻ thân hình nhưng là đang ngồi ngay ngắn ở cửa phòng của hắn bên ngoài, nhìn tư thế hẳn là đang chờ đợi hắn trở về. Bất quá, mặc dù là đang chờ hắn, nhưng người trẻ tuổi hô hấp đều đều, thổ nạp có độ, nghiêm nhiên chính là tại tu luyện. À, người tiểu gia hỏa này, Linh Thúy Sơn lớn như vậy, nơi nào hoàn cảnh không trả so với ta ở đây hảo, ngươi vậy mà chạy đến nơi này tu luyện, chẳng lẽ là coi trọng bản trưởng lao tòa này đỉnh núi? Nhìn thấy trước cửa ngồi xếp bằng người trẻ tuổi, tịch diệt trưởng lao thét dài nở nụ cười, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy mục tây, hắn cũng có cảm thấy dị thường yên tâm, cũng dị thường vui vẻ. Trường lão nói đùa đệ tử tới cùng trưởng lão tìm hiểu một chút tin tức, bất quá gặp trưởng lão chậm chạp chưa về. liền ở đây tu luyện một hồi, khoan hay nói, trưởng lão nơi này thiên địa linh khí chính xác muốn so đệ tử đỉnh núi nồng nặc một chút, xem ra sau này thật muốn nhiều đến bên này tu luyện. Đứng dậy, Mục Tây vừa hướng Tịch Diệt trưởng lão không lưng hành lễ xong, một bên một mặt vui vẻ mở ra chuyện vui nói. Đương nhiên, hắn nói cũng không sai, Tịch Diệt trưởng lão đỉnh núi, thiên địa linh khí xác thực so với hắn chỗ ở Linh Phong nồng đậm không thiếu, ở đây tu luyện, hiệu quả tự nhiên là tốt qua tại hắn đỉnh núi tu luyện. Được rồi được rồi, nói đáng thương như vậy, chờ ngươi rảnh thời điểm, cứ tới ở đây tu luyện chính là. Niết miệng, Tịch Diệt trưởng lão nhưng là cũng không mắc lửa, mỉm cười gián tiếp lấy đạo, đi thôi. có lời gì vào nhà nói còn có bạn trưởng lao hôm nay nghiện rượu phạm vào đợi một chút liền bồi bản trưởng lao uống mấy chén tốt toàn bộ đan đạo tông trên dưới hắn trước đây chính là chỉ có thể cùng tông chủ ti mã mục thiên kinh thường uống vài chén bất quá ti mã mục thiên sự vụ bận rộn hơn nữa cùng hắn cũng không phải là một loại người giữa hai người uống quá cơ hội chỉ có thể coi là uống nhưng lại một chút cũng không thông thoái bất quá kể từ mục tây đi tới đan đạo tông sau đó tịch diện trưởng lao phát hiện mặc dù hắn cùng mục tây niên cũng kỷ kém rất nhiều có thể giữa hai người cũng không có bất kỳ niên linh khoảng cách thế hệ mục tây ngây thơ đứng lên giống như là một cái chứa lớn lên tử. có thể thành quen đứng lên nhưng lại giống như một cái ra đời rất sâu trí giả người tuổi trẻ như vậy chính là cái kia cái gọi là thiên tài mà cùng một một thiên tài giao tiếp đối phương sẽ minh bạch người mong muốn là cái gì sau đó liền cho người cái gì giống như là hắn một ánh mắt đối phương biết hắn muốn uống rượu hắn một động tác đối phương biết hắn nghĩ nói chuyện hiếm thậm chí biết hắn muốn trò chuyện cái gì không thể nghi ngờ cùng một người như vậy cùng một chỗ tuyệt không đơn giản thống khoái hai chữ có khả năng hình dung uống rượu sao đệ tử cũng là rất lâu không có uống qua rượu hôm nay ngược lại là có thể buổi trưởng lao uống lên mấy chén Mục Tây cũng không chối từ, Tịch Diệt trưởng lão làm người hiền hòa, có chỉ là trưởng bối từ ái, nhưng là không có bất kỳ cái gì gian trá dảo hoạt, cùng bề trên như vậy cùng một chỗ, đó cũng là hắn thập phần vui vẻ sự tình. Hai người vừa nói cười, một bên vào trong phòng căn phòng, thời gian không dài, liền đem tiệc rượu dọn xong, thật vui vẻ mà uống đứng lên. Lần này đi Vương thành, Tịch Diệt trưởng lão hiển nhiên là không ít thu thập Vương thành rượu ngon rượu ngon, mà lần này cùng Mục Tây uống, hắn cơ hồ đem mỗi một dạng đều lấy ra ngoài, hai người một dạng tiếp lấy một dạng phẩm, cảm thụ được mỗi một loại rượu trong đó tư vị. Mọi loại đều có pháp, bất kể là làm chuyện gì, chỉ cần có thể làm đến tinh như vậy thì có thể nói là một loại thành công tịch diệt trưởng lao đối với uống rượu có thể nói là đến rồi tinh thâm tình cảnh mỗi một loại rượu đến rồi trong miệng của hắn hắn thậm chí có thể phẩm ra cất rượu người tâm tình thậm chí có thể tưởng tượng đến trong đó cố sự tới cái này không thể nghi ngờ chính là một loại đối với tiểu chi một đạo tinh thâm mà có đạo này tinh thâm hắn có thể đủ tại đan đạo tông một đám tư cách thâm trưởng lao ở trong nổi bật đi ra tu vi cao qua những người khác thật nhiều phải biết tịch diệt trưởng lao bản thân tư chất tu luyện hoàn toàn không được coi thừa hắn nhưng là liền linh thần cũng không có mà dạng một người bình thường có thể tu luyện tới loại cảnh giới này uống rượu tuyệt đối là hắn thành công một cái nhân tố tây tiểu tử ngươi là bản trưởng lao thấy qua ngộ tính mạnh nhất một cái nghĩ không ra ngươi chẳng những tư chất tu luyện cao minh đối với rượu ngươi vậy mà cũng có thể thật sự phẩm ra tư vị lao phu đối với ngươi thật sự càng lai việt bội phục qua ba lần rượu tịch diệt trưởng lao đối với mục tây nhưng là càng phát bội phục tới bữa tiệc rượu này hai người cơ hồ phẩm không dưới mười mấy nhà tiểu quán chế riêng khác biệt rượu phẩm còn đối với lấy những thứ này không hoàn toàn giống nhau rượu phẩm mục tây vậy mà đều có thể phẩm ra một cái bên trong tư vị nói ra được cảm giác càng là cùng hắn cảm thụ không sai biệt nhiều, loại khả năng này quả thực nhường hắn sợ hai tháng phụ. Hắc hắc, trưởng lão quá khen rồi, đệ tử cũng chính là nói lung tung bài câu, liền xem như nói đúng, cũng chẳng phải chính là đánh bậy đánh bạ thôi, không thể coi là thật. Lắc đầu, Mục Tây trong lòng cũng không chấp nhận. Hắn cũng sẽ không phẩm kiểu, có thể mỗi khi hắn uống xong một loại rượu thời điểm, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại cảm xúc, đối với cái này chủng tình tự là như thế nào xuất hiện, hắn cũng không rõ ràng, có thể sự thật chính là, không uống một loại rượu, hắn đó là có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Trưởng lão, nếu như đệ tử không có đoán sai, cái kia bảy linh xảo đan Trưởng lão và tông chủ đại nhân đã luyện chế thành công đi ra rồi hả? Uống không sai biệt lắm, mục tây không khỏi hỏi chính mình lần này tới trước mục đích. Ha ha, tự nhiên là thành công. Ta và tông chủ đại nhân tự mình chủ trì, ròng rã có chúng ta bảy người cùng một chỗ luyện chế. Đây nếu là không luyện chế được, như vậy ta đan đạo tông cũng không tất yếu tồn tại đi xuống. Cao giọng nợ nụ cười, tịch diệt trưởng lão ngạo nên nói. Thành công sao? Chân mày vẩy một cái, mục tây cũng không có gì kinh ngạc. Chính như tịch diệt trưởng lão nói tới, nhiều như vậy đan đạo tông cao thủ cùng một chỗ, nếu là thất bại đó mới là đâu. Sáng sớm ngày mai. tông chủ chúng ta liền muốn ra tay vì phần thiên trưởng lão giải độc đến lúc đó chúng ta ngờ tới cũng sẽ có một cái đáp án xác thực không cần đến chúng ta đi suy đoán lung tung a nhẹ nhàng nhấp một miếng tịch diệt trưởng lão cười híp mắt nói trưởng lão tử đệ có một thỉnh cầu mong rằng trưởng lão đồng ý hơn nữa làm phiền trưởng lão cùng tông chủ nói một tiếng nhường tông chủ cũng phê chuẩn những mày mục tây đột nhiên mở miệng nói a trước tiên nói tới nghe một chút nếu là có thể bản trưởng lão tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi ngày mai trưởng lão và tông chủ các đại nhân vì phần thiên trưởng lão giải độc đệ tử hy vọng có thể nhường ta ở bên ngoài vì chư vị trưởng lão cùng tông chủ hộ pháp không biết trưởng lão có thể hay không đồng ý suy nghĩ một chút mục tây trực tiếp mở miệng nói ha ha ta coi là việc lê gớm gì đã ngươi có phần này nhi tâm như vậy ngày mai ngươi ngay tại ngoài cửa trông coi chính là nghe được mục tây thỉnh cầu tịch diện trưởng lão không khỏi cười một tiếng dài tại hắn nghĩ đến mục tây hẳn là lo lắng bọn hắn bị người quấy rầy lúc này mới muốn giúp bọn hắn thủ vệ ngược lại là không có hướng về phương diện khác suy nghĩ dù sao mục tây chỉ hữu tiên thiên cảnh nhị trọng thực lực, nếu như phát sinh biến cố gì mà nói có vẻ như cũng không có giúp một tay năng lực đa tạ trưởng lão như vậy chuyện này quyết định như vậy đi nhận được ti mã mục tiên đồng ý mục tây không khỏi sắc mặt vui mừng đã như vậy như vậy đệ tử liền không lại quấy rầy trưởng lão đệ tử còn có chút chuyện muốn làm này liền xin được cáo lui trước đứng dậy hướng về phía tịch diệt trưởng lão khẽ không người, mục tây nhưng là không chần chờ nữa xin lỗi một tiếng chính là đi thẳng Ách, tiểu tử này xấu nhìn thấy mục tây nói đi là đi tịch diệt trưởng lão không khỏi sắc mặt trì trệ không hiểu mục tây muốn làm những gì tính toán hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó a ta cũng phải nhanh nghỉ ngơi một chút chớ có chậm trễ ngày mai đại sự mới là Lắc đầu hắn cũng là không nghĩ nhiều nữa trong lúc đưa tay đem chính mình bảo bối đều thu hồi sau đó chính là thành thành thật thật trở về trên giường điệu tức đi ngoài cửa đợi đến từ tịch diệt trưởng lão gian phòng sau khi đi ra mục tây âm thầm vận chuyển nước tiên linh thần trực tiếp đem chính mình chênh trắng đều loại trừ hô hô ngày mai chính là thấy rõ ràng thời điểm bất quá đối với không biết tình huống ta vẫn nhiều chuẩn bị một chút hảo Cao mày suy tư phút chốc mục tây cũng là không trần trở nữa dưới chân khai động chính là trực tiếp hướng về phía đan đạo tông bên ngoài bay lượn mà đi đan đạo tông. Tư cách thâm trường lão thành côn căn phòng ở trong. Lúc này vị này Đan đạo tông ngoại trừ tông chủ ti mã mục thiên chi ngoại mạnh nhất một cái siêu cấp trưởng lão đang suy yếu mà nằm ở giường bệnh phía trên. Nhìn ra được, phần thiên trưởng lão độc bị chúng đã là sâu tận xương thủy, đây cũng chính là giống như hắn cường giả, nếu là đổi một người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã chết thẳng cẳng. Dương một bên, Đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên cùng với bảo hộ trưởng lão tịch diệt đứng ở một bên, hai người cũng là lặng lặng nhìn vị này Đan đạo tông tư cách thâm trường lão, đáy mắt đều có đặc thù ánh sáng lóe lên. Ti mã mục thiên thần sắc hơi có chút hoang mang. từ tịch diện trưởng lao đối với hắn nhắc nhở cùng với hắn ban đầu phân tích đến xem phần thiên trưởng lao người này chỉ sợ là có vấn đề nhưng nhìn nhìn đối phương vào lúc này tình huống hắn thực sự khó mà đối nó sinh ra hoài nghi vào lúc này phần thiên trưởng lao lúc nào cũng có thể mất mạng thử hỏi dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể hoài nghi đối phương Cùng ty mã mục thiên so sánh tịch diện trưởng lao thần sắc đơn giản có thể dùng xoắn suýt để hình dung hắn lúc này đồng dạng tràn đầy nghi hoặc phần thiên trưởng lao dưới mắt loại tình huống này nếu như nói đây hết thảy đều là đối với phương âm mưu vậy cái này loại phong hiểm không thể nghi ngờ hơi quá tại lớn Hắn bây giờ đối với tại trước đây ngờ tới cũng có chút dao động, đồng dạng cho rằng phần tiền trưởng lão không giống như là có âm như gì. Quan sát phút chốc, tông chủ Ti Mã Mục Tiên hòa tịch diện trưởng lão gần như đồng thời thu hồi ánh mắt, đợi đến bọn hắn quay đầu lại lúc, phía trước cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện chế bảy linh xảo đan mấy đại trưởng lão, lúc này cũng đã tề tụ ở tại bọn hắn phía sau, hơn nữa, lần này tụ tập, đám người ở trong còn nhiều thêm một chương gương mặt trẻ tuổi. Giờ này khắc này, ngoại trừ tông chủ Ti Mã Mục Tiên cùng với tịch diện trưởng lão bên ngoài, còn lại ngũ đại tư cách thâm trưởng lão cũng là đang hiếu kỳ đánh giá chương này gương mặt trẻ tuổi, đối với cái này cái khuôn mặt, bọn hắn đều cũng không phải quá mức lạ lẫm, nhưng lần này gặp lại, nhưng là thật sự lại cảm thấy rất lạ lẫm. 411 thứ 341 chương chuẩn bị thỏa đáng xem ra tất cả mọi người đến đông đủ. Quay đầu, ti mã Mục Thiên hướng về phía đám người khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía đám người ở trong duy nhất một người trẻ tuổi, đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười. Chư vị trưởng lão, người trẻ tuổi này tất cả mọi người cũng không lạ lẫm a. Mục Tây, trước đây vì Vân Nhi giải độc tiểu gia hỏa kia, hiện nay đã là ta đang đạo tông đệ tử. hơn nữa cũng là lần này thanh huyền vệ tuyển nổ chiến cuối cùng sống sót bốn người một trong nghĩ đến đối với cái này chút chư vị trường lao hẳn là cũng đã có chấu nghe thấy đi quay đầu sau đó ti mã mục thiên trước tiên đem mục tây thân phận chính thức hướng mọi người tại đây giới thiệu một lần đương nhiên đối với mục tây gia nhập vào liêu đan đạo tông sự tình kỳ thực mọi người tại đây tự nhiên không có không biết mục gia di chuyển đến linh mô quận hơn nữa từ hắn tự mình ăn bài sự tình những thứ này tư cách thâm trường lao thai mắt tự nhiên đã sớm nên đem tin tức chuyển đến trong thai của bọn hắn mà lần này thanh huyền vệ tuyển mộ chiến cuối cùng sống sót bốn người danh sách lúc này cũng đã sớm chuyển khắp thanh huyền quốc chính giữa các đại thế lực mục Tây tên nghĩ đến đã để rất nhiều người nghe nhiều nên quen, chỉ bất quá chính là không có nhiều người biết hắn dáng dấp ra sao thôi thế ngoan ngoãn thế này thì quá mất rồi ta nhớ được tiểu gia hỏa này vì Vân Nhi giải độc thời điểm giống như chỉ có hậu thiên cảnh tu vi A, nhưng này mới thời gian bao lâu vậy mà vậy mà đã là tiên thiên cảnh nhị trọng lê bướng lê à trước đây thì nhìn tiểu gia hỏa này nhân tài phải nghĩ không ra vậy mà biến thái như tư hai tháng không tới thời gian vậy mà đã là tiền thiên cảnh nhị trọng cao thủ loại tu luyện này tốc độ khó tránh khỏi có chút quá kinh người a lần này thanh huyền vệ tuyển nổi chiến may mắn còn sống sót bốn người một trong cái kia mục tây nguyên lai chính là chỗ này tiểu gia hỏa đây chẳng phải là nói ta đan đạo tông hiện nay đã cũng có thanh huyền vệ thành viên sao mỗi một cái tư cách thâm trường lão nhìn xem mục tây ánh mắt cũng là tràn đầy ngạc nhiên cùng hãnh nhiên bọn họ đích xác đã sớm biết liếu mục tây gia nhập vào đan đạo tông sự tình cũng nghe nói liếu mục tây cho ở mục gia di chuyển đến rồi linh mộ quận đồng thời từ tông chủ ti mã mục thiên tự mình an bài sự tình nguyên bản bọn hắn đều cảm thấy ti mã mục thiên làm có hơi quá dù sao, liền xem như mục tây đối với ti mã mục thiên coi ơn, nhưng là không đến mức đại trường kỳ cổ như vậy tiến hành báo đáp. nhưng bây giờ, khi nhìn thấy mục tây bản thân, đồng thời biết được liễu mục tây chính là lần này thanh huyền vệ tuyển Nhổ chiến sống sót bốn người một trong lúc, bọn hắn lúc này mới ý thức được tông chủ ti mã mục ngày đầu nhập, tựa hồ cũng không quá đáng đâu. không nói trước mục tây loại này nghe dợn cả người tốc độ tu luyện, vẹn vẹn là mục tây thanh huyền vệ thân phận kỳ thực cũng đủ để cho đan đạo tông tiến hành coi trọng. dù sao, đan đạo tông từng ấy năm tới nay như vậy, tham gia qua thanh huyền vệ tuyển Nhổ chiến không thiếu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công trở về qua. Mục Tây gặp qua chư vị trưởng lão. Đối với Chung Quanh quăng tới đủ loại kinh nghi bất định ánh mắt, Mục Tây ngược lại là đã miễn dịch. Những người này hắn đều gặp qua, mà chính là bởi vì gặp qua, hắn mới hiểu được kinh ngạc của của bọn hắn. Hơn một tháng trước đó, hắn lần đầu nhìn thấy những người này thời điểm, hắn bất quá chỉ là hậu thiên cảnh thực lực, nhưng bây giờ chính hắn lắc mình biến hóa, biến thành liêu tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ, đừng nói là bọn hắn, liền tịch diệt trưởng lão, cùng với tông chủ Ti Mã Mục thiên, cũng là bị giật mình đâu. Ha ha, tiểu gia hỏa không cần đa lễ, thực sự là nghị không ra, ta đang đạo tông lại còn thu ngươi một cái như vậy cục cương quý giá. cái này đúng thật là ta đang đạo tông vinh ngạch a không tệ không tệ lại có thể thu được khóa này thanh huyền vệ một chỗ từ nay về sau ta đang đạo tông tại vương thành bên kia cũng có người mình ha ha ha tông chủ ngài thật đúng là quá nặng được tức giận đan đạo tông ra một cái thanh huyền vệ tông chủ cũng không sớm đi tuyên bố để chúng ta tất cả mọi người cao hứng một chút mục tây xuất hiện để cho tại chỗ chúng vị trường lao cũng là tinh thần tăng vọt dứt bỏ mục tây tư chất tu luyện cùng tiềm lực không nói vẹn vẹn là mục tây tại thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong chỗ hết tài năng nhận được thanh huyền vệ danh ngạch sự tình chính là đan đạo tông một loại vinh quang mà một người học trò có thể đem vinh quang mang về đến môn phái, như vậy đây chính là một cái đệ tử giỏi. Ha ha, vốn là nghĩ tuyên bố, bất quá bởi vì phần tiên trưởng lao sự tình, chính là chậm trễ, bất quá bây giờ đại gia không phải đã biết rồi sao? Nhìn thấy đám người bộ dáng hưng phấn, tông chủ Ti Mã Mục tiên không khỏi thoải mái nở nụ cười, nói đến, đem Mục Tây rút ngắn đan đạo tông, đây tuyệt đối là hắn làm chính xác nhất quyết định. Chư vị trưởng lão, Tây Nhi cường đại cũng không phải các ngươi đã thấy đơn giản như vậy, chờ có cơ hội các ngươi có thể chậm rãi đi tìm hiểu, bất quá chờ các ngươi biết Liêu Chi phía sau, cũng đều phải ổn định cảm xúc, ngàn vạn không thể thất thu a. đối với mục tây tâm kiếm chi cảnh đại thành người thân phận hắn ngược lại là cũng không có đối với đám người giới thiệu bởi vì hắn biết mục tây thanh huyền vệ thân phận đã đủ để cho bọn hắn nghiêm túc đối đãi nếu là lại thêm một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người thân phận hắn lo lắng sẽ hù đến đám người chậm chệ dưới mắt sự tình. ân thất thú có thể có gì tình huống còn có thể để chúng ta thất thú đối với ti mã mục tiên chi ngôn đám người tự nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc bọn họ đều là tu luyện mấy năm cao thủ dạng chuyện gì không biết đến nơi nào có dễ dàng như vậy sẽ thất thú điểm này chờ các ngươi biết sau đó chính mình lĩnh hội chính là Nhìn thấy đám người không cho là đúng biểu lộ, ti Mã Mục Tiên nhưng cũng không giải thích, lần này Tây Nhi tới, là muốn tại chúng ta trợ giúp Phần Tiên Trưởng lao giải độc thời điểm ở ngoài cửa vì chúng ta hộ pháp, có Tây Nhi vì mọi người hộ pháp, chứ vị trưởng lao ngược lại là có thể càng thêm yên tâm thay Phần Thiên Trưởng lao giải độc. Mục Tây đột phá đến Tiên Thiên cảnh nhị trọng sự tình, thế nhưng là quả thực dọa hắn nhảy một cái, mà đột phá đến liếu Tiên Thiên cảnh nhị trọng Mục Tây, bằng vào tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, thực lực e rằng không trước Tiên cảnh tứ trọng cao thủ phía dưới, dạng này Mục Tây cũng là có vì bọn họ hộ pháp thực lực. Phải biết tại đan đạo tông phổ thông trưởng lão ở trong cũng đã tìm không ra thực lực tại mục tây trên người tiểu gia hỏa này ngược lại là hữu tâm này ngược lại là phù hợp thanh huyền vệ thói quen không tệ không tệ nghe được mục tây muốn vì bọn hắn hộ pháp một đám các trưởng lão không khỏi âm thầm gật đầu bất quá cũng tịnh không có suy nghĩ nhiều ở tại bọn hắn nghĩ đến vì phần thiên trưởng lão liệu độc chỉ bất quá chính là hao chút nhi tâm thôi cũng sẽ không có nguy hiểm gì nơi nào cần phải hộ pháp tốt dư thừa tạm thời không nói thời gian kế tiếp đại gia liền đồng loạt ra tay Trợ giúp phần thiên trưởng lao thoát ly lần này nguy cơ đến nỗi tây nhi ngươi ngay tại ngoài cửa trông coi đừng cho trước mặt người khác tới quay dậy là được rồi khoát tay áo thi mã mục tiên sau đó chính là an bài lên đám người mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống đám người nhao nhao nghi mặt từng cái nghe lời thi hành lên mệnh lệnh của hắn tới mục tây nhưng là hướng về phía đám người chắc tay sau đó chính là đứng ở cửa phòng bên ngoài hô nhìn tự hồ thật sự rất bình tĩnh giống như cũng không có cái gì không thích hợp đâu đi tới ngoài cửa mục tây đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên nhưng là lưu lại một đầu hẹp hẹp khe hở cung cấp hắn thấy rõ tình huống bên trong Hết thể nhìn cũng là như vậy yên tĩnh an lành, Phần Thiên trưởng lão bản thân hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói, mà đối với tình huống chung quanh, hắn cũng là cảm giác một lần lại một lần, đồng dạng không có phát hiện có cái gì dị thường, nhìn, đây chính là thông thường một ngày, thông thường một lần liệu độc thôi. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn có thể đủ nhìn thấy Lục đại trưởng lão tính cả tông chủ Ti Mã Mục Thiên đang tại đem Phần Thiên trưởng lão bỏ vào trên mặt đất, chuẩn bị liệu độc chương trình, nhìn ra được, vào lúc này Ti Mã Mục Thiên đó là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, liền tịch diện trưởng lão, lúc này cũng là một lòng đang vì Phần Thiên trưởng lão liệu độc, cũng không có lộ ra cái gì vẻ khác thường. chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều làm sao sự kiện lần này có thể thật là phần thiên trưởng lão không cẩn thận trúng độc hay là hắn bị một ít người ám toán sơ xuất trúng độc đừng nói là những người khác liền xem như chính hắn lúc này đều cảm giác được giống như vẫn luôn là chính hắn đa tâm thử hỏi liền xem như phần thiên trưởng lão muốn dùng cái gì âm mưu nhưng có như thế nào sẽ để cho chính mình lâm vào tình cảnh như thế lại có phần thiên trưởng lão mặc dù thực lực không kém nhưng tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt hắn lại như thế nào có thể âm mưu được như ý xem ra quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi bất quá dạng này tốt nhất không có cái gì biến cố tất cả mọi người bình an Đương nhiên là sò so cái gì đều mạnh. Lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ nhiều nữa, xuyên thấu qua khe cửa, dứt khoát tò mò quan sát lên đám người như thế nào vì Phần Thiên trưởng lao giải độc tới. Trong gian phòng, lấy Đan Đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên cầm đầu Đan Đạo tông bảy đại cao thủ ngồi vây chung một chỗ, mà ở trong bảy người ở giữa, Phần Thiên trưởng lao bị nâng đỡ, khoanh chân ngồi liệt ở nơi đó, một thân tử khí. Hôm nay Phần Thiên trưởng lao sớm đã không còn ban đầu phong thái, mà nhìn thấy hắn như vậy âm u đầy tử khí địa bàn ngồi ở chỗ đó, chung quanh 7 người cũng là sắc mặt căng khái, từng cái một đáy mắt có chút ít thần sắc lo lắng. Chư vị, Phần Thiên trưởng lão tình huống đã không quá lạc quan. Chư vị trường lao sau đó lúc độc thủ, cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể đối với Phần Tiên trưởng lao cơ thể tạo thành tổn thương. Bảy đại cao thủ khoanh chân ngồi xuống, tông chủ Ti Mã Mục Thiên không khỏi có chút không quá yên lòng hướng về phía đám người dàn dò. Vì Phần Tiên trưởng lão liệu độc, đây chính là một cái tinh tế quá trình, tuyệt đối không cho phép có chút nào qua loa sơ suất, nếu là một nước vô ý, liền sẽ nguy hiểm cho Phần Tiên trưởng lao tính mệnh. Không có cách nào, vào giờ phút này Phần Tiên trưởng lão, thật sự quá yếu đuối. Tông chủ yên tâm đi, Phần Tiên trưởng lão là ta đang đạo tông chủ cột một trong chúng ta tự sẽ cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm Phần Tiên trưởng lão không ngại đám người cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên mỗi người cũng là sắc mặt nghiêm nghị, căn bản không dám chút nào sơ sẩy. Đối với phần thiên trưởng lão, tại chỗ chúng vị trưởng lao thế nhưng là tôn kính phát ra từ nội tâm, ngày bình thường, phần thiên trưởng lão mặc dù không coi là bình dị gần gũi, nhưng phong độ của cao thủ vẫn là để đám người mười phần tin phục. rất tốt, đã như vậy, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. nhìn thấy tất cả mọi người hết sức nghiêm túc, ti mã mục tiên lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, khoát tay, phía trước tân tân khổ khổ luyện chế được bảy linh xảo đan, chính là bị hắn lấy ra ngoài. cái này bảy linh xảo đan xem như chuẩn đan dược thất phẩm vừa mới bại lộ trong không khí chính là khiến cho cả phòng linh tính vô cùng tức thì bị một cỗ hương thơm chi khí tràn ngập bất luận kẻ nào tại loại này hoàn cảnh ở trong đều sẽ có loại cảm giác thông suốt 412 thứ 342 chương hạ độc lấy ra bảy linh xảo đan ti mã mục thiên suy nghĩ một chút sau đó chính là tay khẽ vây đem đan dược dùng chân khí khống chế chậm rãi na di đến rồi phần thiên trưởng lão trước người tịch diệt trưởng lão hỗ trợ đan dược đến rồi phần tiên trưởng lão bên miệng ti mã mục thiên đột nhiên hướng về phía bên người tịch diệt trưởng lão hô nghe được ti mã mục thiên mệnh lệnh Phối hợp an ý tịch diệt trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đem phần tiên trưởng lão miệng đẩy ra, mà Ti Mã Mục Tiên nhưng là khống chế đan dược, trực tiếp đem hắn vùi đầu vào phần tiên trưởng lão trong miệng. Đại gia chuẩn bị, đem đan dược đút cho phần tiên trưởng lão, Ti Mã Mục Tiên nghiêm mặt, ra lệnh một tiếng đạo. Đợi đến dưới mệnh lệnh của hắn đạt, lục đại trưởng lão nhao nhao sửa sang lại thân sắc, sau đó cơ hồ không kém chút nào cùng lúc đưa tay, mỗi người đều đánh ra một đạo chân khí đến phần tiên trưởng lao thân thể đường trung. Bảy linh xào đan thất khổng đại gia mỗi người phụ trách một lỗ, đem phần tiên trưởng lao thân thể đường hút vào đan dược ở trong. phải tránh chớ có gấp gáp, hết thảy từ từ mưu tính. Tất cả mọi người đều ra tay, Ti Mã Mục Thiên cuối cùng dặn do một câu, liền cũng một lòng khống chế lên phần thiên trưởng lao trong miệng đan dược tới. Bảy linh sáo đan giải độc nguyên lý cũng không phải dùng đan dược tiêu trừ độc tố, mà là phải dùng cái này bảy linh sáo đan đem phần thiên trưởng lao thân thể đường trung độc tố hấp thu đi ra, cuối cùng lại đem bảy linh sáo đan từ phần thiên trưởng lao trong miệng lấy ra, hoàn thành toàn bộ giải độc quá trình. Bảy linh đan luyện tại đều là có hấp thụ độc tố hiệu quả, có thể thấy trước dạng này một cái đan dược tại phần thiên trưởng lao thân thể đường trung bị thất đại cao tay cùng một chỗ điều khiển giải độc sát xuất thành công tuyệt đối sẽ không nhỏ thất đại cao tay bảy cỗ chân khí phân biệt thao túng bảy linh xào đan một cái lỗ thủng đan dược tại phần thiên trưởng lão trong miệng có thể rõ ràng nhìn thấy màu vàng ánh sáng từ phần thiên trưởng lao đầu tràn lan ra hào quang màu vàng nóng này hết sức lóa mắt kia sáng tràn lan ở giữa phần thiên trưởng lao sắc mặt càng là chậm rãi trở nên hồng luận rõ ràng đầu hắn bộ chỗ xâm nhiễm độc tố bây giờ đang bị từ từ hấp thu tiêu trừ nhìn thấy tình cảnh như vậy thất đại cao tay cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ bất quá nhưng là trở nên càng thêm nghiêm túc lên Phần thiên trưởng lão sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, trên mặt hồng nhuận chi sắc cùng cổ trở xuống màu xám trắng, đơn giản tạo thành trên lệch rõ ràng, mà đợi đến trên mặt hắn màu sắc hoàn toàn khôi phục thời điểm. Thất đại cao tay lướt nhau, chậm rãi khống chế bảy linh xảo đan tiến vào phần thiên trưởng lão cổ họng, hướng về phần thiên trưởng lão trong bụng tiến quân. Bảy người mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn khống chế bảy linh xảo đan du tẩu phần thiên trưởng lão toàn thân, đem phần thiên trưởng lão thân thể đường trung tất cả độc tố từng điểm từng điểm hút ra tới, cuối cùng đạt đến giải độc mục đích. Đây là một cái mười phần quá trình khá dài, tuyệt đối một chút cũng lớn ý không thể, càng là không thể có chút nào vội vàng. bảy linh xảo đan quang mang vẫn như cũ chói mắt lấp lóe, mà chậm rãi cái này một đoàn kim quang đã đạt tới phần thiên trưởng lão cổ học chỗ, rất nhanh phần thiên trưởng lão chỗ cổ cũng là chậm rãi khôi phục liêu hồng luận. đám người không giam chút nào sơ suất, mỗi người khống chế bảy linh xảo đan một hiếu, chậm rãi hấp thu phần thiên trưởng lão thân thể đường trung tịch độc, mà loại khống chế tự nhiên là đối với tinh thần cùng thể lực song trọng tiêu hao. giải độc quá trình nhưng là muốn so quá trình luyện đan khó khăn không thiếu, cũng phức tạp không thiếu. chủ yếu nhất là giải độc quá trình nhất thiết phải vạn phần cẩn thận, bởi vì một khi sai lầm cũng không hẳn giống như là luyện đan thất bại đơn giản như vậy, luyện đan thất bại có thể lại luyện. có thể giải độc sai lầm vậy sẽ phải đem phần thiên trưởng lão mạng nhỏ nhi đều cho qua giang màu vàng ánh sáng từ trên hướng phía dưới chấm như rùa bỏ hướng lấy phần thiên trưởng lao thân thể đường trung di động tới mà mỗi na di một chút phần thiên trưởng lao thân thể đường trung độc đều sẽ bị thanh trừ một chút mắt trần có thể thấy phần thiên trưởng lão trạng thái đang từ từ chuyển tốt đương nhiên tại phần thiên trưởng lao chuyển biến tốt trong quá trình thất đại cao tay sắc mặt nhưng là càng lai việt tái nhợt cái này giải độc quá trình đối bọn hắn tới nói phụ tải không phải lớn một cách bình thường khá lắm nguyên lai vì phần thiên trưởng lão giải độc lại là muốn như thế phí sức sớm biết như vậy Ta liền trực tiếp ra tay giúp gia hỏa này đem độc hiểu tính toán. Ngoài cửa, Mục Tây xuyên thấu qua khe cửa, đem trong phòng tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn xem bao quát tông chủ Ti Mã Mục Thiên ở bên trong bảy người cũng là bị mẹ sắc mặt trắng bệnh, Mục Tây không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vì phần thiên trưởng lão giải độc, lại muốn hao phí lớn như vậy tâm thần. Nói thật, nếu như là hắn xuất thủ, như vậy phần thiên trưởng lão độc, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối phí không được bao lớn khí lực. Cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy dường như là tự có chút thần hồn nát thần tính, phần tiên trưởng lão hiện tại cũng biến thành phần này nhi bộ dáng. lại có thể có âm như quỷ kế gì có thể nói có thể phần thiên trưởng lão lần này chú động thật vẫn có thể là một lần ngoài ý muốn đến nỗi trước đây đánh cháo liêu ti mã vân luyện tài người nghĩ đến hẳn là một người khác hoàn toàn a nguyên lai like thứ đan dược này thật không ngờ thần kỳ nhất là cái này bảy linh sao đan chẳng những luyện chế không dễ liên phục dùng đều phải chú ý như thế xem ra muốn học tập luyện đan mà nói thật đúng là một kiện cần hao phí không ít tâm tư thần sự tình nhìn xem thất đại cao tay vì phần thiên trưởng lão liệu độc hắn mặc dù nhìn không ra trong đó muôn đạo nhưng làm một ngoài nghề xem náo nhiệt vẫn là có thể thất đại cao tay đồng loạt ra tay loại chàng diện này cũng coi như được là khó gặp trong bất chi bất giác hán tâm tư cũng trầm trầm trở nên trầm tĩnh lại đơn thuần nhìn lên náo nhiệt thời gian lưu chuyển nửa canh giờ thời gian phảng phất giống như là bị vô hạn kéo dài một dạng một bước dừng lại mà thẳng bước đi tới nửa canh giờ thời gian bảy linh xảo đan đã na di đến rồi phần thiên trưởng lão đan điền nơi bụng tại hắn thân thể đường trung tỏa hào quang rực rỡ bảy linh xảo đan đến đan điền cũng coi như là đến sau cùng một trạng kế tiếp thời gian chính là muốn thất đại cao tay ra tay toàn lực đem phần thiên trưởng lão thân thể đường trung sau cùng độc tố đều hấp thu tới cuối cùng đem bảy linh xảo đan lấy ra Quá trình này tất nhiên là phải cần một khoảng thời gian. Dù sao, đan dược ở châu đan điển cần hấp thu bộ vị có thật nhiều, có chút khoảng cách đan dược xa hơn một chút bộ vị, là muốn ngoài định mức hao tốn sức lực đi giải quyết. Thất đại cao tay từng cái sắc mặt trầm túc, mỗi người cái chán đều có chảy dòng dòng mồ hôi thẩm thấu mà ra. Hơn nữa bởi vì tâm thần tiêu hao, sắc mặt của mọi người đều có một vòng không bình thường trắng bệnh. Đây cũng chính là một đám tiên tiên cảnh ngũ trọng trở lên đại cao tay. Đây nếu là đội thông thường tiên tiên cảnh người, lúc này é e rằng đều phải hứa thoát. Cho dù là những người này ở giữa cũng không thể không một lần lại một lần mà đập lấy thuốc, duy chỉ mình thanh tỉnh cùng sức sống. Thời gian mọi người ở đây trong cố gắng chậm rãi trôi qua, lại là gần nửa canh giờ thời gian trôi qua, Phần Thiên Trưởng lao thân thể tạm phủ chính giữa độc, rõ ràng là bị thanh trừ tám phần, cả người cũng bắt đầu trở nên sinh cơ giản rào, đại đổi phía trước bệnh nguy kịch vẻ hồi bại, mà nhìn thấy hắn như thế, thất đại cao tay cũng là càng thêm ra sức, muốn triệt để đem hắn vấn đề giải quyết. Chư vị gia tăng sức lực, Phần Thiên Trưởng lão độc liền bị giải trừ. Ti Mã Mục Tiên trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ chờ mong, tất cả trả giá, lập tức phải có chỗ hồi báo, lúc này tự nhiên không thể có bất kỳ buông lòng, nếu là xảy ra vấn đề, vậy thì có lấy thất bại trong gang tấc nguy hiểm. chỉ cần đính trụ, như vậy phần thiên trưởng lão độc liền có thể hoàn toàn bị giải quyết hết. Nghe được ti mã mục thiên chi ngôn, tất cả mọi người là âm thầm cắn răng một cái, nhau nhau ra tăng chân khí của mình thu phát, hấp thu phần thiên trưởng lão thân thể đường chung mỗi một ti độc tố. Tu vi hơi yếu một chút trưởng lão, mồ hôi đã không ngừng nhỏ xuống, thời gian đã lập tức tiếp cận hai canh giờ, bọn họ đều là có loại tâm thần hư thoát, lập tức đều phải chịu không nổi cảm giác. Lúc này tất cả mọi người là bằng vào nghị lực siêu cường, lúc này mới thủ vững tại chính mình vị trí. cuối cùng một đoạn thời khắc. Phần thiên trưởng lao thân thể đương chúng cuối cùng một tia độc tố bị bảy linh xảo đan hấp thu đi vào, mà theo cuối cùng một tia độc tố bị hấp thu, phần thiên trưởng lão cả người cơ thể cũng là khẽ run lên, mỹ mắt giật giật, dường như là có dấu hiệu tỉnh lại. Trở thành đại gia thêm chút sức, đem bảy linh xảo đan lấy ra ba. Nhìn thấy phần thiên trưởng lao đã bắt đầu thức tỉnh, tông chủ ti mã mục thiên lập tức đại hỉ, đang khi nói chuyện chính là chỉ huy đám người chậm rãi đem hút đầy độc tố bảy linh xảo đan khống chế từ phần thiên trưởng lao trong miệng lấy ra. Lấy đan quá trình rõ ràng đơn giản hơn hơn nhiều, rất nhanh, màu vàng ánh sáng bắt đầu từ phần thiên trưởng lao đan điền chuyển rời đến trong miệng. cuối cùng phốc một tiếng bị hắn phun ra, mà lúc này Bảy Linh xảo đàn cùng lúc trước so sánh, nhưng là trở nên đen kịt một màu, nguyên bản bảy cái lỗ thủng, tức thì bị màu đen độc tố tràn đầy. Ba ba. Bảy Linh xảo đàn bị phun ra, Phần Thiên trưởng lão hai mắt đống nhiên mở ra, mà theo cặp mắt của hắn mở ra, một vòng vẻ cười lạnh nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, cùng lúc đó, tại vị này đang đạo tông tư cách thâm trưởng lão trong tay, tối đen như mực như mực năng lượng màu đen đoàn trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Chư vị, làm viễn đại gia làm gốc trưởng lão giải độc, kế tiếp, liền để bản trưởng lão thật tốt cảm tạ đại gia một phen a. Phốc ba. Thanh âm lạnh lùng từ phần thiên trưởng lao trong miệng phát ra, mà nói chuyện ở giữa, trong tay hắn năng lượng màu đen đoàn đống nhiên bó, trực tiếp bị hắn bóp nát ra. Kèm theo một tiếng vang trầm, tối đen như mực sương mù trực tiếp đem toàn bộ trong gian phòng tất cả mọi người bao phủ trong đó, mà bị sương mù màu đen đột nhiên xâm nhập thất đại cao tay, trong nháy mắt trở nên mặt không còn chút máu, từng cái tràn đầy chấn kinh, khuôn mặt khó có thể tin. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên một chút, tất cả mọi người còn chưa kịp minh bạch xảy ra chuyện gì, sương mù màu đen chính là đã xâm nhập vào cơ thể tóc da ở trong, thậm chí bởi vì tất cả mọi người là tại kịch liệt thở dốc, cái này xương mù màu đen càng là tiến vào mỗi người thể nội, Sương mù màu đen nhập thể, mỗi người cũng là hãi nhiên phát hiện, bọn hắn vốn là tiêu hao còn thừa không có mấy chân khí, lại ở đây một khắc trở nên ngưng trệ. cái loại cảm giác này, giống như là một bụng nước đột nhiên kết thành bột nhau đồng dạng, điểm này, liền tông chủ ti mã mục thiên cũng giống vậy, trong ngay mắt cơ phu, đan đạo tông thất đại cao tay, thực lực cơ hội liền ba thành đều không thể còn lại, cái này, đây là có chuyện gì? xảy ra chuyện gì? đến cùng xảy ra chuyện gì? chân khí của ta cư nhiên bị phong bế, ta đây là đang nằm mơ sao? phần thiên trưởng lão, phần thiên trưởng lão vậy mà công kích chúng ta? giả nhất định là giả, Phần thiên trưởng lão làm sao có thể đối với chúng ta phát động công kích? Nhất định là xuất hiện ảo giác. Từng cái tư cách thâm trưởng lão cũng là sắc mặt kinh dị nhìn trước mắt Phần thiên trưởng lão, bọn hắn căn bản muốn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phần thiên trưởng lão đột nhiên một phát, đối với bọn hắn tới nói căn bản khó mà tiếp thu. 413 thứ 343 trường nhúng tay xem như đang đạo tông tư cách thâm trưởng lão, Phần thiên trưởng lão cho tới nay cũng là mọi người người kính trọng nhất một trong, đại gia thực sự không nghĩ ra, Phần thiên trưởng lão làm sao lại ra tay với bọn họ. Nhưng muốn nói đây hết thảy là giả. bọn hắn thân thể đương chung cái kia bị phong ấn lại chân khí lại muốn làm giải thích thế nào? chẳng lẽ là phần thiên trưởng lão đang cùng bọn hắn nói đùa sao? Xóa ba. Tông chủ ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão tình huống muốn bao nhiêu tốt như vậy một kia, hai người chân khí mặc dù cũng bị phong ấn lại nhưng lại nhiều ít còn có thể vận chuyển lại. mặc dù một thân thực lực khó mà phát huy bao nhiêu nhưng phát huy ra cái ba bốn tầng vẫn là có thể. khi nhìn thấy phần thiên trưởng lão tỉnh lại, sau đó lộ ra cười lạnh thời điểm, hai người đấy lòng chính là khẽ hơi trầm xuống một cái, mà đợi đến phần thiên trưởng lão bốc vỡ năng lượng màu đen đoàn, hai người sắc mặt đã sớm hoàn toàn lệ léo, thân hình khẽ động. hai người cũng là trực tiếp lui lại ra đấy lòng một mảnh ngắt hạn. cùng các ngũ đại trưởng lao khác biệt bọn hắn trước kia liền từng hoài nghi tới phần thiên trưởng lão cho rằng phần thiên trưởng lao trên thân sợ là sẽ phải có một chút chỗ không ổn chỉ bất qua phía trước nhìn thấy phần thiên trưởng lao suy yếu như vậy thậm chí lúc nào cũng có thể vỡ lạc lúc này mới chậm rãi bỏ đi cảm thấy hoài nghi nhưng mà đến giờ khác này hai người cuối cùng ý thức được bọn hắn đến tột cùng là có bao nhiêu người thơ cố gắng vận chuyển thân thể đường chung chân khí đáng tiếc là vô luận bọn hắn cố gắng thế nào Toàn thân vốn là còn thừa không nhiều chân khí, căn bản vốn không nghe bọn hắn sai sự, loại cảm giác này rất khó chịu, khá là khó chịu. Thối lui đến hậu phương, hai người hận hận nhìn chằm chằm đã chậm rãi đứng dậy phần thiên trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời. Cho tới bây giờ, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, rõ ràng bọn hắn những người này cũng là đã trúng phần thiên trường lão kế, thiên tân bạn khổ đem đối phương độc thanh chứ hết, nhưng cuối cùng đổi lấy lại chính là dạng này một loại kết quả, không thể không nói, trước mắt đây hết thảy bọn hắn thật sự có chút khó mà tiếp thu. Hắc hắc, chư vị, xin lỗi a, bản trưởng lão có một số việc muốn cùng chư vị thương nghị. cho nên chỉ có thể là đùa nghịch chút thủ đoạn Trầm rãi đứng dậy phần thiên ánh mắt của trưởng lão nhìn lướt qua đám người đáy mắt đều là một mảnh lạnh lùng ý cười tình huống so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn mặc dù quá trình thật sự có chút không quá hào quang có thể như vậy có thể như thế nào đây chỉ cần có thể đạt đến mục đích của hắn những thứ khác ai có thể quản được nhiều như vậy phần thiên trưởng lão ngươi ngươi đối với đại gia làm cái gì còn có ngươi cũng đã biết mình tại làm những gì sao đến giờ khác này đừng nói tông chủ ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lao cảm thấy không thích hợp liền khắc mấy đại trưởng lão cũng thấy rất rõ ràng cái này phần thiên trưởng lão rõ ràng chính là tính toán kỹ, một lòng muốn hãm hại đại gia à? Ha ha, cũng không cái gì, bất quá chỉ là tạm thời phong ấn lại mọi người sức mạnh thôi, chờ sự tình nói xong rồi, tự nhiên là sẽ giúp đại gia giải trừ phong ấn. đương nhiên, nếu như một ít người không phối hợp xấu, Phần thiên trưởng lão trên mặt một mực mang theo nụ cười nhạt nhạt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng một bên, nơi đó, đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên cùng với bạo hộ trưởng lão tịch diệt đang sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, đáy mắt lửa giận, đơn giản muốn đem hắn tiêu đốt. Phần thiên trưởng lão, ta cần ngươi một lời giải thích. Ti mã mục thiên từ bỏ đối với chân khí điều động, hắn đã cảm thấy. thân thể đương trùng chân khí bị cái kia màu đèn xương mù sầm lớn phản phất lập tức tăng thêm gấp mấy vạn muốn điều động khó hơn lên trời hắn không rõ thật sự không rõ lấy phần thiên trưởng lão hiện nay dưới một người trên vạn người địa vị vậy mà lại làm ra dưới mắt chuyện thế này tới đây hết thảy đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng hồi tưởng đến phía trước hắn còn đang vì trong đối phương độc cảm thấy lo lắng lo nghĩ hắn thật sự có loại hộp máu xúc động ha ha ha giản giải cho tới bây giờ còn có cái gì dễ giải thích hết thảy không cũng đã rất rõ ràng sao nghe được ti mã mục thiên chi ngôn, phần thiên trưởng lão không khỏi bỗng nhiên cười dài lên tiếng đợi đến cười không sai biệt lắm thời điểm lúc này mới sắc mặt trận vừa thu lại ti mã mục tiên trước đây hai người chúng ta tranh đoạt cái này tông chủ chi vị cuối cùng ngươi may mắn đem tông chủ chi vị cướp đi đáng tiếc qua nhiều năm như vậy đan đạo tông trong tay ngươi cũng không có cái gì khởi sắc bản trưởng lão nhìn xem lo lắng cho nên quyết định đem cái này tông chủ chi vị lấy tới từ bản trưởng lão để thay thế phần thiên trưởng lão đã không che giấu nữa mục đích của mình hắn tính kế lâu như vậy thậm chí không tiếc lợi dụng đại gia đối với hắn quan tâm cùng tín nhiệm căn bản nhất mục đích dĩ nhiên chính là vì tông chủ đại vị điểm này hắn cho tới bây giờ đều không từng nghĩ muôn dâu diếm Tông chủ chi vị, người âm lưu tính toán, tác dụng bực này khổ nhục kế, lại chính là vì muốn đem bản tông thay vào đó. Nghe được phần thiên trưởng lão chi ngôn, ti mã mục thiên sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Hắn ngược lại là nghĩ tới mục đích của đối phương, thật là nghe được phần thiên trưởng lão chính mình thừa nhận thời điểm, hắn vẫn khó tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng. Phần thiên trưởng lão, người điên rồi sao? Tông chủ đại nhân ngồi trên tông chủ đại vị chính là chúng vọng sở quy, người, người tại sao có thể có lớn như vậy nghịch không ngờ ý nghĩ? Không tệ, phần thiên trưởng lão, mau mau giải trừ tông chủ đại nhân cùng bọn ta phong ấn. chuyện này đại gia coi như là là một lần ngoài ý muốn sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi đúng đúng đúng phần thiên trưởng lão mau mau giải trừ bọn ta phong ấn chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa nghe được phần thiên trưởng lão giảng giải mọi người tại đây cũng là bị cả kinh sức sở nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần đối với phần thiên trưởng lão đã từng cùng ti mã mục tiên tranh đoạt tông chủ chi vị sự tình, đại gia tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ có thể chuyện này đã sớm đi qua quá lâu quá lâu không ai từng nghĩ tới tại phần thiên trưởng lão trong lòng vậy mà một trực đô còn băn khoăn cái này tông chủ chi vị hơn nữa bây giờ càng là âm mưu tính toán đám người muốn em cái này tổng chủ chi vị đoạt tới ha ha ha ha chư vị bản trưởng lão trả giá nguy hiểm lớn như vậy thậm chí suýt nữa bị mất mạng các ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ sao nghe được mọi người thuyết phục phần thiên trưởng lão không khỏi cười dài lên tiếng đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ vì vừa mới một khắc kia đột nhiên tập kích hắn không tiếc để cho mình thân chúng kích động trong đó nguy hiểm chỉ có chính hắn tin tưởng bất quá hắn tin tưởng chỉ cần hắn còn sống như vậy ti mã mục thiên bọn người liền sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn Bảy Linh xào Đan là giải quyết hắn độc bị chúng biện pháp duy nhất, mà hắn chính là muốn tại mọi người lấy Bảy Linh xào Đan vì hắn giải độc giờ khắc này, đem tất cả người đều chế phục. Mặc dù lấy lừa gạt thiện lương người đến đạt đến mục đích có chút bẩn địa, nhưng vì cầm lại tông chủ chi vị, hắn cũng chỉ có thể là để cho mình ra mặt dày một chút, tự động bỏ qua những tình huống này. Ai, Phần Thiên trưởng lão, chúng ta còn tân tân khổ khổ vì ngươi luyện chế đan dược, hao hết sức mạnh vì ngươi liệu độc, nghĩ không ra ngươi vậy mà một trực đô đang tính kế chúng ta, thật đáng buồn đáng tiếc cái nào. Tì mã mục thiên một bên, một trực đô không có mở miệng tịch diện trưởng lao thật dài thở dài một cái, khuôn mặt khổ tâm. hắn là sớm nhất hoài nghi phần thiên trưởng lão hơn nữa cũng một trực đô cảm thấy phần thiên trưởng lão có vấn đề liền ở đây phiên liệu độc phía trước hắn còn được đến qua người khác nhiều lần nhắc nhở nhưng đến cuối cùng hắn vẫn trúng chiêu nghĩ đến những thứ này trong lòng của hắn chính là ẩn ẩn có chút buồn bực càng là vô cùng phẫn nộ hừ hừ từ xưa kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, nhiều lời vô ích hiện tại các ngươi sức mạnh cũng đã bị phong ấn mà tình trạng của ta vừa vặn tất cả chuyện tiếp theo đều phải để ta tới chỗ thể phần thiên trưởng lão hiển nhiên là quyết tâm lúc này cùng hắn giảng đạo lý giảng nhân nghĩa rõ ràng đều là đối với như đánh đản đơn giản chính là phí lời thôi cái ba. Phần Thiên trưởng lão, xem ra trước đây đánh cháo sư tỷ lệ tài, cũng hẳn là lao nhân ra ngài a. Vì cái này tông chủ chi vị, ngươi thật không ngờ không từ thủ đoạn, ngươi thật đúng là nhường đệ tử mở mang kiến thức. Ngay tại phần Thiên trưởng lao tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Sau đó, một trực đô ở ngoài cửa quan sát đến tình huống bên trong ngục tây Quệ miệng đi đến, một mặt vẻ khinh bị nhìn đối phương nói. Ân. Đột nhiên truyền tới âm thanh, trực tiếp đem phần Thiên ánh mắt của trưởng lão hấp dẫn. Chỉ bất quá, khi nhìn thấy người đến là một cái chỉ hữu tiên tiên cảnh nhị trọng người trẻ tuổi thời điểm, phần Thiên trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ an tâm. là ngươi, cái tiêu phá hủy ta lần thứ nhất kế hoạch chán ghét tiểu tử. mắt sáng lên ở giữa, phần thiên trưởng lao chính là nhận ra liễu mục tây, mà lúc này đây nhìn thấy mục tây xuất hiện ở đây, đáy mắt của hắn không khỏi có ánh sáng khác thường thoáng qua. đối với cái này cái đem hắn lần đầu tiên kế hoạch chính là phá hư ra hỏa, hắn đã sớm nếu muốn giết chi cho thông khoái, nghĩ không ra lúc này đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. mục tây một trực đô ở ngoài cửa nhìn chăm chú lên tình huống bên trong, nguyên bản hắn cũng cho là phần thiên trưởng lão lần này chủ độc thật vẫn có khả năng chính là một lần ngoài ý muốn, nhưng làm nhìn thấy phần thiên trưởng lão đột nhiên tỉnh lại. cực kỳ nguy cấp mà bóp vỡ năng lượng màu đen kia đoàn thời điểm hắn biết chính mình cho tới nay cũng không có đoán sai qua vị này đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão quả thật là tồn tại vấn đề lớn đáng tiếc là phần thiên trưởng lão động tác quá nhanh hắn căn bản không kịp ngăn cản đối phương bóp nát năng lượng màu đen kia đoàn nghe phần thiên trưởng lão thừa nhận mình âm mưu mục tây thật sự có chút im lặng đường đường đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão vậy mà làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, đối với người dạng này hắn thật sự không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được mà lúc này Hắn chỉ muốn xác định một điểm ti mã vân trước đây trúng độc, có phải hay không vị này phần tiên trưởng lão làm? Tây Nhi, ngươi, ngươi như thế nào ti bảo? Khi nhìn thấy mục Tây vào phòng thời điểm, tông chủ ti mã mục Thiên đấy mắt lập tức lộ ra một tia lo lắng. Mục Tây ở ngoài cửa, điểm này hắn tự nhiên tin tưởng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào mục Tây tại nhìn thấy trong gian phòng những biến hóa này thời điểm đi tìm kiếm trợ rút, nhưng hắn không nghĩ tới mục Tây lúc này vậy mà lô mãng mà chạy vào. Ha ha ha, nghĩ không ra ngoài cửa vẫn còn có người, may mắn tiểu gia hỏa này chạy vào, bằng không bản trưởng lão kế hoạch thật vẫn phải có chút phiền toái a. Nghe được ti mã mục Thiên Tri ngôn, Phần Thiên trưởng lão lập tức cười dài lên tiếng, hắn thật vẫn không có để ý ngoài cửa tình huống. May mắn mục Tây chính mình chạy vào, nếu như mục Tây chạy tới mật báo, đem đang đạo tông những người khác đều đưa tới, như vậy hắn sợ là thật muốn có phiền toái. Tiểu tử, trước đây cũng là bởi vì ngươi phá hủy lão phu kế hoạch, hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, cái này đúng thật là phóng lên trời muốn để bản trưởng lão thu người mạng nhỏ. Đối với mục Tây, hắn có thể nói là ký ức khắc sâu. Trước đây Ti Mã Vân mắt thấy liền muốn độc phát thân vong, nếu như không phải mục Tây xuất thủ giải cho độc của nàng, như vậy lúc này Ti Mã Vân sợ là cũng sớm đã chết. Mà nếu như Ti Mã Vân chết mất lời nói. Hắn có thể còn sẽ có một chút hy vọng, chính là bởi vì Ti Mã Vân không có chết, hắn lúc này mới không thể không bí quá hóa liệu, an bài một lần này kế hoạch. 414 thứ 344 chương thế yếu chuyển tiếp đột ngột như thế nói đến, trước đây đổi cho nhau sư tỷ tài liệu lượt Đan, thật sự chính là các hạ đây. Mục Tây cũng không có đi quản Ti Mã Mục Thiên Hòa tịch diệt trưởng lão lo lắng, nghe tới phần tiền trưởng Lao chi ngôn lúc, hắn nơi nào vẫn không rõ, trước đây đổi Liêu Ti Mã Vân lượt tài, tuyệt đối chính là chỗ này vị đang đạo tông tư cách thâm trưởng lão. Không tệ, trước đây đổi cho nhau nha đầu kia tài, vốn là muốn cho Ti Mã Mục Thiên đi cầu trợ Vương thất, tiếp đó thất tín với Đan đạo tông tử trên xuống dưới, ta cũng tốt mượn cơ hội đoạt quyền, đáng tiếc cuối cùng cư nhiên bị ngươi tiểu tử này pha trộn thất bại, bất quá như vậy cũng tốt, bây giờ bản trưởng lão cũng có thể đem tông chủ chi vị đoạt lại, hơn nữa còn có những thu hoạch khác. Phần thiên trưởng lão cũng tỉnh không giấu giếm, dưới mắt đều đã đến tình trạng này, trong mắt mọi người, hắn đã là bất nhân bất nghĩa, như vậy đối với trước đây làm ra qua chuyện, tự nhiên cũng không tất yếu chế giấu. Cái gì? Vân Nhi nha đầu luyện tài là ngươi đánh cháu? Phần thiên trưởng lão, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Phát rổ. đây quả thực là phát lộ a. vì hãm hại tông chủ lại còn yếu hại vân nhi nha đầu tính mệnh quá ác độc nhất định chính là quá ác độc phần thiên trưởng lão cho ra trả lời không thể nghi ngờ có loại thạch phá thiên kinh cảm giác mọi người tại đây cũng không nghi tới náo loạn đường này trước đây ti mã vân chúng độc sự kiện kẻ đầu têu lại là vị này đức cao vọng trọng phần thiên trưởng lão đây hết thể đối với bọn hắn tới nói đều có chút quá khó đón nhận một chút ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão không có lên tiếng hai người liếc nhau một cái nhưng là đều từ đối phương trong mắt thấy được phẫn nộ cùng thất vọng bọn họ là hoài nghi tới phần thiên trưởng lão nhưng đánh trong đầu bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, nhưng này một lát đối phương chính miệng thừa nhận, tựa hồ cũng không cho phép bọn hắn không tin. Phần thiên trưởng lão, ngươi muốn cái này tông chủ chi vị đều có thể trực tiếp đối bản tông nói, có thể ngươi thậm chí ngay cả vân nhi đều phải hại, bản tông đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Ti mã mục thiên thương tâm lắc đầu, hắn là thật sự không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, nguyên bản tại hắn trong ấn tượng, phần thiên trưởng lão đối với ti mã vân cũng là rất không tệ, có thể nghĩ không đến, đây hết thảy vậy mà đều là giả vờ. Ha ha ha, ti mã mục Tiên, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Hôm nay. Bản trưởng lao chính là muốn chiếm ngươi tông chủ chi vị, đến lúc đó muốn cho ai chết, người đó liền phải cho ta chết. Đối với Ti Mã Mục tiên của trách, phần Thiên trưởng lao tự nhiên là xem thường, làm cũng đã làm, còn suy nghĩ nhiều như thế làm gì? Quyền kia tông hỏi ngươi, ngươi bây giờ muốn làm sao cướp đi ta tông chủ chi vị? Ngươi cảm thấy tại chỗ chúng vị trưởng lão sẽ có người ủng hộ ngươi ngồi trên vị trí này sao? Ti Mã Mục tiên cũng là nhìn ra được, phần Thiên trưởng lao đã không có thuốc nào cứu nổi, cùng hắn giảng đạo lý nhất định chính là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hắn thật vẫn có chút hiếu kỳ, dưới mắt loại cục diện này, đối phương muốn thế nào cướp đi hắn tông chủ chi vị? Ừ, cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm. Nghe được Ti Mã Mục Thiên chín ngôn, Phần Thiên trưởng lao tà tà nợ nụ cười, khoát tay, chính là lấy ra một cái đen như mực bình sứ. Ta đây một bình đan dược gọi là đốt tâm đan, nuốt cái này đan dược sau đó, mỗi một năm đều sẽ độc phát một lần, phát tác thời điểm sẽ có toàn thân trên dưới giống như bị lửa thiêu bị đồng dạng cảm giác đau đớn, hơn nữa sẽ chân khí bạo tẩu, thực lực tạm thời không phát huy ra một phần vạn. Bất quá chỉ cần định kỳ phục dụng giải dược, liền có thể miễn trừ những khổ này đau. Nên làm như thế nào? Chư vị hẳn là rõ ràng à? Cái gì? Ngươi, ngươi muốn để chúng ta uống thuốc độc? Nghe ngươi chi phối. Phần thiên trưởng lão thoại âm rơi xuống, đám người nơi nào vẫn không rõ, cái này Phần thiên trưởng lão, lại là dự định đem bọn hắn tất cả đều dùng độc dược khống chế lại, loại thủ đoạn này, đơn giản có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung. Chư vị, nuốt cái này đan dược, như vậy bản trưởng lão có thể nhường các ngươi khỏi bị một chút đau khổ ra thịt, bằng không mà nói, hừ hừ, bản trưởng lão nói không chừng muốn đích thân động thủ a. Lệnh lên một tiếng, Phần thiên trưởng lão thân hình chấn động, lập tức, tiên tiên cảnh bắt trọng cao thủ khí thế trực tiếp đem toàn bộ gian phòng tràn ngập, nhìn ra được, hắn lần này mặc dù chúng độc, nhưng đối với thực lực ảnh hưởng căn bản vốn không đại, rõ ràng, lần này chúng độc hắn nhưng là cũng sớm đã tính toán kỹ một cái cắt Người, ngươi sáu mỗi cái trưởng lao sắc mặt cũng là tràn đầy phẫn nộ nhưng đến bây giờ bọn hắn cũng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực phần thiên trưởng lao vốn là mạnh hơn bọn họ quá nhiều lúc này bọn hắn cũng đều thần chúng quỷ dị cực độc còn không phải mặc cho nhân ra xử trí hôm nay tình huống cho tới bây giờ bọn hắn nơi nào còn có lựa chọn gì quyền hạn đi các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta bản trưởng lao cái này cũng là bị buộc bất đắc dĩ chỉ cần các ngươi tương lai ngoan ngoãn ủng hộ ta làm thông chủ bản trưởng lão đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi chính là hướng về phía trên đất ngũ đại trưởng lão lạnh lùng nợ nụ cười phần thiên trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão hai vị hai người các ngươi hẳn là so với bọn hắn biết chuyện có phải hay không muốn làm một cái tấm gương đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đưa tay ra đưa trong tay màu đen bình xứ đưa về phía ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão hai người vì trước đây xương mù màu đèn cùng với trong tay cái này một bình đang ăn dược hắn nhưng là bỏ ra không ít đồ tốt nói đến liền hắn đều có chút khó có thể tin trên đời còn có như thế không phải đang ăn dược ha, ha tại quê hương của ta có đôi lời gọi là dưa hái xanh không ngọn phần thiên trưởng lão Ngươi cảm thấy dùng loại thủ đoạn này ngồi trên tông chủ vị trí, lại sẽ có cái gì niềm vui thú có thể nói sao? Ngay tại phần thiên trưởng lão thoại âm rơi xuống, mà những người khác đều là không lời nào để nói thời điểm. Cửa mục tây lại một lần nữa cười khẽ một tiếng, hơn nữa chậm rãi tiến lên một bước, một mặt chế nhạo đạo. Thấy được bây giờ, hắn đã không cần tiếp lấy nhìn xuống phía dưới, mà sự tình cho tới bây giờ cũng nên đến rồi giải quyết thời điểm. Có hắn tại phần thiên trưởng lao âm ưu, chú định sẽ không được như ý ân. Tiểu tử, bản trưởng lao muốn để cho ngươi sống lâu một chút nhỉ? Có thể ngươi vậy mà cũng không cảm kích, xem ra bản trưởng lão thật vẫn muốn trước đem ngươi làm thịt. miễn cho ở nơi này ảnh hưởng bản trưởng lao tâm tình đi chết đi ba. nghe được mục tây ở một bên niệm ai phần tiên trưởng lão lập tức sắc mặt phát lạnh, hắn vừa mới không thể đổ ra khoảng không tới lúc này mới nhượng mục tây sống lâu một hồi thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà ép buộc hắn đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là trước đem đối phương làm thịt lại nói chấm đã ba nhưng mà ngay tại phần tiên trưởng lão vừa muốn động tác thời điểm phía trước ti mã mục thiên nhưng là trong lúc đó quát khẽ một tiếng cắt đứt động tác của đối phương ân ti mã mục thiên một tiếng này quát khẽ trực tiếp nhường phần tiên trưởng lão và mục tây song song ngây ngẩn cả người. hai người nguyên bản đều có mình tâm tư, lại không được nghĩ ti mã mục thiên lại vào lúc này chen lợi vào. Trực chật, tông chủ của ta đại nhân, như thế nào? ngươi nghĩ vì này tiểu tử cầu tình sao? Động tác trì trệ, phần thiên trưởng lão cười không ngớt mà đối với ti mã mục thiên đạo. Phần thiên trưởng lão, đan đạo tông thật tốt cơ nghiệp, nếu là rơi xuống loại người như ngươi trong tay, bản tông không nói gì gặp đan đạo tông liệt tổ liệt tông. Cho nên, muốn nhường bản tông nhường ra vị trí này, e rằng cũng không có đơn giản như vậy. Văn ba, ti mã mục thiên giọng của có chút trầm thấp, mà đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm. ở trên người hắn một cố cường đại khí thế trong nháy mắt nhộn nhạo lên khí thế mạnh làm cho đối diện phần thiên trưởng lão sắc mặt đại biến càng là theo bản năng lui về phía sau mấy bước cái gì khí thế này 6. ngươi ngươi đột phá đến tiên tiên cảnh đại viên mãn lui lại mấy bước phần thiên trưởng lão đỗng nhiên thần sắc chấn động mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rõ ràng từ ti mã mục tiên biểu hiện ra loại khí thế này đến xem lúc này cái sau tuyệt đối là đạt đến liêu tiên tiên cảnh đại viên mãn không thể nghi ngờ tông chủ đại nhân đột phá quá tốt rồi đại gia được cứu rồi được cứu rồi a ti mã mục thiên đột nhiên bạo khởi làm cho tại chỗ chư vị trưởng lao vui mừng quá đôi rõ ràng lúc này ti mã mục tiên tựa hồ cũng không phải không có chút sức chiến đấu nào có thể mặc cho phần tiên trưởng lao nắm ách cái này sáu mục tây cũng có chút ngây ngẩn cả người cảm nhận được ti mã mục tiên khí thế trên người hắn không khỏi hơi kinh hãi hắn lúc này mới phát hiện ti mã mục tiên mặc dù từ đầu đến cuối đều rất tức giận nhưng lại cũng không có lộ ra vẻ tuyệt vọng náo loạn đường này vị tông chủ này đại nhân lại còn giữ lại loại thủ đoạn này đâu trong bất chi bất giác vị tông chủ này đại nhân vậy mà đã là đại viên mãn cường giả mặc dù là chân khí bị phong ấn. nhưng dù cho như thế, một cái đại viên mãn cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chế phục. người, người sáu, phần thiên trưởng lão cơ thể không khỏi có chút run rẩy, cảm nhận được ti mã mục tiên trên thân lan ra khí tức lớn, trên mặt của hắn đều là một mảnh vẻ phẫn hận. hắn có thể đủ cảm thấy, ti mã mục tiên chân khí hoàn toàn chính xác cũng bị phong ấn, nhưng rõ ràng không hề giống là những người khác hoàn toàn như thế, mà có đại viên mãn thực lực ti mã mục tiên, tựa hồ đã không phải hắn hiện tại có khả năng ứng phó. phần thiên trưởng lão, bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? phóng xuất ra đại viên mãn cao thủ khí thế, ti mã mục tiên lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nẽ đạo. Ngươi phần thiên trưởng lao sắc mặt trì trệ, bất quá chỉ là sau một lát, trên mặt hắn vẻ khẩn trương chính là biến mất không thấy gì nữa. Trợt chập, lợi hại, thực sự là lợi hại a! Nghĩ không ra ngươi cái tên này lại còn ẩn giấu một tay, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho bản trưởng lao thúc thủ vô sách sao? Phần thiên trưởng lao sắc mặt lần nữa trở nên trầm tĩnh lại, mà nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, mọi người tại đây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, trong lòng đều cũng có loại dự cảm xấu. Viên tiên Sinh, xem ra lần này hay là muốn làm phiền Viên tiên Sinh ra tay rồi a! Nghiêm mặt, phần thiên trưởng lão đột nhiên quay đầu lại. Hướng về phía ngoài cửa cất cao giọng nói: tiệt, "Kiệt kiệt tiệt, bản tọa ở đây, Phần thiên trưởng lão đừng muốn kinh hoàng." Đợi đến Phần thiên trưởng lão thoại âm rơi xuống, một hồi âm phong đột nhiên từ ngoài cửa thổi tới, một hồi tiếng cười quái dị theo sát mà tới, tiếng cười chưa rơi xuống, ba cái hắc bào nam tử chính là trực tiếp xuất hiện ở trong gian phòng, đứng ở Phần thiên trưởng lão bên cạnh. Không ai từng nghĩ tới, ngay tại Ti Mã Mục thiên biểu lộ ra liêu Tiên thiên cảnh đại viên mãn khí thế, mắt thấy liền muốn thay đổi cục diện thời điểm, tình huống rốt cuộc lại xảy ra biến cố mới. 415 thứ 345 chương cùng tồn vong âm phong thổi qua. ba cái hắc bảo nam tử đã đứng ở phần thiên trưởng lão bên cạnh thân mà khi cái này ba cái hắc bảo nam tử xuất hiện sau đó cả phòng chính giữa bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ kiệt kiệt kiệt kiệt phần thiên trưởng lão xem ra sự tình cũng không phải như ngươi tưởng tượng thuận lợi như vậy sao còn tốt bản tọa vẫn không có rời đi bằng không mà nói sự tình sợ là thật muốn bị ngươi lộng khéo thành vụ a ba cái hắc bảo nam tử lấy bên trong một người cầm đầu hai người khác theo sau lưng ba người này đều là áo bào đen che kín thân thể trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ bằng lãnh mà điểm chết người nhất chính là ba người này khí tức chiến thân cũng là không có gì sánh kịp tương đại cầm đầu đáo bảo đen trên người lao giả khí tức, càng là còn muốn tại ti mã mục thiên phía trên khu khu viên tiên sinh ra một chút vấn đề nhỏ tại hạ cũng không nghĩ đến ra hỏa này vậy mà âm thầm đột phá đến liêu tiên tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn lần này không thể không phiền phức viên tiên sinh phần thiên trưởng lao đối với cái này ba cái hắc bảo nhân nhưng là tương đối khắc khí khi nói chuyện cơ hồ chính là túi đầu không lưng hoàn toàn không có liêu đan đạo tông tư cách thâm trưởng lao phái đoàn ngược lại càng giống là một cái mặc cho người định đoạt hạ nhân thiên tiên cảnh đại viên mãn sao cũng không ỉ lại a nghe được phần thiên trưởng lão hồi báo cầm đầu áo bào đen lão giả lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt trước tiên nhìn về phía ti mã mục tiên, đáy mắt càng là lộ ra một tia vẻ mệt thị. giờ này khắc này, ngoại trừ ba cái hắc bảo nam tử cùng với phần thiên trưởng lao bên ngoài, tại chỗ tất cả những người khác đều là biến sắc căm chậm, một trái tim cũng là chìm đến đáy cốc. nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phần thiên trưởng lao thân bên ba cái hắc bảo nhân, đám người trong nháy mắt sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. ba cái hắc bảo nhân, mỗi một cái khí tức cũng là cường đại đến người, nhất là cầm đầu áo bào đen lão giả, cái kia toàn thân trên dưới năng lượng ba động, so ti mã mục tiên càng là mạnh không chỉ gấp hai, mà phía sau hai cái hắc bảo nhân. Khí tức mặc dù yếu đi một chút nhưng lại đều ở đây phần thiên trưởng lao phía trên rõ ràng hai người này tu vi ít nhất cũng là tại tiên thiên cảnh bắt trọng trở lên cái này ba cái hắc bảo nhân đứng ở phần thiên trưởng lao thân bên cạnh tình huống đã hết sức rõ ràng rất rõ ràng ba người này cùng phần thiên trưởng lão căn bản chính là cùng một bọn nói một cách khác phần thiên trưởng lão lần này âm mưu tính toán vậy mà không đơn thuần là một mình hắn chuyện mà là còn có thần bí giúp đỡ song song phần thiên trưởng lão phần thiên trưởng lão lại còn liên lạc ngoại nhân hán hán vậy mà cấu kết ngoại nhân tính toán người một nhà Mấy đại trưởng lão bây giờ cũng là sắc mặt như cho tàn. Khi nhìn thấy cái này, ba cái hắc bảo nhân xuất hiện sau đó, bọn hắn cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với phần thiên trưởng lão âm lưu tính toán bọn hắn, bọn hắn mặc dù khó có thể tin, nhưng kỳ thật cũng không có đạt đến tuyệt đối không thể tiếp nhận trình độ. Nhưng mà dưới mắt, phần thiên trưởng lão lại còn cấu kết ngoại nhân, cái này coi như để bọn hắn có chút khó đón nhận. Người trong nhà ở giữa như thế nào tranh đoạt cũng có thể lý giải, chỉ khi nào cấu kết ngoại nhân, cái kia tính chất nhưng chính là thay đổi hoàn toàn. Ti mã mục thiên thần sắc cũng tại ba hắc y nhân xuất hiện trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. cảm thụ được cái này ba hắc y nhân sức mạnh mạnh mẽ hắn biết cục diện hôm nay e rằng thật muốn không cần là con a Chính đôi hắn áo bào đen láo giả thực lực rõ ràng còn muốn ở trên hắn hiện nhiên là thành tựu tiên thiên cảnh rất lâu nhân vật cơ hồ có chỉ nửa bước đều phải bước vào tử phủ cảnh phía sau hai cái ngược lại là hơi yếu một chút nhi nhưng là có tiên thiên cảnh bắt trọng sức mạnh liền xem như tại hắn toàn thịnh thời kỳ trước mắt áo bào đen láo giả hắn đều tuyệt đối không phải đối thủ mà bây giờ chân khí của hắn bị phong ấn tốc độ vận chuyển so tình huống bình thường chậm không chỉ gấp mấy lần tự nhiên là càng không khả năng là trước mắt cái này áo bào đen láo giả đối thủ đương nhiên liền xem như lùi một bức giảng cho dù hắn có thể đủ cùng cái này áo bảo đen láo giả dây dưa có thể hai người khác ai có thể ứng phó được thanh huyền quốc từ đâu tới cao thủ được này hơn nữa vừa xuất hiện lại chính là ba cái sắc mặt âm tình bất định đánh giá trước mắt cái này ba cái hắc bảo nhân ti mã mục thiên đang tức giận đồng thời đáy lòng cũng là tràn đầy chấn kinh hai tiên thiên cảnh bắt trọng cao thủ một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn thậm chí là nửa bức tử phủ cường giả dạng này tổ ba người phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc đều tuyệt đối có thể nói là cường đại đến rối tinh rối mù phải biết liền xem như hắn cái này đang đạo tông tông chủ bây giờ cũng chẳng phải chính là miễn cưỡng đạt đến đại viên mãn chi cảnh thôi, không phải là người của vương thất, cũng không nên là gia tộc khác thế lực người. xem ra ba tên này, e rằng cũng không thuộc về thanh huyền quốc ca. tâm tư thay đổi thật nhanh, ti mã mục tiên trong đầu thoáng qua đủ loại đủ kiểu nở tới, mà cuối cùng hắn xác định, trước mắt cái này ba cái hắc bảo nhân, hẳn không phải là thanh huyền quốc người, đến nôi đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, một chốc sợ cũng không làm rõ ràng được. Chật chập, đan đạo tông tông chủ, ngược lại là có chút năng lực, bất quá cũng chẳng phải chính là vừa mới tấn cấp tiên thiên đại viên mãn thôi, dạng này người, chết ở bản tọa trong tay e rằng không dưới mấy chục cái. ngay tại ti mã mục tiên đánh giá trước mắt ba người thời điểm cầm đầu áo bảo đen lão già mỉm cười nhưng là trước tiên mở miệng đạo ba vị ở đây chính là ta đan đạo tông chỗ ba vị không mời mà tới tựa hồ có chút không hợp quy củ a ti mã mục tiên hít sâu một hơi tận lực để cho mình bình phục lại ngựa khí trầm thấp nói bất luận như thế nào tình huống dưới mắt cũng đã không cho phép hắn lui về sau nhìn ra được phần thiên trưởng lão rõ ràng là cùng ba người này đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó mà loại hiệp nghị tuyệt đối sẽ đem đan đạo tông đẩy hướng vạn tiếp bất phục chi cảnh xem như đan đạo tông tông chủ hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh kiệt kiệt kiệt kiệt ai nói chúng ta là không mời mà tới chúng ta thế nhưng là phần thiên trưởng lão thành tâm thành ý mời tới ngươi cũng không nên nói lung tung nghe được ti mã mục thiên tri ngôn cầm đầu áo bào đen lão giả cười quái dị một tiếng sau đó phối hợp nói tiếp nghĩ không ra loại này viên đạn tiểu quốc vẫn còn có dạng này một chỗ như thế ngoại đảo nguyên tuyệt mỹ chi địa ở đây xem như chúng ta một chỗ cứ điểm nhất định chính là lại cực kỳ thích hợp a kiệt kiệt kiệt ba bị phần thiên trưởng lão gọi là viên tiên sinh áo bào đen lão giả cười quái dị liên tục nhưng là không có đem ở đây bất luận người nào ánh mắt để vào mắt hắn lần này đi tới thanh huyền quốc chủ trì sự vụ phát triển tại thanh huyền quốc cái này một mảnh sức mạnh tự nhiên cần một chỗ căn cứ điện đối với đan đạo tông linh thúy sơn hắn sớm cũng đã chọn chúng chỉ bất quá vẫn luôn không có hạ thủ thời cơ tốt lúc này mới làm trễ lại một chút thời gian bất quá tựa hồ trời cao cũng có ý định muốn giúp hắn vậy mà nhường hắn tìm được phần thiên trưởng lao kẻ như vậy chỉ cần trợ giúp phần tiên trưởng lao đoạt được tông chủ chi vị như vậy bọn hắn liền có thể tại phía sau màn khống chế đan đạo tông đến lúc đó đan đạo tông luyện chế được đan dược bọn hắn tự nhiên có thể tùy tỉa dùng có thể tưởng tượng đợi đến bọn hắn cầm thật nhiều thật nhiều đan dược trở lại trong tổ chức lúc, có trời mới biết sẽ có được như thế nào ban thưởng. Ừ, đan đạo tông làm chủ chính là tông chủ, cũng không phải tên khốn kiếp nào đó trưởng lão, hắn mời tính là cái gì chứ? nghe được áo bào đen lão giả viên tiên sinh chi ngôn, ti mã mục tiên sau lưng vẫn luôn là sắc mặt âm trầm tịch diện trưởng lao cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. kiệt kiệt kiệt kiệt, trước kia là gia hỏa này làm chủ, bất quá rất nhanh liền không phải. áo bào đen lão giả cũng tịnh không tức giận, khoe miệng vẩy một cái ở giữa, ánh mắt chính là tại mọi người trên thân từng cái nào qua, cuối cùng tập trung tại ti mã mục thiên trên thân. xem ra muốn để cho ngươi ngoan ngoãn đem tông chủ chi vị giao ra, tựa hồ có chút rất không có khả năng. đã như vậy, nói không chừng liền muốn qua mấy chiều, bất quá, vào lúc này ngươi trúng độc, bản tọa tựa hồ có chút thắng mà không võ đâu. áo bào đen lão giả rất rõ ràng, giống ti mã mục thiên dạng này người, tuyệt đối sẽ không thần phục đang uy hiếp dưới. bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không cần đem mục tiêu lựa chọn tại phần thiên trưởng lao trên thân. ai, ta là đan đạo tông, tông chủ, có người muốn bị thiệt đan đạo tông truyền thừa, bản tông chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. ti mã mục thiên đầu, thật dài thở dài một cái. đan đạo tông thừa đã lâu, từng đợi một truyền đến hắn ở đây. cũng không biết đã có bao nhiêu năm thời gian, có thể hôm nay, Đan Đạo Tông tiền trình thật tốt, tựa hồ thật muốn ở trong tay của hắn hướng đi mà lộ. đáng tiếc Đan Đạo Tông mấy vị Lão Tổ Tông lúc này đều dạo chơi bên ngoài, mà đợi đến những lao Tổ kia Tông môn lúc trở về, Đan Đạo Tông e rằng đã sớm nội chủ. đến lúc đó phần Thiên trưởng Lão tùy tiện biên một cái lý do, sợ cũng chưa chắc sẽ có người hoài nghi. hắn tự nhiên phải không cam tâm cứ như vậy rơi xuống, nhưng bây giờ, nhường hắn nuốt độc dược, ngoan ngoãn nghe người ta bài bố, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. cho nên, tình nguyện chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thành phục. Tông chủ, phu nguyện cùng Tông chủ đồng sinh cộng tử. một bên, tịch diện trưởng lao tự nhiên có thể cảm nhận được ti mã mục tiên quyết tuyệt. đan đạo tông phát sinh loại biến cố này, đây là bất luận kẻ nào đều bất ngờ, đồng dạng cũng là bọn hắn không thể làm gì. nếu như là thời kỳ toàn thịnh bọn hắn, ngược lại là có thực lực cùng những người này liều mạng một phen, nhưng này một lát bọn hắn đều trúng phần thiên trưởng lao tính toán trước đây, căn bản không có khả năng là cái này ba cái hắc bảo nhân đối thủ. bất quá, cho dù chết, tịch diện trưởng lao cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. tông chủ, ta cũng nguyện cùng tông chủ đồng sinh cộng tử, cùng ta đan đạo tông cùng tồn vong. đúng lúc này một bên mặt khác ngũ đại trưởng lão ở trong duy nhất một cái nữ trưởng lão cũng đi tới ti mã mục thiên phụ cận mặt mũi tràn đầy kiên nghị địa đạo ta cũng muốn cùng đan đạo tông cùng tồn vong ai muốn đối với đan đạo tông bất lợi liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi đối với thế cùng đan đạo tông cùng tồn vong ngũ đại tư cách thâm trưởng lão từng cái đều là đứng ở ti mã mục thiên bên cạnh thân mặc dù cũng đã trúng độc nhưng bọn hắn đều không sợ chết phần thiên trưởng lão cách làm đã đột phá bọn hắn có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng cái này ba cái hắc bảo nhân đến đã rõ ràng nói cho bọn hắn nếu để cho phần thiên trưởng lão được như ý. như vậy đan đạo tông sẽ lại cũng không phải đàn đạo tông lúc kia bọn hắn liền xem như sống sót lại có thể thế nào Ngươi, các ngươi sáu nhìn thấy tình cảnh trước mắt phần thiên trưởng lão lập tức sắc mặt tối sầm hắn là thật sự không nghĩ tới những người này vậy mà đều như thế không sợ chết đến loại này cục diện lại còn dám đứng ở ti mã mục thiên phía bên kia không thể không nói dưới mắt loại tình huống này là hắn tuyệt đối không ngờ rằng qua mà dạng tình huống cũng không nghi khiến cho tình huống trở nên có chút phức tạp nếu như những người này thật sự đều treo như vậy hắn coi như làm tông chủ lại có ý nghĩa gì 416 thứ 346 trường biến hóa cùng chuyển cơ kiệt kiệt kiệt kiệt, hảo, rất tốt. Xem ra cũng là một đống xương cứng. Bất quá, bản tọa chính là có thủ đoạn để các ngươi biết nghe lời. Gọi là viên tiên sinh áo bào đen lão giả ngược lại là không có gì thần sắc lo lắng. Nhìn thấy đang đạo tông một đám trưởng lao phản ứng, hắn nhưng là mỉm cười, nói tiếp, đã các ngươi đều rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Quát lệnh một tiếng, lão giả khoát tay, chính là muốn hạ lệnh sau lưng hai người độc thủ. chấm đã ba. Nhưng mà ngay tại áo bào đen lão giả vừa dứt lời, chưa tới kịp hạ lệnh lúc độc thủ. một tiếng thanh âm trầm thấp nhưng là đem hắn đánh gãy, sau đó một cái vẫn luôn bị sơ sót trẻ tuổi thân ảnh, lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. thở lạnh nhạt nửa ngày, mục tây cuối cùng không thể không đứng dậy. hôm nay phát sinh hết thảy đối với hắn mà nói thật đúng là có chút quá kinh dị. phần thiên trưởng lao âm lưu tính toán, cái này ngược lại là tại hắn tiếp nhận phạm vi, trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu liền từ không dừng lại đối với người này hoài nghi, cũng chính là phía trước nhìn thấy đối phương bệnh nguy kịch thời điểm, mới hơi có chút dao động. nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, phần thiên trưởng lao âm tính toán, chỉ bất quá chính là tiểu đà tiểu nháo thôi. trên thực tế sự kiện lần này sau lưng vẫn còn có dạng này ba cái hắc bảo nhân thần bí tại nhìn thấy cái này ba hắc y nhân trước tiên đáy lòng của hắn chính là lóe lên một cái bóng đen đó là ở một cái ban đêm vương thất bại săn ở trong đích thân hắn đem một người áo đen ép tự bạo mà nhìn thấy trước mắt cái này ba hắc y nhân hắn cơ hồ theo bản năng chính là muốn đến rồi đêm đó nam tự áo đen bất quá đêm đó chính là cái kia nam tự áo đen bất quá chỉ là hậu thiên cảnh tu vi cùng dưới mắt ba người này so ra đơn giản kém cách xa vạn dặm hắn có thể đủ cảm thấy trước mắt ba người này thực lực của mỗi người cũng là vô cùng cường đại cầm đầu ông lão mặc áo đen không nói liền sau lưng hai cái người áo đen rõ ràng cũng là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không so phần thiên trường lão yếu dạng này ba cái cường đại người áo đen tựa hồ cũng không phải hắn có khả năng ứng phó nhưng đến giờ khác này hắn đồng dạng đã không có lựa chọn khác ba vị các ngươi thật giống như quên đây là nơi nào đi vậy ta nhắc nhở các ngươi một chút đây là đan đạo tông ta khuyên nhủ ba vị hay là từ ở đâu ra thì về lại nơi đó không muốn tìm phiền phái cho mình tiến lên một bước mục tây sắc mặt bình tĩnh hướng về phía trước mắt ba hắc y nhân ngựa khí trầm thấp nói ân đột nhiên đứng ra mục tây ngược lại là thực để cho tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc một chút ba hắc y nhân càng là trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía cái trước trên mặt cũng là lộ ra một tia quái dị vẫn còn có một cái tiểu hoa nhi đây cũng là gì tình huống nhìn trước mắt mục tây ba hắc y nhân đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua một tia kinh ngạc mục tây niên kỷ cùng tu vi đều còn tại đó nói lời trong lòng liền xem như bọn hắn nhìn thấy mục tây dạng này thiên tài người trẻ tuổi đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia tàn thượng phần thiên trưởng lão tiểu gia hỏa này là ai chẳng lẽ là tại chỗ người khác hậu bối sao áo bào đen viên tiên sinh hơi chút chần chờ sau đó chính là hướng về phía một bên phần thiên trưởng lao vân đạo viên tiên sinh tiểu tử này là đan đạo tông một người học trò bất quá chỉ là một tiểu nhân vật chờ ta đi trước giải quyết hắn tiếp đó mọi người cùng nhau thu thập những người khác nhìn thấy mục tây đứng ra phần thiên trưởng lão không khỏi cười lạnh hướng về phía áo bào đen lão giả thông báo một tiếng chính là muốn xuất thủ đi trước đem mục tây chém giết trong mắt hắn mục tây tiểu nhân vật như vậy tự nhiên tiện tay liền có thể làm thịt các loại như thế dũng khí khả ra tiểu gia hỏa giết ngược lại là quái đáng tiếc chẳng bằng lưu cho bản tọa cỡ nào dạy dỗ tương lai nói không chừng là một cái đắc lực tướng tài đâu áo bào đen viên tiên sinh hiển nhiên là động lòng yêu tài, nói đến, tại hắn tay phía dưới, thật vẫn nuôi dưỡng không ít người trẻ tuổi, có thể những người tuổi trẻ kia so với trước mắt mục tây, tựa hồ cũng là kém không thiếu. Nếu như có thể đem mục tây mang về tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng tương lai chính là của hắn một sự giúp đỡ lớn. Ách, viên tiên sinh, tiểu tử này tư chất bình thường, nơi nào đáng giá viên tiên sinh bồi dưỡng? Vẫn là để ta làm thịt hắn, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Nghe được viên tiên sinh lại muốn bồi dưỡng mục tây, phần thiên trưởng lão đương nhiên một ngàn một vạn không muốn. Mục tây cũng coi như được là cửu nhân của hắn, nếu như nhượng mục tây nhận được loại này kinh ngộ. Vậy hắn còn làm một cái cái giam a? Hừ, có đáng giá hay không bồi dưỡng, còn đến phiên ngươi tới bình luận sao? Nhưng mà, đối với phần thiên trưởng lão đề nghị, áo bào đen lão giả nhưng là trở về lấy hừ lạnh một tiếng. Hắn nhận định sự tình, như thế nào người khác có khả năng phản đối được. Vâng vâng vâng, là tại hạ nhiều chuyện. Phần thiên trưởng lão căn bản không dám nhiều lời, hắn là biết cái này ba cái hắc bảo nhân thủ đoạn, đối với cái này ba người quyết định, hắn căn bản không dám chút nào vi phạm. Khắc khắc, tiểu gia hỏa, chờ giải quyết những người này, bản tọa mới hảo hảo cùng ngươi thân cận một chút. căn bản liền nhìn cũng không nhìn phần thiên trưởng lão một mắt, áo bào đen lão giả hướng về phía mục tây cười quái dị một tiếng, chính là muốn xoay người đi đối phó ti mã mục thiên bọn người. Khu khu, chờ một chút. mắt thấy áo bào đen lão giả lại muốn đi đối phó ti mã mục thiên bọn người, mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, lần nữa cắt đứt áo bào đen lão giả ba người hành động. hắc hắc, ta đã tại đan đạo tông lốc quen thuộc, thật đúng là không muốn đổi chỗ. đem ba hắc y nhân chú ý của lực lại một lần nữa hấp dẫn tới, mục tây liếc mắt nhìn ba hắc y nhân, lại liếc mắt nhìn ti mã mục thiên bọn người, cuối cùng dường như là so sánh một chút, nhẹ giọng cười nói, ba vị, đan đạo tông cũng không hoan nên các người. cho nên các ngươi vẫn là mau mau rời đi à? ân nghe được mục tây lại một lần nữa nói năng lô mãng cầm đầu ông lão mặc áo đen lập tức sắc mặt tối sầm tiểu ra hỏa lão phu nhìn ngươi tư chất không tệ vốn định đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng bất quá bây giờ xem ra ngươi tuổi hồ rất muốn đi chết ta hắn nhẫn mại cũng có hạ độ mục tây liên tục cãi vạ với hắn liền xem như hắn nhìn chúng liễu mục tây tư chất nhưng cũng đã không có bồi dưỡng tâm tình hắc hắc nếu muốn giết ta vậy phải xem các ngươi có hay không thực lục kia lục tiên sinh ngài nếu là lại không hiện thân tiểu tử cần phải mất mạng a mục tây bỗng nhiên hướng về phía sau lưng lui một bước đồng thời hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô ân nghe được mục tây tiếng la tất cả mọi người tại chỗ cũng là hơi sương sở mà liền tại đại gia ngây người ở giữa một tiếng thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển đến đang khi nói chuyện âm thanh chính là vang vọng ở mọi người bên hay. ta thanh huyền quốc lúc nào tới dạng này ba vị cao thủ xem ra trong khoảng thời gian này ta thanh huyền quốc thật đúng là có chút hôn luận a thanh âm trầm thấp từ xa đến gần mà lời còn chưa dứt một lao già thân hình đã xuất hiện ở trong gian phòng hai tay sau lưng một mặt nghiêm túc đứng ở liễu mục tây trước người vững vàng đem hắn bảo hộ ở sau lưng. T6, đây là 6. Đột nhiên xuất hiện ở trong gian phòng lão giả, làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi cả kinh. Đan đạo tông một bên, ba quát tông chủ Ti Mã Mục Thiên ở bên trong tất cả mọi người, đều cũng không nhận ra lão giả trước mắt. Bất quá, đối với lão giả quanh người cái loại năng lượng này ba động, bọn hắn nhưng là cảm thụ được mười phần rõ ràng. Cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này lão giả, vậy mà đồng dạng là một cái tiên tiên cảnh đại viên mã người, hơn nữa nhìn tu vi, tuyệt đối không bằng cái tiêu cầm đầu lão bảo đen lão giả phía dưới. Có chuyện cơ ba, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, đáy lòng của mỗi người cũng là đột nhiên sáng lên. tất cả mọi người thấy rất rõ ràng lao giả này chính là mục tây từ bên ngoài hô tiến vào mặc dù bọn hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nhìn được đi ra vị lao giả này hẳn là thanh huyền quốc người hơn nữa rõ ràng cùng mục tây quen biết mục tây người quen tự nhiên cũng chính là người một nhà mà lúc này đây đan đạo tông xuất hiện dạng này một cường giả đối với đan đạo tông tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tốt tin tức bất quá đối với đan đạo tông mọi người mà nói là tin tức tốt nhưng làm nhìn thấy lục tiên sinh lúc xuất hiện ba hắc ý nhân sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh trầm thấp, trên mặt cũng lại không có trước đây nụ cười Đối với bọn hắn tới nói, lúc này nhìn thấy Lục Tiên Sinh, chỉ sợ là thiên đại tin tức xấu a. Thanh Huyền Quốc Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên bên người Lục Tiên Sinh. Ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Áo bào đen lão giả Viên Tiên Sinh sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Lục Tiên Sinh, cảm thấy nhưng là dị thường phẫn nộ. Lúc này nhìn thấy Lục Tiên Sinh, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Lục Tiên Sinh chính là Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên người bên cạnh, điểm này hắn cũng sớm đã điều tra qua, mà lúc này bị đối phương bắt gặp bọn hắn, bọn hắn tại Thanh Huyền Quốc hành tung, cơ hội liền xem như đã bại lộ, mà sau này hành động, e rằng cũng lại khó mà thần không biết quỷ không hay. Ha <cười> ha. Nghĩ không ra các hạ lại còn nhận ra lao phu, xem ra đối với ta thanh huyền quốc tình huống, các hạ ngược lại là không ít nắm giữ. Lục tiên sinh hai tay sau lưng, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt ba hắc y nhân, mà nghe được đối phương một ngụm liền hô lên tục danh của mình, trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh hãi. Rõ ràng, lần này thủ hộ Mục Tây, hắn càng là có thu hoạch ngoài ý muốn A. Hôm qua chạm vào tối, Mục Tây chạy đến bên ngoài tìm được hắn, bảo là muốn mời hắn giúp một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Mục Tây chuyện bẽ xé ra to Có thể hôm nay, khi hắn núp trong bóng tối tận mắt nhìn đến hôm nay phát sinh hết thảy, cho tới giờ khác này bị trước mắt người áo đen kêu lên tục danh của mình thời điểm. Hắn biết, lần này đánh bậy đánh bạn, hắn nhưng là vì Thanh Huyền Quốc phát hiện một cái mười phần nghiêm nghị vấn đề lớn. Ai, nghĩ không ra lại còn sẽ có này biến đổi, thiên ý, ý trời à Áo bào đen lão giả thật dài thở dài một cái, tại nhìn thấy lục tiên sinh xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã minh bạch hôm nay hành động, sợ rằng phải có chỗ cải biến. Đối với Lục Tiên Sinh tu vi, lúc trước hắn nắm trong tay tin tức đã rất kỹ càng, mà bây giờ tận mắt nhìn đến, hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương tuyệt đối không thua kém lực lượng của mình, muốn tại vị này trước mặt tiếp tục khống chế Đan đạo tông, như vậy trừ phi là giết đối phương, có thể vậy hiển nhiên có chút không quá thực tế. Các hạ cũng không cần nói cái gì thiên ý không thiên ý, dưới ban ngày ban mặt, đám người các hạ liền muốn đối với ta Thanh Huyền Quốc thế lực ra tay, này rõ ràng chính là không đem ta Thanh Huyền Quốc để vào mắt, xem như Thanh Huyền Quốc một thành viên, lão phu thế, nhưng là không cao tâm. Lục Tiên Sinh trên thân đột nhiên nổn nhạo lên một cỗ khí thế ngập trời, đến giờ khắc này Một trận chiến này cũng tại khó tránh khỏi. Xa lạ người thần bí chạy tới tính toán thanh huyền quốc nhất lưu thế lực, nếu là hắn không tìm hiểu rõ ràng, nhưng là không có cách nào trở về giao nộp.